Chương 213, Lục Khải Dương thăm dò. Tuy rằng định ra rồi ớt chiến, có điều hai bên tự nhiên không thể ở trong quán trà trực tiếp đấu võ. Liên ở Trung Tín Nghĩa mọi người căm tức cùng kèm cặp bên trong, đoàn người rời đi phòng trà. Cứ việc Trung Tín Nghĩa người khác hận không thể trực tiếp giết chết Hoắc Văn Tuấn, đáng tiếc đối phương có tứ thúc ở tay, bọn họ không thể không sợ ném chuột vỡ đồ, điều này làm cho Liên Hạo Đông, Lạn Mệnh Hành trở quen thuộc lộ Liêu Dương ngạnh người đều buồn bực không thôi. Ở lại đây trước, bọn họ cũng không định đến nhóm người mình lại bị Hoắc Văn Tuấn cho phản xếp đặt đạo. Đặc biệt Liên Hạo Đông, lại chính mình ngày hôm qua còn không kiên kỵ mà đập phá đối phương tạm chí xã bây giờ nhưng ngược lại bị hắn xem thường cho chết thối nát uy hiếp một mực rồi hướng không thể làm gì càng là phẫn hận muốn điên bất đắc dĩ tứ thúc đối với trung tín nghĩa tới nói chính là tài thần gia trọng yếu vô cùng hoắc văn tuấn khống chế tứ thúc cũng chẳng khác nào là bắt bí lấy trung tín nghĩa mệnh môn cái này cũng là liên hạo long gặp đáp, đáp ứng hoắc văn tuấn yêu cầu nguyên nhân con bà nó sớm muộn giết chết tên con này liên hạo đông nhìn hoắc văn tuấn bóng lưng trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng sát cơ không giống với liên hạo long tâm tính càng hung tàn động các hắn đối với hoắc văn tuấn không có nửa điểm thưởng thức cùng hảo cảm thuận không thể trực tiếp giết chết mới tốt bên ngoài ẩn giấu ở trong xe Lục Khải Sương mới vừa vừa lấy được tự bên trong hồi phục, một phen điều tra dưới, rốt cuộc biết thân phận của Hoắc Văn Tuấn. Không nên xem thường cảnh sát tình báo năng lực, đúng chi Hoắc Văn Tuấn cũng không có che giấu thân phận. Không nghĩ đến à, cái kia nhìn qua bình thường học sinh, dĩ nhiên chính là trước ở đạo trên thanh danh vang dội Tịnh Tử Tuấn. Hoàng Chí thành đầy mặt kinh ngạc, thân phận của Hoắc Văn Tuấn ra ngoài dự liệu của hắn. Lục Khải Sương đồng dạng mặt lộ kinh ngạc, liên quan với cái này Tịnh Tử Tuấn, bọn họ cũng là có nghe thấy, đầu tiên là đánh bại Hồng Hưng Trần Hạo Nam, được đến một cái Tịnh Tử Tuấn danh sách, sau đó lại càn quét lâu năm xã Đoàn Hòa Hương Liên, xông ra một phen không nhỏ tuổi. Không chỉ là xã đoàn bên trong người nghe tên, chính là ở tại bọn hắn cảnh sát cũng treo tên. Lục Hải Sương tuy rằng ở tiêm xa truy cấm, nhưng cũng đã từng nghe nói Tịnh Tử Tuấn tên. Nhưng để hắn kỳ quái chính là ở cái kia sau khi, cái này Tịnh Tử Tuấn cũng không có gia nhập những người xã đoàn, cũng không có như mấy người dự liệu như vậy, dựa thế sang lập từ đầu. Ngược lại rất nhanh mai danh nhận tích, không còn ở trên đường từng xuất hiện. Lâu dần, hắn cũng không có lại quan tâm kỹ càng. Nhưng mà không nghĩ đến, ngày hôm nay nhưng ở đây lần thứ hai nhìn thấy Tịnh Tử Tuấn, hơn nữa đối phương có vẻ như còn cùng Liên Hạo Long có liên quan điều này làm cho lục hải xương trong lòng không khỏi nhiều hơn rất nhiều suy đoán sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên bên cạnh hoàng trí thành vẫn như cũ kinh ngạc không thôi không có lầm chứ cái kia có người nói thân thủ vô cùng sắc bén tịnh tử tuấn lại là cái cùng học sinh trung học như thế tiểu quỷ còn có gần nhất nóng này Hồng công phong tình dĩ nhiên cũng là hắn làm quá bất hợp lý đi nếu như không phải biết tự bên trong truyền đến tin tức không thể làm bộ hắn thật không dám tin tưởng trước nhìn thấy thiếu niên kia tử lại như thế điều lan luận lâu như vậy ngươi còn không rõ không thể nhìn mặt mà bắt hình dung đạo lý sao lục hải xương lắc lắc đầu Ta không quan tâm thân phận của Tịnh Tử Tuấn, ta chỉ muốn biết hắn cùng Liên Hạo Long mục đích gặp mặt. Nghe được Lục Khải Xương lời nói, hoàng chí thành vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Khải Sương, ngươi có ý kiến gì sao?" Lục Khải Xương cao mày, trầm rãi nói, "Ta cũng không biết, có điều ta luôn có một loại linh cảm, việc này tuyệt đối không đơn giản." Đột nhiên, lại có một cái tin tức truyền đến. Hoàng chí thành bưng tai nghe, con mắt chậm rãi trừng lớn, một lát sau quay đầu quay về Lục Khải Xương nói, "Ta biết Tịnh Tử Tuấn lại đây thấy Liên Hạo Long mục đích là cái gì." Không giống nhau, không chờ Lục Hải Xương đặt câu hỏi, trực tiếp nói ra mới vừa vừa lấy được tin tức. Ngày hôm qua liên hạo Đông tên kia dẫn người đập phá Tịnh Tử Tuấn tạp trí xã, Lục Hải Sương cà kinh, kinh ngạc nói, nói như vậy Tịnh Tử Tuấn là đến cùng liên hạo Long Đàm luận mấy. Hoàng Chí thành vút cầm nói, nghe nói phong tình đã bán được mỗi kỳ hơn 20 vạn sách, thu lợi rất lớn, nếu như ta là liên hạo Long, chỉ sợ cũng phải đỏ mắt đi. Lục Hải Sương gật gù, chúng tín nghĩa của khởi tư thế tuy mạnh, nhưng căn cơ bất ổn, phần lớn tài chính đều dựa vào với sau lưng Đại Thủy hầu chống đỡ, xác thực rất có khả năng coi trọng Tịnh Tử Tuấn tạm trí xã. Hoàng Chí Thanh vỗ tay một cái, cười nói nhất định là như vậy không sai rồi vì lẽ đó ngày hôm nay tịnh tử tuấn lại đây chính là cùng liên hạo long đàm phán lập tức lại như mày nhưng là so với trung tín nghĩa tịnh tử tuấn căn bản không có bất kỳ thể đánh bạc coi như lại có thể đánh cũng vô dụng hắn lấy cái gì đàm luận chẳng lẽ là đến chịu vua lục hải xương rơi vào trầm tư tuy rằng trên lý trí hắn rõ ràng nếu như tịnh tử tuấn đúng là lại đây cùng liên hạo long đàm phán như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là thỏa hiệp chịu vua nhưng trực giác nói cho hắn tịnh tử tuấn cũng không phải một cái gặp dễ dàng thỏa hiệp người lục hải xương cao mày trong lòng đống dưng nhảy một cái theo bản năng nói ngày hôm nay é e sợ muốn có chuyện, Hoàng Chí Thành còn chưa kịp phản ứng, Lục Khải Sương hai mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía phòng trà phương hướng. Đi ra, Hoàng Chí Thành mau mau nhìn sang, liền thấy một đám người từ bên trong trà lâu đi ra. Trước tiên một người chính là Liên Hạo Long, mơ hồ có thể thấy được vị này đại lao sắc mặt khó coi, bao quát hắn trung tín nghĩa người, tương tự vẻ mặt tông trầm. Mà Tịnh Tử Tuấn ba người, nhưng nằm ở giữa đám người, làm như bị một đám trung tín nghĩa thành viên trong vòng đây. Chỉ là kỳ quái chính là, Tịnh Tử Tuấn trên mặt có vẻ như cũng không có bọn họ trong dự liệu đoán giận cùng cự hướng. Tuy rằng mà không hề cảm xúc, nhưng Lục Khải Sương hai người nhưng cũng có loại cảm giác, đối phương cũng không giống như kinh hoàng, ngược lại cực kỳ trấn định cùng tự tin. Chuyện gì thế này? Lục Khải Sương cùng Hoàng Chí Thành hai mặt nhìn nhau, tình huống trước mắt có chút ra ngoài bọn họ dự liệu. Hai bên tựa hồ không có làm lộn tung lên, nhưng cũng thật giống cũng không có bàn luận song xuôi. Hoàng Chí Thành cho Lục Khải Sương một cái ánh mắt, dò hỏi nên làm gì. Lục Khải Sương trầm mặc chốc lát, sau đó mở cửa xe ra, đi về phía Liên Hạo Long mọi người đi đến. Suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng trực tiếp đi qua thăm dò tình huống. Hoàng Chí Thành vội vàng đối tới lúc này Trung tín nghĩa mọi người cùng hoắt Văn Tuấn ba người bầu không khí cũng không được trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì đang chuẩn bị lên xe rời đi đột nhiên Liên Hạo Long khoát tay chặn lại ngăn lại mọi người nhìn đâm đầu đi tới Lục Khải Sương cùng Hoàng Chí Thành, Liên Hạo Long ánh mắt hơi lấp lóe nhưng trên mặt cũng không có hiện lộ ra bao nhiêu vẻ kinh dị thanh trụ trắng đen hai mặt đối thủ Liên Hạo Long tự nhiên nhận thức Lục Khải Sương hai người cũng biết từ khi Trung tín nghĩa thay thế được nghe Gia đặt chân tiêm Đông Sau cảnh sát liền vẫn đem bọn hắn coi là cái đinh trong mắt bởi vậy ở đây nhìn thấy cái này đối thủ cũ Liên Hạo Long cũng không cảm thấy bất ngờ có điều tuy rằng hắn giữ được bình tĩnh hắn trung tín nghĩa thành viên nhưng rồn dập sắc mặt thay đổi hai cái tiểu đệ lập tức cảnh giác tiến lên ngăn cản tránh ra hoàng trí thành không chút khách khí đẩy ra cản ở trước mặt mình trung tín nghĩa thành viên lục hải xương đi tới liên hạo long trước mặt một m 85 thân cao vừa vặn cao hơn liên hạo long nửa cái đầu giờ khắc này ánh mắt hơi nhìn xuống tựa như cười mà không phải cười mà nhìn vị này xã đoàn đại lao long ca ngày hôm nay tốt như vậy hứng thu à mang người thủ hạ lại đây uống trà nghe được hắn quái gợ lời nói vốn là ở hoắc văn tuấn trong tay ăn cái thiệt thòi liên hạo long càng khó chịu hơn nữa hai bên vốn là đối địch cũng lời lại lá mặt lá trái Nghiêm mặt tức giận nói, "Lục Sơ ngươi đúng là với các ngươi chó cảnh sát như thế linh, chỗ nào đều có thể đối." Lục Hải xương con mắt hơi híp lại, bầu không khí trong nháy mắt sốt sáng lên đến. Chương 214, khiêu khích. Lục Hải xương cùng Liên Hạo Long đối diện chốc lát, ở trung tín nghĩa mọi người uy hiếp trong ánh mắt bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, triển lộ ra vẻ tươi cười, "Long ca thật biết nói đùa. Đúng rồi, Long ca mang theo nhiều người như vậy, không biết là chuẩn bị đi nơi nào hạ thì a?" Liên Hạo Long lạnh lùng nhìn Lục Hải "Chúng ta đi nơi nào cùng Lục Sơ không quan hệ đi." "Là không quan hệ." Lục Hải xương nhún vai một cái, Tiện Đà sắc mặt một lệnh, có điều nếu là có người làm cái gì phạm pháp sự, vậy thì có liên quan tới ta. Liên Hạo Long ánh mắt càng âm lãnh, lời nói mang theo uy hiếp, Lục Sơ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngày hôm nay ta không muốn gây sự, xin khuyên ngươi tốt nhất cũng không muốn quản việc không đâu. Mặt sau lạn mệnh hay muốn là tính khí nóng nảy, mới vừa lại bị A Bố giao huấn một trận, trong lòng kìm nén một hơi không chỗ phát tiết, giờ khắc này nhất thời không nhịn được nảy ra, chỉ vào Lục Khải Sương mui mắng, chết cấm. Người toán bị A, lẽ nào chúng ta uống trà cũng phạm pháp sao? Nói xong thiêu khích mà nhìn Lục Khải Sương, đầy mặt châm biếm. Lục Khải Sương mặt không hề cảm xúc, đột nhiên một cái bóp lấy lạn mệnh hành cổ, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi rất quan à? Uống trà đương nhiên không phạm pháp, nhưng là các ngươi nhiều người siêu tiêu, ta có lý do hỏi nghi các ngươi tụ chúng gây chuyện. Chỉ cần ta cao hứng, thì có quyền tạm giam các ngươi 24h." Lạn mệnh hành đúng không, liên Hạo long ngửa đầu đản rất điệu à, vậy chúng ta liền thân cận một chút, có muốn hay không ta xin ngươi tiến vào đi ăn cơm à. Ai cũng không nghĩ đến Lục Khải Sương lại đột nhiên ra tay, hơn nữa biểu hiện so với lạn mệnh hành càng hung hăng. Liên Hạo long sắc mặt triệt để lạnh xuống. Người khác sau khi lấy lại tinh thần lập tức lên tiếng quát mắng từng cái từng cái căng tức lục hải sương, rục giả rục dịch, Hoàng chí thành sắc mặt thay đổi, lập tức mở ra bao súng, nắm lấy thương bình, lớn tiếng quát, làm mị, muốn đánh lén cảnh sát à? Đồng thời nhìn chòng chọc vào lạn mệnh hành, chỉ cần lạn mệnh hành có bất cứ uy hiếp gì lục hải sương sinh mệnh an nguy cử động, liền một súng vỡ hắn. bọn họ quản hạt khu vực chính là tiêm sa truy, đối với tiêm sa truy sở hữu tự đầu rõ như lòng bàn tay. Có ra sao lão đại, sẽ có cái đó dạng tiểu đệ, liên hạo long tiêu càng khó thuần, chưa từng đem cảnh sát để ở trong mắt, hắn cái này nửa đầu đản lạn mệnh hanh đồng dạng cùng nạo. Lúc này lạn mệnh hanh đỏ cả mắt, mục hiện ra hung quang. Hắn không nghĩ đến một không cẩn thận lại lần thứ hai bị người giao hấn, trong lòng nhất thời phẫn nộ muốn điên. Có điều hắn Chung Quy không có chuyện để mất đi lý trí, biết không có thể ở dưới con mắt mọi người ra tay với Lục Khải Sương. Trong lòng hư lạnh, trực tiếp bốn một cái cổ, gọn gàng nhanh chóng bỏ qua Lục Khải Sương tay, hung ác phản trừng Lục Khải Sương. So với làm hắn không có bao nhiêu sức phản kháng, a bố, Lục Khải Sương nhưng là cũng không mạnh bằng hắn ra bao nhiêu. Lục Khải Sương ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích kêu lên, làm sao muốn làm ta a? Đến nha, ngươi không phải rất có thể đánh mà, có gan ngươi liền làm đi ta, xem ngươi Trung Tín nghĩa không gánh vác được. Ta lục Hải xương một cái mạng đội các ngươi toàn bộ trung tín nghĩa, nay khoản buôn bán rất có lời nha. Mẹ nó. Hoàng chí thành trong lòng đã bắt đầu chửi má nó, đại lao ngươi có muốn hay không như thế của à, đây chính là ngươi nói tham dò ngả ngượn. Ta hoài nghi ngươi đang làm sự tình. Lạn mệnh huynh nắm chặt nắm đấm, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lục Hải Dương, hắn trung tín nghĩa thành viên đồng dạng mắt nhìn chằm chằm, rất có một lời không hợp trực tiếp động thủ tư thế. Hoàng chí thành bởi vì căng thẳng, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Lục Hải Dương không chút nào yếu thế, vẫn như cũng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn quét mọi người, đã xem không ít người hàm răng nữa trong đám người Hoắc Văn Tuấn vẫn im lặng không lên tiếng, giờ khác này cũng không khỏi liếc vị này lớn mật lục sơ một chút, biểu hiện trên mặt đăm chiêu. Triệu Mễ để sát vào nhỏ giọng nói, vị này a sơ thật là huy a. Hoắc Văn Tuấn khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn chưa có nhiều chuyện. Đồng thời, hắn nhẹ cảm cảm rất được, đối diện Lục Khải Sương cũng không được giấu vết liếc nhìn hắn một chút. Ngay ở bầu không khí dương cung bạc kiếm thời điểm, Liên Hạo Long thu bạo địa vung tay lên, lạn mệnh hành đám người nhất thời ngậm miệng lại, chỉ là dùng hung ác ánh mắt chừng mắt Lục Khải Sương hai người. Liên Hạo Long nhàn nhạt quét mắt Lục Khải Sương, cười lạnh nói, Lục sơ không muốn lớn như vậy hòa khí, ngày hôm nay ta chỉ là dẫn người uống trà thuận tiện đàm luận một cái chuyện, lục sơ không bằng cho cái mặt mũi. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là giải quyết Hoắc Văn Tuấn, cứu ra tứ thúc, Lục Khải Xương người này rất phiền phức, hắn tuy rằng không sợ nhưng cũng không muốn ngày càng rắc rối. Tại đây dạng thế của dưới, hắn không ngại tạm lùi một bước, quá mức sau đó tìm về bãi chính là. Lục Khải Xương trên mặt vẫn duy trì xem thường cười gằn, nhưng mà nhưng trong lòng là cực kỳ nghiêm nghị, đồng thời còn có một vệt nghi hoặc, như thế đơn giản liền nhân nhượng cho chuyện, không phải là hắn giải liên hạo lòng tính cách chứ hắn cách làm có điều chính là thăm dò liên hạo long, cố ý làm tức giận đối phương, không nghĩ đến liên hạo long lại ngoài ý muốn nhịn, này không chỉ không có để hắn ung dung, ngược lại lòng sinh cảnh giác. liên hạo long tiêu căng khó thuần, duy ngã độc tôn, chính là đối với bọn hắn cảnh sát cũng không có nửa điểm sợ hãi. giờ khắc này hành động khác thường để lục khải xương trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. một bên khác, thấy hai bên không có lên xung đột, hoàng trí thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà một giây sau nhưng lại lần nữa trận to hai mắt, một câu mẹ nó suýt chút nữa phun ra khẩu, chỉ thấy lục khải xương tách loạn mệnh hành dương dưng địa đi tới liên hạo long trước mặt hai người cách nhau rất gần lục hải xương híp mắt cùng liên hạo long đối diện cười lạnh một tiếng long ca mặt mũi ta tự nhiên không dám không cho sau đó rơi ánh mắt miết hướng về phía sau hoắc văn tuấn trên dưới nhìn quét vài lần mở miệng nói vị tiểu huynh đệ này ta nhìn lạ mà ta không biết cao tính đại danh hoắc văn tuấn bình tĩnh nói ta tên hoắc văn tuấn lục Khải xương nhíu mày lần thứ hai quan sát hoắc văn tuấn sau đó nhìn về phía liên hạo long cười nói long ca ta ngược lại thật ra không biết các ngươi trùng tín nghĩa còn thu học sinh làm tiểu đệ nhá liên hạo đông không nhịn được Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn sự cũng không thể tra cứu, càng không thể để cấm biết tứ thúc bị trói, lập tức đối nói, "Mắc mớ gì tới ngươi à?" Lục Hải Sương xem cũng không nhìn hắn, ngược lại từ Liên Hạo Đông thái độ bên trong nhìn ra một chút đầu mối, mặt nhất thời bật lên, nhìn Hoắc Văn Tuấn lạnh nhạt nói, "Tiểu tử, ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng Tam Hợp hội có liên quan, phiền phức đưa ra thẻ căn cước của ngươi." "Nào ngươi lắm mẫu?" Cố ý tìm việc có phải là. Liên Hạo Đông giận dữ, liền chuẩn bị đi đến xô đẩy Lục Khải Sương. Có điều Liên Hạo Long ngăn cản hắn, sau đó nhìn về phía Lục Hải Dương lạnh lùng thốt. "Lục sư, ngươi thật muốn gây sự sao?" Lục Hải Dương cười ha ha. Long Ca nói quá lời, nằm trong chức trách, thứ lỗi ha. Sau đó không nhìn thẳng hắn, lần thứ hai nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, xin ngươi phối hợp. Liên Hạo Long sắc mặt âm lãnh cực điểm, nhưng nghĩ tới thân phận của Lục Khải Sương, hắn cuối cùng vẫn không có tùy tiện động thủ, chỉ là nhìn Lục Khải Sương ánh mắt tràn ngập sát khí. Thấy cảnh này, Hoàng Chí Thành trái tim suýt chút nữa lộ nhảy vỗ một cái. Đối với Lục Khải Sương tìm việc năng lực phục sát đất, thật con mẹ nó kích thích. Lục Khải Sương không nhìn mọi người ánh mắt, bình tĩnh mà nhìn trước mắt thiếu niên. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, những người này đến cùng đang đùa trò gì? Ở Lục Khải Sương nhìn kỹ, Hoắc Văn Tuấn cười nhạt trực tiếp lấy ra thẻ căn cước của mình đưa cho hắn. Cái này cảnh sát có chút ý nghĩa. Chương 215, Lục Hải xương, ta cảm giác luôn có chuyện. Xem trong tay thẻ căn cước, Lục Hải xương ánh mắt lấp loé. Quả nhiên là Tịnh Tử Tuấn. Tầm mắt theo sát tin tức đến mặt trên tuổi tác một cột, trong lòng không nhịn được khiếp sợ. Thảo. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn tuổi tác, coi như là hắn cũng không nhịn được thầm mắng một câu. Lại nhỏ như vậy. Học sinh bây giờ đều có như thế sắc bén sao? Có bị lầm a. Lục Hải xương sắc mặt biến ảo không ngừng, Đông nhiên trùng Hoắc Văn Tuấn nở nụ cười dưới, nói, "Hoắc Văn Tuấn, tên rất hay." ta tên lục hải xương, ngươi có thể gọi ta lục sơ, như thế nào, không ngại ta gọi ngươi a tuấn chứ? hoắc văn tuấn cười cận, nói, không ngại. gút. lục hải xương đem thẻ căn cước trao trả cho hoắc văn tuấn, vỗ xuống bờ vai của hắn, nói, a tuấn, vậy ngươi giới không ngại nói cho ta, ngươi tại sao cùng với liên hạo long? nghe được hắn, liên hạo long đám người nhất thời biến sắc. hoắc văn tuấn vẻ mặt tự nhiên, đối đầu lục hải xương có chút trầm ngưng cùng ánh mắt do xét, nhún vai một cái nói, ta chỉ là cùng long ca đồng thời uống trà, không thành vấn đề chứ? lục hải xương lại nhìn hắn chốc lát, ánh mắt hơi lấp lóe, lập tức cười to nói, ha ha đương nhiên không thành vấn đề, A Tuấn, người rất tốt. Hôm nay mặc dù là chúng ta đầu lần gặp, gỡ, nhưng ta cảm thấy tuyệt đối sẽ không là một lần cuối cùng. Ngươi nói xem. Hoắc Văn Tuấn cười nói, ta nghĩ cũng vậy. Hai người nhìn nhau nở đủ cười, trong nụ cười đều lộ ra một tia không tên mùi vị. Hoắc Văn Tuấn không nói thêm gì nữa. Lục Khải Sương mặc dù là cảnh sát, nhưng hắn cũng không chuẩn bị mượn sức mạnh của cảnh sát giải quyết trung tín nghĩa phiền phức. Đánh rắn không chết, phản thu hại, hắn muốn làm chính là một đòn giết chết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Điểm này cảnh sát không làm được, vì lẽ đó hắn cũng không muốn cùng Lục Khải Xương có quá nhiều liên lụy nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn không có tiết lộ quá nhiều, Liên Hạo Long không khỏi ám thở một hơi, lập tức cười lạnh một tiếng, Lục Sơ, chúng ta có thể đi rồi sao? đương nhiên có thể. Lục Khải Sương khoát tay háo một cái, nghiêng người nè ra, đưa tay phải ra, làm một cái xin mời tư thế. hắn không thể thật sự đem Liên Hạo Long mọi người mang về, lại ngăn cản xuống đã không có ý nghĩa. Đang tiếp tỉnh Tử Tuấn Y tứ quá gấp, hắn thí không rõ ra cái gì. Điều này làm cho Lục Khải Sương hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết đối phương cùng chung tín nghĩa quan hệ cũng không hài hòa, hắn không nên là loại thái độ này. Nhìn đoàn người lên xe rồi đi, Lục Khải Sương rơi vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Chí Thành đi tới, vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Hai người đứng ở giữa đường. Hoàng Chí Thành móc ra thuốc lá, phân phát Lục Hải sương một nhánh, chính mình tiêu đốt một nhánh, hút một hơi sau không nhịn được oán giận nói, "Khải sương, lần sau ngươi lại nghĩ như thế tìm đứng chết, phiền phức sớm theo ta nói một tiếng có được hay không a? Để ta có cái chuẩn bị tâm lý, ta thật sợ ngày nào đó bị ngươi hù chết." Lục Hải sương hút một cái yên, trầm mặc một hồi, đung nhiên nói, "A Thành, ngươi cảm thấy ta quá ngông cuồng." Hoàng Chí Thành trợn mắt kinh bị, nước bọt nói, "Đại lão, cùng không cuồng chính ngươi không biết ta, còn đến hỏi ta." Qua sông Long, lần mệnh hành nhiều có thể đánh. Ngươi lại không phải ngày thứ nhất với bọn hắn giao thiệp với, lại nói không chứng cứ cũng bắt không được người, cần gì chứ? Vạn nhất bọn họ động thủ hai chúng ta có thể chịu không được, chỉ có thể không công chịu thiệt, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. A Thành, không phải như vậy. Lục Hải sương khẽ lắc đầu, than thở, cũng là bởi vì bọn họ có thể đánh, rất nhiều người đều sợ, vì lẽ đó ta mới cuồng. Ngươi muốn dưới, nếu như ngay cả ta cái này cảnh sát đối mặt bọn họ người giang hồ đều sợ, các thị dân gặp nghĩ như thế nào? Dưới đấy minh đệ lại gặp nghĩ như thế nào? Bọn họ đương nhiên càng sợ, vì lẽ đó càng là loại này ra hỏa, chúng ta liền muốn càng hung phải nói cho thị dân có chúng ta cảnh sát ở sẽ không có những này ra đoàn hung ác phận hoàng trí thành ngắm chiêu gật gật đầu nổ nước bọt nói ta trước đây làm sao không phát hiện nguyên lai ngươi như thế có ý nghĩ chọn chẳng trách cái tên nhà ngươi vị trí trước sau cao hơn ta ha ha lục hải xương dùng kiên đụng vào bạn tốt cười to nói đám khốn kiếp kia tuy rằng rất có thể đánh nhưng chúng ta cảnh sát có súng nhà sợ cái gì hoàng trí thành cũng nở nụ cười không sai thương pháp của ta nhưng là rất tốt sợ hắn cái trứng hai người nở nụ cười một lúc lục hải xương vẻ mặt trở nên nghiêm túc thành lập tức phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoàng Chí Thành cũng thu lại nụ cười, "Ngươi hoài nghi có tình huống?" Lục Hải Sương gật gù, sau đó hít một hơi, mắt nhìn phía trước, ta tổng cảm giác muốn có chuyện. 7, 8 chiếc xe lái ở lối đi bộ. Bên trong trên một chiếc xe, Hoắc Văn Tuấn ba người ngồi chung. Triêm Mễ lặng lẽ liếc mắt lái xe Trung Tín Nghĩa tiểu đệ, trong lòng bàn tay không khỏi chạy ra mồ hôi nước. Không cần lo lắng, tứ thúc còn ở chúng ta trên tay, Liên Hạo Long tạm thời không dám sảng bậy. Nhìn ra hắn có chút sốt sáng, Hoắc Văn Tuấn nhỏ giọng an ủi một câu. Triêm Mễ gật gù, để sát vào thấp giọng nói, "Tuấn ca, nếu như ngươi đánh thắng Liên Hạo Long, ngươi nói hắn sẽ giữ đúng hứa hay sao?" Lại như Liên Hạo Long tin tưởng thực lực của chính mình như thế, ở trong mắt Chiếm Mễ, Hoắc Văn Tuấn đồng dạng là không thể chiến thắng, cũng không có suy nghĩ qua hắn thất bại, duy nhất quan tâm cũng chỉ ở chỗ Liên Hạo Long có hay không nói được là làm được. Hoắc Văn Tuấn lộ ra ý vị không tên nụ cười, "Trình Mễ, ngươi thật cảm thấy đánh thắng liền vạn sự đại cát sao?" Trình Mễ ngạc nhiên, chợt cả kinh nói, "Tuấn ca ngươi là nói Liên Hạo Long gặp đổi ý?" Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, không hề trả lời. Trình Mễ đến cùng còn trẻ, từng trải không đủ, đối xử nào đó một số chuyện mặt trên quá mức ngây thơ. Liên Hạo Long làm người kiêu căng khó thuần, chính mình như thế đánh hắn mặt, nếu như chỉ cần đánh thắng hắn liền có thể xóa bỏ vậy hắn cái này đại lão cũng không cần làm hoắc văn tuấn khép cười một tiếng giang hồ nếu như như thế đơn giản là tốt rồi có thể đánh coi như đại lão cái kia hồng hưng đầu rồng vị trí liền không nên là tưởng tiên sinh ngồi nghe ra cũng không phải là nghe khôn chủ sự giao cho bọn họ thủ hạ xong hoa hồng côn là tốt rồi hôn giang hồ người ở nhu ở tam nhẫn ở tham chân chính ngồi vào vị trí kia dũng cũng không phải quan trọng nhất liên hạo long có thể ngồi vững vàng trung tín nghĩa đầu dòng vị trí ngoại trừ có thể đánh ở ngoài càng quan trọng còn ở chỗ thủ đoạn của hắn cùng quyết đoán chính mình như vậy khiêu khích hắn mặc kệ là xuất phát từ cá nhân trả thù hay là muốn cho người thủ hạ một câu trả lời, hắn đều tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Hai bên đều hiểu điểm này, vì lẽ đó Liên Hạo Long mới gặp đưa ra để hắn qua đường, ý tứ rất rõ ràng, chỉ có thành vì mình người, hắn mới gặp không truy cứu nữa. Đáng tiếc, đây là không thể, hai bên nhất định không cách nào dễ dàng. Đối với này Hoắc Văn Tuấn rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó hắn cũng lưu lại hậu chiêu cùng bố trí, chỉ là cũng không có nói cho trên mễ. Đoàn xe một đường hướng về quan đường chạy tới, rất nhanh quải vào một cái khu công nghiệp, theo tiến lên chu vi dần dần hoang vắng lên, cuối cùng đứng ở một tòa bỏ đi nhà xưởng cửa. Liên Hạo Long mọi người từ trong xe hạ xuống, cấp tốc tụ tập, chờ tất cả mọi người xuống xe. Hoắc Văn Tuấn mới mang theo chiêm mẹ cùng a bố chậm gì gì hạ xuống. Liên Hạo Long tách ra mọi người, bước nhanh đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, lạnh nhạt tâm thanh nhìn về phía hắn nói, Tịnh Tử Tuấn, người đâu? Hoắc Văn Tuấn giơ tay lên hướng về nhà xưởng chỉ tay, liền trong này. Liên Hạo Long sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, lời nói mang theo uy hiếp, hy vọng ngươi không gặp ta. Lập tức vung tay lên, mang người đi vào. Hoắc Văn Tuấn ba người không nhanh không chậm đi theo ở phía sau. Liên Hạo Long cũng không phải nốc, tuy rằng đáp ứng rồi Hoắc Văn Tuấn một mình đấu. Nhưng tương tự đưa ra nhất định phải ở tận mắt nhìn thấy tứ thuốc sau khi mới có thể tiến hành. Hán Nguyên cũng có làm khó dễ tâm tư, cho rằng Hoắc Văn Tuấn tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng là ra ngoài hắn dự liệu, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên vô cùng thẳng thắn liền dẫn hắn đi đến tứ thuốc gần náo địa phương. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng Liên Hạo Long cũng không có quá mức cảnh giác, hắn có đầy đủ tự tin, mặc kệ Hoắc Văn Tuấn có gì tính toán, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chương 216: A bố lên sân khấu. Chỗ này nhà xưởng rõ ràng đã bỏ đi thời gian không ngắn nữa, bốn phía cỏ dại rậm rạp, một phái vết thương Dẫm có chút lồi lõm hạ các đường, liên hạo long đoàn người bước nhanh đi vào nhà xưởng, Xoẹt xoẹt. dì xét loang lộ cửa sắt ở thanh em chói hai bên trong bị từ từ mở ra, theo khe cửa lớn lên, bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, xua tan bên trong hắc ám. Sau một khắc, mọi người tầm nhìn bên trong xuất hiện hai bóng người, ngồi xuống vừa đứng, liên hạo long ánh mắt hướng lại, trong nháy mắt đem tầm mắt tìm đến phía chống trải trung tướng nơi, cái kia bị trói ở trên ghế nam nhân, từ thúc, hắn ngay lập tức liền nhận ra đối phương, đúng là bọn họ trung tín nghĩa đại thủy hậu, cũng chính là đằng sau ông chủ. Nhìn bị dây thừng chăm chú chói chặt trụ tứ thúc, Liên Hạo Long sắc mặt tái xanh, có lòng trên đi cứu người, nhưng lại không dám manh động. Bởi vì ngay ở tứ thúc phía sau, còn đứng một cái vóc người u kịch nam nhân, trong tay nắm một cái hắc tinh súng lục, nòng súng lạnh như băng chặn lại tứ thúc Huệ Thái Dương, chính mang theo treo tức nụ cười, một mặt khiêu khích mà nhìn bọn họ. "Nào ngươi A Mẫu?" Liên Hạo Long đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tàn nhận bắn hướng về phía sau bình chân như vại Hoắc Văn Tuấn, cắn răng nói, "Tịnh Tử Tuấn, thực thời mau mau cho ta thả người." Nếu không có sợ ném chuột vỡ đồ, hắn thật muốn hiện tại liền đập chết Hoắc Văn Tuấn. Liên Hạo Long trong lòng vừa phẫn nộ lại bất ức, nhưng lại lệch lại không thể làm gì. Một chữ đầu đứng lên đến cơ sở là cái gì? Tiền. Không tiền là không được. Dù cho ngươi lại có thể đánh cũng không được, bởi vì Phạm là người giang hồ đối với chém, luôn có tử thương, chết rồi liền muốn cho phí an cư, tổn thương muốn có tiền trị liệu, tiến vào kém quán liền muốn có tiền đảm bảo, chi rất lớn. Ngươi muốn không làm được những này là không ai cùng. Người khác cùng ngươi là nhân tại sao? Trung tâm. Nghĩa khí. Đừng nói nở nụ cười. Người như vậy hay là có thể có một cái, hai cái, nhưng để hơn mấy trăm ngàn người trung tâm, làm sao có khả năng? đi ra hốn đều là tiền đến trung tâm nghĩa khí lại không thể coi như ăn cơm không có tiền cái gọi là trung tâm nghĩa khí chính là lâu đài trên không nghe khôn cũng không phải tới thì có lớn như vậy gia nghiệp hắn cũng là từ mấy mao tiền tiểu bài bạc bắt tay vào làm mà hoắc văn đến đây hắn sức lực không phải những khác chính là phong tình con này tiền mặt bỏ sữa. từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói trước mắt cái này tứ thúc chính là phong đầu liên hạo long nhưng là gây dựng sự nghiệp người gây dựng sự nghiệp tiền kỳ hắn bỏ tài chính chờ liên hạo long làm to hắn lại đem lúc trước đầu tư gấp mấy lần thu hồi liên hạo long làm ra không sai Tứ thúc rất sớm liền bắt đầu từ hắn cho ấy nắm tiền. Cho tới trước mắt, tứ thúc tuy nhiên đã không thể khống chế liên hạo long, nhưng liên hạo long người này tuy rằng kiệt ngạo ngưu cuồng, nhưng cũng biết cảm ơn. Bất kể là xuất phát từ lợi vẫn là nghĩa, tứ thúc đối với hắn mà nói đều vô cùng trọng yếu. Nếu ai dám động tứ thúc, hắn liền nhất định sẽ cùng liều mạng. Cũng là bởi vì này, hoắc văn tuấn nắm giữ tứ thúc cũng là nắm giữ quyền chủ động, trực tiếp san bằng thế yếu, làm cho liên hạo long không thể không đáp ứng điều kiện của hắn. Liên hạo long tự cho là tất cả đều ở khống chế, thuộc không biết nhưng tất cả đều ở hoắc văn tuấn nằm trong kế hoạch. Trong miệng nguy hiếp nhưng liên hạo long cũng không dám làm bừa trên tay đối phương thương thực sự để hắn kiến kỵ, e sợ cho thương tổn được tứ thúc, mà tứ thúc hai mắt bị che đậy, trong miệng nhét một khối vải rách, cả người không thể động đậy. hay là nghe có người đến, liều mạng mà ô ô kêu, muốn mở miệng cầu cứu. đáng tiếc nhưng không có cơ hội. tình cảnh này để liên hạo long càng là nghiến răng nghiến lợi, gắt gao tập trung hoắc văn tuấn, âm thanh tàn nhẫn nói, tình tử tuấn, ta đáp ứng rồi điều kiện của ngươi, tuyệt đối không nên theo ta dở trò gian, bằng không ta liên hạo long bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. đối mặt sự uy hiếp của hắn, hoắc văn tuấn nhẹ như mây gió địa cười nói, long ca, ta hoắc văn tuấn tuy rằng không phải đại nhân vật gì nhưng cũng biết nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy được liên hạo long gật gật đầu trầm giọng nói vậy cũng chớ lãng phí thời gian bắt đầu đi đại lão cẩn thận có trò lừa liên hạo đông cảnh giác nhắc nhở tố tố cũng có chút lo lắng muốn nói lại thôi a long bọn họ tuy rằng tin tưởng liên hạo long thực lực nhưng hay là hoắc văn tuấn biểu hiện hôm nay quá mức ngoài dự đoán mọi người cho bọn họ lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc trong lòng càng là không tên sinh ra một vẻ lo âu liên hạo long khoát tay trả lại ra hiệu bọn họ yên tâm sau đó tiến lên vài bước đứng lại thấy hắn làm quyết định liên hạo đông mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại Liên Hạo Long cởi áo khoác ném lên mặt đất, sau đó hướng về phía Hoắc Văn Tuấn ngoắc ngoắc ngón tay, đầy mặt miệt thị nói: "Tịnh Tử Tuấn, nói thật ta rất thường thức ngươi, ngày hôm nay ta liền muốn đem ngươi đánh cho tâm phục khẩu phục." Tuy rằng trong miệng xem thường, nhưng trong lòng lại cực kỳ coi trọng, không có một chút nào thư giãn. Đi ra lăn lộn lâu như vậy, Liên Hạo Long sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là vĩnh viễn không nên xem thường một người, cái này cũng là hắn có thể sống đến ngày hôm nay nguyên nhân. Hung chi Tịnh Tử Tuấn vốn là lấy thân thủ sắc bén dương danh, cứ việc hắn không tin đối phương có thể so với được với chính mình, nhưng vẫn như cũ không có khinh thường. Vì lẽ đó giờ khắc này, Liên Hạo Long thả xuống sở hữu tâm tình tiêu cực, tinh thần căng thẳng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. A Hoắc Văn Tuấn khẽ cười một tiếng, quay đầu hướng về phía cái kiều kịch nam tử hô, "A Sâm, đem người coi chừng." Tu kịch nam tử A Sâm cười lớn một tiếng, "Tiến tâm đi, Tuấn thiếu. Chỉ cần ta Hàn Sâm bất tử, bọn họ cũng đừng muốn có cơ hội để lợi dụng được." Hoắc Văn Tuấn gật đầu cười. Trình Mễ tò mò nhìn Hàn Sâm một chút, phát hiện mình cũng không quen biết đối phương, trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ Tuấn ca từ chỗ nào lại tìm đến người như vậy, dĩ nhiên gan to như vậy, dám giúp đỡ bọn họ cùng chung tiến nghĩa đối nghịch. Đương nhiên Hắn cũng tương tự không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn lại sớm bắt được trung Tín nghĩa đại thủy hầu, do đó dựa vào tứ tốc uy hiếp đem thế cuộc triệt để xoay ngược lại. Có điều hắn hiểu rõ một chút, vậy thì là nhằm vào ngày hôm nay khốn cục, Tuấn Ca nên sớm có bố trí, điều này làm cho Chiêm mẹ yên tâm không ít, hắn tin tưởng Tuấn Ca khẳng định có thể phá cục. Giờ khắc này Liên Hạo Long đứng thẳng giữa trường, bất động như núi, cả người tỏa ra bá đạo, nồng nặc hung tàn khí thế, nhìn quanh trong lúc đó chấn động khiến người sợ hãi. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt trở nên nghiêm túc, từ Liên Hạo Long trên người hắn cảm nhận được một luồng áp lực, tuy rằng Liên Hạo Long thân thủ đều là từ chém giết đối với chúng rèn luyện ra, cũng không phải truyền thống quốc thuật, nhưng một thân thực lực càng là không thua kém một chút nào Thiết Trấn Đông. Thậm chí trước khí thế trên còn vượt qua, không thể là một đời tiêu hùng. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi đưa tay ra bắt đầu giải áo khoác nút buộc. Ánh mắt đón nhận liên hạo đông, người trung quanh tựa hồ cũng có thể từ giữa hai người cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Hoắc Văn Tuấn đang chuẩn bị giải dưới thời khắc cuối cùng của áo, đột nhiên một cái tay đưa đến trước mặt ngăn cản hắn. hả Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại, đã thấy A bố đẩy mặt nghiêng trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, thẳng tắp mà nhìn mình. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, Hoắc Văn Tuấn rõ ràng ý của hắn. A Bố muốn thế hắn lên sân khấu. Hoắc Văn Tuấn lông mày cao lại, đối với A Bố thực lực hắn nắm chắc, đầy đủ đối đầu Liên Hạo Long, thế nhưng trong lòng hơi có chút chần chờ, sau khi nhìn thấy A Bố trong mắt khó có thể dao động tiên chỉ sau, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, nghiêng đi thân. A Bố khỏe miệng khẽ động, lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, sau đó nhanh chân tiến lên, thoáng hoạt động một chút thân thể, nhìn về phía Liên Hạo Long, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, "Ta đến đánh với ngươi." Chương 217, đối chiến Liên Hạo Long. Nhìn thấy vượt ra khỏi mọi người, đứng ở trước mặt mình A Bố, Liên Hạo Long sắc mặt âm trầm tới cực điểm. "Nào ngươi A Mỗ?" xem thường lão tử sao dĩ nhiên phái cái thủ hạ đến đánh với ta liên hạo long suýt chút nữa không thở chết tàn bạo mà chừng mắt về phía hoắc văn tuấn định tức giận nhưng mà không chờ mở miệng đã thấy hoắc văn tuấn khẽ mỉm cười đưa mắt liếc nhìn tứ thúc phương hướng liên hạo long sắc mặt tối sầm lại nhìn ở vào nòng súng uy hiếp dưới tứ thúc trong lòng ngất ngớp cực điểm mà nhìn thấy ra trận không phải tịnh tử tuấn mà là phía sau hắn tiểu đệ liên hạo đông mấy người cũng đồng dạng phát sinh lên rồi dập quát mắng cổ vũ lên liên hạo long hít sâu một cái khoát tay chặn lại ngăn cản mọi người gắt gao chừng mắt hoắc văn tuấn sau đó đem âm thanh ánh mắt phóng tới a bố trên người Vì tứ thúc an toàn, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng Liên Hạo Long đã quyết định chủ ý, trận chiến này tuyệt không lưu thủ. Tốt mơ giờ, muốn hắn đường đường tự đầu đại lão, lúc nào như thế bất tức quá, bị cái mới ra đời nhãi con uy hiếp không nói, còn để cái thủ hạ tiểu đệ với hắn đánh, quả thực chính là nhục nhã. Hắn quyết định, một lúc trực tiếp đánh chết trước mặt cái này suy tử, sau đó sẽ cam tịnh Tử Tuấn. Liên Hạo Long con ngươi né qua một tia tàn nhẫn, nhìn a bố cười gần liên tục, nếu con mẹ nó ngươi không phải muốn tìm chết, cái kia lão tử đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Hắn đã hoàn toàn bị làm tức giận, nhưng cũng không có mất đi lý trí, trái lại càng thêm bình tĩnh lại. Như vậy Liên Hạo Long mới là cái kia đối với chém trăm người, danh chấn giang hồ kiêu hùng, cái kia đáng sợ nhất qua sông long. Nhìn thấy chăm chú lên Liên Hạo Long, một đám trung tín nghĩa thành viên nhất thời tinh thần đại chấn, tự tin tăng gấp bội. Liên Hạo Đông thiêu đốt một điếu thuốc, hút một cái, phun ra cái vòng khói, cười khẩy nói, "Thảo, tên chó chết, dám theo chúng ta đại lao đánh, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào." Người khác cũng dồn dập cười to lên, coi như là Tịnh Tử Tuấn bọn họ cũng không cho là sẽ là Liên Hạo Long đối thủ, chớ nói chi là cái này tên điểu chưa biết tiểu cả trớn. Ở trong mắt bọn họ, A Bố đã trở thành người chết. Nghĩ như vậy, Liên Hạo Đông chờ tâm tình của người ta nhất thời sung sướng lên, mới vừa ở Hoắc Văn Tuấn bên kia bị tức phang phất đều phát tiết đi ra, không biết tự lượng sức mình. Ngoại trừ Hoắc Văn Tuấn, tất cả mọi người đều như thế đối xử a bố đối với Liên Hạo Long khiêu chiến cử chỉ, liền ngay cả chiêm mẹ cũng có chút thất vọng. Dù sao hắn chỉ biết a bố là Tuấn ca vệ sĩ, nhưng chưa từng thấy đối phương ra tay. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ chiêm mấy vai, sau đó đem tầm mắt tìm đến phía giữa trường, tầm mắt mọi người trung tâm, Liên Hạo Long cùng a bố đối lập mà đứng. Hai bên cách nhau mấy mét đứng lại, tầm mắt đan sen ở trong không khí, tranh đấu đối lập, tự có ánh lửa tiến vào tiên mà ra xát khí tràn ngập. Liên Hạo Long không có lại đi miết bên cạnh Hàn Sâm cùng tứ thúc, đem có tâm thần tất cả đều đặt ở trước mặt ở trên người đối thủ. Hai người tuy rằng vẫn không có động thủ, nhưng trên khí thế va chạm cũng đã bắt đầu. Cái gọi là người lành nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Nguyên bản Liên Hạo Long cũng không có đem a bố để ở trong mắt, nhưng mãi đến tận đối phương lên sân khấu, trên người khí thế bắn ra một khắc đó, hắn mới có chút ngơ ngác phát hiện, trước mắt khuôn mặt này băng lạnh người trẻ tuổi có vẻ như cũng không bằng chính mình tưởng tượng như vậy không đỡ nổi một đòn, ngược lại mơ hồ để hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp, trong lòng không khỏi run mình, âm thầm bắt đầu đề phòng thời khắc này người trung quanh cũng bị này trong phút chốc sát khí cảm hóa tâm hữu linh tê đồng thời câm miệng hàn sâm con ngươi chuyển động nhìn giữa trường hai người cuối cùng lại đưa mắt liếc về phía đứng chắp tay hoắc văn tuấn ánh mắt không tên, không biết đang suy nghĩ gì bốn phía yên lặng như tờ chỉ có tứ thúc lúc gần lúc hiện phát sinh o o gào gét a bố mặt không hề cảm xúc chỉ có hoắc văn tuấn nhìn ra hắn trong ánh mắt trịnh trọng liên hạo long giả vờ khinh bỉ nhìn a bố diễm môi nói tên chó chết Tính tử tuấn không dám động thủ với ta trái lại phải ngươi trên đi tìm cái chết a bố ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng dường như không nghe thấy nhìn thấy không cách nào làm tức giận đối phương, liên hạo long cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, biểu hiện trên mặt nghiêm nghị lên. Bèo. Một giây sau, liên hạo long đột nhiên lên đường, hướng a bố chạy như bay, thân thể hắn tuy mập nhưng hai chân nhưng nhanh như sao băng, chạy vội thời khắc, hai tay nắm tay đặt bên eo, nghiêng người mà gần trước mắt, hung hăng đánh ra. Dường như song long xuất hải, quyền kinh gào thét, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đánh thẳng a bố lồng ngực. A bố phản ứng nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt quỷ gối không lưỡi, theo thoáng chiếc chuyển, vào liên hạo long hai tay trong lúc đó, lẽ qua liên hạo long nắm đấm đồng thời eo phát lực, sức lực oán vơi cánh tay, lấy chịu làm múa mang theo cương mảnh bá liệt kình đạo, đột nhiên đánh về liên hạo long đụng dưới. Liên hạo long phản ứng đồng dạng không chậm, trong nháy mắt biến chiều, hai tay như suối tiên, trực tiếp đón lấy a bố khủy tay. trong nháy mắt kình đạo đánh tan không khí, phát sinh đùng đùng tiếng. Phốc. chịu cánh tay tấn công, một tiếng có chút tiếng vang nặng nề qua đi, a bố cùng liên hạo long đồng thời lùi về sau hai bước. liên hạo long run lên tay, cảm thụ hơi có chút tê dại cánh tay, tâm thần tập trung cao độ, ám đạo thật lớn sức mạnh. hắn không nghĩ đến đối phương lại có thể đỡ lấy sự công kích của hắn, hơn nữa có vẻ như còn rất dễ dàng. tuy rằng mới vừa chỉ là thăm dò, nhưng liên hạo long đã nhìn ra người trẻ tuổi này thực lực cực cường, không hẳn so với hắn nhược bao nhiêu. Điều này làm cho liên hạo long cực kỳ ngưỡng ngát. trong lòng thầm mắng một tiếng, nào ngươi lắm mẫu, này cờ mờ nờ nơi nào nhô ra quái thai. Không kịp suy nghĩ nhiều, a bố đã hung mãnh địa nhào tới, quyền cước dường như cuồng phong mưa rào, thế tiến công cực các liệt. Liên hạo long ánh mắt tàn nhẫn, thấy chiêu pha chiêu, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm tên mập trì đột, trái lại cực kỳ linh hoạt, tràn trọc xê dịch, hành động như gió. a bố thế tiến công nhanh như chớp giật, một quyền một cước đều vừa nhanh vừa mạnh, nhưng nhưng không cách nào công phá liên hạo long phòng thủ. thật mạnh, đây là hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người. Đặc biệt trung tín nghĩa mọi người, càng là không kìm lòng được địa há to miệng. Liên Hạo Long cường ở trong mắt bọn họ chuyện đương nhiên, nhưng vạn vạn không nghĩ đến Tịnh Tử Tuấn cái kia thủ hạ càng cũng mạnh như vậy, lại có thể cùng Liên Hạo Long đánh cho có qua có lại, thậm chí thế lực ngang nhau. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không nhìn ra bị thua dấu hiệu. Điều này làm cho Liên Hạo đồng trở trong lòng người ngơ ngác, từ khi theo Liên Hạo Long tới này, bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy có thể cùng chính mình đại lão bắn giết nhau mà không rơi xuống hạ phong người. Đây rốt cuộc là nơi nào nhô ra quái thai? Tất cả mọi người trong lòng xuất hiện cùng Liên Hạo Long tương đồng nghi vấn còn có người không nhịn được nhìn về phía bên sân không nói tiếng nào hoặc Văn Tuấn tâm thần tập trung cao độ đồng thời cũng không thể áp chế bốc lên một ý nghĩ có như vậy sắc bén thủ hạ, cái này Tịnh Tử Tuấn thật có thể tùy ý bọn họ xoa tròn dám nát sao giữa trường, Liên Hạo Long cùng A Bố chiến đấu dĩ nhiên tiến hành đến gây cấn tột độ hai bên ngươi tới ta đi không ai nhường ai chạm nương theo một tiếng cốt nhục va chạm âm thanh hai người đều thối lui một bước một giây sau rồi lập tức bổ nhào mà lên lần thứ hai kịch liệt giao chiến lên Liên Hạo Long một thân thực lực toàn bộ là ở trong thực chiến mài mà ra chú ý một đòn chết Tuy rằng chiêu thức nhìn như lộn xộn, nhưng thế tiến công nhưng cực kỳ tàn nhẫn cương liệt. Mà a bố đồng dạng không phải truyền thống võ thuật xuất thân, chiêu thức bên trong tuy rằng có cốt thuật nội tình, nhưng cũng hỗn hợp thái quyền ác liệt hung mãnh cùng tự do vật lộn linh hoạt đa dạng, còn có một chút quân thể quyền tinh luyện thực dụng. Thường chiêu từng thức gọn gàng nhanh chóng, rồi lại rất có lực sát thương. Hai người đều đi cương mãnh con đường, lấy công đối công, lấy thương đổi thương. Không bao lâu a bố cùng liên hạo long trên người liền đều có chút thương thế. Có điều hai người hoàn toàn không có để ý, vẫn như cũ thế tiến công không giảm. Trạm trạm trạm trạm, từng cú đấm thấu thị tâm thanh không ngừng vang lên. Hai người ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, nhìn ra người trung quanh căng thẳng không ngớt. Chương 218: Long tranh hổ đấu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn giữa trường có thể gọi long tranh hổ đấu bình thường ác chiến. Liên Hạo Long thế tiến công mãnh liệt như lôi đình, một cái trọng quyền hung hãn đánh về A Bố đầu. A Bố ánh mắt bình tĩnh, nghiêng đầu né tránh. Nghiêng đầu đồng thời, một roi chân đánh ở Liên Hạo Long xương sườn nơi. Nơi này thực là thân thể một cái so với tương đối mỏng nhược địa phương, nhưng được hắn một chân, Liên Hạo Long nhưng liền lắc đều không lắc một hồi, lại là một quyền đánh về A Bố đầu. A Bố tránh không kịp, chỉ kịp nâng lên hai tay. Ầm. A bố trực tiếp bị đánh bởi, liên hạo long đắc thế không tha người, trong nháy mắt nghiêng người mà lên, hung lệ tư thế dường như mánh hổ xuống núi. đang đến gần a bố thời điểm, đột nhiên bước chân một sai, toàn thân ra chịu, đập về phía mặt của hắn. a bố lùi về sau nửa bước, sai một ly địa để quá liên hạo long chịu kích, tiện đà tay trái như câu chảo giống như kéo lấy cổ tay của đối phương, cánh tay trái do trên đi xuống địa ngăn chặn hắn vùi tay. đồng thời nhưng nâng lên chân phải, trước mặt hướng về liên hạo long xương hưng đạp quá thứ, làm a bố tiếp xúc được liên hạo long khụi tay trước mắt, liên hạo long cánh tay bỗng dưng chấn động, một luồng kinh lực thuốc thả ma thu, trong nháy mắt văng ra a bố tay trái hóa giải thế công của hắn. Đồng thời đạn tối như lao, hung ác vô cùng chém về phía A Bố đầu gối khớp xương. ảnh. A Bố mặt không biến sắc, chân phải phản phất sớm dự đoán giống như chuyển biến phương hướng, tinh chuẩn vô cùng đá vào liên Hạo Long chân trái xương ống chân bên trên. Đem hắn mới vừa đá ra này một cái đạn tối, mạnh mẽ địa đá trở về trên mặt đất. Liên Hạo Long một chiêu thất thủ, trong mắt đột nhiên có tinh quang nổi lên. Theo sát một cái nhiễu toàn bộ, để quá A Bố truy kích. Quân trái tự nhiên xuống mới, dường như truy sát bình thường đùa hướng về A Bố về Thái Dương, đồng thời nhấc chân như lò xo, trực tiếp đạp hướng về phía hắn đúng quần. A Bố phản ứng cũng nhanh. Liên Hạo Long mới vừa ra tay, đầu gối của hắn cũng đã đi xuống va chạm, chấn động về Liên Hạo Long đạn tối Đồng thời tay phải như hình rồng câu trảo Ninh dừng tay cổ tay, đột nhiên ra sức hướng ra phía ngoài một phen, liền chuẩn bị đem bẻ gãy. Ai biết Liên Hạo Long thể chất khác hẳn với người thường, trong nháy mắt vận lực với cánh tay, sức lực như vỡ, nhất thời làm hai tay cứng rắn như thép tinh chế. A bố đột nhiên phát lực, nhưng mà trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể linh động cánh tay của hắn mảy may. Thừa dịp A bố hơi ngây người công phu, Liên Hạo Long trong nháy mắt tránh thoát sự kiểm chế của hắn, theo nắm đấm phảng phất bố nặng, thẳng chạy A bố Việt Thái Dương đánh tới. A bố bất đắc dĩ chỉ được bay người lui nhanh, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát liên hạo long nắm đấm thép. hai người một loạt động tác khác nào động tác mau lẹ, mau lẹ vô cùng, làm người hoa cả mắt. nói đến tuy rằng dường dà, nhưng trên thực tế chỉ có điều là phát sinh ở trong ngay mắt. nhìn đối diện lông tóc không tổn hại a bố, liên hạo long ánh mắt nghiêm nghị đồng thời cũng không khỏi nẹt qua một tia hưng phấn. là cao thủ, cao thủ chân chính. hắn cảm giác mình nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên, a bố thực lực để hắn cảm nhận được lâu không gặp chiến đấu cảm xúc mãnh liệt. trở lại, liên hạo long đống nhiên quát lên một tiếng lớn, thừa dịp a bố thân hình mới vừa lùi, đặt chân chưa ổn. Trong khoảnh khắc bộ như sao băng, như hình với bóng giống như dính bảo Một quên một cước, phân biệt định hướng a bố yết hổ cùng hạ âm, dĩ nhiên phối hợp đến rượu đến đỉnh cao. Thấy được liên hạo long thực lực, a bố đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, trong lòng kêu một tiếng đến hay lắm, đột nhiên thân hình chập trùng, như nhanh nhẹn báo săn giống như sủ lông nổi lên. Chỉ thấy bên trong cánh tay trái toàn, đứng dậy bàn chịu, dựa vào xoay người sức mạnh, chịu nhỏ cung nắm đấm đụng vào nhau. Chen. Không khí trong nháy mắt nổ tung, dường như phát sinh kim thiết giao cái tiếng, phản phất là hai cây thiết thương giữa trời va chạm bình thường. chiến đấu kịch liệt như thế nhìn ra bên sân mọi người trợn mắt mắt ngồm. Giữa trưởng, không thể không nói Liên Hạo Long thể chất thật sự cường hãn, mấy liệt va chạm cũng chỉ là để thân hình của hắn hơi loạng một cái, chưa kịp a bố xoay người, liền lần thứ hai nhào tới. Hầu như trong ngay mắt cũng đã bắn như điện đến a bố phía sau. Quần Như Thiết Truy, chọc thẳng sau não. Thời khắc sống còn mài rựa ra chiến kỹ ở bây giờ Liên Hạo Long trong tay, thình lình đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Mỗi một lần ra tay đều là muôn vàn thử thách, nhập ra tùy tục sát chiêu. Liền ngay cả Hoắc Văn Tuấn ánh mắt cũng không khỏi nghiêm nghị lên, hắn phát hiện mình coi thường Liên Hạo Long, đối phương thực lực chân chính đã vượt qua Thiết Trần Đông. Thật nhanh. Tiếng gió nổi lên, A Bố trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên bước chân đạp xuống, cứng rắn mặt đất nhất thời nứt ra một cái hố nhỏ. Mượn sức lực vọt tới trước A Bố ở giữa không trùng xoay người, sau đó chìm eo chùy xuống, hai tay giao nhau như thập tự trụ, hiểm hiểm chói lại đối phương truy kích mà tới phách quả đánh mạnh. Có điều tuy rằng chặn lại rồi liên Hạo Long công kích, nhưng lần này liên Hạo Long sức mạnh rất nặng, một luồng tràn trề khó ngự mãnh sức lực trong nháy mắt xuyên thấu qua hai tay lan chuyển ra, hơn nữa A Bố lại là vội vàng phát lực, biết vậy nên kình lực tập thân, không nhịn được bước chân lảo đảo, liên tục lùi bước. Cơ hội như vậy liên Hạo Long lại há sẽ bỏ qua cho, lập tức đạp bước đuổi theo quyền cước liên miên không dứt, công thế như chiều, xâm lược như lửa, càng là ép tới a bố lập tức có chút bó tay bó chân, khó có thể phản kích. trong lúc nhất thời, a bố tình thế có vẻ như vô cùng không ổn. nguy rồi. mắt thấy a bố rơi vào hạ phòng, cha mẹ nhất thời trái tim căng thẳng, tinh hại đến biến sắc. sau khi hắn khắp nơi lo lắng địa quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoắc Văn Tuấn lúc nhưng thấy trên mặt của đối phương không có một chút nào vẻ lo âu. Tuấn ca, Hoắc Văn Tuấn khoát tay trả lại, trong thanh âm lộ ra kiên định, tin tưởng hắn. mà một bên khác, mắt thấy cái này thân thủ ngoại ý muốn sắp bén càng là hoàn toàn không thấp hơn liên hạo long tên chó chết rốt cục bị chính mình đại lao áp chế, hơn nữa có vẻ như còn đã rơi vào tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh. liên hạo đông mọi người nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. đại lao thật ta, đem cái này không biết lợi hại thối nát mạnh mẽ đè xuống đất đánh. đại lao cố lên, giết chết cái tên này. một đám trung tín nghĩa thành viên nhìn thấy liên hạo long chiếm cứ thượng phòng, ngay lập tức sẽ vô cùng phấn khởi mà hoan hô lên. vừa nãy bọn họ nhìn thấy a bố cùng liên hạo long đánh cho khó phân cao thấp, hoảng sợ đồng thời cũng cảm thấy đặc biệt thức, hiện tại thấy liên hạo long chiếm cứ thượng phòng, đương nhiên phải cố gắng phát tiết một hồi. lúc này giờ khắc này. Giữa trường hai người đối với bốn phía hết thảy đều đã là mắt điếc tai ngơ, tinh thần độ cao tập trung, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Bất kể là A Bố vẫn là Liên Hạo Long, đều đem đối phương cho rằng cuộc đời khó gặp tình địch. Liên Hạo Long cũng song đều không còn sự coi thường, A Bố thực lực dĩ nhiên được hắn tán thành, thậm chí sinh ra lòng kiêng kỵ. Mặc dù giờ khắc này chiếm cứ thượng phòng, nhưng hắn cũng không có nửa điểm thả lòng cảnh giác. Liên Hạo Long rõ ràng trong lòng, đối thủ trước mắt nhìn như chỉ có thể phòng ngự, nhưng động tác cũng không có rối loạn kết cấu, khí tức cũng không có một chút nào hỗn loạn, hiển nhiên, đối phương cũng không có chân chính mất đi lực phản kích. Có điều Liên Hạo Long đối với mình càng có lòng tin. Đối phương tuy mạnh, nhưng thắng lợi cuối cùng tất nhiên là hắn. Một nhớ tới này, Liên Hạo Long ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt. Năm ngón tay như câu, chụp hướng về A Bố trước ngực chụp tới, đốt ngón tay đùng đùng vang vọng, thế như lôi đình. Hắn muốn một đòn phân thắng thua. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều ngập miệng lại, nín hơi ngưng thần, cũng không dám thở mạnh. Cảm nhận được Liên Hạo Long đòn đánh này ẩn chứa kinh lực cùng nguy hiểm, mặc dù là vẫn mặt không biến sắc, A Bố cũng không nhịn được có chút hãi hùng kia vía. Trong lúc nguy cấp, A Bố ánh mắt ngưng lại, thân thể ở bản năng ứng kích phản ứng bên trong cấp tốc làm ra phản ứng, không chút do dự không lùi mà tiến tới. Một giây sau, Thân hình xoay chuyển, đống nhiên dường như trồng cây chối giống như về phía sau ngã trồng võ, chân phải nhuyễn như mị sợi, run lên vung một cái, phản phất khai sơn lợi phủ giống như đập về phía liên hạo long môn, nhu như gió bãi la sen, mới vừa như đao phách phủ chém. Này một cái tiên thối vi lực, e sợ đã không thấp hơn chân chính roi sắt. Đùng đùng, liền ngay cả trong không khí đều nổi lên một tiếng nổ vang. Liên hạo long sắc mặt thay đổi, nhưng giờ khắc này biến chiêu đã là không kịp, nhất thời trong lòng hung hắc, thuận thế năm ngón tay nắm tay, khớp xương ra, xoay đao ra quuyển, tự, tự nhanh, cổ tay như câu, hung hán đón nhận a bố cương mãnh không đúc tiên thối. Ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một quyền một chân bỗng nhiên chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang. ảnh. Thanh chấn động khắp nơi. Chương 219, cứng đối cứng, kỳ phung địch thủ. Ầm! Vang như pháo, giữa trời nổ tung. Tất cả mọi người màng thai đều bị chấn động đến mức mơ hồ đau đớn. Liên Hạo Đông mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bạch bạch bạch đạp. A bố cùng Liên Hạo Long đồng thời lùi về sau. Liên Hạo Long ló néo hơi tê tê cổ tay, sâu sắc mà liếc nhìn A bố, khóe miệng lộ ra một vết cười gằn. Tiểu tử Ngươi rất tốt, lấy thân thủ của ngươi hà tất theo Tịnh Tử Tuấn, nếu không lại đây theo ta làm sao? Liên Hạo Long vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ có thể cùng chính mình đánh cho không phân cao thấp người, trong lòng không khỏi nổi lên ái tài chi tâm. Đáng tiếc hắn bị nhãn nhất định là vứt cho người mù xem, đối với hắn mời chào A bố hoàn toàn không có nửa điểm động lòng, mặt không hề cảm xúc trùng Liên Hạo Long ngắc ngắc một tay. Trở lại, không biết cân nhắc. Liên Hạo Long hé mắt, ánh mắt bên trong lóe lên hung lệ. A bố thái độ triệt để làm tức giận hắn. Có gan. Liên Hạo Long nộ quát một tiếng, chân phải bỗng nhiên giống địa, gây nên một trận bụi mù, cả người dựa thế mà lên hung hãn địa đánh về phía a bố. a bố thân thể căng thẳng như dây cung, khí huyết sôi trào tự lửa cháy bừng bừng. hai mắt chăm chú nhìn chăm chú đạo kia sống tới mặt, khí thế như cầu vồng bóng người. đối mặt hỏa lực mở ra hết liên hạo long, hắn cũng không dám có chút thư giãn. liên hạo long trên mặt nhanh ý lói lên. đung nhiên, khụy tay phải nhọn một khuất, như ngạnh nỏ giống như mang theo cùng bánh tư thế mạnh mẽ đập về phía a bố xương ngực. kháo thân truy, đinh tâm chịu, Kinh lực nổ tung, liên tiếp xuyên qua. nhanh chóng vô luân, không thể tránh khỏi. nếu là ngược bị này một khụy tay đỉnh bên trong, a bố e sợ sẽ trực tiếp bị đập phá xương lực. Công kích chưa đến, Manh Liệt Kình Phong đã phả vào mặt, làm người hô hấp hơi ngưng lại. A Bố ánh mắt nghiêm nghị đến cực điểm, nhanh đến rút lưng nỗ ngực. Đột nhiên cả người khí thế biến đổi, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo nổi lên. Phản phất hóa thân làm nuốt sống người ta ra thú, một luồng hung ác tàn nhận khí thế nhập vào cơ thể mà ra. Trong phút chốc, khí huyết dâng lên, quán đỉnh bách hối. Sự chú ý đột nhiên tiến vào một loại nào đó độ cao tập trung trạng thái. Một giây sau thân thể lóe lên, xúc phúc không lường, đạn bộ lui về phía sau, ở trong trước mắt, A Bố dĩ nhiên phản phất linh xảo báo săn bình thường, với thế ngàn cân treo sợi tóc không lưng vun mình. Huyền chi lại Huyền địa để quá Liên Hạo Long nhất định muốn lấy được sắt chiêu. Bạch pháo truy giống như khủy tay, mang theo mãnh liệt tinh phong. A bố ra đầu sẽ qua. Mà trong cùng một lúc, bên sân Hoắc Văn Tuấn đung nhiên ánh mắt sáng lên. Trong lòng thầm kêu một tiếng, chính là vào lúc này, Liên Hạo Long cũng không nghĩ đến A bố dĩ nhiên có thể né qua chính mình toàn lực ứng phó dưới sắt chiêu. Kinh đạo dùng hết bên dưới thân thể hơi hơi ngưng lại, trong nháy mắt lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra cái hở. A bố chờ chính là thời khắc này. soạt, soạt một tiếng nổ vang, A bố bước chân tự thực trùng rơi xuống một cước đạp nát mặt đất, năm ngón tay đầu ngón tay phản phất từ lòng bàn tay bắn ra một đoạn, bộ như cung, gần như huyền, cốt như mũi tên, mỗi một tiết xương sống đều tại đây khắc nổ tung, đỉnh ra ra thịt, liên tiếp triển khai. Phản phất sau lưng có một cái thần long, chính đang xoay chuyển thân thể chính mình, từ đám mây bên trong giò xét đi ra. Dựa vào xương sống tiết khởi động, ngay trong nháy mắt này, a bố lực quán toàn thân, linh bộ, tựa lưng, về chịu, chịu sức lực như thương, thân thể gân cốt liên tiếp nổ vang. phất là trên chiến trường hung hiểm nhất hồi mã thương. Nhìn thấy tình cảnh này, bên sân trái tim tất cả mọi người cũng theo nâng lên nắm đấm nắm chặt, thấp thọng không lướt. Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe lên ánh sáng, không hề chớp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đạo kiếm như rồng đẳng giống như bóng người. Giữa trường, hai bóng người đã tiếp xúc với nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. A bố khuỵu tay tầng tầng oanh kích ở Liên Hạo Long bụng dưới, mạnh mẽ tuần lực ở trong chớp mắt nổ tung mà ra, nhất thời sung kích đến Liên Hạo Long thân thể bên trên. Dù là Liên Hạo Long thể chất hơn người, nhưng ở đòn đánh này dưới vẫn như cũ không chịu nổi, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều bị rào thành một đoàn hồ gián, nương theo đau nhức trong nháy mắt tập kích toàn thân. À, Liên Hạo Long không nhịn được kêu thảm một tiếng tiếp cận 300 cân thân thể trực tiếp bị đánh bay, cả người mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Đột nhiên phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra chỗ mắt mắt mồm. Đại lão, A Long. Sau khi lấy lại tinh thần, mắt thấy tình thế chuyển tiếp được một ngột, Liên Hạo Long, Tố Tố, lạn mệnh hành đám người nhất thời kinh hại đến biến sắc, theo bản năng bước ra bước chân. Nhìn ngã trên mặt đất Liên Hạo Long, không ít người trong ánh mắt đều toát ra khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng, đồng thời nhìn phía A Bố trong ánh mắt không nhịn được né qua một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chợt lại hóa thành hung tàn cùng sắt cơ, liền chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Đều dừng lại cho ta. Một tiếng đột nhiên vang lên quát tầm ngăn cản mọi người, ở liên Hạo đông mọi người kinh hỉ trong ánh mắt, liên Hạo Long chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Sắc mặt của hắn có chút trở nên trắng, nhưng cũng không có mất đi năng lực hoạt động. Nhìn thấy đại lao không ngại, chú tín nghĩa mọi người nhất thời yên tâm, theo sát dùng tràn ngập hắc ý ánh mắt nhìn chằm chằm A bố, liền mang theo Hoắc Văn Tuấn hai người cũng chịu đến nhà bảo. Chi Mễ trên mặt kinh hỉ cùng phân chấn vẻ mặt chưa rút đi, cảm nhận được đối diện hung tợn ánh mắt sau, lại không kìm lòng được địa suất sáng lên đến. Hoắc Văn Tuấn đối với này, nhưng là ngẩn mặt làm ngơ, vẻ mặt hờ hững, tầm mắt hoàn toàn đặt ở giữa trường trên người của hai người. Liên Hạo Long thở một hơi sắc mặt nhất thời đẹp đẽ không ít, nhìn phía a bố trong ánh mắt có khiếp sợ cũng có án độc, đối phương mới vừa mánh liệt một đòn, đã để hắn bị thương nhẹ. Không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên gặp thương ở trước mắt cái này vô danh tiểu tử trên tay, điều này làm cho liên hạo long phẫn nộ sau khi, còn có một tia không nói ra được hưng phấn. kỳ phung đi thủ, liên hạo long trong mắt tinh quang bắn mạnh, lên miệng lên một cương quyết quyến cuồng nụ cười, thuận lợi từ một bên trên đất nhặt lên một cái dài hai mét ống tuyếp, thất tay vung về hai lần, hướng về phía a bố lớn tiếng quát, nào ngươi a mẫu, thật con mẹ nó đủ sức lực, chúng ta trở lại. giờ khắc này a bố ánh mắt cũng là phát sinh ra biến hóa. Trong con ngươi lạnh lùng bị mơ hồ của nhiệt thay thế, khí thế trên người càng cường thịnh cùng nồng nặng. Nhún mũi chân, từ trên mặt đất bước lên một cái công cụ đao, nắm trong tay. Cái kia công cụ đao có điều 20 cm, lộ ở bên ngoài lưỡi dao cũng chỉ có 5, 6 cm, nhưng ở A Bố trong tay nhưng phảng phất nắm một thanh hàn quang lạnh leo tám mặt hàn kiếm. Hắn liền muốn dùng này chỉ là 20 cm công cụ đao, quyết đấu liên Hạo lòng trong tay dài 2 m ống tuyếp. Thử thử, liên Hạo long kéo lại ống tuyếp đi tới, cùng A Bố xa xa đối lập. A Bố nắm chặt công cụ đao tay nắm thật chặt. Bầu không khí trầm ngưng. Sau một khắc, hai người đồng thời động. Ken, Ken. hai người chơi quyền lần thứ hai bắt đầu liên hạo long ra tay trước hai tay giơ lên ống tuyếp như khai sơn lợi phủ giống như đập mạnh mà xuống a bố hơi nghiêng người phản tay nắm chặt công cụ đao thuận thế trên trọn Ken. một tiếng vang dọn. công cụ đao hàng quang lóe lên tinh chuẩn không có sai sót chém ở ống tuyếp trên tiến vào vệ lướt ra vài điểm sao hỏa tiện đà không làm chút nào dừng lại lưỡi đao thuận thế cắt vào gần trong gang tức liên hạo long uống liên hạo long hừ lạnh một tiếng ống ở trong tay hắn phản phất thường dễ sai khiến một hồi đẩy ra công cụ dao a bố biến chiêu cực nhanh trong nháy mắt chính là một cái phản vén sắc bén lưỡi dao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung nhanh như tia chớp cắt vào liên hạo long huyết hậu. liên hạo long phản ứng đồng dạng nhanh như chớp giật nửa người trên đột nhiên ngửa ra sau tách ra lưỡi dao trong tay ống tiếp trong nháy mắt thương ra như rồng phản đâm a bố hai mắt ken a bố múa dao ngăn chặn công cụ dao cùng ống tiếp lần thứ hai tương giao lanh lảnh chấn hưởng thanh bên trong liên hạo long mặt hiện lên tăng cốc đột nhiên tăng lực hai tay ép xuống ống tiếp chống đỡ ở a bố cổ dưới cổ tay đột nhiên phát lực a bố thân thể cung lên lấy chân phải làm trụ cột gắt gao chào vai hơi chìm xuống chặn lại liên hạo long sức mạnh Liên Hạo Long trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, thất kinh với A Bố sức mạnh, lại có thể chống được hắn kinh đạo. Phải biết hắn Thiên Phú dị bẩm, có thể cùng hắn so đấu sức mạnh người cũng không thấy nhiều. Có điều ngạc nhiên cũng chỉ là nháy mắt, đau quản tấn công chỉ trên không trung rằng có nửa giây, Liên Hạo Long đột nhiên thu cánh tay về, thừa dịp A Bố sức mạnh thư giãn chớp mắt đột nhiên nhấc đầu gối hướng hắn bụng, chính là một cái hung ác tuyệt luân ném mạnh. Phúc. A Bố nhất thời bị đụng phải rút lui vài bước, sắc mặt trắng nhợt, đau bụng như rạo. Liên Hạo Long một tay nâng lên ống tuýp, một mặt chỉ về A Bố, đầy mặt vẻ kiêu ngạo, "Đến với ta, ngươi còn chưa đủ bàn." Chương 220 Đấm mau cái đẩu. Bị đụng phải cả người đau nhức A Bố chậm rãi đứng lên, thăng bằng đôi chân, tay cầm công cụ đao, kiệt nào ánh mắt ác liệt khi người. Áo có vài chỗ ở trong chiến đấu bị cắt ra, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy hắn chất chứa kinh người lực bộ phát lưu tuyến hình bát diện. Thon dài thân thể, tràn ngập sức mạnh. A Bố xoa xoa bị thương vị trí, nâng lên mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Có đủ hay không ban không phải ngươi định đoạt. Nói xong trong mắt tỏa ra ánh lửa, lần thứ hai nhắm phía Liên Hạo Long. bèo Liên Hạo Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn, trong tay ống tiếp vẩy một cái, nhanh như tia chớp đâm thẳng A Bố giết hầu. Ken. A bố trong nháy mắt múa đao ngăn chặn, kêu lửa vang khắp nơi. Hai người lần thứ hai giao đánh nhau. Liên Hạo Long lấy ống tuyếp làm thương, một tay thương pháp vũ đến uy thế hùng hực, khí thế ép người. Đem thương pháp hạt nhân, chặt, ép, ôm, phách, xoa, đè, dảo, nắm bắt tự yếu quyết phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. A bố đồng dạng không kém, trong tay công cụ đao đều là có thể vừa đúng địa ngăn trở ống tuyếp, sau đó từ khó mà tin nổi góc độ hoa hướng về Liên Hạo Long chỗ yếu. Hai bên giao chiến so với vừa nãy càng thêm kịch liệt, động tác mau lẹ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt đồng thời lại hai hùng kiếp bĩ. Liên Hạo Đông mọi người vừa khiếp sợ lại lo lắng, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này nguyên bản hoàn toàn không bị bọn họ để ở trong mắt suy tử lại có thể cùng Liên Hạo Long đánh đến nước này, thực sự quá ra ngoài bọn họ dự liệu. Ken, Ken, Ken, Ken. Ken. Lư dao cùng ống tiếp dao kích âm thành không ngừng vang lên, hầu như không ngừng nghỉ chút nào, khắc nào tận phong sợ vũ. Hai bên trên người đều thêm không ít vết thương, màu đỏ tươi máu tươi tung tóe, để chiến đấu giữa bọn họ bằng thêm mấy phần khốc liệt. Nhưng mà A Bố cùng Liên Hạo Long nhưng không nửa phần yếu thế cùng ngừng lại, ngược lại trong thần sắc tràn ngập hưng phấn. Liên Hạo Long đánh cho hứng khởi trong miệng phát sinh một tiếng quát lớn, trong tay ống tiếp đột nhiên du lên, thương gia như rồng, trong chớp mắt dường như hóa thành một cái giải lụa màu bạc, đột nhiên tập đến a bố mắt phải. nếu là đánh chúng, không chết cũng tàn phế. nhưng mà a bố nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào, ở ống tiếp sắp đâm chúng chính mình con mắt trước mắt, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, eo phẳng vất bẻ gây bình thường. thử. tiếng xe gió vang lên, một đạo lấp liệt bóng thương từ trên mặt hắn nửa phần nơi sẽ qua. a bố ánh mắt bình tĩnh, eo lưng bỗng nhiên dùng sức, cả người trong nháy mắt bắn lên, cổ tay xoay một cái, một vệt lưỡi đau không đỉnh trệ địa gạt về liên hạo long cái cổ. cái gì? Liên Hạo Long con người đột nhiên co rụt lại, a bố lần này phản kích tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ là trong nháy mắt, lang liệt lưỡi đao liền đã tập đến. Hầu như là bản năng bình thường, Liên Hạo Long dựa vào kinh người phản ứng, đột nhiên hướng về phải tà nhỏ tới, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát bị mạt hầu thuẫn sát kết cục. Có thể vẫn không thể nào toàn thân trở ra, từ cái cổ đến mặt trái bị vẽ ra một cái thật dài với máu. Tình cảnh này nhất thời lần thứ hai gây nên trung tín nghĩa cả đám la thất thanh. Nhìn thấy bọn họ vừa kinh vừa sợ dã dấp, Triệu Mẹ sắp lối ra, mở miệng một tiếng thật bị hắn mạnh mẽ nuốt trở lại trong bụng. Mà ngay tại lúc này, ai cũng không chú ý tới. Hoắc Văn Tuấn cùng Hàn Sâm lặng yên không một tiếng động địa trao đổi một cái ánh mắt. Giữa Trường Liên Hạo Long một vệt vết máu ở trên mặt, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghiêm túc. Hắn không có để ý trên mặt thương thế, có điều cũng tương tự không có lại tùy tiện ra tay. Quay chung quanh A bố chậm rãi đã bước. A bố cũng không có vội vã thừa cơ truy kích, mà là lần thứ hai nắm chính công cụ đao. Máu đỏ tươi châu theo thân đao chậm rãi nhỏ xuống đến. Đâm máu. Hai người đối lập hai giây sau, phản phất lần thứ hai thổi lên tấn công cản lệnh. Liên Hạo Long ánh mắt như trì mừng đột nhiên nổi lên, tựa thương nhằm phía A bố. Liên Hạo Long xoay cổ tay một cái, ống tiêm dường như gọi bà tổng, nặng nề hướng về A bố cổ ném tới, dài một tấc một tấc cưỡng. Tiểu tử, đi chết đi! Thấy tình hình này, A bố căn bản không kịp nghĩ nhiều, bản năng của thân thể cũng đã làm ra chính xác nhất phản ứng. Chỉ thấy hắn đột nhiên một giấm mặt đất, thân thể vọt tới trước run cổ tay, gần người đồng thời trong tay công cụ dao đột nhiên do dưới tự vậy lên hướng về Liên Hạo Long tâm phúc chỗ yếu. Mặc dù là hoàn toàn sẽ không võ công tố tố, cũng có thể nhìn ra coi như Liên Hạo Long này một côn có thể đập đứt A bố cái cổ, nhưng cùng lúc đó A bố dao cũng sẽ đem hắn ngực phá bụng. Này hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp, quả thực hung liệt dũng man cực điểm. một tốc ngắn một tốc hiểm ý chính ở a bố trong tay bày ra đến vô cùng nhuễn nhuễn. thời khắc sinh tử, liên hạo long cũng triệt để thể hiện ra hắn hoành hành giang hồ thực lực chân chính. chỉ thấy hắn trong nháy mắt bung ra ống tuyếp, hai tay hư nắm như ứng chảo, đột nhiên đi xuống ép một chút, ống chảo từ trên xuống dưới, vô cùng nguy hiểm địa khóa lại a bố vén chém mà tới cầm đào cổ tay. Này vẫn chưa xong, sau một khắc, cả người trong nháy mắt bay lên trời, một cái tàn nhẫn vô cùng tuyệt đối đập về phía a bố cổ. liên hạo long phản ứng không thể nói là không nhanh, này một chiêu cũng có thể gọi tiên mã hành không ra ngoài phần lớn người dự liệu, nhưng mà này bên trong nhưng không bao gồm a bố, chỉ thấy lấy góp chân phải vì là điểm tượng, thân thể phẳng phất như tơ liễu bình thường, không có một chút nào trọng lượng. Đột nhiên trưởng. chót mũi cùng liên hạo long mũi chân sai một ly địa trà sát quá khứ, tiếp theo cả người ở trong trước mắt vẽ ra một nửa hình tròn, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng liên hạo long, cánh tay duỗi một cái, lưới đao thẳng chém về phía hậu tâm. Làm sao liên hạo long cũng không phải kẻ vớ vẩn, nhanh chóng nắm lây chưa rơi xuống đất ấu một thức hung hán nham hiểm hồi mã thương trực tiếp đâm hướng về a bố cổ tay, làm cho hắn không thể không biến chiêu. Liên Hạo Long không cho A Bố bất kỳ cơ hội phản kích, ra tay tản nhận vô tình. Trong nháy mắt thừa dịp A Bố lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh cơ hội, cổ tay vừa nhấc, ống tuyết sắc bén mũi nhọn nhanh như tia chớp quả hướng về cổ họng của hắn. "Thừa dịp nguy bệnh, đòi mạng ngươi." ầm. Một tiếng vang trầm thấp. A Bố lần thứ hai thể hiện ra hắn hung hãn. Không chỉ có cùng không lui lại né tránh, trái lại lấy cuồng bạo kinh lực dống nhiên va và tiến vào Liên Hạo Long trong lồng ngực. Tay trái hung hãn đập ra ống tuyết, liền nghe răng rắc một tiếng, cánh tay trái trong nháy mắt vặn mèo. A Bố trên mặt vẫn duy trì lạnh lùng, phản phất cánh tay cũng không phải là của mình cố nén đau nhức, tay phải duỗi ra, một cái chở tay chém, công cụ đao trực tiếp đâm hướng về phía liên hạo long sau gáy. mà vào lúc này, liên hạo long hung hãn, nhưng cũng hoàn toàn không kém hơn a bố. ngay đẩy a bố mãnh hổ miễn cường bò sơn tiếp thân một cờ mở nở, không chút do dự mà đâm đến, vai phải cùng a bố vai trái chạm vào nhau, trực tiếp bị một luồng nổ tung tình đạo đụng phải bay xéo mà ra, cùng a bố rời thân mà qua. liền ngay cả trong tay ống tuyếp đều không cầm nổi, trực tiếp tuột tay mà ra, vai phải sụt xuống, hiện nhiên là đã xương vai gãy liệ, bị phế rơi mất một cánh tay. có thể cùng lúc đó, tay trái của hắn nhưng cờ lấy rơi xuống ống tiếp Nắm chặt tới gần mũi nhọn một chỗ, dùng cổ tay, mấy cân trọng lượng ở trong tay hắn phảng phất nhẹ như không có vật gì, ở dưới thân mà qua trong đáy mắt, tương tự hướng về A bố sau gáy đoàn qua thứ. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng A bố chắc chắn phải chết thời điểm, hắn nhưng phảng phất sau lưng dài ra con mắt giống như, đông dương phía sau lưng một cùng, đầu co rụt lại, cả người phảng phất đều nhỏ một vòng, đầu càng là dường như biến mất rồi bình thường. Xem ra lại như là một con bị kinh sợ sợ hãi đến la o Quy, trực tiếp đem đầu co vào dậy đặt trong vỏ rùa. Tư thế tuy rằng khó coi, nhưng cũng thành công để hắn né qua chí mạng công kích. Mũn bản quả hướng về hắn sau gáy ống tiếp nhất thời mất đi mục tiêu, Liên Hạo Long chỉ có thể bất đắc dĩ hướng phía dưới vạch một cái, sắc bén mũi nhọn sẹt qua a bố bắp thịt quần quần phía sau lưng, lưu lại một đạo khoảng tấc thấm vết thương. A bố mạo hiểm địa tránh thoát một kiếp, trong mắt hung lệ nửa phần không giảm, lúc này hai người cách nhau rất gần, thoáng chốc bước chân một sai, trong tay hàn quang lóe lên, công cụ đao thình lình đã tà sau này chém đi ra ngoài. chỉnh cánh tay đều phản phất ngược lại dài ra như thế. Giở trò, hoàn toàn không kém mới vừa Liên Hạo Long hồi mã thương tuyệt chiêu, cũng là chết bên trong cầu thắng phải giết một chiêu. Lần này Liên Hạo Long không thể hoàn toàn phản ứng lại lưỡi dao trong nháy mắt chém tới cổ của hắn bên cạnh. dưới tình thế cấp bách, liên hạo long vội vàng bông ra ống tuyết, một cái nhảy ra sau kéo dài cùng a bố khoảng cách, hiểm hiểm né qua lưỡi dao, có điều ngực nhưng là thêm nữa một đạo thật dài vết thương. mà vào lúc này, a bố đã nhân cơ hội điều chỉnh tốt trạng vị cùng trọng tâm, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. hiện nay, tay trái của hắn gãy xương, nhưng liên hạo long cánh tay phải cũng tương tự đã phế bỏ. cái cổ, trên mặt được đều máu me đồng địa, hơn nữa còn làm mất đi vũ khí, tay không vô cùng chật vật. như vậy liên hạo long còn có tư cách gì với hắn đánh? A Bố trong mắt lập lòe lăng liệt hàn quang, hắn chắc chắn mình nhất định có thể thắng. Chương 221: Thắng bại định. Giữa trường thế cuộc biến hóa quá nhanh, có điều trong ngáy mắt, Liên Hạo Long dĩ nhiên liền chịu đến trọng thương, điều này làm cho Liên Hạo Đông mọi người kinh hãi đến biến sắc, không thể kiềm được, nhất thời làm nóng người, rút đao ra thương liền chuẩn bị lộ thủ. Trong lòng vô địch chiến thần rơi vào tràn ngập nguy cơ cảnh giới, Cố Nhân để bọn họ kinh hãi không tên, nhưng cùng lúc đó cũng bị triệt để làm tức giận. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn không nói gì Hàn Sâm đột nhiên dùng nỏng xuống đội lên đỉnh tứ Việt thái dương, giống to, đều con mẹ nó cho lão tử đứng ở đằng kia đừng lúc đích. Bằng không lão tử liền giết chết hắn. Ở Hàn Sơn Y dưới, Liên Hạo Đông mọi người không khỏi dừng bước, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nhìn Ô Ô hô cứu tứ thúc, nhìn lại một chút máu me đầm địa Liên Hạo lòng, mọi người bước chân chủ chủ, trong lòng không khỏi rơi vào xoắn xuýt. Hoắc Văn Tuấn lôi kéo Chiêm Mễ lùi về sau vài bước. Động tĩnh của bọn họ nhất thời gây nên Liên Hạo Đông mọi người chú ý, lập tức đem tầm mắt phóng lại đây. Nắm lấy tịnh tử Tuấn, Liên Hạo Đông bỗng nhiên mắt lộ ra hưng quang, chỉ vào Hoắc Văn Tuấn hô lớn, dùng hắn để đổi tứ thúc. Đang đứng ở trần chờ mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Lập tức hướng về Hoắc Văn Tuấn hai người vào tới, chuẩn bị bắt bọn hắn lại làm con tin, như tình huống như vậy dưới bọn họ cũng đã không còn kiêng dè. Quá mức cá chết lưới rách, so sánh với tứ thúc, vẫn là liên hạo lòng càng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lạn Mệnh Hành sông lên phía trước nhất, tự tin vũ lực hắn vẫn không có đem Hoắc Văn Tuấn để ở trong mắt, cho rằng có điều là nói không được tôi, giờ khắc này hắn mặt mang cười gằn, gắt gao tập trung Hoắc Văn Tuấn, cảm thấy khẳng định bắt vào tay. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không để bọn họ toàn nguyện, bây giờ hết thảy đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Một đôi con mắt hàn quang đuế, sau đó hơi cong eo, để thấp trọng tâm, hai chân đột nhiên phát lực, Giang rắc, chân xuống mặt đất trong nháy mắt nước ra, vô số tỉ mỉ vết nứt khác nào mạng nện giống như hướng bốn phía khuếch tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoắc Văn Tuấn khác nào mũi tên rời cùng, đột nhiên xuất hiện ở Lạn Mệnh Hành trước mặt, giơ tay hướng về phía hắn lồng ngực chính là một quyền. Chỉ nghe giang rắc vang trầm, Lạn Mệnh Hành liền tránh né động tác đều không có, trực tiếp trúng chiêu, nhất thời nhãn cầu ở ngoài lồi, lại như muốn từ viền mắt nhảy ra bình thường, vẻ mặt càng là thống khổ đến cực điểm, liền hô một tiếng, teo gen cũng không kịp phát sinh. Một quyền qua đi, Lạn Mệnh Hành bay ngược mà ra, bay trên không trung thời gian, liền đã nổ mạnh một ngụt máu tươi lần này nhất thời đè ép tất cả mọi người liên hạo đông mọi người trợn to hai mắt khó có thể tin tưởng mà nhìn ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động lạn mệnh hành làm sao cũng không nghĩ ra bọn họ trung tín nghĩa vị này liên hạo long bên dưới thân thủ cường hãn nhất song hoa hồng gôn thậm chí ngay cả tịnh tử tuấn một quyền cũng không ngăn nổi thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có làm sao không để bọn họ khiếp sợ người khác thấy thế không nhịn được hai chân du lên trong mắt sợ hãi trong lòng sinh ra ý lui thảo liên hạo đông hai mắt huyết uống chửi một câu dũng cảm không sợ hướng hoắc văn tuấn phóng đi nam đấm hoắc văn tuấn Chán. Hoắc Văn Tuấn không tránh không né, tay trái điện tiềm giống như vung ra, nắm chặt Liên Hạo Đông nằm đấm, đụng vào trong nấy mắt, quả đấm của hắn liền không nữa có thể đi tới nửa tấc. Hoắc Văn Tuấn tay phải vung ra, chính giữa Liên Hạo Đông huyệt Thái Dương. ầm! Liên Hạo Đông thế giới, nhất thời trời đất quay cuồng, mỹ mắt hướng lên trên một phen, bất tỉnh đi, không rõ sống chết. Hai quyền giết chết lạn mệnh hành, Liên Hạo Đông, còn lại trung tín nghĩa người tất cả đều sợ hãi, đã run rẩy bắt đầu lùi về sau. Mặc dù là đao trong tay thường cũng không cách nào cho bọn họ cảm giác an cả toàn. Hoắc Văn Tuấn không có truy kích, mà là dừng bước, chỉ là ánh mắt sắc bén lấm liệt mà nhìn bọn họ. Một đám trung tín nghĩa tay chân hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám làm mửa. Muốn ra tay với Hoắc Văn Tuấn lại không dám, liền không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt tìm đến phía Tô tố, tố. Đầu lĩnh Liên Hạo Đông, là mệnh hành hai người không phải ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chính là quận mình ở địa vô lực đứng dậy, tự nhiên không cách nào lại hy vọng, còn lại có thể làm quyết định cũng chỉ có Tô tố, tố. Đứng ở đoàn người phía sau Tô tố, tố sắc mặt biến nào không ngừng, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt vừa loán độc lại kiên kỵ. Hoắc Văn Tuấn một người, càng là đè ép trung tín nghĩa tất cả mọi người. Ngay ở hai bên bầu không khí rơi vào yên tĩnh đồng thời, giữa trường a bố cùng liên hạo long hai người tái sinh biến cố hồn hển hồn hển liên hạo long thở hồn hển luân phiên ác chiến cùng bị thương để hắn thể lực cấp tốc giảm xuống đối với liên hạo đông mọi người cử động cùng với tao nộ hắn đều đặt ở trong mắt trong lòng tuy rằng lo lắng nhưng cũng dĩ nhiên không dành bận tâm lúc này hắn cánh tay phải bị phế nứt vết thương cũng là sâu thấy được tận xương một thân sức chiến đấu dĩ nhiên mười đi năm sáu từ khi lúc trước đối với chém trăm người sau hắn sẽ không có lại được quá thương nặng như vậy càng không có rơi vào quá như vậy cảnh không thậm chí so với lúc trước càng thêm nguy hiểm Thanh niên trước mắt mang theo cho hắn áp lực cùng nguy hiếp, thậm chí vượt qua lúc trước hơn trăm người. Tuy rằng như vậy, nhưng là liên hạo long trong mắt, nhưng không có bất kỳ nhụt chí tâm tình, vẫn như cũ hung quang phân tán, sắc ý kinh người. Bởi vì hắn biết đối phương bất tử, hắn liền muốn chết. Lúc này a bố ở trong mắt hắn không nữa là hạng người vô danh, mà là có thể mang cho hắn chí mạng nguy hiếp sinh tử đại địch. Chó cùng rất giàu, càng chí mạng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, a bố chợt ra tay trước, chỉ thấy hắn đạp bước vọt tới trước, trong tay công cụ dao mang theo hung liệt khí thế, chém về phía liên hạo long cổ. Liên hạo long đầy mặt vẻ giận dữ, nhưng không kịp nói thêm cái gì đông nhiên giấm đất sau này lui nhanh để qua a bố mãnh liệt thế tiến công thân hình bay lên không gặp lại thần hồ thần địa hữu lùi biến tiến vào chân phải bay lên đã hướng về a bố cầm đao bàn tay a bố nhẹ nhàng lật tay một cái lưỡi dao xẹt qua một cái độ cong làm cho liên hạo long ở giữa không trung ấn một cái eo vươn mình rơi xuống a bố bên trái nhưng là không chờ hắn thở ra hơi một vệ tẩn chứa sát cơ trí mạng lưỡi dao đã như rồi bâu lấy mật giống như tìm lại đây liên hạo long né tránh không kịp trước ngực lần thứ hai bị vẽ ra một cái thật dài vết thương vào lúc này tất cả mọi người đều có thể có thể thấy liên hạo long đã triệt để rơi vào hạ phòng, không có bất kỳ trở mình cơ hội tố tố mọi người tuy rằng lo lắng không ngớt nhưng cũng ở hàn sâm cùng hoắc văn tuấn uy hiếp dưới không dám manh động chỉ có thể làm gấp giữa trường a 4 một tay cầm đao hung mãnh hung hăng thế tiến công như quần cuộn trường giang chi nước ép tới người không thở nổi nhưng là mặc dù đến mức độ như thế liên hạo long nhưng vẫn không có từ bỏ liều mạng cơ hội ngay ở hắn bị chém đến trước phúc máu me đầm địa suýt chút nữa bị mổ ngực phá bụng thời điểm hắn dĩ nhiên không có nửa điểm lùi về sau ý tứ trái lại thừa dịp lưỡi đao vung xuống cơ hội liều lĩnh địa nhắm phía a bố muốn chết, a bố hử lạnh một tiếng. giờ khắc này thương tích khắp người, ngoan cố chống cự liên hạo long, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. chỉ thấy hắn rung cổ tay, vung xuống lưỡi đao trong nháy mắt như tiềm long thăng thiên bình thường, trên chết chém về phía liên hạo long hai chân. cùng lúc đó, liên hạo long nhưng là hai mắt tròn tròn, toàn bộ tinh khí thần đều tụ tập ở đòn đánh này bên trên. thắng bại sinh tử đều ở giờ khắc này. chỉ thấy bước chân hắn đặt xuống, thân thể cao lớn thuận thế mà lên, lăng không xoay người đá sau, mang theo nhiên tư thế đá hướng về phía a bố huyệt thái dương, diệp để tàn hoa thối. đây là liên hạo long ép đáy họng tuyệt kỹ cũng là hắn cuối cùng liều mạng sát chiêu, sinh tử, thắng bại, đều tại đây một cước bên trong. đánh với ta, đối mặt liên hạo long liều mạng phản kích, a bố trong mắt hung quang bùng lên, trong miệng lệ quát một tiếng. người còn chưa đủ ban, nhưng là đem mới vừa lời của đối phương trực tiếp trả trở lại. sau một khắc, a bố lấy chân phải vì là điểm tượng, chân trái thần hồ thần địa nhấc lên, phản phất độc xả giống như như hình với bóng, đạp ở liên hạo long đá tới tiên tối bên trên. ầm, một tiếng vang trầm thấp, liên hạo long thân thể đột nhiên mất đi cân bằng, ở giữa không trung xoay một vòng, về nghiêng về phía sau bay ngược mà ra. Nâng lên chân đánh người vốn là kiên kỵ, mà thân thể bay lên không, càng là tối kỵ bên trong tối kỵ. Nhân là thân thể người bay lên không, sẽ mất đi trọng tâm, rất khó lại điều chỉnh phương hướng, mặc dù là bình thường tông sư cao thủ, cũng rất khó ở giữa không trung làm ra phản ứng. Liên Hạo Long này một cái diệp để tàng hoa tối, vốn là từ chỗ chết tìm đường sống sát chiêu. Có thể ở giữa không trung điều chỉnh một lần phương hướng, cũng đã là hắn tài nghệ kinh người biểu hiện. Mà cái này cũng là hắn cực hạn, một chiêu thất thủ. Liên Hạo Long ở giữa không trung liền nhắm hai mắt lại. Hán thua. Quả không phải vậy. A4 một chiêu đắc thủ thân thể cũng đã như hình với bóng địa sông lên trên, sắc bén vô cùng lưới dao, phản phất dao cầu giống như hướng về phía đối phương ít hầu ép đi. một đời kêu hùng sắp máu tươi tại chỗ, tố tố nhất thời thê thảm kinh ngạc thốt lên, hơn người cũng là muốn rách cả mí mắt. chương 222, trăm hai đặt bế. quay giáo một đòn. a bố, dừng tay. ngay ở lưới dao sắp cắt rời liên hạo long ít hầu thời khắc, một đạo trong sáng thanh âm trầm ổn đột nhiên ngăn cản hắn. bạch. a bố cổ tay ngừng lại, lưới dao vững vàng mà đứng ở liên hạo long cổ chi hơn nửa phần nơi. thấy này, tố tố đáng người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa ấy nhảy ra lồng ngực trái tim thoáng thả xuống, theo quay đầu nhìn về phía lên tiếng Hoắc Văn Tuấn. Tố Tố hít một hơi, tách ra đoàn người đi lên trước, nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn trầm giọng nói: "Tịnh Tử Tuấn, ngươi muốn thế nào?" Liên Hạo Đông, lạn mệnh hang nga xuống đất không nổi, Liên Hạo long bị người quản chế, tuy rằng bên cạnh cũng không có thiếu thủ hạ, nhưng Tố Tố rõ ràng, chính mình những người này tuyệt đối không phải Hoắc Văn Tuấn cùng A Bố đối thủ. Dưới tình huống như thế Tố Tố đã không có cứng rắn sức lực, cắn răng nói: "Thả Long ca, ta thay hắn bảo đảm, sau đó đại gia nước giếng không phạm nước sông. Đồng thời ta còn có thể làm chủ đem trung tín nghĩa một nửa tài sản đưa cho ngươi." A cậu chúng tín nghĩa mọi người sắc mặt biến đổi, tố tố khoát tay chặn lại ngăn cản bọn họ mở miệng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Hiện tại Liên Hạo Long sinh tử nắm giữ ở trên tay đối phương, người là giao thất, tình thế nguy chuyển, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Tố tố mặc dù là nữ nhân, nhưng tâm cơ thành phủ cũng không so với Liên Hạo Long thua kém, biết rõ thế cục trước mắt dưới, cứu Liên Hạo Long mới là việc cấp bách, lưu được núi xanh ở không lo không tuổi lót. Cho tới tứ thúc, nàng hiện tại đã không lo được, trước tiên bảo vệ Liên Hạo Long mệnh lại nói. Hoắc Văn Tuấn tầm mắt rơi vào tố tố trên mặt, thoáng dừng lại chốc lát, trong lòng có chút ngạc nhiên với nữ nhân này quyết đoán cùng quả đoán. Trang trách tương lai liên hạo long suyết chút nữa cắm ở vị này bên gối người trên tay. Đáng tiếc này cũng không thể đánh động hắn, khép cười một tiếng, ngươi cảm thấy những này có thể bù đắp được liên hạo long một cái mạng. Ngươi. Tố tố sắc mặt khó coi, ánh mắt che lấp, tình tử tuấn, lòng tham không đáy, ngươi không muốn được voi đòi tiền, thật không thèm đến sửa ngươi cũng không chiếm được lợi ích, sao không như đều thối lui một bước. Nàng lời nói vừa đấm vừa xoa, nhưng cũng cho thấy thoái nhượng tâm ý dựa theo ý nghĩ của nàng, có điều là một điểm lợi ích cạnh tranh thôi, thực sự phạm không được nháo đến cá chết lưới rách mức độ. Tinh tử tuấn là một người thông minh, tất nhiên cũng không muốn cùng bọn họ không chết không thôi hồi hắn vẫn là chiếm cư ưu thế một phương, hiện tại nàng chủ động đưa ra bậc thang, tịnh tử tuấn chỉ cần không ngốc tự nhiên nên hiểu được thuận thế mà xuống. nhưng mà nàng nhưng là đánh giá thấp hoắc văn tuấn, cũng đánh giá thấp quyết tâm của hắn, càng không nghĩ đến chính mình bao quát trung tín nghĩa đều từ lâu rơi vào đến đối phương nằm trong kế hoạch. nghe được tố tố lời nói, hoắc văn tuấn trên mặt nụ cười thu lại, lạnh nhạt nói: ngươi để điều kiện xác thực rất bên người, đang tiếp đối với ta mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. ngươi có ý gì? nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, tố tố đại lông mày khẽ nhíu, lẽ nào tịnh tử tuấn thật muốn với bọn hắn không chết không thôi? không biết sao. Trong lòng nàng đột nhiên bay lên một luồng dự cảm không tốt. Ý của hắn là, ngày hôm nay các ngươi tất cả đều đi không ra nơi này. Đột nhiên, một đạo có chút giản mùa tiếng cười từ mọi người phía sau truyền đến. Theo âm thanh, liên tiếp tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tố Tố mọi người rộng mở quay đầu, trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Cốc cốc cốc cốc. Liên tục vang lên tiếng bước chân bên trong, đầy đủ hơn trăm cái cầm dao bầu ống tiếp người giang hổ, từ nhà xưởng ở ngoài Ô Minh Mông địa vào vào, đem trung tín nghĩa mọi người hoàn toàn vây quanh. Chuyện này, Tố Tố mọi người thấy thế nhất thời ngơ ngác. Liền ngay cả vẫn trắng bệ mặt, ở A Bố lơi dao dưới không dám có chút núc ních Liên Hạo Long cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiện đà kinh hãi liền biến thành hoảng loạn, ở hơn trăm người mắt nhìn chằm chằm nhìn kỹ, không có ai còn có thể tiếp tục duy trì trấn định. Từng cái từng cái người giang hồ tay cầm vũ khí, khuôn mặt hung ác, nhìn ra mọi người hai đuổi run run, phảng phất rơi vào trong bầy sói hở sợ. Khen chốt là thành tiểu trụ cột tinh thần Liên Hạo Long đã tự thân khó bảo toàn, càng làm cho một đám trung tín nghĩa tiểu đệ hoàng hốt không nút. Sau một khắc, đoàn người tách ra. Một người có mái tóc có chút hoa râm, nhưng khuôn mặt thô bạo, dáng người kiên cường không gặp chút nào vẻ già mua 50 tuổi nam tử chắp hai tay sau lưng, long hành hội bộ địa đi ra. Nhìn thấy người này đầu tiên nhìn, tố tố thậm chí trên đất Liên Hạo Long trong nháy mắt nhận ra hắn, nhất thời vẻ mặt đại biến, thất thanh kêu lên, Nghe Khôn. Chư vị, đã lâu không gặp. Nghe Khôn trên mặt tựa như cười mà không phải cười, giả bộ địa nhìn quét rơi vào vây quanh trung tín nghĩa mọi người một chút, sau đó đem tầm mắt rơi vào ngã vào a bố dưới chân, vô cùng chật vật Liên Hạo Long trên người, có chút ngạc nhiên địa cười nói, "Ô uh Long ca ngươi đây là làm sao, lại khiến cho chật vật như vậy." Liên Hạo Long cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào Nghe Khôn. Hắn không có để ý đối phương treo chọc, chỉ là nghi hoặc với Nghe Khôn tại sao sẽ xuất hiện tại đây. Đồng thời trong lòng thầm kêu gai go. Tiêm Sa chuyền Nghe Ra, phải biết trung tín nghĩa cùng Nghe Ra nhưng là đối thủ một mất một còn. Tiêm Đông chính là hắn mạnh mẽ từ Nghe Ra trong tay cấp xuống đến. Giờ khắc này Nghê Khôn đỗng nhiên xuất hiện, nhất thời để hắn báo động đại sinh. Nghê Khôn phía sau còn theo một người đeo kính kính, hào hoa phong nhã thanh niên, là mới vừa về nước Nghe Ra trưởng tử Nghe Vinh Hiếu. Một bên khác thì lại theo một cái thân cao vượt qua một M8 đại hán, dáng vẻ khôi nô, dường như một con gấu đường trang, lưu đầu Trọc đỉnh đầu xăm lên từng đóa từng đóa hử liên dị thường quỷ dị hắn gọi lục kỳ danh chấn giang hồ tay trái đao cái thời đại này giang hồ phàm là là đại tự đầu đầu rồng hơn nửa có cái rất có thể đánh tâm phúc hầu hạ ở bên tỷ như tân ký ngũ hồ vương bảo tự thân đã đầy đủ hung hãn vừa vặn một bên còn có cái yêu đào a tích lại tỷ như liên hạo long tự thân đồng dạng đủ mạnh có thể mỗi khi gặp đại sự bên cạnh cũng thường thường theo lặn mệnh hành nghe khôn tâm phúc chính là tay trái đao lục kỳ từng đối mặt bốn tên cầm súng sát thủ cắt rau gọt dưa giải quyết nhìn thấy liên hạo long ở chính mình trào phúng dưới không cách nào cãi lại nghe khôn trong lòng cực kỳ vui sướng. Đặc biệt vị này đối thủ cũ bây giờ hổ lạc đồng bằng, vô cùng chật vật răng rắc, càng làm cho hắn thoải mái vận vận. Nghe Khôn ánh mắt bệnh nễ, khinh thường quét mắt trung tín nghĩa mọi người, xét qua một đám hoảng loạn ra hỏa, cuối cùng đưa mắt phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người. Thiếu niên gia anh tuyệt, hậu sinh khả úy. Nghe Khôn ánh mắt sáng lên, trong giọng nói lộ ra không hề che giấu chút nào thưởng thức. Hoắc Văn Tuấn hướng về hắn gật gật đầu, khẽ mỉm cười, không thúc quá khen. Một bên khác Hàn Sâm bỏ lại tư thúc, chạy tới mặt mang lệnh hot kêu lên, đại lão được. Ngê Khôn bật cười, khẽ nói, "A Sâm, lần này ngươi làm rất tốt." Hàn Sâm nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, mắt nhỏ bên trong tràn đầy ý mừng. Mà nhìn thấy Nghê Khôn cùng Hoắc Văn Tuấn như vậy rất quen giang, dấp, lại nhìn tới Hàn Sâm biểu hiện, Liên Hạo Long sắc mặt liên tục biến hóa, làm sao còn không rõ? Chính mình chỉ sợ là trùng kế. Một cái tự cho là có thể dễ dàng bắt bí chỉ là hậu sinh tử, nhưng là bị cắn ngược lại một cái, không chỉ làm chính mình bị thương nặng, càng không nghĩ đến lại vẫn cùng Nghe Khôn có cấu kết, âm hắn một cái. Ngày hôm nay gặp mặt vốn là hai bên cho hắn dưới bộ, nghĩ tới đây, Liên Hạo Long không khỏi thầm than, suốt ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt bị mù, hoàn loạn đồng thời lại không nhịn được lộ ra thảm. Trong lòng biết lần này chính mình thật sự rất khó thoát thân, không khỏi đưa mắt bắn về phía đạo kia tuổi trẻ bóng người, cười thầm nói, "Được, thực sự là thủ đoạn cao cường, Nghe Khôn nói không sai, quả nhiên là hậu sinh khả lý. Ai có thể nghĩ tới, chính là trước mắt cái này còn chưa cùng Nhược Quan thiếu niên, đối mặt chính mình áp bức cùng ý hiếp, không chỉ không có lựa chọn thỏa hiệp chịu thua, trái lại thận trọng từng bước, quay giáo một đòn, đem hắn cái này tự đầu đại lao đẩy vào tuyệt cảnh. Trong lòng không khỏi tràn ngập hối hận, nếu như một lần nữa cho hắn một cơ hội lựa chọn, Liên Hạo Long tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Hoắc Văn Tuấn. Chương 223: Lừa sói nuốt hổ. Liên Hạo Long đoán không lầm, tất cả những thứ này đều là Hoắc Văn Tuấn thiết kế. Từ đưa ra gặp mặt bắt đầu cũng đã rơi vào đến Hoắc Văn Tuấn trong cái trọng. Trên thực tế, Hoắc Văn Tuấn biết rõ, đối mặt Trung Tín nghĩa như vậy chó rừng, thỏa hiệp cùng Thoái Nhượng chỉ có điều là uống rượu độc giải khác, đối phương khẩu vị chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cuối cùng hoặc là triệt để trở mặt, hoặc là chính là gia nhập đối phương. Cùng như vậy, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp chưa sẵn sàng trực tiếp diệt Trung Tín Nghiễm, vịnh viện trừ hậu họa. Muốn làm đến điểm này, vẹn vẹn dựa vào Hoắc Văn Tuấn chính mình là không cách nào làm được. liền hắn nghĩ tới rồi liên hợp. Mà để cho Hoắc Văn Tuấn thời gian cũng rất căng, nhất định phải ở ngày thứ 2 cùng Liên Hạo Long gặp mặt trước án bài thật tất cả. Liên, Hoắc Văn Tuấn độ công kích bày xuống một cái lùa sói nuốt hổ cục, chủ yếu chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, trực tiếp tìm tới Ngê Gia, dựa thế liên hợp đối phó trung tín nghĩa. Bước thứ hai, căn cứ Ngê Khôn cung cấp tin tức, bắt cóc tứ thúc lấy uy hiếp Liên Hạo Long. Bước thứ ba, lấy thân làm mồi, đem Liên Hạo Long mọi người dẫn vào mai phục vòng, cũng ngăn cản đối phương. Đương nhiên, cụ thể quá trình khẳng định không có đơn giản như vậy, chỉ ít đang tìm tới Ngê Gia thời điểm liền gây nên đối phương hiểu lầm, suýt chút nữa ra tay đánh nhau có điều cũng may cuối cùng vẫn là bàn luận xong xuôi hợp tác đối với đề nghị của Hoắc Văn Tuấn Nghe Khôn ở trái phải cân nhắc bên dưới vẫn là đồng ý không gì khác hai bên vốn là kết toán từ sâu chỉ cần có cơ hội mặc kệ là trung tín nghĩa vẫn là nghe ra đều sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt cùng chiếm đoạt đối phương mà Hoắc Văn Tuấn lần này liền cho Nghe Khôn cung cấp một cái cơ hội tốt đang nghe Hoắc Văn Tuấn kế hoạch sau Nghe Khôn nhất thời ý động suy nghĩ giới cảm thấy xác thực có rất lớn tỷ lệ thành công Nghe Khôn là cái tiêu hùng biết rõ thời cơ trước mắt là qua càng rõ ràng cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại bị loạn đạo lý bởi vậy cứ việc người khác cũng không tín nhiệm Hoắc Văn Tuấn thiếu niên này tử nhưng Nê Khôn ở đắn đo suy nghĩ bên dưới vẫn là lựa chọn cùng với hợp tác bởi vì chuyện này đáng giá hắn mạo hiểm một lần nếu như sự tình thật sự làm thành đôi kia với Nghe Gia mà nói là trăm lợi mà không có mưa hại chẳng những có thể cầm lại Tiêm Đông địa bàn còn có thể tiêu diệt đại họa tâm phúc mà đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói đồ vật khác cũng không để ý chỉ cần có thể mượn Nghe Gia thế triệt để trừ khử đi Trung Tín nghĩa cái phiền toái này liền được rồi liền hai bên ăn nhịp với nhau một cái nhằm vào Trung Tín nghĩa cùng liên long lưới lớn liền như vậy rắc cuối cùng Sự tiến triển của tình hình cùng hướng đi cũng không vượt ra ngoài hoạch văn tuân tính toán. Ở Nghê ra dưới sự hỗ trợ, Hoắc Văn Tuấn thuận lợi địa bắt cóc tứ Thúc, sau đó cùng Nghê Khôn sắp xếp thủ hạ đắc lực Hàn Sâm phối hợp lẫn nhau, đồng thời đem Liên Hạo Long chờ một đám trung tín nghĩa nhân vật trọng yếu từng bước một dẫn vào tử cục. Bắt ba ba trong giỏ. Duy nhất bất ngờ là A Bố cố ý thay thế hắn ra trận, nhưng kết quả cuối cùng cũng không có cái gì thay đổi, Liên Hạo Long trọng thương, người khác cũng bị ngăn cản, cho nghe Khôn thông bố cục thời gian. Cuối cùng, Liên Hạo Long mọi người rơi vào rồi bọn họ mai phục vòng mà Hoắc Văn Tuấn mới vừa sở dĩ ngăn cản A Bố giết Liên Hạo Long, cũng là vì là phòng ngừa người khác chó cùng rất dậu. Đến đây, đại cục đã định. Ở tầng tầng vây quanh dưới, Trung tín nghĩa mọi người không thể lại có cơ hội trở mình. Lúc này, nhà xưởng bên trong tràn ngập một luồng túc sát tâm ý, Hoắc Văn Tuấn phất phắt tay, A Bố thả ra Liên Hạo Long, lùi tới bên cạnh hắn. Đến một bước này, chuyện kế tiếp cũng đã không có quan hệ gì với Hoắc Văn Tuấn. Liên Hạo Long gian nan đứng dậy, tố tố mọi người dồn dập tụ tập đến bên cạnh hắn, vẻ mặt kinh hoàng. Nhìn đem bọn họ hoàn toàn vây quanh mê ra người cầm đao, tố tố chờ sở hữu chúng tín nghĩa thành viên chẳng ai lộ ra vẻ tuyệt vọng. Liên Hạo Long sắc mặt trắng bệch, các loại ý nghĩa ở trong đầu điện thiểm mà qua, cấp tốc buốt thanh toàn bộ sự việc ngọn nguồn, nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt phức tạp cực điểm. Cái tên này, căn bản từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị cùng chính mình đàm luận, mà là quyết định chủ ý muốn đối phó chính mình, thậm chí toàn bộ trung tín nghĩa, chỉ là sức lực của một người, dĩ nhiên muốn cùng bọn họ trung tín nghĩa đối nghịch, nếu như là trước hắn nhất định sẽ mặt lộ vẻ khinh thường phỉ nổ một câu không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà vạn bạn không nghĩ đến, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên thật sự làm được, một tay dựa thế chơi Lô hỏa thuần thanh, Liên Hạo Long trong lòng ngũ vị Tạp Trần Đối với Hoắc Văn Tuấn, hắn có sâu sắc quán hận, nhưng cùng lúc còn có nồng đậm kính nể. Cái tên này, đủ âm cũng có gan. Nhân vật như vậy, chỉ cần không chết, tương lai át sẽ có một fan thành kỷ. Đáng tiếc, Liên Hạo Long lắc lắc đầu, đem những tạp niệm này tung đầu góc, lúc này giờ khắc này, hắn tối nên cân nhắc không phải những này, mà là làm sao chạy thoát. Liên Hạo Long, Nghe Khôn Phẩm phất nhìn ra ý nghĩ của hắn, sắc mặt đột nhiên âm lạnh xuống, cười gần nói, "Không cần lãng phí tốn sức, lần này ngươi chắp cánh có thoát. Muốn ta Liên Hạo Long mệnh, ngươi Khôn còn chưa đủ tư cách." Liên Hạo Long hổn hển thở dốc, bởi vì chảy máu quá nhiều nguyên nhân Sắc mặt Bạch đáng sợ, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên ngạo, đỡ tố tố tay nỗ lực thẳng tắp thân thể, hai mắt không hề sợ hãi địa nhìn thẳng Nghe Khôn, hoàn toàn coi Chu Vi hơn trăm người cầm đao như không, không phụ tiêu hùng phong thái. Cứ việc là kẻ địch, nhưng Nghe Khôn cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng, Liên Hạo Long xác thực là một cái đáng giá hắn coi trọng đối thủ mạnh mẽ. Nhưng chính vì như thế, Liên Hạo Long nhất định phải chết. Nghe Khôn biết rõ lần này hoàn toàn là bởi vì Liên Hạo Long quá mức bất cẩn, không có đem Hoắc Văn Tuấn để ở trong mắt, càng không nghĩ đến gặp cùng mình liên hợp, mới gặp rơi vào tình cảnh như thế, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, không khác nào thả cọt về núi lần sau lại nghĩ đem trung tín nghĩa cao tầng một lưới bắt hết liền rất khó khăn. vì lẽ đó, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, hắn đều phải đem liên hạo long bọn họ chém chết ở chỗ này. có điều cáo giả nghe khôn cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn liều mạng, cứ việc hiện tại hắn chiếm hết ưu thế, nhưng đối với uy danh hiện hách liên hạo long vẫn là không dám thả lòng cảnh giác. con mắt hơi chuyển động, nghe khôn cười híp mắt nói, liên hạo long, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. đúng rồi, liền ở một canh giờ trước, ta đã phái người đi tiếp thu tiền đông. đừng nói ngươi đi không thoát, coi như nhờ ngươi chạy trốn, hiện tại chạy trở về cũng đã không kịp. Liên Hạo Long ngươi đoán xem xem, ít đi các ngươi những cao tầng này, rắn mất đầu Trung Tín Nghĩa còn có thể hay không thể chống đỡ được ta tấn công? Nào ngươi am mẫu, nghe được này Chu Tâm nói như vậy, Liên Hạo Long nhất thời sợ hãi biến sắc. Trên thực tế lại thấy đến nghe khôn thời điểm hắn cũng đã đoán được, này chỉ cáo giả tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này chiếm trước tiêm đồng cơ hội tốt. Chỉ là nghe tới nghe khôn chính miệng nói tới sau khi, trong lòng vẫn là miễn không được cảo nào không thôi, lại nghĩ đến nhóm người mình giờ khắc này tự thân khó bảo toàn, vạn nhất toàn bộ chết ở này, như vậy đối với cao tầng tận một Trung Tín Nghĩa mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, e sợ lại không sức mạnh lớn lao nghĩ tới đây, coi như là liên hạo long cũng không nhịn được có chút lòng như cho nguội. Còn bên cạnh vốn là lòng người bảng hoàng trung tín nghĩa bọn tiểu đệ cũng tất cả đều bị tin tức này cả kinh trận mắt ngó mùn, mồ hôi lạnh tràn trề, trong lòng càng tuyệt vọng. Thế này, liên hạo long ánh mắt thẳng đạo, trong miệng tràn ngập cay đắng, dướng mắt nhìn về phía nghe khôn tấm tia dương dương tự đắp nét mặt giàn mua, trong lòng tràn đầy oán độc. Này con mẹ nó là phải đem trung tín nghĩa đuổi tận giết tuyệt a, hay là từ đêm nay qua đi, trên giang hồ liền không còn có trung tín nghĩa cái chữ này đâu. Một nhô tới này, liên hạo long trong mắt bỗng nhiên nổi lên làm người sợ run hung quang. Chương 224 Tiêu Hùng đường cùng, nghe Khôn Tuy rằng tự giác nắm giữ tình thế, nhưng nhưng trong lòng không dám kinh thường, con mắt chăm chú nhìn chậm chậm Liên Hạo Long vẻ mặt, lại thấy đến trong mắt hắn hàn mạn sau, trái tim đột nhiên nhảy một cái, cả người nổi lên một lớp da gà. Thành tựu đối thủ cũ, đối với Liên Hạo Long hắn vẫn có sâu sắc nhận thức, rõ ràng lấy tính tình của đối phương, ở đối mặt tuyệt cảnh bên dưới, tất nhiên sẽ chọn liều mạng một lần. Lúc này không dám thất lễ, vung tay lên, Liên Thanh la lên, đều lên cho ta, chém chết bọn họ. Ra lệnh một tiếng, hơn trăm nghe ra người cầm đao nhất thời hô quát nhằm phía Trung Tín nghĩa mọi người, chém giết nhất thời nhìn như cùng ở tại dòng nước xiết bên trong ra sức dãy rua nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong đến liên hạo long mọi người nghe khôn cười lạnh một tiếng hôm nay qua đi giang hồ lại không trung tín nghĩa tên giết lao tử chém chết các ngươi cái đám này tên chó chết chống chạy bỏ đi nhà xưởng bên trong hơn trăm người kịch liệt đối với chém tiếng la giết liên tiếp cũng chỉ có mười mấy người trung tín nghĩa một đám đối mặt hơn trăm người vây công không khác nào lấy trứng trọi đá chỉ có thể ở tuyệt vọng bên trong liều mạng dãy rua từng tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên máu tươi tung tóe mà ra lúc này giờ khắc này nơi này trong nháy mắt hóa thành địa ngục giữa trần gian Liên Hạo Long mọi người liều mạng chém giết, nhưng mà trong mắt nhưng là càng ngày càng tuyệt vọng. Trung Tín Nghĩa, song xuôi, ai tới đều không thể cứu vãn. Lạn Mệnh Hành nhẫn nhịn đau đớn điên cuồng vùng vẫy ra bầu, nhưng mà nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện toàn thân hắn đều đang run rẩy, tuy rằng hắn có thể đánh, nhưng hắn vẫn là sợ chết nha, hắn mới 22 tuổi, đối mặt cảnh sát hắn kiệt ngạo, cuồng bạo, đó là bởi vì mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không chết, quá mức tổn khổ diêu. Nhưng hiện đang đối mặt nghe ra vây giết, trong lòng hắn chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Cái kia chút tiểu đệ hay là sẽ không sao, thậm chí có thể lập tức đầu hàng, Trung Tín Nghĩa không còn, quá mức lại đầu hắn từ đầu. Sưu này Tiêu Vong từ đầu Tiểu đệ cũng sẽ không chết tuyệt, nhưng hắn này Trung tín nghĩa xong hoa hồng côn, liền chắc chắn phải chết. Nghe ra sẽ không để cho hắn hoạt. Lúc này từ lâu tỉnh lại Liên Hạo Đông cũng là cả người phát lệnh, chỉ cảm thấy đầu mơ mơ màng màng, mãi đến tận hiện tại hắn đều còn không làm rõ ràng được tình hình, chính mình con mẹ nó chính là đi ra đàm luận số lượng mà thôi, làm sao không thể giải thích được liền đem toàn bộ Trung tín nghĩa cho đàm luận không còn. Liên, Liên con mẹ nó làm cái tịnh tử tuấn mà thôi nha, đến tột cùng làm sao sẽ biến thành như vậy a? Thảo, Liên Hạo Đông khóc không ra nước mắt, trong lòng vừa là phẫn hận, lại tràn ngập hối hận. Ngược lại là đã biết tối nay chính mình hẳn phải chết, Trung Tín Nghĩa cũng không còn liên Hạo Long, rất có đại kiêu phong độ, khôi phục bình tĩnh, chấn định, trong tay vung vẩy một cái đoạt đến ra bầu, tuy rằng có thương tích tại người, nhưng vẫn như cũ hung hãn vô cùng, chiêu nào chiêu nấy liều mạng, Hàn Quang lấp lóe gián tiếp liền chém ngã mười mấy người, trong lúc nhất thời càng không người nào dám gần hắn thân, nhưng mà bất kể là nghe khôn mọi người, vẫn là liên Hạo Long chính mình đều hiểu này có điều là ngoan cố chống cự thôi, kết quả cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Nhìn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từ từ nhấn chìm ở trong đám người liên Hạo Long, cùng với đã ngã vào trong vũng máu tố tố, liên Hạo đông mọi người đứng bên ngoài bảng quan Hoắc Văn Tuấn ánh mắt phức tạp. Một đời nhân vật kiêu hùng rơi xuống mức độ như vậy, đáng thương cũng đáng tiếc. Nói cho cùng hay là bởi vì một cái tham tự. Hoắc Văn Tuấn hơi thở dài, gieo gió gây bão, cùng người không ưu. Liên Hạo Long to lớn nhất sai, chính là không nên tới trêu cho hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vẻ mặt hưng phấn nghe khôn thoáng hé mắt. Hy vọng ngươi không muốn bước Liên Hạo Long góc chân. Nghe khôn hình như có cảm thấy, quay đầu đón nhận Hoắc Văn Tuấn ánh mắt, nhất thời cười với hắn cười, nhưng mà con ngươi nơi sâu xa nhưng né qua một đạo ẩn dấu cực sâu kiên kỵ. Nói thật. Hoắc Văn Tuấn tuy rằng vẫn không có con trai của hắn nghe vinh hiếu lớn, nhưng đối phương biểu hiện nhưng thực tại có chút chấn động đến nghe khôn. Vẫy tay một cái, to lớn trung tín nghĩa liền tức biến thành cho bụi, làm sao không khiến người ta khiếp sợ. Đây là nghe khôn hồi lâu cũng không từng làm được sự. Hoàn toàn có thể xương tụng xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Người như vậy, mặc dù trẻ lại, nghe khôn cũng không dám xem thường đối phương. Phía sau nghe vinh hiếu cũng không nhịn được nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, nhìn đối phương tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt có phục, có kính nể, còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra đố kỵ. Hoắc Văn Tuấn thu hồi ánh mắt, trong lòng biết đại cục đã định nghe khôn không hổ là nham hiểm giả dối cáo giả, ở chiếm hết ưu thế tình huống vẫn như cũ lấy một tay công tâm kế đả kích Trung tín nghĩa một đám tự tin, sau đó lại trực tiếp để hơn trăm người vi giết bọn họ mười mấy người. Dưới tình huống như vậy, liên hạo long coi như lại có thể đánh, cũng đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tuấn ca, ngươi thực sự quá lợi hại. Nhìn thấy Trung tín nghĩa mọi người rơi vào tử cục, trên mẹ nhất thời một mặt hưng phấn, nhìn hoắc văn tuấn vẻ mặt tràn đầy khâm phục. Hắn không nghĩ đến Trung tín nghĩa cường đại như vậy từ đầu, dĩ nhiên sẽ ở Tuấn ca từng bước tính toán dưới sụp đổ, trong lòng kính ngưỡng nhất thời như nước sông cuồn cuộn, liên không dứt. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu đắc ý, tiếp tục nhàn nhã địa xem cuộc vui. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào gây cấn tột độ. Trung tín nghĩa tiểu đệ đúng là muốn lập tức đầu hàng, làm sao thường ngày thù hận quá sâu, nghe ra người ra tay không chút lưu tình. Tuyệt vọng Trung tín nghĩa bọn tiểu đệ chỉ có thể ra sức phản kháng, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Khốc liệt chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng tiếng kêu thảm thiết đã dần dần lắng lại. Liên Hạo Đông, Lạn Mệnh Hoanh, tố tố chờ Trung tín nghĩa hạt nhân đều bị nghe ra loạn đao chém chết, may mắn còn sống sót mấy cái tiểu đệ muốn bỏ lại vũ khí đầu hàng, nhưng làm sao nghe khôn đã rơi xuống tuyệt sắt lệnh, cuối cùng cũng bị chém tận giết tuyệt. Còn lại duy nhất còn ở phản kháng, chỉ có Liên Hạo Long. Có thể giờ khắc này cũng đã đầy người máu tươi, lão đà lão đảo. Nhưng lại lệnh Liên Hạo Long nhìn như đèn cạn dầu, vẫn như cố gắng gượng không chịu ngã xuống, ngược lại phấn khởi giữ lực, càng chiến càng mạnh, liên tục chém phiên vài cái nghe ra người cầm đao. Nhìn thấy tử thương ở Liên Hạo Long trên tay người đã lên đến hơn 20 cái, nghe khuôn sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Hắn không nghĩ đến tại đây dạng thế của dưới, Liên Hạo Long lại vẫn có thể giết ngược lại hắn nhiều người như vậy. Đặc biệt một bên còn có cái tĩnh tử tuấn ở bên quan, nhất thời cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Một bên Lục Kỳ đừng xem vóc người cao lớn, nhưng tâm tư nhưng là nhắn nhủi lập tức phát hiện đại lão sắc mặt không lo, lập tức trực tiếp tiến lên một bước, nói rằng: đại lão, ta lên đi. thấy tâm phúc cái tướng đứng ra, nghe khuôn biểu hiện trên mặt thoáng hỏa hoãn, gật đầu nói: a kỳ, giao cho ngươi, tiên tâm đi đại lão. lục kỳ tràn đầy tự tin địa vô vô ngực, hắn có thể không tin mình gặp liền trạng thái trọng thương dưới liên hạo long đều thu thập không được, nhưng mà hiện thực nhưng làm mất mặt, sự thực chứng minh hắn vẫn đúng là đối phó không được. giờ khắc này trong lòng biết hẳn phải chết liên hạo long dĩ nhiên triệt để bạo phát, hoàn toàn quăng đi tới tất cả lo lắng, có thể nói quá độ thần uy, lục kỳ tuy rằng không yếu. Nhưng đối mặt chiêu nào chiêu nấy liều mạng Liên Hạo Long rồi lại nơi nào chịu cùng đối phương lấy mạng đổi mạng, không từ đến bó tay bó chân. Nhất thời được khắc, không chỉ không thể thu thập Liên Hạo Long, chính mình ngược lại rơi vào rồi hạ phòng, bị Liên Hạo Long đánh cho hoa hoa kêu to. Nghe khôn sắc mặt nhất thời triệt để đen, thật cơ mở nở mất mặt, đặc biệt cùng Hoắc Văn Tuấn thủ hạ A Bố so sánh, càng có vẻ dưới tay hắn người vô cùng rất rười. Cảm thấy mất mặt nghe khôn lại không lo được quá nhiều, trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một cây sú lục, nhắm ngay Liên Hạo Long không chút do dự mà cỏ. Ầm. Chương 225, Nghe Khôn kiêng kỵ. Đạn ra khỏi lòng Mang theo ánh lửa trong nháy mắt bắn thủng Liên Hạo Long cầm đào tay trái. Lên Liên Hạo Long động tác đột nhiên đình trệ, trong tay dao bầu khó hơn nữa nắm chặt, thoáng chốc tuột tay bay ra. Lục Kỳ thừa cơ một đao chém ở Liên Hạo Long ngực, lưới dao sâu sắc đi vào hắn thân thể, máu tươi biểu tiên. Ha khắc, Liên Hạo Long trong miệng khạc ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt, không, có chút hừng hào, phấn khởi cuối cùng dư lực đá một cái bay ra ngoài Lục Kỳ, lão đảo địa lùi về sau vài bước. Tí tách, tí tách. Máu tươi từ Liên Hạo Long tay trái nhỏ xuống, toàn bộ tay đều đạm kéo xuống, mới vừa nghe khôn một súng trực tiếp đem thủ đoạn của hắn nổ tung một cái lỗ thùng to. Lúc này, vị này trong ngày thường quát tháo phong vân đại lao xong đều không còn quá khứ phong quang, trước ngực cắm vào dao bầu, khắp toàn thân máu me đồng địa, bước chân phù phiếm, thở hổn hển như trâu, cả người lảo đảo lảo đảo, suy yếu tới cực điểm, tựa hồ sau một khắc liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Nghe Khôn nòng súng chỉ về Liên Hạo Long, nhìn vị này dĩ nhiên cùng đường mặt lộ đối thủ cũ vô cùng chật vật răng rắc, cao giọng cười to, "Liên Hạo Long, ngươi cũng có ngày hôm nay." Trong lòng hắn đắc ý cực điểm, rốt cục quét dọn cái họa tâm phúc, lại cầm lại mất đi địa bàn, tâm tình của hắn nhất thời tốt đẹp. Liên Hạo Long con ngươi ảm đạm, ở mọi người trong vòng dây phảng phát một tấc gần chết cô lang vô cùng suy yếu, chỉ có một đôi con mắt vẫn như cũ lộ ra bất khuất, lẻ loi bóng người bên trong lộ ra hí quạng. không liệt, Bi Tráng tâm ý hắn không để ý đến Nghe Khôn, mà là khó khăn quay đầu, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, Bi thảm nở nụ cười, được lắm Tịnh từ Tuấn, trí mưu chống chết, tâm cơ hơn người, toán tình thế, toán lòng người. Này một cái ta liên hạo long thua tâm phục khẩu phục. Hoắc Văn Tuấn yên tĩnh nhìn hắn, không có nói tiếp, chỉ có chính hắn mới biết lần này bố cục đến tận cùng có bao nhiêu mạo hiểm, bất kể là liên hạo long vẫn là Nghe Khôn đều không đúng kẻ vớ vẩn, nhưng hắn nhưng không được không ở dây thép trên vũ, tần tần bố cục, từng bước tính toán thậm chí không thể không tranh ăn với hổ, thêm vào lấy có lòng đoan vô thâm, vừa mới đem Liên Hạo Long cùng trung tín nghĩa toàn bộ tính toán tiến vào. Này bên trong không hẳn không có vận khí thành phần, cũng may thắng lợi cuối cùng người là hắn. Nhìn chằm mặt không nói Hoắc văn Tuấn, Liên Hạo Long một bên ho ra máu một bên cười to lên, tiếng cười kiệt ngạo, ánh mắt bên nhế, duy trì cuối cùng tôn nghiêm và khí khái. Khinh thường quét mắt nét khuôn, ngửa mặt lên trời cười to, đi ra hôn ta sớm đoán được có một ngày này, được làm vua thua làm dạ, ta không lợi nào để nói. Có điều, ta Liên Hạo Long mệnh tự có thiên thu, chắc chắn sẽ không tăng với tay người khác. Liên Hạo Long nói xong, đột nhiên rút ra trước ngực dao bầu, lưỡi dao xoay một cái, trong nháy mắt xẹt qua cổ của chính mình. Xì xì, phun tung tóe máu tươi bên trong, Liên Hạo Long máu nhuộm vào áo, môi hơi hấp hợp mấy lần, trong mắt ánh sáng cấp tốc cảm đạm xuống. Sau một khắc, vẫn như cũ tỏa ra hung hãn khí tức thân thể chậm rãi sau này đổ tới, ngoành một hồi đập xuống trên đất, chết không nhắm mắt. Một đời kêu hùng, liền như vậy chết. Một hồi khốc liệt chém giết cuối cùng kết thúc. Nhìn Liên Hạo Long thi thể, nghe ra mọi người bao quát nghe khôn ở bên trong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Liên Hạo Long tử vong, này mới chính thức đại biểu trung tín nghĩa tiêu vong. Giả hỏa thiêu bất tận, Xuân Phong suy hữu sinh. Nếu như không thể nổ cỏ tận gốc, như vậy chỉ cần liên hạo long vẫn còn, một khi lại có thêm tiền tài trên trong đỡ, trung tín nghĩa lập tức liền có thể cho tàn lại cháy. Nghe không tại sao có thể chịu trung tín nghĩa nhiều năm như vậy? Không chính là bởi vì kiên kỵ liên hạo long sao? Năm đó liên hạo long cắm cờ tiêm đông có bao nhiêu hung? Hắn nhưng là chỉ bằng vào một thanh dao bầu, đối mặt nghe ra bách người cũng bình tĩnh xem thường, đại sát tứ phương. Người giang hồ mà đi ra la lột liều mạng là nhất định phải, có thể liều mạng không có nghĩa là không muốn sống, không sợ chết. Nếu như cái kia trăm người có thể tiền phó hậu kế, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, khẳng định cũng là có thể chém chết Liên Hạo Long, nhưng rất đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng, Liên Hạo Long chém xuống chừng 10 người, bọn họ di nhiên tán loạn. Cũng chính là trận chiến này khai hỏa Liên Hạo Long danh tiếng. Có thể nói, Liên Hạo Long chính là giống nghe ra thượng vị, cũng là chẳng trách nghệ khôn đối với Hận Tấu xương. Bây giờ này điều qua sông Long bị bọn họ chém chết tại đây, nghe gia liền có thể tập hợp lại, lần thứ 2 đoạt lại Tiên Đông. Bỏ đại họa tâm phúc, nghệ khôn nhất thời tuổi già lòng. Giang do Lục Kỳ thu thập cục. Nghe Khôn mang theo nghe Vịnh Hiếu đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, lộ ra nụ cười thân thiết, "A Tuấn, lần này có thể tất cả đều nhờ có ngươi, Khôn thúc nợ một món nợ ân tình của ngươi." Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, trên mặt cũng không một chút vẻ đắc ý, "Khôn thúc khách khí, ta cũng có điều chính là cầu tự vệ thôi." Nghe Khôn cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, muốn hắn liên hạo Long Tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng không nghĩ quay đầu lại càng bị ngươi cho tính toán gắt gao, thực sự là buồn cười cực điểm, ha ha ha. Cười to vài tiếng, truyền đề tài, "Có điều A Tuấn, trung tín nghĩa sản nghiệp ngươi thật sự một điểm không muốn sao?" Hoắc Văn Tuấn cười cợt, nói: Trước đã nói xong rồi, một khi tiêu diệt Chung Tín Nghĩa, danh nghĩa sở hữu tài sản ta không lấy một đồng tiền. Nghe Kun ánh mắt lóe lên, cười nói: Nhưng là lần này ngươi xuất lực rất lớn, không thúc sao không ngại ngùng chiếm tiện nghi của ngươi? Nếu không chúng ta chia đôi làm sao? Hoắc Văn Tuấn vẫn là lắc đầu từ chối. Chung Tín Nghĩa sản nghiệp tuy rằng cũng là một bút khổng lồ tài sản, nhưng hắn nhưng không muốn sờ chạm, phiền phức không nói cũng không có cần thiết, hắn hoàn toàn không lọt mắt những này, chẳng bằng toàn bộ tặng cho Nêa ra, cũng không đủ mũi nhử đối phương như thế nào gặp nắm suất toàn lực đây. Hơn nữa điều này cũng phòng ngừa cùng Nêa ra phát sinh xung đột. Nghe Khôn tiếp tục khuyên mấy lần, thấy hắn thái độ kiên quyết, chỉ được coi như thôi. Có điều thái độ nhưng là càng thêm nhiệt tình ba điểm. Võ Hoắc Văn Tuấn vay, khắp khuôn mặt là trưởng bối đối với văn bối tử ái, ha ha cười nói, liên hạo long có một chút đúng là nói không sai. A Tuấn ngươi hiếu dung hiếu nhu, tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, không thúc quá khen. Nghe Khôn vung vung tay, kéo qua Nghe Vĩnh Hiếu cười nói, không thúc si hoạch mấy chục năm, duyệt vô số người, sẽ không nhìn lầm. Đây là ta trưởng tử Nghe Vịnh Hiếu, các ngươi tuổi gần như, không ngại thân cận hơn một chút, tương lai là thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này. Hoắc Văn Tuấn trùng nghe Vĩnh Hiếu gật gù, "Nghe Minh." Nghe Vĩnh Hiếu nho nhã lễ độ địa cười nói, "Hoắc huynh." Hai người hàn huyên vài câu, xem ra đúng là trò chuyện với nhau thật vui. Nghe Khôn cười ha hả ở một bên nhìn. Một hồi lâu sau, Hoắc Văn Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đối với Nghe Khôn nói, "Khôn thúc, trung tín nghĩa hơn nửa hạt nhân tận một, nói vậy mặt sau ngươi còn có thật nhiều chuyện bận rộn, ta liền không nhiều làm phiền." Nghe Khôn cũng không có ngăn cản, nửa thật nửa giả địa cười nói, "A Tuấn, thật sự không cân nhắc qua đường chúng ta nghe ra sao?" Hoắc Văn Tuấn cười cợt, huyện cự tuyệt, sau đó mang theo a bố cùng Chiêm Mễ rời đi nhà xưởng. Nhìn Hoắc Văn Tuấn ba người rời đi bóng lưng, nghe khuôn ánh mắt trầm ngưng. Một lát sau quay đầu nhìn về phía Nghe Vinh Hiếu, lạnh nhạt nói: A Hiếu, ngươi cảm thấy Tịnh Tử Tuấn người này thế nào? Người này bất phàm, rất lớn mật cũng hiểu thượng não, tâm cơ, thành phụ cũng không thiếu. Tuy rằng không thấy ra tay, nhưng từ qua lại sự tích xem, thân thủ cũng cực kỳ sắc bén, có thể gọi nhân kiệt. Nghe Vinh Hiếu ánh mắt không tên, đối với Hoắc Văn Tuấn khá là tôn sùng. Tuy rằng trong lòng có chút dị dạng tâm tình, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Hoắc Văn Tuấn xác thực đầy đủ ưu tú. Nghe khuôn gù, nữ khí có chút cảm thán, liên Hạo Long cũng coi như nhân vật tiêu hùng nhưng không nghĩ mất mạng với một cái hậu sinh tử tính toán, cái này tịnh tử tuấn không đơn giản, nếu như hắn lập tự đầu, có lẽ sẽ so với liên hạo lang khó đối phó hơn. Nghe Vĩnh Hiếu trong mắt tàn khốc lóe lên, vậy tại sao bất dứt khoát lưu lại hắn? Nghe khôn lắc lắc đầu, không để lại. Không biết có phải là cảm giác sai, nghe Vĩnh Hiếu dường như ở chính mình đặt đi trong mắt nhìn thấy một tia kiên kỵ. Chương 226, Thu hồi tiêm đông. Quả đoán, lớn mật, có quyết đoán, hơn nữa hiểu đúng mực, biết tiến thôi, mục tiêu sáng tỏ, tâm trí kiên định, như vậy hậu sinh tử đúng là ta cuộc đời thấy, nói thật, nếu là khả năng lời nói ta còn thực sự muốn thu phục người này nghe khôn nữ khí cảm thán mà nói rằng, nghe được chính mình đặt đi đối với Tịnh Tử Tuấn đánh giá cao như thế, nghe Vịnh Hiếu trong lòng sẹn qua một tia không thoải mái, hắn dù sao trẻ tuổi nóng tính, vẫn không có sau đó trầm ổn tâm nhìn, khó tránh khỏi mang trong lòng khá là tâm ý không gọi nói, nếu đặt đi ngưỡng như thế xem trọng Tịnh Tử Tuấn, vì sao không lưu lại hắn, liền không lo lắng nuôi hổ thành hoả sao? Nghe khôn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, nghe Vịnh Hiếu nhất thời trong lòng dùng mình lắc lắc đầu, nghe khôn đối với Nhi Tử Tâm Tư thấy rõ, không khỏi thở dài trong lòng. Nghe Vịnh Hiếu còn cần cố gắng tôi luyện một hồi, a nghĩ tới đây không khỏi lần thứ hai liên tưởng đến Hoắc Văn Tuấn, so sánh với nhau, cái tuổi này càng nhẹ hậu sinh tử cũng thực sự là tâm tính hơn người, còn nhỏ tuổi liền trầm ổn dị thường, gặp chuyện không hoảng hốt, nơi biến không sợ hãi. Đối với Hoắc Văn Tuấn, nghe khôn sắc thực rất thưởng thức, nhưng nghĩ tới đối phương không chỉ tính toán chết rồi liên hạo lòng, càng là trực tiếp đem toàn bộ trung tín nghĩa đều tính toán đổ. Hơn nữa lần này mình tuy rằng thu hoạch to lớn, nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói, lại làm sao không phải là bị Hoắc Văn Tuấn cho lợi dụng cơ chứ? Chỉ là một cái hậu sinh tử, lại dám tính toán hai người bọn họ thế lực lớn, lớn bao nhiêu đảm? Một nhớ tới này, chính là lấy hắn thành phủ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một luồng kiêng kỵ tâm ý thiêu đốt một điều thuốc, hôn hơn một nửa, lắc đầu nói, tình tử tuấn người này tâm cơ thâm trầm, suy nghĩ chu tưởng, ngươi cảm thấy gặp đối với chúng ta không hề có một chút phòng bị sao? Nghe Vĩnh Hiếu cả kinh, đặt đi ngươi là nói. Nghe Khôn đang muốn mở miệng, canh giữ ở nhà xưởng bên ngoài phụ trách canh chừng một tên tiểu đệ bỗng nhiên vội vội vàng vàng địa chạy vào, gấp giọng báo cáo, đại lão, không tốt, có cớm đến, đến rồi. Cớm? Tất cả mọi người cả kinh. Nghe Khôn trong mắt đột nhiên nổi lên một vẻ tinh quang, không nhịn được cảm khái nói, hậu sinh khả quý, hậu sinh khả úy Nghe Vinh Hiếu trong lòng hơi động, ngạc nhiên nói, đặt đi, lẽ nào cấm cũng là Tịnh Tử Tuấn sớm tính toán kỹ?" Nơi này như thế hẻo lánh, cấm nơi nào sẽ như thế dễ dàng đi tìm đến, hơn nữa còn như thế xảo. Nghe Khôn lắc lắc đầu, tuy rằng không phải 100% xác định, nhưng trực giác nói cho hắn, những này cấm vừa vặn cản vào lúc này, lại đây tất nhiên cùng Hoắc Văn Tuấn có quan hệ. Nếu như mình thật dự định làm khó dễ Tịnh Tử Tuấn, như vậy những này cấm đến tất nhiên sẽ làm hắn sợ ném chuột vỡ đồ, do đó cho Tịnh Tử Tuấn thừa cơ lợi dụng, có có thể lại đem chi lưu lại. Hơn nữa coi như không có cấm, chúng ta thật có thể lưu lại hắn sao?" nghe được nghe con ý vị sâu xa lời nói, nghe vinh hiếu lần thứ hai sửng sốt. đúng đấy, lưu giới sao? nghĩ đến nghe đồn bên trong tịnh tử tuấn thân thủ, cùng với phía sau hắn cái kia coi như là liên hạo long đều không phải là đối thủ mặt lạnh vệ sĩ, hắn không khỏi hoài nghi bọn họ là có hay không có thể lưu lại đối phương. nếu như không thể lưu lại tịnh tử tuấn, vậy bọn họ tùy tiện động thủ chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn quẻ. ngẫm lại liên hạo long cùng trung tín nghĩa kết cục, nghe vinh hiếu trong lòng không khỏi riu lên. đối với hoắc văn tuấn người như vậy, nếu như không thể làm đến một đòn giết chết, như vậy phản vệ tất nhiên ác liệt vô cùng, coi như là bọn họ nghe ra cũng chưa chắc chịu được được cũng như vậy, cũng còn không bằng kết một thiện duyên, đại gia tưởng an vô sự cho thỏa đáng. nghĩ tới đây, nghe vinh hiếu nhất thời khâm phục địa nhìn mình đã đi, quả nhiên gừng càng già càng cay, ang nghe khôn vui mừng địa nhìn nhi tử một chút, tùy tiện nói, a hiếu, ngoại trừ những này ngươi còn có nghĩ tới hay không? tịnh tử tuấn đưa ra cùng liên hạo long một mình đấu, thật sự vẻn vẹn chỉ là vì rời đi chú ý, phối hợp chúng ta mai phục sao? không giống nhau, không chờ nghe vinh hiếu trả lời, mở miệng lần nữa, không, hắn muốn biểu diễn thực lực của chính mình, đó là đang nói cho ta, hắn có cùng liên hạo long một mình đấu thực lực, để chúng ta nghe ra yên tâm với hắn liên thủ. Trên đời không có tiện nghi sự, muốn kết minh ngươi đầu tiên phải có kết minh thực lực. Ngoài ra, hắn cũng là ở Lập Vi, đồng dạng là đang nói cho ta, hắn có thực lực đánh bại Liên Hạo Long, như vậy chúng ta nghe ra cũng không có ai có thể chống đối hắn. Đây là đang cảnh cáo chúng ta tốt nhất không nên cử động hắn tâm tư, thật muốn trở mặt hắn không ngại cá chết lưới rách diệt đi chúng ta. Nghe Vinh Hiếu cả người run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lưng xông thẳng chán, toàn bộ phía sau lưng đều là lương. Trong lòng đống nhiên nghĩ đến một câu nói, gan tức bên trong, người tận địa quốc. Thế kia, hắn thật sự chỉ có 18 tuổi. Nghe khuôn lời nói ý vị sâu xa nói, A Hiếu. Không nên xem thường người trong thiên hạ à, hôn giang hồ quan trọng nhất hay là muốn hiểu được tự nó, ngươi muốn học đồ vật còn có, có rất nhiều. Thân thể ta không sai, còn có thể giúp ngươi lại đàm mấy năm, có thể chờ ta về hưu sau đó, nên gia trọng trách liền muốn giao cho trên tay ngươi. Hoắc Văn Tuấn người như thế, có thể đánh lại có não, chỉ cần không chết tương lai tất nhiên không thể đo lường. Làm là kẻ địch cố nhiên làm người kiên kỵ, nhưng nếu như có thể cùng với trở thành bằng hữu, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Mới vừa ta lời nói không phải nói đùa, ngươi sau đó có thể với hắn thân cận hơn một chút. Đặt đi ta nói thế nào cũng coi như là duyệt vô số người, sẽ không nhìn lầm. Nghe Vĩnh Hiếu hít sâu một cái, nghiêm mặt nói, "Ta biết rồi. May là tiểu tử này không có lập tự đầu dự định, bằng không cái giang hồ này nhưng là càng náo nhiệt." Nghe khôn lắc đầu một cái, nữ khí phức tạp, có vui mừng cũng có một tia đáng tiếc. Lập tức vỗ tay một cái, cười nói, "Được rồi, không nói chuyện Tịnh Tử Tuấn. Cấm lập tức đến, chúng ta trước tiên lui." Sau đó, nghe ra cả đám cấp tốc rời đi, chỉ để lại Liên Hạo Long mọi người thi thể. Sau 10 phút, một đại đội cảnh sát chạy tới, đầu lĩnh chính là Lục Hải Sương. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy đầy đất vết máu cùng mười mấy, mấy bộ thi thể, đặc biệt phát hiện bên trong còn có Liên Hạo Long, Liên Hạo Đông Tố tố chờ trùng tín nghĩa cao tầng sau, lục hải xương nhất thời sợ hai biến sắc, sắc mặt khó coi địa lẩm bẩm nói, lần này thật sự xảy ra đại sự. Tiêm Sa trùy, đường Đức Quang, nơi này là Tiêm Sa trùy Sa Hoa khu dân cư, cảnh vật tinh mịch, không khí rất tốt, nghe phủ liền ở ngay đây. Lúc này nghe phủ bên trong nghe ra tương ứng một chúng nhân vật cao tầng tất cả đều đến đông đủ, nghe ra cái chữ này đầu có tứ đại gia tộc câu chuyện, phân biệt là hắc quỷ, văn trưởng, quốc hoa, cam địa. Bốn người này đều là nghe khôn bài bạc làm to sau đó nhận lấy, sau đó hãy cùng theo nghe khôn chính chiến. Cuối cùng đặt xuống cái này to lớn danh giới, muốn đặt ở cổ đại, bọn họ chính là khai quốc công thần. Nghê Khôn cũng không bạc đãi bọn hắn, đặt xuống tiêm sa chủy sau, thực hành chính là phân phong chế, địa bàn phần lớn đều giao cho bốn người quản lý, sau đó mỗi tháng số 14, dựa theo nhất định tỷ lệ cho Nghe gia giao số là được. Đương nhiên, hạt nhân tài nguyên vẫn là khống chế ở Nghe Khôn trong tay. Đây là hắn khống chế thủ đoạn của bọn họ một trong. Lúc này bên trong thư phòng, Nghê Khôn bệnh vệ ngồi trên trên thủ, ánh mắt sáng quắc nhìn chung quanh mọi người. Năm đó trung tín nghĩa cắm cờ Tiêm Đồng, mạnh mẽ từ ta Nghe gia trong miệng cấp đồ ăn, hiện tại là thời điểm trả nợ. Nghe Khôn trực tiếp hạ lệnh, "A Hiếu, ngươi lập tức dẫn người chạy đi Tiên Đông, tỏa chấn chỉ huy. "Hắc Quỷ, Văn trưởng, Cốt Hoa, Tam Điệp các ngươi từng người mang tới 200 người, lần này cần phải một lần phá tan trung tín nghĩa. "Phải!" Đặt đi, "Đại lão." Bao quát nghe và Vĩnh Hiếu ở bên trong cả đám lập tức đứng dậy, lớn tiếng đáp ứng, từng cái từng cái tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Nghe Khôn hài lòng ngật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt tới xa xa phong cảnh, ánh mắt lấm liệt mà thâm thúy. Tối nay, ta nghe ra muốn thu về Tiên Đông. Chương 227: Mồ máu lên. Giang hồ chấn động. Nghe Khôn mới vừa nói đã phái người đi tiếp thu Tiêm Đông chỉ có điều chính là đả kích Liên Hạo Long thôi, ở giải quyết triệt để Liên Hạo Long chờ trung tín nghĩa một đám nhân vật trọng yếu trước, tính cách cẩn thận Nghe Khôn cũng không có tùy tiện động thủ. Lúc này hậu hoạn giết hết, rốt cục có thể gióng trống khua chiêng địa đi đến Tiêm Đông. Nghe Khôn lập tức lại đưa tới Hàn Sâm, cố gắng khích lệ hắn một phen, sau đó để hắn phụ trợ Nghe Vinh Hiếu. Lần này, Nghe Khôn quyết định để Nghe Vinh Hiếu toá chấn, thu phục Tiêm Đông. Mắt nhỏ u đôn Hàn Sâm cố nén mừng, cùng nói linh mệnh. Mấy năm trước đây, hắn còn chỉ là cái tên côn đồ các ké, ở trên đường theo người đối với chém đều sắp bị người chém chết. Nghe khôn thấy hắn cơ linh, liền đem hắn cứu, còn sắp xếp hắn đến bên cạnh mình làm việc. Nghe khôn tuổi tác lớn, một ngày nào đó muốn về hưu, Nghe Vịnh Hiếu cần phải có người phụ tá, Hàn Sâm chính là hắn vì là Nghe Vịnh Hiếu lựa chọn phụ tá đại thần. Hàn Sâm cũng không có phụ lòng Nghe Khôn chờ mong. Đi theo Nghe Khôn bên người, hắn trưởng thành rất nhanh, thậm chí đều vượt qua Nghe Khôn đối với hắn chờ mong. Càng quan trọng chính là, hắn đối với Nghe Ra còn trung thành tuyệt đối, bất kỳ phương diện cũng không có có thể soi mói. Vì lẽ đó lần này phối hợp Hoắc Văn Tuấn bắt tứ thúc uy hiếp Liên Hạo Long nhiệm vụ, Nghe Khôn liền sai khiến cho Hàn Sâm. Sự thực chứng minh. Sự lựa chọn của hắn không có sai, Hàn Sâm hoàn thành rất xuất sắc. Mà lần này thảo phạt Tiêm Đông, nhưng là do nghe Vĩnh Hiếu vị này nghe ra thái tử tự mình tọa chấn chỉ huy. Nghê Khôn không ra mặt, ngoại trừ vấn đề tuổi tác, thực còn có càng sâu ý tứ. Hắn đã bắt đầu vì chính mình về hưu lắp đường, để nghe Vĩnh Hiếu tọa chấn chỉ huy, thu hồi Tiêm Đông, chính là ở dựng nên hắn cái này thái tử uy nghiêm. 2 giờ sáng, Nghe gia ngàn người xuất hiện ở Tiêm Đông đầu đường, Nghe Vĩnh Hiếu xông lên trước, đi tuốt đằng trước. Hàn Sâm đi theo. Nghê gia tứ đại gia tộc, Hắc Quỷ, Văn Trưởng, Cố Hoa, Cam Điệp, khí thế đi theo sau trên mặt mỗi người đều tràn trề phun một cái vì là nhanh phân chấn tất mạng đạo nam đây là tiêm đông cùng tiêm xa trụy trôi giao giới làm nghe ra ngàn người khí thế hùng hổ đi tới nơi này nghe Vĩnh hiếu đong nhiên ngừng một chút ngẩng đầu nhìn ánh đèn nóng ánh tiêm đông nói a sâm ngươi có hay không cảm thấy tiêm đông rất đẹp hàn sâm cười nói đó còn cần phải nói cả hồng công đều có tiếng khu buôn bán mỡ như thế đủ đương nhiên mỹ rồi nghe vinh hiếu lắc đầu nói nhưng ta trước đây không cảm thấy nó mỹ hàn sâm hỏi tại sao nghe vinh hiếu nói bởi vì nó không phải chúng ta nghe ra thoáng ngừng lại nghe vinh hiếu ánh mắt đột nhiên biến đổi sắc bén như lao, hắc quỷ, văn trưởng, quốc hoa, cam điệp. làm việc, chém người, nửa giờ đầu bên trong, cho ta chém tuyệt trung tính nghĩa, bắt Tiêm Đông. Phải, bốn người sớm kìm nén một mạch, cùng nhau đáp một tiếng, từng người xuất lính gần 200 người, hướng Tiêm Đông mênh mông quần quẩn nhỏ tới. Nghe Vinh Hiếu bên này, ngoại trừ Hàn Sâm, còn có mấy chục người lưu lại, phụ trách bảo vệ hắn an uy. Tối nay, màu máu lên, Tiêm Sa trụy chạm cảnh sát, giờ khác này tổ chống xã hội đen văn phòng đèn đuốc sáng trang liên hạo long chờ trung tín nghĩa nhân vật trọng yếu chết có thể nói là đánh bọn họ một trở tay không kịp bao quát lục hải xương ở bên trong tất cả mọi người đều ý thức được tối nay ắt sẽ có đại sự phát sinh ở như vậy một cái thời buổi rối loạn tổ chống xã hội đen toàn bộ nhân viên cũng bắt đầu bắt đầu bận bối bụi. ngay ở lục hải xương có chút sức đầu mệt chán thời điểm hoàng trí thành đầy mặt ngưng trọng đi tới trầm giọng nói khải xương không tốt mới vừa mới vừa nhận được tin tức nên ra tập kết hơn ngàn người mã đang chuẩn bị đi đến tiêm đông cái gì lục hải xương rộng mở ngẩng đầu trong mắt lộ ra khiếp sợ nghe đây là chuẩn bị đoạt lại tiêm đông Lục Hải Sương vẻ mặt cấp tốc trở nên nghiêm túc. Cao mày nói, làm sao như thế đột nhiên? Này không quá như là này chỉ cáo giả phong cách. Hoàng Chí thành hừ một tiếng. Liên Hạo Long vừa mới chết, Nghe Khôn liền dự định đối với Tiêm Đông động thủ. Nào có trùng hợp như thế, ta xem này cáo giả là đã sớm chuẩn bị. Người nói vô tâm người nghe có ý định. Lục Hải Sương trong lòng đột nhiên hơi động. Lúc này vô bàn đứng dậy, không sai. Cái nào sẽ như vậy xảo Hơn nữa Nghe Khôn tính cách cẩn thận, không có hoàn toàn chắc chắn không thể tùy tiện hành động. Giải thích duy nhất chính là Nghe Khôn vô cùng xác định Liên Hạo Long đã chết rồi. Hoàng Chí thành cả kinh, ngươi là nói? Lục Hải Sương gật gù. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, Liên Hạo Long bọn họ chết 89 phần 10 là nghe không làm ra. Hoàng Chí Thành giật mình trong lòng, lập tức hiểu được, chợt lại không hiểu nói, nhưng là nghe ra tuy rằng vẫn cùng trung tín nghĩa không hợp nhau, nhưng cũng cũng không thể làm sao được rồi Liên Hạo Long, lần này tại sao có thể giết hắn? Hơn nữa ngày hôm nay Liên Hạo Long không phải đi thấy. Nói đến đây, Hoàng Chí Thành đột nhiên ngừng miệng ba, cùng mắt đột nhiên trợ to, cùng Lục Khải Dương liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời bật thốt lên một cái tên, Tịnh Tử Tuấn. Hoàng Chí Thành trong lòng không nhịn được khiếp sợ, lẽ nào này sau lưng đều là? Có thể nghe khuôn làm sao sẽ cùng Tịnh Tử Tuấn liên thủ? Lục Khải Sương không hề trả lời, bởi vì trong lòng hắn cũng tương tự không có đáp án. Bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, Hoàng Chí Thành dùng hơi khô sắp thanh âm nói, "Khải Sương, đêm nay Tiêm Đông khẳng định rất không bình tĩnh, chúng ta làm sao bây giờ?" Lục Khải Sương trầm mặt một lát, cuối cùng lắc lắc đầu, "Quẫn không được." Hoàng Chí Thành không nói gì, hắn tự nhiên rõ ràng lão đầu ý tứ. Cái kia điểm mấu chốt như cũ. Lục Khải Sương trong mắt nổi lên vẻ lạnh lùng, "Như cũ. Không cho phép núp thương, không cho thương tới dân chúng, không cho ban ngày đối với chém." Điểm mấu chốt trở lên, tùy tiện Người giang hồ sự sống còn, việc không liên quan đến chúng ta. Hoàng Chí Thành gật đầu, bọn họ ngược lại cũng không phải hoàn toàn không muốn quản, mà là cái thời đại này điều kiện không cho phép, cảnh sát so với người giang hồ ít hơn nhiều, vụ án thì càng hơn nhiều, làm sao cũng không thể giải quyết được. Sự tình đam luận định, Lục Hải Sương đứng lên nói, tan Tầm nghỉ ngơi đi, trở lại ngủ một giấc cát ổn, tối nay khẳng định vô sự, ngày mai bắt đầu thì có khó khăn. Hoàng Chí Thành gật ngủ, quay người rời đi. Lục Hải Sương không có đứng dậy, thiếu đốt một điếu thuốc hút một cái, khói thuốc tràn ngập dưới khuôn mặt hắn có vẻ hơi mông lung, trong miệng tự lẩm bẩm, Tịnh Tử Tuấn. Nghe ra động tác lớn đồng dạng gây nên các đại tự đầu quan tâm, có điều nghe khôn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, cho thấy muốn một lần nữa cắm cờ Tiêm Đông ý đồ. Giang Hồ quí cũ, nếu như không phải muốn triệt để trở mặt, cái kia cắm cờ cuộc chiến người bên ngoài đều không được tùy ý nhún tay. Vì lẽ đó hừng hưng, Đông Tinh, Tấn Ký chờ các đại tự đầu đều không ngoại lệ, tất cả đều lựa chọn yên lặng nhìn biến. Một đêm ác chiến. Ngày thứ hai, trên đường sở hưu tự đầu đều thu được tin tức, trung tín nghĩa diện, Tiêm Đông lại quy nghe ra bàn tay, vô số người vì đó kinh hãi ngạc nhiên. Vừa giác, phố bảo lần, một chuyện lục cả đêm mắt buồn ngủ túi người chăn ngựa thu thập xong đồ vật trong miệng không ngừng ngáp đang chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. lúc này một đạo vội vàng bóng người từ góc đường chạy tới đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn hai người đụng phải cái đầy cõi lòng cái kia người chăn ngựa trực tiếp bị đánh ngã người chăn ngựa bò dậy tức miệng mang to thảo lạn từ minh người con mẹ nó chạy đi đầu thai nha như thế gấp đệt hẻm sở cột hoa ngươi cái chó chết lao tử không phải chạy đi đầu thai mà là vội vàng hướng về bảo gia báo cáo có siêu cấp đại sự phát sinh hẻm sợ cột hoa trợn mắt khinh bỉ cười khẩy nói ném ngươi cái chó chết Hai ta người nào không biết ai, đều hắn mẹ chỉ là người chăn ngựa mà, tú ông đến, ngươi có thể cho bảo ra báo cái giam cáo. Muốn thượng vị không phải như ngươi vậy. Đừng trách Hoa ca không nhắc nhỏ ngươi, bảo ra tức giận nhất có người quấy nhiều hắn thanh ngọ, càng là sáng sớm, ngươi nếu như dám lắc điểm bảo ra, cẩn thận ngươi chân nhà, đánh gãy ngươi cái chân thứ ba đều có khả năng. Lạn Tử Minh hừ lệnh nói, ngươi con mẹ nó biết cái điều. Chẳng muốn lại cùng này ngu xuẩn nhiều lời, nhấc chân liền hướng trên lầu chạy. Chỗ này chuồng ngựa thuộc về Tân Ký Ngũ Hổ một trong vương bảo danh nghĩa, tối hôm qua vương bảo nhất thời hưng khởi lại đây ăn món ăn dân dã, vất vả một đêm giờ khắc này còn chưa lên. Ngủ say bên trong đột nhiên nghe được ngoài cửa có người hét to, ta muốn thấy bảo gia, bảo gia, đại sự a, thảo, cái nào tên chó chết một buổi sáng sớm muốn chết? Vương Bảo đẩy ra nữ nhân trong ngực, liền như thế để trần thân đẩy mặt khó chịu địa đi qua mở cửa, chuẩn bị kỹ càng thật giáo hơn một chút bên ngoài dám quấy nhiều hắn thanh mộng tứ hưng trưởng, nhưng mà còn chưa mở miệng, Lạn Tử Minh trực tiếp vào tới, trước ở Vương Bảo tức giận trước đêm mới vừa truyền đến tin tức rõ ràng mười mươi địa nói cho hắn, cái gì? Địch, để... Lạn Tử Minh ngây cái chó chết xác định không phải ở lắc điểm bảo gia, nghe được Lạn Tử Minh lời nói, Vương Bảo Đông cảm thấy phân chấn, đung nhiên không buồn ngủ trận to hai mắt đạo, ngươi nói liên hạo long chết rồi, trung tín nghĩa một buổi tối liền bị nghe ra phá tan. đợi được triệt để xác nhận tin tức này sau, vương bảo không khỏi có chút tròn vắng. ta điều hắn long mẫu nghe khôn lão này là chó ngáp phải rồi a. những chuyện tương tự không chỉ có phát sinh ở vượng giác, còn phát sinh ở du ma địa, cửu long đường, quan đường, loan tử, bắc giác, vịnh đồng la các nơi. những chỗ này tất cả đều ở vào hồng công bản đảo, cửu long bán đảo. lại qua mấy cái giờ, liền ngay cả nguy lãng, giới đảo, chuyên môn, đại phổ, sài gòn chờ xa sôi khu vực đều biết. Hồng Công Đại Đại nho nhỏ sở hữu từ đầu, tất cả đều biết được nghe ra một đêm phá tan Trung tín nghĩa, một lần nữa đoạt lại Tiêm Đông tin tức. Liền, ngay ở một ngày này một giang hồ chấn động. Chương 228, Mã Lục giáp thán phục. Cảnh sát cùng trên giang hồ sao động cùng với phản ứng Hoắc Văn Tuấn cũng không có quá nhiều để ý tới. Ở bề ngoài tiêu diệt Liên Hạo Long cùng Trung tín nghĩa sự đều do nghe ra chủ đạo, cuối cùng thu lợi người cũng tương tự là nghe ra. Coi như có người từ mặt bên hiểu rõ đến bên trong nội tình, có thể trắng đen hai đạo bây giờ đều bởi vì Trung tín nghĩa diệt vong trong lúc nhất thời rơi vào không lớn không nhỏ hỗn loạn, khắp nơi nhân tố liên lụy bên dưới cũng không có người tìm đến Hoắc Văn Tuấn tê dại. đúng là trên đường mơ hồ có tin tức ngầm truyền ra, nói cùng liên hạo long chết hoặc cùng Tịnh Tử Tuấn có liên quan. dù sao trước liên hạo đông có thể nói là do chống khua chiên khu vực người đập phá phong tình tạp chí xã, mà phong tình tạp chí thuộc về Tịnh Tử Tuấn cũng cũng không phải là bí mật gì. sau đó không tới một ngày, liên hạo đông bao quát liên hạo long đều chết rồi, thậm chí toàn bộ trung tín nghĩa đều diện, rất khó khiến người ta không sản sinh một loại nào đó liên tưởng. điều này làm cho Tịnh Tử Tuấn cái này nguyên bản theo thời gian đã có chút vắng lặng tên, lại một lần nữa đi vào rất nhiều người thái mắt, gây nên bọn họ coi trọng. Tuy rằng phần lớn người đều không cho là thế đơn sức bạc Tịnh Tử Tuấn có cùng Trung Tín Nghĩa đối đầu thực lực, nhưng cũng không thường không ôm thả rằng tin có không thể tin không tâm tư. Nói chung, thật thật giả giả bên dưới, đối với điều này có người tin có người không tin, nhưng bất kể như thế nào, Trung Tín Nghĩa sớm tối mà chết chung quy khiến cho rất nhiều người đối với Tịnh Tử Tuấn danh tự này tăng thêm một phần kiêng kỵ. Thậm chí không ít nguyên bản đồng dạng đỏ mắt tạp chí xã chuyện làm ăn người, cũng lặng yên bỏ đi lòng mơ ước. Phía trên thế giới này không có chân chính kẻ ngu dốt tham lam quy tham lam, nhưng cũng rõ ràng muốn lượng sức mà đi. Nghe Khôn Càn quét Trung Tín Nghĩa việc này tuy rằng làm người kinh ngạc, nhưng người tình tưởng cũng có thể bao nhiêu nhìn ra chút bên trong kỳ lạ. cứ việc không rõ ràng Tịnh Tử Tuấn ở bên trong vai trò nhân vật, nhưng ít ra cũng chứng minh Tịnh Tử Tuấn có tương đương uy hiếp tính, mà cũng không không hề lực phản kích Đại Dây Béo. vì vậy ở tình huống triệt để trong sáng trước, phần lớn người đều sáng suốt địa lựa chọn án binh bất động. lùi một bước nói, dù cho dứt bỏ những này không nói chuyện, Tịnh Tử Tuấn cũng rất có khả năng đã cùng nghe ra liên lụy quan hệ, hơn nữa cùng nghĩa thuận đồng dạng quan hệ không nhẽ, dĩ nhiên đầy đủ làm người kiên kỵ. dưới tình huống như thế, tạm thời đến nói không người nào nguyện ý lại đi treo chọc Hoắc Văn Tuấn. mà đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, này cũng xem như là niềm vui bất ngờ tuy rằng hắn không rõ ràng tin tức này là làm sao truyền đến, hay là nghe khôn gây nên lại hay là không phải, nhưng cái này cũng không trọng yếu. bất kể như thế nào, đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. chí ít trong thời gian ngắn đủ để làm kinh sợ một phần tâm tư khó lường người, phòng ngừa rất nhiều phiền phức. mà theo hắn tương lai thực lực tăng cường, những phiền toái này cũng coi như không lên phiền phức. có thể nói, lần này biến cố tương đệ ép không ít người, đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói đã được rồi, hắn thiếu hụt chỉ là thời gian. ngược lại là đối với rất nhiều người đỏ mắt những trung tín nghĩa đó tài sản cũng không để ý cho nên ở chiêm mệ đối với này biểu thị đáng tiết lúc. Hoắc Văn Tuấn chỉ là mỉm cười lúc này Hoắc Văn Tuấn chính đang mã ra đối diện ngồi thể trọng vẫn như cũ không chút nào thấy ít đi mã lục giáp tuy rằng giải quyết Trung tín nghĩa phiến phức, nhưng Hoắc Văn Tuấn không phải là cái gì bị thiệt toẹt gặp nuốt giận vào bụng người sau lưng con kia hát thủ nếu dám treo cho hắn vậy hắn không ngại đem chặt đứt Hoắc Văn Tuấn không phải ngu ngốc đã sớm nhận biết dị thường Liên Hạo Đông tìm cớ nhìn như là ở đỏ mắt tạp chí xã lợi ích dưới làm ra tự chủ hành vi nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng luôn cảm thấy bên trong tảng có mấy phần vấn đề hàng này quá như là bị người đẩy ra chim đầu đàn bởi vậy ngay ở Hoắc Văn Tuấn theo kế hoạch lên đường đi gặp Liên Hạo Long đồng thời hắn đã sớm xin nhờ mã lục giáp phái người đi tiến hành rồi điều tra lấy nghĩa thuận thế lực muốn điều điều tra rõ ràng cái tiêm người sau lưng thân phận tin tưởng cũng không khó khăn nói đến chuyện lần này hoắc văn tuấn có nghĩ tới liên hợp nghĩa thuận đáng tiếc nghĩa thuận địa bản cùng tiêm đông cũng không dấp giới nếu như bọn họ vượt giới công kích trung tín nghĩa không nói sẽ khiến cho hắn tự đầu bất mãn coi như là bắt tiêm đông cũng chỉ là một khối vô bổ giống như đất lệ thổ thôi cái được không đủ bù đắp cái mất vì lẽ đó cuối cùng hoắc văn tuấn lựa chọn đối với đoạt lại tiêm đông cấp thiết nhất nên ra lần này hai bên tuy là lợi dụng lẫn nhau Nhưng Nghê gia chúng quy là thiếu nợ Hoắc Văn Tuấn một ân tình, có điều Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn có tự tin, lại cho hắn một khoảng thời gian, coi như là nghe gia như vậy quái vật khổng lồ, đối với hắn mà nói cũng sẽ không còn tính là gì. Trở lại chuyện chính. Mã Lục Giáp không hổ là lâu năm tự đầu đại lão, tay mắt thông thiên, quan hệ đàn sen chẳng tịt, vẹn vẹn dùng một ngày, liền tra ra ẩn dấu ở hậu trường giật dây liên hạo đông người. Cũng tương tự có thể thấy được hậu trường hắc thủ làm việc cũng không tính chặt chắn. Liên sáng sớm, Mã Lục Giáp liền hẹn Hoắc Văn Tuấn lại đây, đem điều tra kết quả nói cho hắn. "Ta biết rồi, Đa Tạ Ma Hoắc Văn Tuấn biết được sau trùng mã lục giáp gật gù, trình trọng cảm tạ một câu. Mã Lục Giáp muốn nói lại thôi, có lòng muốn dò hỏi một chút sự tình ngày hôm qua, lớn như vậy sự hắn tự nhiên không thể không biết. Nguyên bản đối với Trung Tín Nghĩa tìm cớ hắn còn đang xoắn xuýt có muốn hay không ra tay hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dựa vào một thân một mình ứng lượng, liền thẳng thắn dứt khoát địa giải quyết phiền trước. Không chỉ như thế, lại vẫn đem sự tình huyên náo lớn như vậy, trực tiếp đem Trung Tín Nghĩa cho trình không còn, thật là làm người khó có thể tin tưởng. Mã Lục Giáp trong lòng khó tránh khỏi yếu kỳ, cái này cũng là hắn đặc biệt đem Hoắc Văn Tuấn kêu đến một trong những nguyên nhân. Đáng tiếc hoắc văn tuấn cũng không có thổ lộ quá nhiều ý tứ được muốn đáp án hắn không nói thêm gì nữa trong ánh mắt lộ ra một tia không tên trực tiếp cáo tử rời đi nhìn đạo kia đi xa tuổi trẻ bóng lưng mã lục giáp mập mạp gò má du lên trong ánh mắt không nhịn được lộ ra một tia thán phục quay đầu đối với bên cạnh hoàng trúc khanh nói a khanh ngươi nói tất cả những thứ này thật sự đều là tên tiểu tử thúi này một tay bày ra sao hoàng trúc khanh nghe vậy ánh mắt lấp lóe luôn luôn yêu thích tự sưng là trí mưu hơn người hắn cũng không khỏi lộ ra một vệt khó có thể che giấu kinh sắc theo bản năng nuốt ngụm nước bọt âm thanh khô khốc nói mà ra từ manh mối nhìn lên Hẳn là như vậy không sai. Bọn họ tuy rằng cũng đồng dạng không rõ ràng bên trong tình huống cụ thể, nhưng so sánh với hắn không rõ chân tướng người, Mã Lục Giáp hai người đối với Hoắc Văn Tuấn muốn càng hiểu, kết hợp với điều tra nội dung cùng bọn họ nắm giữ tình huống, cơ bản có thể hoàn nguyên ra mấy phần chân tướng sự thật. Mà cũng là bởi vì này, hai người trực tiếp bị Hoắc Văn Tuấn thủ đoạn cho chấn động đến, không nhịn được sinh ra một loại hậu sinh khả úy cảm giác. Liên thủ nghe khôn, hố chết liên hạo lòng, dựa thế diệt trung tín nghĩa, thủ đoạn này, này tâm kế. Mã Lục Giáp hai mắt hít một hơi khí lạnh, lời nói chứa cảm thái, ngươi mẫu, hắn mới được nhiêu tuổi a?" Tiểu tử này Thật con mẹ nó không được a. Lắc lắc đầu, làm như rất khó tin tưởng trong ấn tượng cái kia mơ ước chính mình cải thiện suy tử, dĩ nhiên có như vậy làm người thán phục năng lực. Cảm thán sau khi, trong lòng hắn đột nhiên có cái ý niệm kỳ quái, có thể chính mình cải thiện thật cùng tiểu tử này cùng nhau cũng không sai a. Không nói Mã Lục Giáp hai người khiếp sợ, một bên khác, Hoắc Văn Tuấn đi ra mã ra, ngẩng đầu nhìn mắt xanh thẳm bầu trời không, ánh mắt đột nhiên nảy qua một tia ác liệt. Trong miệng nhẹ giọng phun ra một cái tên, Tô Nha. Chương 229, Vành dịch hành tâm ma. 3 triệu, Hoắc Văn Tuấn một mình ngồi ở một gian quán cà phê bên trong, hắn đang đợi một người đối với ở sau lưng suối rụng người là Ô Nha kết quả này Hoắc Văn Tuấn cũng không có quá mức bất ngờ có động cơ có năng lực làm như vậy trên thực tế cũng cũng chẳng có bao nhiêu người mà ở hắn hoài nghi ứng cử viên bên trong xông lên đầu người chính là Ô Nha cái tên này làm người hung hăng cung nạo trừng mắt thất báo trước ăn lớn như vậy thiệt tỏi, tất nhiên ghi hận trong lòng sẽ làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái sự thực chứng minh hắn không có đoán sai Hoắc Văn Tuấn bưng lên cà phê uống một hớp trong mắt lóe ra một đạo thấu xương ánh sáng lạnh lẽo O Nha ngươi muốn chết đến mà không hướng về bất lịch sự vậy nếu O Nha không hết lòng gian Vậy thì cùng cái tên này cố gắng tính toán món nợ này. Đối với có can đảm tính toán chính mình người, Hoắc Văn Tuấn tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa, càng sẽ không để cho đối phương lần thứ hai tính toán cơ hội của hắn. Liên Hạo Long chính là ví dụ tốt nhất, Ô Nha cũng không ngoại lệ. Mới vừa thả xuống chén cà phê, một bóng người đột nhiên xuất hiện, theo sát ở trước mặt hắn ngồi xuống. A Tuấn, một tấm đẹp trai dị thường khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn, vô cùng nhiệt tình cùng hắn hỏi thăm một chút. Dịch ca, Hoắc Văn Tuấn đối người tới cười nhạt gật đầu, Bành dịch hành trên mặt mang theo một vẻ tấm áp mà nho nhã mỉm cười, cả người tỏa ra kinh người mị lực từ vào cửa bắt đầu, chu vi phần lớn nữ rơi ánh mắt liền không kìm lòng được địa rơi vào trên người hắn. hoắc văn tuấn không thừa nhận cũng không được, bành dịch hành xác thực là cái vô cùng nam nhân ưu tú. có điều bành dịch hành có vẻ như đối với này cũng không để ý, một đôi lấp lánh có thần con mắt hoàn toàn đặt ở hoắc văn tuấn trên người, ánh mắt hừng hực bên trong mang theo vẻ mong đợi. đối với hắn mà nói, chỉ có hoắc văn tuấn cái này thế lực ngang nhau dùng súng cao thủ mới chính thức đáng giá hắn coi trọng. đặc biệt hắn gần nhất bị chuyện phiền lòng làm cho buồn bực không ngớt, giờ khắc này chính cần một hồi thoải mái tràn thi đấu để lung dung căng thẳng tâm tình. hoặc là nói hắn cần phát tiết. khoảng thời gian này tới nay. Hoắc Văn Tuấn tuy rằng bận rộn, có thể mỗi tuần vẫn như cũ đều sẽ đánh thời gian đi thương hội luyện đường, bởi vì Thương Thuật kỹ năng đã đạt đến đại sư cấp, lại nghĩ xem trước như vậy tăng nhanh như gió dĩ nhiên không thể, mặc dù là Bành Dịch Hành giáo dục cũng không được, hơn nữa người sau cũng đã không có cái gì có thể dạy hắn, mà Bành Dịch Hành đã là hồng công hạng nhất sát thủ, người khác liền càng không cần phải nói. Bởi vậy, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể dùng nước chảy đá mòn biện pháp, dựa vào không ngừng luyện tập để tích lũy ít -E như vậy, tuy rằng tiến bộ chậm chậm, nhưng Trung quy vẫn có hy vọng. Mà mỗi một lần đi thương hội, Bành Dịch Hành đều sẽ chủ động đi tìm đến, mục đích tự nhiên là muốn tìm Hoắc Văn Tuấn tỷ thí thương pháp đáng tiếc, Hoắc Văn Tuấn cũng không có đáp ứng. Mặc dù là Bành Dịch Hành bền bị kiên nhẫn địa nhiều lần mời, nhưng vẫn như cũng bị hắn luyện ngôn cự tuyệt, điều này làm cho Bành Dịch Hành cũng không cam lại có chút ưu ái. đối với này, Hoắc Văn Tuấn thở ơ không động lòng, cùng một lòng chấp nhất với thương pháp Bành Dịch Hành không giống, thương ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn chỉ là như thế thuần túy vũ khí, càng trực bạch nói chính là dùng để giết người. bởi vậy cũng không mong muốn đem thời gian lãng phí ở đơn thuần thi đấu trên. hơn nữa hắn còn có nó suy tính. A Tuấn, tìm ta có chuyện gì? lẽ nào ngươi đáp ứng theo ta thi đấu? quả nhiên, mới vừa mới ngồi xuống. Bành Dịch Hành liền trực tiếp lần thứ hai nhấc lên tham gia thi đấu. Lần này, Hoắc Văn Tuấn không có trực tiếp từ chối, đương nhiên cũng không có đáp ứng. Ba phải cái nào cũng được thái độ nhưng là để Bành Dịch Hành trở nên hưng phấn, nhất thời liên tục truy hỏi. Hoắc Văn Tuấn thuận miệng ứng phó, trong lúc tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi Bành Dịch Hành, đối phương tuy rằng cật lực che giấu, nhưng vẫn như cũng bị hắn phát hiện một tia dị dạng. Nhất thời xác định ý nghĩ trong lòng, sự kiện kia quả nhiên đối với Bành Dịch Hành sản sinh rất lớn ảnh hưởng, để hắn phát sinh một loại nào đó chuyển biến. Nguyên bản Hoắc Văn Tuấn là chuẩn bị tự mình đối với Ô Nha Thủ, nhưng ngay ở trước đây không lâu hắn nghe được một cái tin, ngày hôm qua thương sẽ phát sinh đấu súng án, một cái hội viên tinh thần thất thường xông vào thương hội, điên cuồng bắn chết đoàn người, cuối cùng bị tự vệ người giết ngược lại. Mà giết người chính là Bành Dịch Hành. Tin tức này để Hoắc Văn Tuấn thay đổi chủ ý, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ mới, liền hắn hẹn Bành Dịch Hành gặp mặt. Giờ khắc này nhìn thấy Bành Dịch Hành, nhất thời phát hiện mình không có đoán sai, đối phương quả nhiên dường như trong nguyên bản kịch tình như thế, nhân giết người mà rơi vào đến sâu sắc xoắn xuýt nếu như liền như vậy bỏ mặt xuống, như vậy rất khả năng thì sẽ đi tới nguyên lai like đường xưa, sản sinh tâm ma, tâm tình tan vỡ, tiến tới tinh thần phân liệt, cuối cùng bước hướng về vực sâu. Hoa Văn Tuấn rõ ràng bành dịch hành cảm thụ, hắn đánh vỡ quy tắc, mặc kệ hắn nổ súng là đúng vẫn là sai, nhưng cuối cùng đều là nổ súng bắn người chết. ở đây có thủ vệ, làm sao cũng không tới phiên hắn nổ súng. Càng mấu chốt chính là, ở viên đạn bắn vào thân thể một khắc đó, hắn chân chính cảm nhận được giết người cảm giác, trong lòng mơ hồ cảm nhận được một loại từ không có vui vẻ. Phản phất ở nổ súng một khắc đó, trong lòng hắn một loại nào đó cũng thuận theo bị đánh nát. Bành dịch hành dần dần phát giác chính mình không bình thường, điều này làm cho hắn vô cùng khủng hoảng. Bản thân hắn chính là loại kia bắn nhau kích phi thường ma trạng thái, theo đuổi chính là loại kia đánh chúng mục tiêu vui vẻ. Trước đây đều là đánh một ít điên ngắm, mãi đến tận có giết người trải qua sau khi, hắn mới rộng mở phát hiện, đánh người là cỡ nào có cảm giác. Hắn mơ hồ không còn thỏa mãn với chỉ là đánh cố định điên ngắm, thậm chí trong lòng thường thường gặp bốc lên một luồng kích động, phản phất đáy lòng có một thanh âm đang không ngừng rụng cùng giật dây hắn, đi đánh một cái gặp động, gặp suy nghĩ mục tiêu sống. Bệnh dịch hành hoàn rồi, trên lý trí hắn biết nghĩ như vậy không đúng, nhưng lại lệnh nhưng không có cách khắc chế. Điều này làm cho hắn rơi vào thống khổ cùng nôn nóng bên dưới. Vì thế hắn cố ý đến xem thầy thuốc tâm lý, nhưng đáng tiếc hiệu quả rất ít. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lấp lóe, thông qua quan sát, hắn biết bệnh dịch hành đã bắt đầu sản sinh tâm ma, nguyên bản loại này tâm ma là có thể bị áp chế, thế nhưng hiện thực nhưng đem từng bước một tỉnh lại nó, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên, tiền đề là hắn không nhúng tay vào. Dĩ ca, sự tình ngày hôm qua ta nghe nói. Hoắc Văn Tuấn châm trước dùng từ, nhẹ giọng nói. Bành Dịch hành sắc mặt thay đổi, nguyên bản nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt không tự chủ có chút phập phù né tránh lên, ấp úng nói: "A Tuấn, cái kia, ngươi nghe ta nói." Có thể thấy hắn muốn giải thích, nhưng nhưng có chút nghẹn lời, khuôn mặt anh Tuấn né qua một vẻ hoảng loạn. "Dịch ca, ngươi không cần nhiều lời, ta có thể hiểu được." Hoắc Văn Tuấn khoát tay háo một cái, ngữ khí chân thành mà nói rằng: "Bành Dịch hành kinh ngạc ngẩng đầu lên, lời của đối phương cho hắn một tia cổ vũ, nhưng vẫn như cũng là một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Hoắc Văn Tuấn vô vô Bành Dịch hành bay, tiếng nói, "Còn nhớ lúc trước ta hỏi qua người sao? Ở giết người trước, ngươi cần nghĩ rõ ràng." đến cùng là súng đang giết người, vẫn là ngươi ở giết người. Nếu như súng đang giết người, vậy thì là thương không chế ngươi. Nếu như ngươi ở giết người, vậy thì là ngươi không chế thương. Đây mới là đứng đầu nhất sa thủ. Thương là dùng để giết người. Bành Dị Hành chấn động trong lòng, cả người nhất thời ngốc ngẩn người tại đó. Một lát sau rốt cục lấy dũng khí nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn con mắt, biểu hiện trên mặt có dây rủa cũng co thắt thở, cầm lấy tóc có chút kích động nói, A Tuấn, ngươi không hiểu. Không, ta rõ ràng. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đánh gãy hắn, âm thanh nghiêm túc. Dĩ ca, ngươi thực không cần thiết vì thế xoắn xuýt. Ngươi quan trọng nhất chính là cần cần nghĩ cho rõ. Ngươi muốn đến cùng là đơn thuần giết chóc, vẫn có tư tưởng hiểm nghĩa. Có tư tưởng hiểm nghĩa? Có ý gì? Nhìn Hoắc Văn Tuấn thâm thúy con ngươi, Bành Dịch Hành rơi vào hoang mang. Giết chóc không phải mục đích, chẳng không bằng hai, hay là chúng ta có thể muốn một cái song toàn mỹ biện pháp?" Hoắc Văn Tuấn trong thanh âm lộ ra một tia mê hoặc. "Bành Dịch Hành ngay vậy?" Trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Trong lòng xoắn xuýt đã sắp phải đem hắn giàn bật điên lên rồi, nhất thời không lo được hắn, không thể chờ đợi được nữa mà hỏi tới, "Biện pháp gì?" Hoắc Văn Tuấn lộ ra một tia ý tứ sâu xa mỉm cười. Bành Dịch Hành nhưng là không biết, mình đã trong lúc vô tình bị đưa vào đến Hoắc Văn Tuấn tiết tấu bên trong chương 230, thay trời hành đạo. Ở banh dịch hành hoàn toàn không có nhận ra được tình huống, Hoắc Văn Tuấn lặng yên không một tiếng động địa đối với hắn gây tâm lý ám chỉ. Đối với người mang kỹ năng Hoắc Văn Tuấn tới nói, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. "Dịch ca, ta hỏi lại ngươi một câu, đối với ở trong lòng một số ý nghĩ ngươi thật sự không khống chế được sao?" Banh dịch hành lắc lắc đầu, hoàn mị suy nghĩ nhiều Hoắc Văn Tuấn vì sao lại như thế rõ ràng ý nghĩ của chính mình, biểu hiện trên mặt có chút thống khổ, "Ta không biết." "Ok." Hoắc Văn Tuấn vô vô hắn, nhẹ giọng nói rằng, "Ta nói rồi, giết chóc không phải mục đích." Hắn không nhanh không chậm điệu nói, trong thanh âm mang theo một loại nào đó đặc thù nhịp điệu. Di ca, chính ngươi nên cũng rõ ràng. Tiếp tục như thế xuống không phải biện pháp, sớm muộn gặp trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hoắc Văn Tuấn nhìn rơi vào mê man Bành Dịch Hành, từng bước một dẫn dắt hắn. Thâm ma vừa sinh, chắn không bằng hai. Bành Dịch Hành nhíu mày, buồn bực nói, chẳng lẽ ngươi để ta đi giết người? Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn sau khi gật đầu, Bành Dịch Hành nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn có so với này càng trực tiếp biện pháp giải quyết sao? Hoắc Văn Tuấn vây vây tay, hỏi ngược lại hắn nói. Đang xác định Hoắc Văn Tuấn cũng không phải đùa dẫn sau. Bành Dịch Hành không khỏi trợn to hai mắt. Chuyện này, này tại sao có thể? Bành Dịch Hành không nhịn được có chút nói lắp, theo bản năng mà phản bác. Tại sao không được? Hoắc Văn Tuấn thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Bành Dịch Hành, nhìn ra hắn tâm hoảng ý loạn, trầm giọng nói, nếu như tiếp tục bỏ mặt xuống, sự tình chỉ có thể trở nên càng ngày càng nát, không chỉ chính ngươi gặp càng lún càng sâu, còn rất có khả năng gặp thương tới người ở bên cạnh. Hắn biết rõ, bây giờ Bành Dịch Hành thật giống như là mới vừa đếm trải hương vị thịt sư tử, rốt cục thức tỉnh rồi thú bản năng, dựa vào ngột ngạt không làm nên chuyện gì, đã rất khó lại quay đầu. Ở trong nguyên bản kịch tình Bành Dịch Hành vốn nhờ này rơi vào điên cuồng, thậm chí liên lụy bạn gái của chính mình. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bành Dịch Hành, ánh mắt sắc bén, luôn tử dường như một cái búa nặng đánh ở hắn trong lòng, "Dịch ca, như vậy đánh đổi ngươi có thể chịu được sao?" "Ta..." Bành Dịch Hành cả người chấn động, há miệng, muốn phản bác nhưng lại không lời nào để nói, không khỏi rơi vào trầm mặc. Tình trạng của chính mình hắn rõ ràng, tuy rằng trong lòng khó có thể tiếp thu, nhưng hắn biết Hoắc Văn Tuấn nói không sai, thức tỉnh rồi tâm ma hắn đã không phải trước Bành Dịch Hành, hắn hôm nay tâm có mãnh hổ, bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt sống người ta. Càng ngày càng khó áp chế đáy lòng thích giết chóc tâm ý như vậy, hắn không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Như vậy xuống, Bành Dịch Hành tự biết hậu quả khó liệu, chờ đợi hắn hay là tự mình hủy diệt. Hắn không sợ tử vong, nhưng sợ nhất chính là sẽ nhờ đó xúc phạm tới bạn gái của chính mình, mà Hoắc Văn Tuấn lời nói chính nói đến hắn lo lắng nhất địa phương. Bành Dịch Hành trong mắt lóe ra một vẻ chán nản cùng thống khổ, lần thứ hai chỉ giữ trầm mặc. Nhìn mắt trước cái này ở bản năng cùng lý trí bên trong giãy giụa trầm luân, không ngừng gặp dàn vật nam nhân, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cũng là có chút đồng tình. Đây là một cái trời sinh thực chiến sát thủ, thích hợp hắn nhất nghề nghiệp thực là cảnh sát, ở Hồng Kông loại này phức tạp trong hoàn cảnh, thường thường sẽ đối mặt cùng đạo tặc ở đầu đường cuối ngõ bên trong giao chiến tình huống, không thể nghi ngờ vừa vặn là bành dịch hành nam hiểu địa phương. Trước Hoắc Văn Tuấn từng thăm dò qua hắn, đáng tiếc bành dịch hành đối với này cũng không thích, hắn chỉ muốn truy cầu thương đạo cực hạn. Mà bây giờ tâm lý đã xảy ra vấn đề bành dịch hành liền càng không thể, cảnh sát cũng là cần định kỳ làm tâm lý ước định, cảnh sát sẽ không cho phép như vậy trong lòng có vấn đề người gia nhập cảnh đội. Như vậy đặt tại trước mặt cũng chỉ có một biện pháp. Sát thủ. Trong nguyên bản kỳ tình, bành dịch hành liền đi lên con đường này đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn không phải muốn hắn dẫm lên vết xe đổ. trong nguyên bản kịch tình Bành Dịch Hành tuy rằng cũng giết người, nhưng hắn nhưng rơi vào ngộ khu, thuần túy vì giết mà giết, trong lòng cũng không niềm tin. đây mới là bức điên hắn tru ngấu chốt, kết quả là là Thuần Hoan át tính, tâm lý vấn đề càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng dẫn đến tinh thần phân liệt, thêm vào các loại bất ngờ cùng áp lực, rốt cục đi tới tự hủy con đường. đáng tiếc phục đáng tiếc. may mắn chính là hiện tại Bành Dịch Hành chỉ là mới vừa sản sinh tâm ma, vẫn không có chuyện để hắn hóa, là tốt rồi giống như con tổ, còn có cứu lại chỗ trống hai người cuối cùng cũng coi như là quen biết một hồi, mặc kệ là xuất phát từ bằng hữu hữu nghị vẫn là một số đặc biệt mục đích, Hoắc Văn Tuấn đều không lý do khoanh tay đứng nhìn, mà hắn muốn làm chính là ở bành dịch hành trong lòng dựng nên lên một cái có thể tái tạo cùng dẫn dắt tâm tình niềm tin, do đó đem dẫn vào đường ngay. Lại như trước hắn nói, đơn thuần giết người không phải mục đích, có mục đích giết người mới là chính xác cách làm. Hoắc Văn Tuấn chính là muốn nói cho hắn biết tại sao giết người, mà đối với bành dịch hành người như vậy tới nói muốn để hắn triệt để tiếp thu giết người, tốt nhất niềm tin hoặc là nói cớ không gì bằng chính nghĩa hai chữ, càng trắng ra nói chính là thay trời hành đạo giết đáng chết người lấy bành dịch hành thương pháp đủ khiến hắn trở thành một trong đêm tối trường phạt người đã như thế vừa thỏa mãn chính mình giết chóc dục vọng lại diệt trừ những người nguy hại xã hội cạn vẫn có thể xem là một cái song toàn mỹ phương pháp theo Hoắc Văn Tuấn đem ý nghĩ của chính mình đem thay nói bành dịch hành sắc mặt trong lúc nhất thời có chút biến ảo không ngừng một lúc khiếp sợ một lúc lo lắng cuối cùng biến thành đám chiêu thầy trời hành đạo bành dịch hành rơi vào trầm tư nhìn thấy bành dịch hành không có ngay lập tức từ chối Hoắc Văn Tuấn trong lòng âm thầm nở nụ cười biết việc này tám chín phần xong rồi. Đối với Bành Dịch Hành tới nói, tự biết giết người đã không thể phòng ngừa, đã như vậy, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết tốt. Nói là tán đồng cũng được, trốn tránh cũng được, nói chung so sánh với đơn thuần giết chóc, thay trời hành đạo không thể nghi ngờ càng dễ dàng để hắn tiếp thu. Nhìn chằm mặt Bành Dịch Hành, Hoắc Văn Tuấn không có dụng, trên thực tế, Bành Dịch Hành cũng không có quá nhiều lựa chọn, đối với này Hoắc Văn Tuấn có niềm tin tuyệt đối, và không cũng sẽ không liền như thế đi thẳng vào vấn đề địa định ngày hẹn hắn. Hoắc Văn Tuấn chắc chắn Bành Dịch Hành tất nhiên gặp đáp ứng. Sự thực cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn, ở trong lòng ám chỉ ảnh hưởng Bành dịch hành trong lòng cái cân dần dần bắt đầu hướng về Hoắc Văn Tuấn dự đoàn phía tiêu nghiêng. Sau 3 phút, Bành dịch hành trong mắt đột nhiên né qua một vệt kiên định, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, "A Tuấn, ngươi nói không sai, xã hội này cần phải có tư tưởng hiểu nghĩa." Con mắt của hắn trở nên trở nên sáng ngời, "Có thể ta có thể thử xem." Hoắc Văn Tuấn nhếch miệng lên một vệt độ cong, biết Bành dịch hành đã hạ quyết tâm. Ánh mắt lóe lên, hốt mà nói rằng, "Dịch ca, có hứng thú tỉ thí một chút sao?" Bành dịch hành sửng theo nhíu chặt lông mày ra, hắn ra, gương mặt đẹp trai trên lộ ra một tia cười khẽ, "Cầu cũng không được." Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tước định cẩn thận mặt sau lại làm liên hệ, Bành Dĩnh Hành nên rời đi trước, có thể thấy, so với mới vừa lúc tiến vào, bước chân của hắn trở nên nhẹ nhanh hơn không ít. Hoắc Văn Tuấn ngồi ở trên ghế sofa, bưng lên đã có chút mọi cà phê uống một hơi cạn sạch, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệ tinh quang. "Ô Nha." Hoắc Văn Tuấn cười lạnh một tiếng. Bành Dĩnh Hành trên người phát sinh biến cố để hắn bỏ đi tự mình động thủ dự định, đông tinh không so với trung tín nữa, nói thế nào cũng là hồng công hạng nhất loại cỡ lớn xã nhưng không tất yếu hắn vẫn là không muốn cùng chi triệt để đối đầu. Mà Bành Dĩnh Hành chính là một cái rất tốt thay thế ứng cử viên, diệt trừ Nha đồng thời hắn cũng có thể không đếm xỉa đến. Đồng thời đối với bệnh dịch hành tới nói, cũng đại biểu một loại tân sinh, tuy rằng kết quả không biết, nhưng ít ra có thể lấy phòng ngừa nguyên bản bi thảm kết cục. Thả xuống cái chén, Hoắc Văn Tuấn đứng dậy rời đi. Chương 231: Trong đêm tối sắc cơ. Đêm nay bóng đêm có chút tâm trầm mây đen che kín ánh trăng. Thiêm Sa Truy, Đông mạng quán ba. Nơi này trước sau như một náo nhiệt, âm nhạc, quần, mỹ nữ. Trong không khí tràn ngập táo bạo cùng kích thích khí tức, tuổi trẻ các chàng trai và cô gái ở ăn chơi chắc táng bên trong tìm kiếm xa hoa đổi truy cực hạn vui sướng. Lầu hai văn phòng bên trong, bầu không khí nhưng cùng dưới lầu tuyệt nhiên không giống, có vẻ vô cùng nghiêm nghị mới vừa xuất viện, Ô Nha chống gậy ngồi ở trên ghế sofa, vẫn như cũ mang theo vết thương trên mặt không có trong ngày thường hung hăng tàn quái, sắc mặt âm trầm đáng sợ. đối diện, thủ hạ mấy cái hạt nhân tiểu đệ toàn bộ đến đông đủ, giờ khắc này biểu cảm trên gương mặt cũng đồng dạng khó coi. Trung tín nghĩa thật sự chơi xong. Ô Nha chừng mắt đầu lĩnh tiểu đệ, âm thanh hơi khô sáp, phản phất từ trong cổ họng bỏ ra đến như thế, không phải đang dạng cười chứ? Ngày hôm nay hắn mới vừa xuất viện, nguyên vốn là muốn tìm một chỗ cố gắng ăn một bữa no nê, nhưng không ngờ mới đi ra bệnh viện liền thu được Trung tín nghĩa bị ra triệt để tiêu diệt tin tức, nhất thời trợn mắt thậm chí mãi đến tận giờ khắc này hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng. cơ bản hắn có điều chính là trụ cái viện mà thôi. trung tín nghĩa nói thế nào không liền không cơ chứ. liên hạo long tên kia bị cam chết rồi. ném ngươi láo mẫu, nghe khôn lão tiểu tử kia có như thế điều, có điều này có thể là sao sớm đi làm gì. khiếp sợ sau khi, ô nha lại không nhịn được sinh ra một tia kinh hoàng. đặc biệt nghe được bên trong còn liên lụy đến hoắc văn tuấn nghe đồn, trong lòng càng là có chút bối rối. người khác không biết, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng, này e sợ cũng không phải là cái gì không có lượng mà lại có khói lời nói vô căn cứ, rất khả năng là thật sự. Hắn chân trước mới vừa đặt bấy lợi dụng liên hạo đông nhằm vào Hoắc Văn Tuấn, chân sau trung tín nghĩa liền bị diệt, cái quái gì vậy này, bên trong nếu như không quỷ hắn cờ bờ nở dám đem lão nhị bộ xuống đến. Nào có như thế sao? Hay là có tật dân mình, hắn bản năng cảm thấy chuyện này cùng Hoắc Văn Tuấn tuyệt đối có liên quan lớn lao, điều này làm cho Ô Nha tâm tình không tên buồn bực. Đừng nói là hắn, chính là thủ hạ tiểu đệ đồng dạng sắc mặt khó coi, không ít người thậm chí biểu hiện vô cùng kinh hoàng. Ô Nha hay là còn có thể khắc chế, không có ở trên mặt toát ra đến, nhưng này chút tiểu đệ nhưng không nhịn được trong lòng lo sợ. Phải biết Ô Nha mượn trung tín nghĩa tay nhằm vào Tịnh Tử Tuấn việc này, bọn họ đều là người biết chuyện, thậm chí cụ thể chấp hành chính là bọn họ thao tác, bây giờ đột nhiên nghe nói trung tín nghĩa chịu khổ diện, trong lòng làm sao không kinh hoàng. Giới hạ này Tịnh Tử Tuấn không khỏi cũng quá khủng bố đi, một người liền đem trung tín nghĩa chơi tan vỡ. Vậy bọn họ đắc tội rồi đối phương sẽ là cái gì kết cục? Bọn họ có thể sẽ không cho là Tịnh Tử Tuấn là cái rộng lượng người, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn đối phương cũng không rõ ràng sau lưng là bọn họ đang làm chuyện xấu. Nhìn có chút hoang mang lo sợ tiểu đệ, Ô Nha phiền não trong lòng cảm càng sâu, nhưng mà mà đừng nói bọn họ, liền ngay cả Ô Nha chính mình Không thừa nhận cũng không được có chút bị sợ rồi. Trung Tín Nghĩa tuy rằng không sánh được Đông Tình, nhưng cũng không phải cái gì không quan trọng gì tiểu tự đầu, từ có thể từ lâu năm tự đầu nghe ra trong miệng oan khối tiếp theo thịt đến liền có thể thấy được chút ít. huống chi đơn thuần từ thân thủ tới nói, ở Hồng Công các đại xã đoàn bên trong, Liên Hạo Long đều đủ để đứng hàng đầu. Nhưng chính là như vậy thế đại trung tín nghĩa, như vậy sắc bén liên hạo long, nhưng ở một đêm hóa thành quá khứ thức. Thử hỏi Ô Nha làm sao không kinh, làm sao không sợ? Có thể nói, trung tín nghĩa mạnh mẽ đến đâu, Ô Nha liền khiếp sợ đến mức nào. Vạn nhất bị Tịnh Tử Tuấn biết là chính mình ở sau lưng xối dục, Ôn Nha trong lòng du lên, có chút không dám tiếp tục suy nghĩ. Thành thật mà nói, hắn thực có chút hối hận treo chọc hoắc văn Tuấn. Sớm biết tên kia như thế điều, khẩu khí này hắn biết cũng là nuốt mà, không phải là bị đánh một trận sao? Đi ra huấn lâu như vậy lại không phải không bị người đánh qua, có cái gì quá mức, tội gì đến thai đây? Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán, nếu làm ra quyết định, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Không được, vẫn là cần muốn đi ra ngoài tránh né khó khăn. Ôn Nha con ngươi chuyển động, rộng mở đứng lên, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mặc kệ Tịnh Tử Tuân có biết hay không là hắn ở sau lưng âm mưu tính toán, nhưng vẫn là để người vạn nhất tốt. Bởi vì Liên Hạo Long cùng Trung Tín Nghĩa diệt quá mức đột nhiên, lúc này Ô Nha trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn tràn ngập kiên kỵ. Thiến chốt việc này còn chưa thật trực tiếp cùng đầu rồng lạc đã nói, chỉ có thể chính mình giang, dù cho so sánh từ bản thân Hoắc Văn Tuấn có vẻ thế đơn lư bạc, hắn vẫn như cũng không có một chút nào cảm giác an toàn. Trái lo phải nghĩ bên dưới, vẫn là quả đoán lựa chọn từ tâm. Nếu làm ra quyết định, Ô Nha cũng không chậm trễ nữa thời gian, lúc này sắp xếp nhân thủ chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dự định đi tình nhân nơi đó tạm ở một thời gian ngắn, trước tiên quan sát một hồi tình huống lại nói hắn. Một cái mở nhạt lối đi bộ, ba chiếc xe con đang nhanh chóng chạy như bay. Trung Gian trên xe, Âu Nha mặt âm trầm ngồi ở ghế sau trên. Tuy rằng dùng lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt cơ a đuổi mình, nhưng luôn luôn tùy tiện thế nào, làm người bá đạo a hắn vẫn là lần thứ nhất bị người bước đến không thể không đi ra ngoài tạm tránh đầu sóng ngọn gió, làm sao gặp cam tâm? Trong lòng tràn ngập khó chịu. Đối với Hoắc Văn Tuấn càng phát hận. Thiên sư nó chết tiệt tịnh tử Tuấn, đừng cho lão tử tìm tới cơ hội, bằng không lão tử muốn ngươi không chết tử thế được. Âu Nha ở trong lòng thầm mắng không ngừng, trong mắt tràn đầy lấy hắn chừng mắt tất báo tính cách. Việc này còn chưa xong, Hoắc Văn Tuấn bất tử, hắn tâm bất an một bên tính toán quay đầu lại tìm Tịnh Tử Tuân báo thủ, một bên giục lái xe tiểu đệ nhanh lên một chút mở. bên cạnh Tâm Phúc Ga Quang không khỏi nói: Đại Lão, chúng ta không cần thiết như vậy sợ Tịnh Tử Tuân đi, hắn chưa chắc sẽ biết việc này là chúng ta làm ra. đúng. Âu Nha trực tiếp cho hắn một cái lòng bàn tay, mặt tối sầm lại mắng: nhào ngươi a mẫu, lao tử nơi nào sợ? lao tử đây là đại nhân có lượng lớn, không muốn chấp nhặt với hắn. thứ hôn chứng như thế thành thật làm gì, không điểm nhãn lực sức lực. nhìn thấy Đại Lão nổi giận, Ga Quang tuy rằng ở trong lòng thầm mắng đối phương chết muốn mặt mũi khổ thân, nhưng vẫn là thức thời địa liên tục phụ hòa nói: vâng vâng vâng. Đại lão ngươi là nhân vật nào, cái kia Tịnh Tử Tuấn cho ngài sách giày cũng không xứng." Hừ, Tô Nha hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết Tiểu Đệ là ở đỉnh hot, nhưng trong lòng vẫn như cũ thoải mái không ít. Sau đó bên trong xe rơi vào trầm mặc. Tô Nha là ở trong đầu chuyển động sau đó báo thủ ý nghĩ, hắn Tiểu Đệ thì lại biết Đại lão chính đang nổi nóng, không dám lại tùy ý mở miệng. Ba chiếc xe rất nhanh quá hải, hướng về Cửu Long Phương hướng chạy tới. Nhìn từ từ có vẻ hoang vắng con đường, Tô Nha quay đầu quay về bên cạnh A Quang Âm thanh tàn nhân nói, A Quang, quay đầu lại khiến người ta nhìn ký Tịnh Tử Tuấn." Hắn vẫn là có chút không yên lòng. Rõ ràng, Đại lão A Quang gật đầu. Lúc này xe xử đến từ Vân Sơn phụ cận, quải vào một cái hẻo lánh con đường. Ngay vào lúc này, xe đột nhiên hơi chấn động một cái, sau đó ngừng lại. Tột giờ. "Xảy ra chuyện gì?" Tổ Nha cao mày quát lên. "Đại lão, phía trước tại ca xe quấn tới lốp xe." A Quang sau khi xuống xe hỏi một hồi chờ về nói: "Thiên sư nó, thật là xui xẻo." Tổ Nha nhất thời tức giận mắng một tiếng. Nhưng hết cách rồi, phía trước xe xăm lốp bị đâm thủng, bọn họ chỉ có thể dừng lại, còn không mau mau đổi thay. Tổ Nha không nhịn được thúc giục: "Đã ở thay đổi, đại lão?" A Quang cười làm lành nói: Thảo, ô nha hùng hùng hổ hổ, đầy mặt khó chịu. Quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ đen kịt phong cảnh cùng với ở trong màn đêm có vẻ hơi âm u bà xa bóng cây. Âm thanh nhất thời hơi ngưng lại. Không tên, trong lòng đống nhiên sinh ra một luồng rung động, liền phảng phất có một con dạ thu chính ẩn nuốt trong đêm đen, chuẩn bị nuốt sống người ta. Giật mình trong lòng, ô nha đang chuẩn bị bắt chuyện người. Đống nhiên trong lúc đó, một đạo khó mà nhận ra âm thanh cắt ra không khí, truyền vào mọi người lỗ thai. Phấp, phía trước mới vừa xuống xe đổi thai tiểu đệ trên trán đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đạn, viên đạn do sau nào bắn vào, xuyên qua đầu đánh tới cửa kính xe trên, cửa sổ xe lập tức vỡ thành mạng biến hình. Đêm đen, sắt cơ lên. Chương 232, mỗi một thương chí mạng. Quay đầu. A Quang lập tức quay đầu. Âu Nha thấy thế kinh hãi, trong lòng đống dưng sinh ra một luồng rất lớn hoảng sợ, trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình đột nhiên siết chặt, hô hấp hầu như đình trệ. Lấy lại tinh thần trong nấy mắt, vội vàng một mặt sốt sáng mà kêu to lên. A Quang cả người run lên, vội vội vã vã đẩy một cái chỗ ngồi lái trên Tiểu đệ, lời nói chứa sợ hãi, nhanh, nhanh lái xe. Tiểu lệ cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, mới vừa treo lủi về sau đường. Một viên đạn đánh xuyên qua bên trái cửa kính xe, bắn thủng tiểu đệ cái cổ, tàn nhẫn mà đâm vào phía bên phải xe bên trong cửa. Tiểu đệ liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, khoảnh khắc mất mạng. Ô nha hai người sợ hãi biến sắc, ngã xuống. Ô nha hét lớn, theo dùng tốc độ nhanh nhất bắt đến chỗ ngồi phía dưới. A Quang cũng cấp tốc phản ứng lại, theo ngã xuống. Người khác cũng không dám thất lễ, vội vàng tránh né lên, căng thẳng vạn phần lấy ra thương, nhưng mà bọn họ hoàn toàn không biết viên đạn là từ nơi nào bắn ra, chỉ có thể duy trì cảnh giác, trong lòng hoang loạn. Không khí tựa hồ tĩnh mịch giống như ngột ngạt, Ô nha tinh thần căng thẳng cố khóc địa nuốt một ngụm nước bọt, bắt trên ghế ngồi, trái tim đập bị bịch, không dám ngẩng đầu liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. thế nhưng hắn không vọng, không có nghĩa là mặt khác trên hai chiếc xe người cũng không ngẩng đầu lên. phúc, a, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, ô nha giật mình trong lòng, biết lại chết rồi một tên tù hạ. đến cùng là ai? ô nha con ngươi đột nhiên súc, trong lòng nhồi vào hoảng sợ, đột nhiên tao nộ tập kích để hắn tức giận không thôi, nhưng càng nhiều chính là kinh hoàng. ngay ở hắn thất thần khoảng cách, chí mạng tiếng xạ kích vẫn như cũ có tần suất vang lên. Phúc. Phúc. lại là hai cái tiểu đệ bỏ xuống, mặc dù bọn họ chỉ là thoáng mạo lại đầu vẫn như cũng bị trong đêm tối sát thủ tinh chuẩn vô cùng đánh gục mỗi một thương bạo đầu máu tươi tung vây bên trong trong không khí tràn ngập sát cơ càng ngày càng nồng đậm làm người sợ hãi ô nha cùng còn lại tiểu đệ cũng càng ngày càng hoảng sợ mặc dù bọn hắn nhân số càng nhiều nhưng cũng phảng phất là đợi làm thịt cứu con Phúc. Phúc. mỗi một tiếng vang nhỏ đều nương theo một cái mạng từ trần Ngăn ngắn không tới một phút thời gian ba chiếc xe tính toán 14 người dĩ nhiên chết rồi hơn một nửa thiên sư nó lão tử cùng ngươi liều mạng một tên thủ hạ không chịu được bầu không khí sợ hãi dâu tóc đều dựng muốn rách cả mí mắt đột nhiên gào thét xông ra ngoài Bay về tiếng súng vang lên phương hướng liên tục nổ súng. Phốc, gào thét cùng tiếng súng đồng thời im bặt đi. Những người còn lại hoàn toàn trong lòng run rẩy, cảm giác mình phảng phất là bị tử thần hết mức nhìn chằm chằm run rễ, bất kỳ phản kháng đều chỉ là phí công, rất nhiều người nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Ầm ầm ầm, còn lại người không ngừng nổ súng phản kích, dường như chó cùng rất dữ nhưng mà không tìm được mục tiêu, chỉ có thể tan vỡ địa bắn loạn xạ. Đoạn mệnh tiếng súng vẫn như cũ đang vang lên, mỗi một lần đều sẽ mang đi một cái mạng. Tổ nha người càng ngày càng ít. Mặc dù bọn họ trốn lại bí mật cũng vô dụng, viên đạn đều là gặp từ các loại khó mà tin nổi góc độ bắn vào chỗ yếu hại của bọn họ. Không thể tránh khỏi, chỉ có tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Trung gian trong xe, Tô Nha ôm đầu bắt đang chỗ ngồi trên, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Hắn không biết bên ngoài sát thủ là người nào, nhưng đối phương thương pháp quá tinh chuẩn, quá độc ác, mỗi một thương không thất bại, mặc cho bọn họ làm sao phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Làm sao bây giờ? Tô Nha chưa từng có cảm thấy quá như vậy hoảng sợ, cũng chưa từng có nghĩ đến tử vong gặp như vậy tiếp cận chính mình. Đúng rồi, điện thoại. Tìm người. Không, báo cảnh đầu đầy mồ hôi ô nha mau mau sờ soạn một hồi túi lão nhưng sờ soạn cái không lúc này mới nhớ tới điện thoại ở A Quang trong túi tiền hắn hiện tại cũng không dám ngẩng đầu chỉ có thể rụt lại đầu nhẹ giọng lại nói A Quang nhanh cứ gọi điện thoại được tốt A Quang run lập cập địa lấy ra điện thoại vừa lúc vào lúc này trước sau hai chiếc trong xe cuối cùng một tên thủ hạ bị một súng bạo đầu máu tươi phun tung tóe ở trước mặt hắn kính chắn gió trên A Quang tay run lên điện thoại rơi xuống đến cái ghế phía dưới cho chết Ô nha thấy thế không nhịn được chửi lên thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa Trợn trong lòng bay lên không thể ngăn chặn hoảng sợ, giờ khắc này hắn mang người hầu như đều chết sạch, chỉ còn dư lại chính mình, a quang cùng với hàng trước ghế lái phụ trên một tên tiểu đệ. Có điều mới ngăn ngắn trong chốc lát, hắn người gần như diệt sạch. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Lẽ nào là Tịnh Tử Tuấn? Không ngừng áp sát sát cơ để ô nha cả người run rẩy, cái tên núp trong bóng tối sát thủ thực sự thật đáng sợ, loại này chỉ có thể bị động chờ chết hoảng sợ hầu như đem hắn giàn vật đến tận vỡ. Đừng xem hắn trong ngày thường lộ liễu ương ngạnh, ngông cuồng tự đại, nhưng ở sự uy hiếp của cái chết dưới, vẫn như cũ cùng người bình thường không khác cực hạn căng thẳng dưới, Ô Nha trái tim hầu như nhảy ra lồng ngực. Đại lão, đều, đều chết rồi. Hiện tại chúng ta nên làm gì a? A Quang run dậy âm thanh, đầy mặt kinh hoàng cùng hoảng sợ. Bước mặt sinh tử, Ô Nha ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn biết sát thủ tốt nhất ẩn dấu vị trí nên chính là đường cái một bên rừng tây. Hiện tại chỉ còn hai tên thủ hạ, tiếp tục như vậy, chờ sát thủ đến gần sau, đại gia toàn bộ đều phải chết sạch quang. Thiên sư nó, chỉ có thể liều mạng. Ô Nha cắn răng, đối với A Quang hai người nói rằng, chờ chút chúng ta đồng thời hướng ba phương hướng chạy, hắn chỉ có một người, không lo nổi ba người, Đao lập tức báo cảnh. Hắn không xác định đối phương có phải là thật hay không một thân một mình, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể liệu mình một kích. đương nhiên, Âu Nha nói như vậy mục đích chỉ là vì để cho hai người làm hắn người chết thế, tăng cường chính mình đảo mạng hy vọng. A Quan cùng khắc một tên tiểu đệ thôn nuốt ngụm nước miếng, đã bị sợ mất mặt hai người giờ khắc này hoang mang lo sợ, nhất thời sắc mặt trắng bệnh địa gật gù, ý bảo hiểu rõ. Chạy. Sau một khắc, Âu Nha đột nhiên hô to một tiếng, liền chuẩn bị giành trước hành động. Hắn đánh chú ý lại như cái kia cô sự, gặp phải hùng thời điểm không cần chạy trốn so với hùng nhanh, chỉ cần so với đồng bạn chạy trốn nhanh là được. Nhưng mà hắn nhưng không nghĩ đến, mình mới mới vừa mở ra một bên khác cửa xe, liền nhìn thấy A Quang hai người động tác càng nhanh hơn, cướp trước một bước nhảy xuống xe, sau đó không người chia làm hai đường đào tẩu. Thảo, Tô Nha thầm mắng một tiếng, không kịp phẫn nộ hai người không coi nghĩa khí ra gì, vội vàng lộn một vòng rơi xuống đất, sau khi đứng dậy cấp tốc hướng về cùng rừng cây hướng ngược lại chạy đi. Phúc. một tiếng súng vang, cái tiêu hoàng không chọn đường tiểu đệ bị một súng bắn trúng phía sau lưng, kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Tô Nha cùng A Quang nghe được sau lưng động tĩnh, trong lòng ngơ ngác không thể ngăn chặn, sử dụng bú sữa sức lực liều mạng chạy trốn. Hai người đều tới chạy ra ngoài, ngay lúc sắp lao ra đường cái, đều không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Phốc, ngay ở A Quang sắp lao ra trước mắt, một viên đạn từ sau gáy của hắn bắn vào. A Quang thân hình nhất thời đình trệ, trong mắt sinh cơ cùng hy vọng cấp tốc biến mất, dầm một tiếng, mặt đất thêm nữa một bộ thi thể. Tô Nha suýt chút nữa không sợ vãi tè rồi, nương, mới thời gian bao lâu à, mười mấy người cũng chỉ còn sót lại chính hắn một cái. Trong lòng hoảng sợ hầu như tăng lên tới cực hạn, đột nhiên ánh mắt hung ác, càng làm một cái bẻ gãy chuyển, thay đổi phương hướng, đi về phía rừng cây phóng đi. Lối đi bộ tầm nhìn quá trống trải, hầu như không chỗ tránh né, chẳng bằng liệu một phen mượn rừng cây quấy dày cùng ngăn cản đối phương viên đạn, chỉ cần có thể từ một đầu khác đi ra ngoài, hay là còn có một chút hy vọng sống. Phốc. Chí mạng âm thanh lần thứ hai ở phía sau vang lên, phản phất tử thần vùng vậy liêm nao. Tử vong ngập lên đầu, ô nha tim mật đều tàng, nhưng cùng lúc cũng bùng nổ ra trước nay chưa từng có cầu sinh dục vọng. Đột nhiên một cái bổ nhào, cấp tốc ngã nhào xuống đất, thuận thế lăn hai vòng, tuy rằng chật vật, nhưng cũng thành công kiếm về một mạng, liên tục lăn lộn địa vọt vào bên đường rừng cây nhỏ. Sau khi đứng dậy, ô nha cảm giác vai trái đau rát, biết là vai trái trúng đạn rồi nhưng không dám dừng lại kiểm tra, thật nhanh hướng về rừng, cây nhỏ nơi sâu xa bỏ chạy. Chương 233, Black Master. Hồn hển hồn hển Ô Nha thở hồn hển như trâu, tiết hầu giống bị lửa đốt, hai chân dường như quán duyên bản trầm trọng, nhưng cũng không dám có chút ngừng lại, đem hết toàn lực ở trong rừng cây nhỏ quẹo mấy cái cua quẹo, tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Phía sau sát thần lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn đưa lên Tây tiên, hắn không thể cũng không dám dừng bước lại. Trốn. Giờ khắc này Ô Nha trong lòng chỉ có một cái niềm tin, vậy thì là không ngừng trốn. Sau 30 phút, Ô Nha mồ hôi đầm địa địa có quắc ngồi ở một cái gò đất nhỏ mặt trên con người trực thở dốc, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, ngẩng đầu nhìn xa xa đen kịt rừng tây, không nhìn thấy có người đuổi theo, trong ánh mắt nhất thời lộ ra hy vọng. giờ khắc này hắn mới rảnh rỗi liếc mắt nhìn vai trái của chính mình bàng, đã bị đạn xuyên thủng, trong lòng không khỏi dùng mình, ám đạo thật lớn hỏa lực. ô nha trong mắt lóe lên lửa giận, trong lòng quyết định chủ ý, nếu như lần này có thể trở về từ cái chết, hắn nhất định phải tra ra sát thủ thân phận, sau đó đem chính mình tối nay gặp thống khổ cùng hoảng sợ gấp bội xin trả. ngay ở trong lòng hắn bất chấp thời điểm, nhưng lại không biết xa xa đang có một đôi lạnh lùng con mắt nhìn kỹ hắn. sau một phút, ô nha gắng gượng đứng lên đến. Tuy rằng còn không thở quân khí, nhưng trong lòng biết này mà không thể ở lâu, vẫn là thoát thân quan trọng. Ngay ở hắn giây rủa đứng dậy trong nháy mắt, thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Tối tăm dưới ánh trăng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen che khuất hắn. Đôi nha trong nháy mắt tóc gáy nổ lên, trái tim phốc phốc phốc đập nhảy lên, khó khăn nuốt từng ngụm từng ngụm nước, cứng ngắc cái cổ từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, một cái một bộ đồ đen nam tử đứng thẳng trước mắt, trên đầu cháo đỉnh đầu liền mũ áo, trên mặt mang một cái che khuất nửa bên mặt khẩu mặt nạ màu đen, trong tay nắm một cái tạo hình quái dị xuống lục, chính yên tĩnh đứng ở trước mặt mình. Xem ra âm u mà quỷ dị. Nam tử mặc áo đen ánh mắt lãnh đạm như băng, mặt nạ che lấp dưới khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng từ lộ ra dưới cằm cùng miệng các bộ vị đến xem, dưới mặt nạ ẩn giấu tuyệt đối là một tâm anh tuấn phi phản mặt. A, ô nha sợ đến một cái giật mình, trực tiếp nhảy lên, chỉ vào nam tử cả người run rẩy. Ngươi, ngươi, ô nha sợ đến liền nói đều nói không nối liền, có thể thấy được trong lòng hoang sợ. Nam tử mặc áo đen cả người tỏa ra khí tức cấm lãnh, phản phất từ địa ngục mà đến lấy mạng vô thường, là ở trong mắt ô nha càng làm hắn e ngại và phần bệnh Nam tử mặc áo đen không nói nhảm, trực tiếp giơ lên trong tay thương chỉ về ô nha mi tâm. Ngón chọ thon dài phóng tới trên cò súng. Ô nha con ngươi đột nhiên co rút lại, Giờ một tiếng, nhất thời hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, "Không, đừng, có giết ta, van cầu ngươi buông tha ta." Tất cả kiêu ngạo cùng hung hăng đều tan thành mây khói, giờ phút này vị Đông Tinh Ngũ Hổ một trong, từ trước đến giờ đều không coi ai ra gì tự đầu đại lao không, có ngày xưa quyền thế cùng phong quang, liền phảng phất một con chó hoang bình thường, nam dạm ở nam tử mặc áo đen dưới chân, dùng thấp nhất tư thái, cầu xin mạng sống. Nhưng mà nam tử mặc áo đen ánh mắt không có một tia gợn sóng, bình tĩnh mà lạnh lùng, nắm thương tay vẫn không lúc đích cảm nhận được trong mắt đối phương không có giảm bớt chút nào sắc cơ, Tô Nha cả người cứng đờ, trong lòng hoảng sợ hầu như để hắn ngất tợ, nhưng cùng lúc cũng rõ ràng, đối phương giết hắn tâm không hề dao động. Lần này chỉ sợ là chạy không thoát, hắn chắc chắn phải chết. Tại sao? Tô Nha cả người băng lạnh, như rơi vào hầm băng, trong mắt tràn đầy hoang độc, hắn không hiểu đối phương là ai, càng không hiểu đối phương tại sao nhất định phải giết mình. Mạch liệt hoảng sợ cùng không cam lòng để hắn rơi vào điên cuồng, đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên ngẩng đầu, la lớn, "Là ngươi! tinh Tử Tuấn, nhất định là ngươi!" Thời khắc này Hắn vô cùng xác định phán đoán của chính mình, người trước mắt này nhất định chính là Tịnh Tử Tuấn. Cũng chỉ có Tịnh Tử Tuấn mới gặp có thực lực như vậy cùng với động cơ đến đem hắn đưa vào chỗ chết. Nam tử mặc áo đen nắm thương tay hơi dừng lại một chút, Ô Nha càng khẳng định trong lòng suy đoán, nhất thời lần thứ hai dập đầu xin tha, Tịnh Tử Tuấn, van, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta biết đều là ta không đúng, ta không nên tính toán ngươi, ta, ta có thể bồi thường, ta đem ta sở hữu tài sản đều cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng. Một bên dập đầu, Ô Nha một bên căng thẳng lên tinh thần, nhưng mà đợi một lát, đối phương cũng không có nổ súng. Ô Nha trong mắt thoáng chốc né qua một vệt rước giao cùng tinh hỉ ánh sáng, lẽ nào thật sự đánh động đối phương? Một giây sau, phốc. một phát nóng bỏng viên đạn trong nháy mắt xuyên thùng Ô Nha mi tâm, hắn vẻ mặt nhất thời hình ảnh ngắc ngoẵng, trên mặt vẫn như cũ lưu lại một tia sống sót sau thai nạn mù rỡ. Rất đáng tiếc, người đoan sai. Đây là nam tử mặc áo đen lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, cũng là Ô Nha cuối cùng nghe được vài chữ. Từ vong một khắc đó, hắn rốt cục vô cùng rõ ràng biết được, âm thanh này tuyệt đối không thuộc về Tịnh Tử Tuấn. Ngươi? Đến cùng là ai? ánh mắt trong nháy mắt trở nên chỗ trống. Vạn vẹo mà che kín vết máu trên mặt mang theo một kia kinh ngạc nghi hoặc phẫn nộ cùng với nồng đậm không cam nồng nặng nghề ngửa mặt ngã trên mặt đất cũng không ai biết ngoại giới quát tháo phong vân ô nhà dĩ nhiên liền như thế lặng yên không một tiếng động địa chết ở nơi này vùng hoang vu đất hoang bên trong nhìn chết không nhắm mắt ô nhà nam tử mặc áo đen vẻ mặt bình tĩnh mà thu hồi thương đùng đùng đùng một trận vồng lên tiếng vỗ tay văng lên theo sát một đạo kiên cường bóng người giống trên đất lá khô từ trong bóng tối đi ra mục như lang tinh cười nhạt nói dĩ hảo thư pháp quả nhiên vẫn là ngươi thắng nam tử mặc áo đen tháo mặt nạ xuống lộ ra một tấm đẹp trai bên trong lộ ra từng tia từng tia âm nu khuôn mặt, không phải Bành Dịch Hành vẫn là ai. Nhìn đến gần Hoắc Văn Tuấn, Bành Dịch Hành ánh mắt lạnh như băng nhu hòa hạ xuống, tức giận lườm hắn một cái, nói: "A Tuấn, ngươi là đang trảo phúng ta sao? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi căn bản là không chăm chú." Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không có phản bác. Bành Dịch Hành cũng không có truy cứu nữa, hắn giờ phút này tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế toàn thân dòng máu đều đang sôi trào, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, một loại sâu tận xương thủy thoải mái cảm tự nhiên mà sinh ra. Viên đạn bắn vào thân thể cảm giác, để hắn sâu sắc mê. Nha thực cũng không có đoan sai. Mặc dù là bệnh dịch hành ra tay, nhưng mọi người bao gồm hắn ở bên trong cũng coi như là gián tiếp chết ở Hoắc Văn Tuấn trong tay. Trước Hoắc Văn Tuấn cho bệnh dịch hành trong lòng gieo xuống thay trời hành đạo hạt giống, cũng cho hắn một cái danh chính ngôn thuận giết người cớ, đem hắn tâm ma triệt để phóng thích ra ngoài. Sau đó hai người lợi dụng tỉ thí danh nghĩa, đối với Ô Nha đoàn người tiến hành rồi chặn giết. Đối với những thứ này nguy hại xã hội người giang hồ, bệnh dịch hành đương nhiên sẽ không có chút nương tay. Mà dường như dự liệu như thế, đối mặt bệnh dịch hành như vậy có thể gọi hàng đầu dùng súng cao thủ, Ô Nha mọi người hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, dễ như An cháo bị tàn sát hầu như không còn cho tới Hoắc Văn Tuấn thì lại toàn bộ hành trình chéo nước, lần này hành động nhân vật chính là Bành Dịch Hành, hắn đương nhiên sẽ không chăm chú cùng hắn tỉ thí. Đối với này Bành Dịch Hành tuy rằng bất mãn nhưng cũng không quá mức lưu ý, giờ khắc này hưởng thụ đến chân chính giết người vui vẻ hắn đã thực tùy biết vị. Cảm giác thế nào? Hoắc Văn Tuấn nụ cười thu lại, xem cũng không thấy ô nha thi thể, mà là vẻ mặt nghiêm túc hỏi Bành Dịch Hành. Bành Dịch Hành tự nhiên rõ ràng ý của hắn, biểu hiện trên mặt một trận biến hóa, cuối cùng phun ra khẩu khí, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, không sai. Này vừa là chỉ giết người cảm giác, cũng là đang nói cho Hoắc Văn Tuấn, tâm thái của hắn đã chuyển biến không nữa gặp rơi vào xoắn xuýt. Hoắc Văn Tuấn những mày trong lòng hiện lên ý mừng, cuối cùng cũng coi như không có làm không công một hồi. ở hắn này con bướm dưới ảnh hưởng, hay là coi đời này thiếu một cái giết người của ma, có thêm một cái siêu anh hùng. giết chết ô Nha, Bành Dịch hành cũng hoàn thành rồi lột xác, chuyến này kết quả có thể nói viên mãn. liền hai người chuẩn bị rời đi. đúng rồi, Diệc Ca. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên nhìn về phía Bành Dịch hành, hiếu kỳ hỏi, sau đó ngươi chính là cất bước trong đêm đen hiểm khách, có suy nghĩ hay không quá cho mình lấy một cái danh hiệu. cất bước trong đêm đen hiệp khách sao? Bành dịch hành vẻ mặt sững sờ, theo nét miệng lên một vệt đẹp đẽ độ cong, ánh mắt phóng ra nhàn nhạt hào quang. Vậy thì gọi lách mạ sở đi. Chương 234, Miêu Trí Tuấn. mạ sở. Hoắc Văn Tuấn trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc, không nghĩ đến chính mình có điều là thuận miệng nói, lại ma xui quỷ khiến địa để bành dịch hành cho mình lấy như thế một cái danh hiệu. Lập tức nún núm bay, vẻ mặt tung dung lên, hà tất lưu ý đây, người ta cao hứng là được. Lại nói vị kia nguyên bản bở Black Master có tồn tại hay không với thế giới này vẫn là không thể biết được đây. Sau đó, hai người bước nhanh rời khỏi nơi này chỉ để lại phía sau một chỗ tàn tạ cùng từng bộ từng bộ chết không nhắm mắt thi thể. Hay là ngày mai nơi này sắp trở thành hồng công các đại báo chí đầu bạn đầu để đi, có điều vậy cũng là cảnh sát nên đau đầu sự, bất kể là Hoắc Văn Tuấn vẫn là bệnh dịch Hành, đều chắc chắn không bị cảnh sát truy xét được bất kỳ quan cho bọn họ manh mối, cho nên đối với này cũng không lo lắng. Rất nhanh, thân ảnh của hai người biến mất ở trong bóng tối. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, ổ nha mọi người thi thể bị phát hiện, lúc này gây nên cảnh sát độ cao coi trọng, cấp tốc phái ra cảnh lực phong tỏa hiện trường, triển khai tỉ mỉ điều tra. Mà cũng trong lúc đó, Đông Tinh cũng thu được tin tức Đông Thăng Tiểu Lâu là một nhà cửa hiệu lâu đời kiểu Quảng Tử Lâu, chuyên doanh đồ ăn Quảng Đông cùng tiểu quảng trà bánh, đặc biệt nơi này bánh bao xá xíu cùng gạo nếp gà vô cùng có tiếng. Đông Tinh Đầu rồng Lạc Đà chính là Đông Thăng Tiểu Lâu khách quen cũ, hầu như mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đến nơi này uống điểm tâm sáng. Ngày hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại lão, xảy ra vấn đề rồi. Ngay ở Lạc Đà một bên uống trà một bên phiên xem báo thời điểm, cùng thuộc về Đông Tinh Ngũ Hổ một trong tư đồ hạo nam đội vã đi tới, không lưng tới gần Lạc Đà, đưa lỗ Thai nói, mới vừa mới vừa nhận được tin tức, Ô Nha chết rồi. Lạc Đà trực tiếp thả tay xuống bên trong báo chí, trong mắt đột nhiên né qua một vệt hàn quang. Ai làm? Lạc Đà bình tĩnh, nghiêm thanh chất vấn. đã đã có tuổi trên người hắn uy thế nhưng không giảm chút nào, nhìn quanh khí thế kín đáo không lộ ra, nhưng mang cho người ta áp lực thực lớn, chính là Tư Đồ Hạo Nam cũng không dám có nửa phần thất lễ. Còn không rõ ràng lắm, cảnh sát chính đang điều tra. Tư Đồ Hạo Nam cung kính mà trả lời. Lạc Đà nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Tư Đồ Hạo Nam đứng ở một bên, không có một chút nào không kiên nhẫn. mười mấy giây sau, Lạc Đa đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao. Cha, không thể hy vọng cấm dám giết ố nha, chính là khiêu khích chúng ta đông tinh. Hạo Nam, việc này giao cho ngươi, hãy mau đem người này bắt tới, ta ngược lại muốn xem xem, đến tụt cùng là ai có lá gan lớn như vậy. Rõ ràng. Tư đồ Hạo Nam nghiêm nghị gật đầu, chợt lại nói, nếu là có người cản trở đây. Lạc Đà một lần nữa cầm tờ báo lên xem ra, biểu cảm trên gương mặt bị che kín, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào tư đồ Hạo Nam trong tai. Thần cảnh giật thẩn. Tư đồ Hạo Nam xoay người rời đi. Hắn không có đối với Lạc Đà lời nói để ra bất kỳ cái gì nghi vấn, cũng gặp 100% không hơn không kém chấp hành, hắn có cái này sức lực. Bởi vì, bọn họ là đông tinh lúc này, ô nha có chuyện địa điểm đã kéo lên cảnh sát đường cảnh giới, nơi phát hiện vụ án ở Từ Vân Sơn phụ cận, vì lẽ đó hiện tại ngồi trồn huống trên mặt đất quan sát thi thể tình huống, là Hoàng Đại Tiên trạm cảnh sát đôn đốc Trần Quốc Trung. Một thương này là đánh xuyên qua bên trái cửa kính xe, sau đó sẽ đánh xuyên qua bị người hại đầu lâu, cuối cùng đánh xuyên qua phía bên phải cửa sổ thủy tinh. Trần Quốc Trung nhìn dưới thân thi thể phân tích đối phương nguyên nhân cái chết, là phương hướng này, hai người các ngươi hướng về phương hướng này lục soát, xem có thể hay không tìm tới hung thủ dấu vết lưu lại. Trần Quốc Trung dùng tranh ra một cái góc độ bắn, sau đó chỉ vào một phương hướng dặn dò thuộc hạ. Từ vong người có 14 người, hung thủ tổng cộng mở ra 14 thương, nói cách khác, hung thủ mỗi một thương đều trực tiếp đánh chúng rồi chỗ yếu, đều là một đòn mất mạng. Trần Quốc Trung đố cảm, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng trong nháy mắt xẹt qua hai chữ, cao thủ. Trần Sơ tìm tới một viên đầu đạn. Một tên dài đến có một chút mập cảnh sát nhấc theo một cái trong suốt tự phong túi đi tới, bên trong chứa một viên biến hình đầu đạn, đem giao cho Trần Quốc Trung. Trần Quốc Trung tiếp nhận vừa nhìn, cảm giác thấy hơi quen thuộc, lại cao mày cẩn thận suy nghĩ một chút, trong mắt đột nhiên nảy qua hiểu rõ, đây là số 0.40 đầu đạn. Bên cạnh tên mập cảnh sát, cũng tức là bộ phận pháp y giám nhân chứng viên Cao Ngạn bác nói rằng, "Trần sơ, đây là hiện trường tìm tới đầu đạn, không, vỏ đạn rất lớn, sử dụng súng ống hẳn là cải tạo qua bán tự động súng lục, vỏ đạn cũng là gia tăng hỏa dược, uy lực càng là kinh người, rất có khả năng là hung thủ chính mình cải trang." Trần Quốc Trung nhìn kỹ trong tay đầu đạn, đăm chiêu hỏi, "Loại này cải trang tiếng súng âm cũng không nhỏ đi." "Đó là đương nhiên, lớn như vậy hỏa lực súng ống, cho dù dài hơn nòng súng cùng thêm trang ống giảm thanh đều không thể tiêu trừ toàn bộ âm thanh." Cao Ngạn bác không chậm trễ chút nào địa hồi đáp, có điều nơi phát hiện vụ án là chống trải khu vực, thêm vào lại vị trí hẻo lánh, âm thanh rất khó truyền đi. Trần Quốc Trung gật gù, Cao Ngạn Bác nói không sai, từ hiện trường để lại dấu vết cũng có liên quan manh mối đến xem, người hành hung tất nhiên là một cái cao thủ dùng súng, nhưng hiện nay nắm giữ manh mối rất ít, đối với hung thủ thân phận hầu như không có bất kỳ chỉ về tính. Trần Quốc Trung thương pháp bình thường, đối với dùng súng kỹ xảo cũng không biết, tuy rằng có thể nhìn ra vài thứ, nhưng muốn tiến thêm một bước nhưng là tương đối khó khăn. Thân phận của người chết xác định sao? Trần Quốc Trung hỏi. Cao Ngạn Bác gật gù, đã trải qua xác nhận, bên trong một cái tử vong người tên là Trần Thiên Hùng. Không nghề nghiệp, biệt hiệu Ô Nha, là Đông Tinh Ngũ Hổ một trong, người khác cũng cơ bản đều là Đông Tinh người. Đồng Tinh Ô Nha. Trần Quốc Trung hơi nhíu mày, lẽ nào là giang hồ bá thủ? Hiện nay tạm không xác định. Cao Ngạn bác lắc lắc đầu, chậm chần chờ một chút, đạo, bất quá lần này người hành hung là cái dùng súng cao thủ, không quá xem xã đoàn những người đánh nhau, ta cảm giác ngược lại càng giống là sát thủ chuyên nghiệp. Trần Quốc Trung trầm mặc chốc lát, không có nói tiếp. Nói thật, hắn cũng tương tự khá là nghiêng về Cao Ngạn bác phán đoán, hung thủ phong cách hành sự không quá như là xã đoàn người. Đồng thời trong lòng có chút thở dài, nghe nói ngay ở trước đây không lâu Trung tín nghĩa bị nghe ra diện, hiện tại Đông Tinh Đường chủ lại bị người giết, đón lấy Giang hồ tất nhiên sẽ không bình tĩnh, tổ chống xã hội đen các đồng liêu có khó khăn. Đang lúc này, có cảnh sát lại đây báo cáo, Trần sơ, Đông Cựu Long tổng khu tổ chống xã hội đen Miêu sơ đến. Nha à, nói tào tháo tào tháo đến ai Trần Quốc Trung hơi sương sờ, nhưng cũng cũng không ngoài ý muốn, vụ án này người chết nhiều đến 14 người, còn dính đến Đông Tinh như vậy đại sát đoàn, vẹn vẹn bọn họ hoàng đại tiên chạm cảnh sát có thể xử lý không được, tổng khu phái người lại đây cũng là rất bình thường. Không bao lâu, một tên ăn mặc cầu phục, một mặt chính khí mặt chữ quốc nam người đi tới. Xin chào. Ta là đồng cựu Long tổng khu tổ chống xã hội đen cao cấp Đôn Đốc Miêu Chí Tuấn, nơi này vụ án để cho ta tiếp nhận vụ trách. Miêu sơ ngươi được, ta là Trần Quốc Trung, hiện nay hiện trường người phụ trách. Trần Quốc Trung cùng Miêu Chí Tuấn nắm tay. Tình huống thế nào? Lẫn nhau chào hỏi, quen thuộc sau khi, Miêu Chí Tuấn mở miệng hỏi. Trần Quốc Trung cười khổ lắc lắc đầu, hung thủ thủ pháp gọn gàng nhanh chóng, không có để lại một người sống, hiện trường chỉ có một chỗ thi thể, mà Ô Nha thì lại chết ở năm 600m ở ngoài trong rừng tây. Có thể suy đoán Ô Nha có phải là vì trốn tránh hung thủ truy sát, nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Miêu Sơ, ta đại khái nhìn một chút nơi phát hiện vụ án, hiện nay đã biết chính là hung thủ thương pháp tinh chuẩn, làm việc gọn gàng." Trần Quốc Trung đem nắm giữ tình huống nói tường tận một lần. Nghe xong Trần Quốc Trung giảng giải, Miêu Chí Tuấn gật gật đầu. "Số 0.40 đầu đạn, bán tự động cải trang thương." Miêu Chí Tuấn trầm ngâm chốc lát, theo cất bước hướng về nơi phát hiện vụ án đi đến. Chương 235, khó bề phân biệt. Miêu Chí Tuấn cẩn thận thăm dò một hồi nơi phát hiện vụ án cùng thi thể tình huống, tầm mắt dừng lại ở thi thể trên vết thương, trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Quả nhiên đều là một phát súng lấy mạng. Miêu Chí Tuấn vẻ mặt nghiêm nghị, đứng lên, trên mặt mang theo vẻ cân nhắc, ở mỗi một bộ thi thể ngã xuống vị trí đều kiểm tra một lần. Theo ở Trần Quốc Trung cùng Cao Ngạn Bác có chút ánh mắt kỳ quái bên trong, bước nhanh hướng đi ngoài chăm thức rừng tây, sau đó phân biệt ở mấy cái vị trí đứng lại chốc lát, cũng đưa tay phải ra làm nhắm vào hình. Chờ Miêu Chí Tuấn đi về tới, Trần Quốc Trung không nhịn được hỏi, Miêu sơ có phát hiện gì sao? Miêu Chí Tuấn không trả lời mà hỏi lại, ngoại trừ mới vừa những người, còn có đầu mối gì sao? Cao Ngạn Bác hồi đáp. Đã trải qua xác nhận 14 tên người chết tử vong thời gian là hừng đông 12 điểm 2 điểm khoảng thời gian này, 14 tên người bị hại đều là một phát súng lấy mạng, không có vết thương khác, gây án hung khí là một thành cải trang quá bán tự động súng lục, đầu đạn là số 0.40 đầu đạn. Có điều ngoại trừ một viên ở ngoài, chúng ta cũng không có phát hiện nữa nó đầu đạn, suy đoán hẳn là bị hung thủ mang đi. Hơn nữa hung thủ ở gây án hiện trường không có để lại bất kỳ vân tay thậm chí một gốc sợi tóc, phòng trừng là mang theo găng tay cùng mũ. Bởi vì tối hôm qua sau nửa đêm từng hạ xuống mưa nhỏ, không cách nào đo lường đến hung thủ rời đi vị trí. Thế nhưng tìm tới một cái hung thủ rời đi vết chân, căn cứ vết chân dấu vết phán đoán, hung thủ nên vì là nam tính, 25 đến khoảng 30 tuổi, thân cao ở một m72 đến một m78 trong lúc đó, thể trọng 75 đến 80 kg. Trần Quốc trung tiếp lời nói, vì lẽ đó chúng ta phán đoán là, hung thủ không chỉ có là thường pháp xuất sắc, làm việc cẩn thận, hơn nữa còn có rất cao phản điều tra kỹ xảo, không bài trừ có tổng quân trải qua hoặc là sát thủ nhà nghề. Miêu Chi Tuấn gật gù, từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, hung thủ mặc kệ là thường pháp vẫn là tác phong làm việc, đều không phải bình thường tàn nhẫn lại không mất cẩn thận, khiến người ta không có chỗ xuống tay. Mặc dù là hắn nhất thời cũng không cách nào làm giả phán đoán chuẩn xác. Hiện nay đến xem, hung thủ thân phận cùng mục đích đều là khó bề phân biệt. duy nhất biết đến chính là hung thủ thương pháp cực kỳ cao minh, miêu trí Chí tuấn chính mình chính là dùng súng cao thủ hàng đầu. nhưng từ mới vừa quan sát đến xem, hắn đến ra một cái kết luận, vậy thì là hung thủ thực lực cũng không thấp hơn hắn. điều này làm cho hắn khiếp sợ đồng thời lại không nhịn được có chút hư vấn. ta đồng ý trần sơ ý kiến, hung thủ tuyệt đối là một cái cao thủ chân chính. miêu trí Chí tuấn thái độ cực kỳ chăm chú. Đi tới chiếc xe đầu tiên trước, chỉ vào phụ cận ngã xuống thi thể đạo, các ngươi xem, số 1 hiện trường B, C, D3 người đàn ông trên người đều mang co súng ống, nhưng toàn bộ không có cơ hội bản thường cũng đã bị đánh ngục chứng minh hung thủ nổ súng tốc độ phi thường nhanh. Cao ngạn bác đưa ra ý kiến bất đồng, cũng có khả năng là bởi vì hung thủ đột nhiên nổ súng, dẫn đến bọn họ hoàn toàn không có phòng bị. Miêu chí Tuấn lắc lắc đầu, chỉ vào chỗ ngồi lái trên bị bạo đầu thi thể A, nói, người này là cái thứ nhất bị giết sử dụng số 0.40 đầu đạn cải trang thương mặc dù thêm gắn ống ham thanh âm thanh cũng sẽ không quá nhỏ, đủ để gây nên người khác cảnh giác, nhưng bọn họ vẫn không có bất thường, giải thích duy nhất chính là hung thủ xạ kích tốc độ quá nhanh, nhanh đến vượt qua phản ứng của bọn họ tốc độ. Cao ngạn bác gật đầu, thừa nhận hắn nói có đạo lý. Miêu Chí Tuấn lại đi rồi hai bước, tiếp tục nói, có điều số hai hiện trường bảy người ở mặt trước bốn người bị giết xong nên đã phản ứng lại, đều có nổ súng phản kích, nhưng rất hiển nhiên bọn họ không có bắn trúng mục tiêu, cuối cùng chỉ có thể dường như, ngắm giống như bị hung thủ từng cái bắn tỉa giết chết, giải thích hung thủ năng lực phản ứng cũng rất cường. Miêu trí tuấn nói xong lại đi trở về rừng tây, chiến đến mới vừa cuối cùng đặt chân vị trí, nơi này nên chính là hung thủ nổ súng trước nhất địa phương. Sau đó hướng về bên trái đằng trước bước ra một bước, dựng thẳng lên hai ngón tay, khít một con mắt, trong miệng mô phỏng nổ súng thanh. ầm ầm ầm. Sau đó hung thủ là đứng ở vị trí này liền mở ra ba súng, trực tiếp đánh gục ba người. Hơn nữa ta suy đoán hung thủ hẳn là ở một dây đồng hồ bên trong trực tiếp mở ra ba súng, vì lẽ đó cái kia ba bộ thi thể trên mặt mới gặp mang có một chút vẻ kinh ngạc. Cao ngạn kinh ngạc, nơi này khoảng cách bên kia có thể có hơn trăm thước a. Cách hơn trong tứ khoảng cách còn có thể làm được mỗi một thương không thất bại, thậm chí một đòn mất mạng, thực sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Miêu Chí Tuấn nâng lên tay phải, chậm rãi tiến lên, trong đầu mô phỏng hung thủ hành hung quá trình. Từ đường đạn đến xem, trước hết tử vong hẳn là người này, một súng bắn trúng hắn Huyết Thái Dương. Miêu Chí Tuấn dừng bước lại, chỉ xuống nằm ở phía ngoài xa nhất một bộ thi thể, sau đó vừa chỉ chỉ bên cạnh thi thể, đón lấy chết chính là cái này, viên đạn trực tiếp xuyên qua trái tim. Hắn đem tám người tử vong trình tự thậm chí trước khi chết trạng thái đều nhất nhất nói ra, phản phất tận mắt nhìn thấy. Trần Quốc Chung cùng Cao Ngạn bác nghe được vô cùng chăm chú. Đối với Miêu Chí Tuấn phân tích vừa kinh ngạc lại khâm phục, quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, không thể là tổng khu cao cấp đôn đốc. Cùng lúc đó, nghe được Miêu Chí Tuấn phân tích, bọn họ đối với hung thủ cũng có một cái rõ ràng nhận thức, như cùng đối phương nói như thế, đây tuyệt đối là một cái vượt qua bọn họ tưởng tượng cao thủ. Cuối cùng, ba người đi tới ố nhà trước thi thể. Miêu Chí Tuấn nhìn kỹ một chút, nói, vẫn như cũng là gọn gàng nhanh chóng, một phát súng lấy mạng. Trần Quốc Trung khổ nào nói, hiện nay manh mối quá ít, hoàn toàn không có cách nào nắm giữ hung thủ thân phận tin tức cả. Miêu Chí Tuấn trầm mặc, tuy rằng hắn nhìn ra hung thủ hành hung quá trình, nhưng đối với pha án vẫn như cũng là chuyện vô bổ. Ta cảm thấy tên hung thủ này đúng là làm thinh một chuyện tốt. Cao Ngạn Bắc không nhịn được nói một câu, cái này Ô Nha không phải là vật gì tốt, đối phương vậy cũng là là thầy trời hành đạo. Thầy trời hành đạo? Miêu Chí Tuấn bỗng nhiên cảm giác trong đầu xẹt qua một tia chớp. Miêu Sơ, ngươi nghĩ tới điều gì? Trần Quốc Trung chú ý tới Miêu Chí Tuấn dị thường. Hiện nay đến xem, hung thủ thân phận tối có khả năng là bị Ô Nha kẻ thủ thuê sát thủ nhà nghề. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không như vậy một khả năng? Miêu Chi Tuấn trầm mặc chốc lát, theo hít một hơi, chầm rãi nói rằng, hay là tên hung thủ này, cũng không phải là xuất phát từ giang hồ báo thủ mới giết Ô Nha, mà là đơn thuần liền vị thầy trời hành đạo, Chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trần Quốc Trung hai người sửng sở. Không sai. Miêu Chí Tuấn gật gù, hay là người này không ưa cảnh sát làm chuyện gì đều muốn nói chứng cứ, biết rõ một người là tội phạm, nhưng một mực bó tay toàn tập, liền hắn quyết định tự mình ra tay. Hơi hơi dừng một chút, đột nhiên tăng thêm ngữ khí, lấy hung bạo chế hung bạo. Trần Quốc Trung hai người nhất thời trợn mắt lên. Theo chúng ta hắn là một cái lãnh khốc sát thủ, nhưng có thể giữ cái nhìn của hắn chính mình là một cái thân chương chính nghĩa anh hùng, thật giống như cổ đại hiệp khách bình thường. Trần Quốc Trung cùng Cao Ngạn bác hai mặt nhìn nhau, cái này suy đoán không thể nghi ngờ vô cùng lớn mật, có thể há miệng nhưng không có cách nói ra phản bác lời nói, ánh mắt lấp loé không yên, đúng là như vậy sao? So với hai người ngờ vực, Miêu trí Tuấn nhưng trong lòng lại có loại mơ hồ cảm giác, chính mình suy đoán hay là chính xác, này cũng không phải đồng thời đơn thuần xã hội đen báo thủ vụ án. Có điều suy đoán chung vi là suy đoán, việc cấp bách vẫn là cần phải tìm được thiết thực chứng cứ. Đáng tiếc, hung thủ thực sự quá mức cẩn thận, bọn họ tìm kiếm hồi lâu cuối cùng vẫn như cũ tay trắng trở về. Nhìn thất vọng Trần Quốc Trung hai người, Miêu Chí Tuấn khích lệ nói, nếu như ta đoán chính là thật sự, tên hung thủ này giết người chính là lấy hung bạo chế hung bạo, như vậy tất nhiên sẽ không chỉ điểm tay lần này. Trần Quốc Trung cau mày, Miêu sơ ý của ngươi là đối phương còn sẽ tiếp tục phản án. Miêu Chí Tuấn gật đầu, không bài trừ khả năng này, mà chỉ cần hung thủ có hành động, liền tất nhiên gặp lộ ra cái hở. Trong mắt của hắn né qua một vệ tinh quang, đối với cái này không kém chút nào với mình dùng súng ta thủ, hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Đối với đứng ở Hồng Công Thương thuật đỉnh điểm hắn tới nói, gặp phải một cái thế lực ngang nhau đối thủ không thể nghi ngờ là một cái làm hắn hưng phấn sự không nhịn được thấy hàng là sáng mắt, mặc kệ ngươi là người nào, ta nhất định sẽ nắm lấy ngươi." Miêu Chí Tuấn âm thầm hạ quyết tâm. Chương 236, nắm giữ thuộc với sức mạnh của chính mình. Đối với Miêu Chí Tuấn phụ trách truy tìm Ô Nha một tán sự, Hoắc Văn Tuấn còn không biết chuyện, đương nhiên, đối với này hắn cũng cũng không để ý ngược lại mục tiêu của đối phương cũng không phải hắn, vẫn là giao cho bành Dịch hành vị này bờ lách Mạ sở đi ứng phó đi. Miêu Chí Tuấn phân tích cùng suy đoán cũng không có quá to lớn khác biệt, duy nhất sai lầm là hắn không ngờ tới hiện trường thực còn có một vị khác người hành hung tồn tại. Cái kia trước hết bị đánh gục bốn người chính là xuất từ Hoắc Văn Tuấn bàn tay. Không rõ ràng điểm này, Miêu Chí tuấn mọi người, thực đã bị mang sai lệnh. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn cố ý gây ra, bởi vậy sau khi hắn liền toàn bộ hành trình trèo nước, không còn ra tay, đem sân khấu tặng cho Bành Dịch Hành. Sau đó Hoắc Văn Tuấn còn không quên quét trừ mình ra ở hiện trường để lại dấu vết, cứ như vậy, hắn liền có thể triệt để không đếm xỉa đến. Lấy hắn năng lực, làm được điểm ấy cũng không khó. Điều này cũng không tính hãm hại Bành Dịch Hành, dù sao lấy bờ lách Mã sở loại này nghĩa cảnh thân phận giết người đối với hắn mà nói là tốt nhất giải quyết tâm ma phương pháp. Bành Dịch Hành cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới vui vẻ đồng ý cho tới chuyện về sau liền không phải Hoắc Văn Tuấn có khả năng dự liệu, hắn cũng không có ý định nhiều nhúng tay. Liên đệ Miêu Chí Tuấn cùng Bành Dịch Hành chuyện này, đối với nguyên bản CV tương ái tương sát đi, ngược lại lấy Bành Dịch Hành bản lĩnh, đang không có tinh thần phân liệt tình huống đủ để cùng cảnh sát đọ sức, giải quyết ô nha phiên phức, Hoắc Văn Tuấn cùng Bành Dịch Hành mỗi người đi một ngả, chuyện kế tiếp hắn liền không dính líu. Có điều lần này sự tình cũng làm cho hắn lòng sinh cảnh giác, chính mình hiện nay nắm giữ sức mạnh còn chưa đủ, cùng Mã Lục Giáp quan hệ tuy rằng được cho không sai, nhưng chung quy là ngoại lực, không cách nào hoàn toàn dựa vào. Cuối cùng đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, tiền tai động lòng người, tương lai khó bảo toàn sẽ không lại có thêm ổ nhà, liên hạo long người như vậy xuất hiện. Hoắc Văn Tuấn giờ khắc này chính ngồi trên xe, theo sự nghiệp bản đồ mở rộng cùng giá trị bản thân dâng lên, đồng thời cũng là để cho tiện, hắn liền để a bố đi mua chiếc xe thay đi bộ, ngược lại cũng không phải cái gì quá tốt xe, chỉ là một chiếc phổ thông mẹ xe đét xe thương mại. lấy tính cách của hắn cũng không thích những người hoa hòe hoa sói xe thể thao. Hoắc Văn Tuấn ngồi ở ghế sau, tay phải nhẹ nhàng đánh bắt mũi, nhắm mắt trở nên trầm tư. Ô nha cùng Trung tín nghĩa sự cho hắn cảnh tỉnh, theo sự nghiệp của chính mình càng làm càng lớn, át phải sẽ chọc cho đến càng nhiều đỏ mắt người, thậm chí gây thù hắn cũng không thể phòng ngừa. Đơn thuần về buôn bán cạnh tranh hắn không lo lắng, có điều là binh tới tướng đỡ nước đến đất ăn, hắn có sung túc tự tin ứng phó. Thế nhưng cấp trắng trận dễ tránh, ám tiễn khó phòng, một số dơ bẩn thủ đoạn nhưng là khó lòng phòng bị. Mặc dù hắn không sợ nhưng cũng phiền phức, cũng không thể đều là ý dựa vào người khác, mà hắn lại không có hứng thu sang lập từ đầu. Cầu người không bằng cầu mình, xem ra tất yếu thành lập một nhà bảo an công ty. Hoắc Văn Tuấn ở trong lòng làm ra quyết định, vì là phòng ngừa rất nhiều phiền phức, hắn nhất định phải nắm giữ một nhánh đủ để giữ gìn tự thân cùng với giới cờ sĩ nghiệp an toàn, thậm chí làm người kiêng kỵ sức mạnh. Bảo an công ty chính là hắn nghĩ tới biện pháp. Tạp chí xã bị đánh đập cho sự tình tuyệt đối không cho phép lần thứ hai phát sinh. Nếu như trên tay hắn có một nhóm xem dây 4, bảo vệ nhân viên quan trọng tổ, như vậy bảo an nhân viên, không nói nên ngang mà đi, nhưng ít ra trên đường tuyệt đối không ai dám lại tùy ý trêu chọc hắn, mặc dù là hừ đông tinh như vậy đại tự đầu cũng không ngoại lệ. Nói cho cùng cái gọi là xã đoàn nhân viên có điều chỉnh là một đám tên côn đồ các kẻ mà thôi. Dựa vào rất thích tàn nhận tranh đấu mới để người bình thường sợ sệt, căn bản không ra hồn. Sạ đoàn trong lúc đó ác chiến gầy chính là nắm dao bầu hổ chém thôi, ở bề ngoài là không dám công khai sử dụng súng. Giám qua tuyến cảnh sát sẽ quyết tâm trực tiếp dạy người làm người. Thật muốn bàn về sức chiến đấu, cái đám này tự đầu còn kém rất rất xa tỉnh cảng kỳ minh, có điều là đám người ô hợp thôi, chớ nói chi là cùng d 4 so với. d 4 tiếp thu nhưng là đảo anh lục quân đặc trùng không vụ đoàn có liên quan bảo vệ nguyên tắc cùng kỹ xảo huấn luyện, lệ thuộc vào Hồng Công cảnh vụ phạt sự cùng bảo an nơi bảo an bộ. Vì là chuẩn quân sự hóa vệ sĩ đặc chủng cảnh sát bộ đội, chủ yếu trách nhiệm vì là chấp hành nhân viên quan trọng bảo vệ nhiệm vụ, năng lực có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn cũng sẽ không ý nghĩ kỳ lạ địa hy vọng xa về mình có thể có Cảng đốc đãi ngộ, hắn lúc này còn xa không đến cái này mức. Có điều tương lai hắn liền không nói được rồi. Lý siêu nhân, Hoắc đại hành, Bao thuyền vương, Lý tứ thúc những đại lão này, mặc dù có thể ở Hồng Công hô mưa gọi gió, liền Cảng đốc đều muốn cho bọn họ mặt mũi, không chỉ là bởi vì bọn họ có tiền, càng quan trọng chính là bọn họ nắm giữ Hồng Công kinh tế mạnh máu. Lý siêu nhân dưới cờ có Cảng đăng công ty là Hồng Công duy hai hai nhà điện lực công ty một trong, nó nếu là kinh doanh xảy ra vấn đề, cả Hồng Công một nửa điện lực cung cấp đều muốn gián đoạn. Lý Siêu Nhân có nắm giữ cả Hồng Công đảo đều không thể rời bỏ điện lực tài nguyên, tự nhiên hắn nói chuyện liền nhất nôn cựu đỉnh, không ai dám không mua cho ngủ. Bao thuyền vương giới cờ cửu long kho ra thị trường công ty, ở Quỷ Dung nắm giữ hai cái quầy hàng bên tàu. Đối với nhân hàng vận mà Hương Thịnh Hồng Công, tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà Lý tứ thúc Trung Hoa khí than, nhưng là Hồng Công duy nhất cung cấp khí than công ty, nói cách khác khống chế cả Hồng Công thị dân ẩm thực, không có nó đầy hơi cả hồng công thị dân cũng phải bị bách gan sống món ăn lệch vật tầm quan trọng có thể tưởng tượng được như vậy đại lão ngoại trừ trương tử cường loại kia không muốn sống tội phạm cái nào sao đoàn dám trêu? hoắc văn tuấn hiện tại nhiều nhất là có chút tiền nhưng đừng nói cùng lý siêu nhân bọn họ so với nói riêng về tài sản lời nói đại khái liền ô nha cũng không sánh bằng đông tinh là bán buôn thành tiệu đông tinh ngũ hổ một trong ô nha mấy chục triệu tài sản vẫn có dù sao đây là hiện thực không phải địa ảnh cho tới địa vị xã hội hoắc văn tuấn liền càng không cần phải nói kém đến còn quá xa bằng không liên hạo long cũng không dám trêu chọc hắn vì lẽ đó lý siêu nhân những đại lão này chính là hoắc văn tuấn mục tiêu Hắn có lòng tin, tương lai chắc chắn sánh vai thậm chí vượt qua bọn họ. Nhưng này không ý nghĩa hắn không cần một nhánh võ trang tính chất sức mạnh của cải cùng vũ lực hắn để mượn, hai cái chân mới chạm đến ổn. Dù sao thế giới này có thể so với hắn thế giới cũng muốn nguy hiểm hơn nhiều, chứ tử cường ở những người điện ảnh bên trong nhân vật nguy hiểm trước mặt chính là cái đệ đệ. Bởi vậy Hoắc Văn Tuấn nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Đương nhiên, d 4 không cần nghĩ, không hiện thực, hắn phổ thông vệ sĩ hắn lại không làm mắt. Có điều coi như thật có khả năng chiêu mộ J4 người Hoắc Văn Tuấn cũng sẽ không cân nhắc, cái mông của hắn có thể không ai Hơn nữa đối với hắn mà nói D4 cũng không phải lựa chọn tốt nhất, chí ít ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn, hắn có lựa chọn tốt hơn. D4 lại châu bò, còn có thể như quá giải phóng quân tốc tốc. Ở nguyên lai trong lịch sử, bởi vì trong nước hoàn cảnh hướng tới ổn định, quốc gia chuẩn bị đem công tác trọng điểm chuyển đến hiện đại xây dựng tới, ở như chỗ dựa vậy dưới, từ 85 năm cũng chính là sang năm bắt đầu, triển khai mênh mông quần quần trăm vạn đại cắt quân kế hoạch. Cụ thể không nói chuyện nhiều, nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, này nhưng là một cái cơ hội tốt. Hơn nữa tuy rằng chính thức các quân là từ sang năm mới bắt đầu, nhưng thực hiện nay cũng đã có điểm báo trước đặt tại Hoắc Văn Tuấn trước mặt, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một nở. Vừa nghĩ tới nếu như có thể lấy một đám giải phóng quân thúc thúc vì là sức mạnh chủ yếu, đến thành lập một nhà bảo an công ty, chính là lấy Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh cũng không nhịn được có chút kích độc lên. Thật muốn làm thành, hắn sức lực nhưng là đủ, mặc dù có lẽ sẽ bởi vậy giúp lấy anh phe thế lực nhằm vào cũng đáng giá. Vẫn là câu nói kia, như đơn chỉ là ở bề ngoài cạnh tranh, hắn không sợ bất luận người nào. Tuấn thiếu, tòa soạn báo đến. Lúc này, xe đứng ở vượng hoàng tòa soạn báo cửa, lái xe a bố quay đầu lại nhắc nhở một câu, đánh ghế Hoắc Văn Tuấn tư. Hoắc Văn Tuấn mở mắt ra, Không có trực tiếp xuống xe, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn A Bố, "A Bố, người đánh qua việc chiến, ở nội địa còn có có thể liên lạc với chiến hữu sao?" Chương 237, triều mộ nhân thủ. A Bố hơi ngẩn người, có chút không rõ Hoắc Văn Tuấn dụng ý, có điều vẫn là thành thật mà nói nói, "Sau khi chiến tranh kết thúc ta bởi vì ở lại phía Nam, không có về nước, đã nhiều năm như vậy lúc trước chiến hữu hơn nửa cũng đã mất đi liên hệ, có điều thật muốn liên lạc với lời nói nên còn có thể tìm tới mấy người." Nói đến đây, trên mặt của hắn không nhịn được hiện ra một vệ vẻ phức tạp, hiển nhiên là muốn đến chính mình trước đây trải qua Hoắc Văn Tuấn vô ý tìm hiểu hắn qua lại, đối với a bố hắn vẫn là rất tin tâm. Nghe vậy sắc mặt vui vẻ, lập tức truy hỏi, a bố, người những chiến hữu kia bây giờ ở nội địa sinh hoạt trải qua làm sao? A bố vẻ mặt khẽ biến, trong mắt lóe ra âm u. Thực hắn lời nói mới rồi có bảo lưu. Tuy rằng người khác ở phía nam, nhưng vẫn là cùng một ít thân mật chiến hữu duy trì liên hệ. Vì lẽ đó những chiến hữu này tình huống hắn cũng hiểu rất rõ. Nói thật, những người này trải qua cũng không tốt lắm. Bởi vì hoàn cảnh lớn nguyên nhân, nội địa lúc này còn khá là lạc hậu, quốc gia rất khó chăm sóc đến mỗi một cái suất ngũ công nhân. Vừa vặn a bố chiến hữu liền thuật về loại cuộc sống đó trải qua tương đối khó khăn. Những người này đại thể xuất thân xã nghèo thôn, sau khi xuất ngũ đều trở về nguyên quán, trên căn bản lấy nghề nông mà sống, thu vào có hạn, trong nhà lại có lão nhân hài tử phải nuôi, sinh hoạt trải qua vô cùng túng quẫn. Trước A bố chính mình trải qua cũng không sao thế, coi như muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực, bây giờ theo Hoắc Văn Tuấn, trong tay rốt cục rộng rãi rất nhiều. Đối với A bố, Hoắc Văn Tuấn cũng không keo kiệt, mỗi tháng 3 vạn tiền lương tuyệt đối thuộc về hồng công hàng đầu trình độ. Mà A bố một cái người đàn ông độc thân, vừa không có người thân, cô độc, cả ngày theo Hoắc Văn Tuấn ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần chính mình bận tâm. Vì lẽ đó tiền tới tay bên trong phần lớn đều bị hắn ký trở về nội địa, cho mấy cái sinh hoạt đặc biệt khó khăn chiến hữu. Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy hắn dáng vẻ, trong lòng đã hiểu rõ, liền nói ngay: "A bố, đã như vậy, ngươi mau chóng liên lạc một chút có khả năng liên lạc với toàn bộ chiến hữu, ta cho ngươi một khoản tiền, sắp xếp bọn họ đến Hồng Công đi." A bố không phải người ngu, trong nháy mắt phản ứng lại, "Tuấn thiếu ngươi muốn tìm vệ sĩ." Từ khi nghe được Hoàng Chiêm mọi người như thế xưng hô Hoắc Văn Tuấn sau, hắn liền cũng sửa lại miệng. Ở hắn nghĩ đến, chiến hữu của chính mình đều là làm lính xuất thân, lại đây Hồng Công ngoại trừ làm hộ vệ bên ngoài tự cũng không có hắn càng tốt hơn lối thoát. Hoắc Văn Tuấn gật cù, trong mắt lóe ra một tia ác liệt, ta không cho phép trung tín nghĩa sự tình phát sinh nữa, bởi vậy ta cần một luồng thuộc với sức mạnh của chính mình. A Bố không nói gì, Hoắc Văn Tuấn lo lắng hắn có thể lý giải, đối với này không có ý kiến, thậm chí nhạc thấy thành. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Hoắc Văn Tuấn bất kể là làm người vẫn là năng lực, cũng làm cho A Bố vô cùng khâm phục, tuy rằng hắn không nói, nhưng trên thực tế trong nội tâm đã đối với Hoắc Văn Tuấn cực kỳ tán thành. Bằng không lấy tính cách của hắn cùng năng lực, cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn làm Hoắc Văn Tuấn vệ sĩ, này vừa là xuất phát từ báo đáp đối phương ân cũ nhưng cùng lúc cũng là bắt nguồn từ đối với Hoắc Văn Tuấn người này tán thành nếu như những chiến hữu kia theo Hoắc Văn Tuấn tuyệt đối là một cái tốt nhất lối thoát so với ở nhà người đông tự nhiên vẫn là đến Hồng Công càng tốt hơn hắn tin tưởng các chiến hữu sẽ không từ chối ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn a bố chiến hữu là hắn thành lập bảo an công ty thích hợp ứng cử viên mà ở a bố trong mắt hắn cũng tương tự là các chiến hữu thay đổi tương lai cơ hội tốt nhất vì lẽ đó chuyện này a bố cực kỳ để bụng ta cần tin tưởng được nhân thủ Hoắc Văn Tuấn nhìn a bố chăm chú nói rằng hiện nay nếu như hắn muốn chiêu mộ nội địa xuất ngũ quân nhân a bố là duy nhất con đường mà hắn cũng tin tưởng A bố sẽ không để cho hắn thất vọng. A bố vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, "Ta có thể dùng tính mạng làm đảm bảo, bọn họ tuyệt đối tinậy." Hoắc Văn Tuấn Vũ vô vô bờ vai của hắn, "Không cần nghiêm túc như vậy, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, sau khi trở về ta sẽ để Triêm Mễ hiệp trợ ngươi, lại cho ngươi một bút phí ăn cư, mau chóng sắp xếp người lại đây." Lúc này nội địa dân phong thuần pháp, bất kể là lập trường vẫn là phẩm đức cũng có thể làm cho hắn yên tâm, cái này cũng là hắn lựa chọn nội địa xuất ngũ quân nhân một trong những nguyên nhân. Chí ít xuất thân Miêu Hồng, sử dụng đến yên tâm, so với ở cảng anh chính phủ dưới sự thống trị bị tư bản chủ nghĩa hun đúc đã lâu hồng công ngợi. Hắn càng muốn tin tưởng giải phóng quân thúc thúc. A bố Trịnh trọng gật đầu, ta rõ ràng, Tuấn thiếu ngươi yên tâm. Hoắc Văn Tuấn gật đầu, đối với a bố hắn là yên tâm, đương nhiên hắn cũng biết A bố Triêu không đến quá nhiều người, có điều trước dùng để dựng bảo an công ty khung xương nên cũng đầy đủ, năng lực phương diện không cần lo lắng. Những người này đều là có kinh nghiệm thực chiến việt chiến lao binh, dùng để làm vệ sĩ thừa sức, cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn coi trọng địa phương. Nhìn thần bài cao tiến bên cạnh Long Ngũ liền biết rồi, những người này mặc dù không bằng Long Ngũ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, lại nói coi như chất lượng không sánh được còn có thể sử dụng số lượng bù đắp mà tương lai hắn khẳng định còn muốn chiêu càng nhiều xuất ngũ quân nhân chỉ cần chờ a bố chiến hưu đến bảo an công ty là có thể lên ngựa giống như vậy công ty trọng điểm ở chỗ người vừa lập thời gian cũng không cần quá nhiều tài chính đối với hoắc văn tuấn tới nói cũng chẳng có bao nhiêu khó khăn có điều còn sót lại còn có một vấn đề cũng là mấu chốt nhất vậy thì là để ai tới chấp trưởng cùng quản lý nhà này bảo an công ty hiện nay bên cạnh hắn tin tưởng được có thể dùng nhân thủ cũng chỉ có chiêm mẹ cùng a bố hai người chiêm mẹ đang bể bội với mê tình chuyện làm ăn không thể phân thân lại nói hắn cũng không thích hợp Mà A Bố cũng tương tự không phải lựa chọn tốt, không nói hắn cần đi theo bên cạnh mình, dựa theo A Bố tính cách cũng không cách nào quản lý tốt một công ty. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm chốc lát, vẫn không có biện pháp quá tốt. Có điều hắn cũng không quá sốt ruột, chờ A Bố những chiến hữu kia đến cảng còn phải cần một khoảng thời gian, hay là bên trong gặp có ứng cử viên phù hợp cũng có nói. Một bên suy nghĩ, vừa đi xuống xe, hướng về Phượng Hoàng Toàn soạn báo đi đến. Bảo an công ty sự tạm thời có thể vứt ở một bên, lần này Hoắc Văn Tuấn lại đây, là bởi vì Phượng Hoàng Nhật báo đã tới gần phát han. thiếu, vừa đi vào tòa soạn báo, Hoàng Chiêm liền tiến lên đón. Lao Hoàng Hoắc Văn Tuấn trùng hắn là cụ, tình huống thế nào? Hiện nay tới nói tất cả thuận lợi, đã dựa theo Tuấn thiếu yêu cầu của ngươi sắp xếp thỏa cầm cố, tuyệt đối sẽ không làm lỡ lần đầu xuất bản ra thị trường. Hoàng Chiêm đầu tiên là một mặt tự tin địa vô vô ngực, theo vẻ mặt hơi phát sinh biến hóa, có chút lo lắng nói, có điều Tuấn thiếu, ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng muốn làm như vậy sao? Đối với Hoắc Văn Tuấn nhằm vào Phượng Hoàng Nhật báo ra thị trường chuẩn bị thực thi kế hoạch, hắn là biết được, chỉ có điều mặc dù là lấy Hoàng Chiêm tự tin cũng cảm giác thấy hơi hồn không được, cảm giác quá mạo hiểm. Hoắc Văn Tuấn liếc mắt nhìn hắn, lại nói, muốn để Phượng Hoàng Nhật báo phá vòng vây mà ra, một bước lên trời còn có nó biện pháp tốt hơn sao? Hoàng Chiêm nệ lời, "Được rồi, ngươi là lão bản ngươi định đoạt." Lời tuy như vậy, nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn quyết đoán, hắn vẫn như cũ phục sắt đất, người bình thường mặc dù là có ý nghĩ cũng không có lá gan đó, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng vui mừng không sợ, điểm này hắn Hoàng Chiêm mặc cảm không bằng. Hai người đồng thời đi đến tòa soạn báo phòng hội nghị nhỏ, bên trong đã ngồi hội nhỏ sinh, lương thủ tưởng chờ bảy vị tòa soạn báo cao tầng. "Tuấn thiếu, Hoàng quản lý." Bảy người đứng lên đến chào hỏi nói, "Các ngươi khỏe, ngồi, ngồi." Hoắc Văn Tuấn trên mặt mang theo sự hòa hợp mỉm cười, xua tay để bọn họ đều ngồi xuống. Sau đó ngồi vào phủ đầu vị trí, Hoàng Chiêm ngồi ở hắn bên cạnh, có điều nhưng không vội nói chuyện, ngày hôm nay Hoắc Văn Tuấn mới là nhân vật chính. Các vị, lời khách sáo ta liền không nói nhiều, ta chỉ hỏi một câu, Phượng Hoàng Nhật báo lần đầu xuất bản có thể không đúng hạn đem bán. Hoắc Văn Tuấn đảo mắt chung quanh, âm thanh bình thản nhưng không mất uy nghiêm. Hồ nhuận Sinh mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vị này tiểu láo bản tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã từng gặp qua đối phương lợi hại bọn họ cũng không dám lòng sinh thất lễ. Hồ Sinh thành tự bộ thông tin bộ trưởng tòa soạn báo chủ biên, đầu tiên mở miệng, "Tuấn yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề." Chương 238, bán không ra. Vậy thì tặng không? Hồ nhuận Sinh đưa lên một phần còn mang theo một tia mực in mùi vị báo chí, "Tuấn thiếu, đây là trải qua một lần nữa sắp chữ sau Tân Khắc bạn Phượng Hoàng Nhật báo dạng han, ngài xem qua một chút." Hoắc Văn Tuấn nhận lấy, cơ bản lật xem một hồi, hài lòng gật gật đầu. Những người này tuy rằng không thể đem Hồng Công Nhật báo dàn vật ra cái gì khởi sắc, nhưng này cũng là các loại nhân tố dưới kết quả, trí ít năng lực trên không có vấn đề, Tân báo chí ở sắp chữ cùng nội dung trên nghiêm ngặt y theo hắn đưa ra yêu cầu, toàn thể hiện ra đến hiệu quả làm người thỏa mãn, đã không cần nhiều hơn nữa làm cải biến. Không sai. Hoắc Văn Tuấn khen ngợi địa thoại phong một câu, liền lấy này bản làm tiêu chuẩn đi. Hồi nhuận sinh mọi người vẻ mặt vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ thỏa mãn bọn họ liền yên tâm. Không biết tại sao, Hoắc Văn Tuấn thiếu niên này ông chủ so với nguyên ông chủ Lưu Bác Thao càng để bọn họ kính nể. Phụ trách nội dung biên tập lương thủ từng nói, ông chủ, lần đầu xuất bản tài chính tảng khối cùng tiểu thuyết tảng khối cũng đã toàn bộ sắp xếp thỏa đáng, người sau lấy tiên kiếm làm chủ, trước còn tiếp hai vạn tự. Hoắc Văn Tuấn gật đầu, hai vạn tự đã đầy đủ đem tiên kiếm bị lực bày ra. Lương Thụ Tường nói trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục, ông chủ, không thể không nói ngài liên quan với chúng hàng thực nghiệp tài báo phân tích quả thực là đâu ra đó, quá lợi hại. Tuy rằng có khen tặng thành phần, có điều cái này cũng là hắn chân thực ý nghĩ, Hoắc văn tuấn giao cho phân tích của hắn văn chương bất kể là từ chiều sâu vẫn là trước chiêm tính tới nói đều đầy đủ ưu tú, dùng để hấp dẫn những người quan tâm tài chính giai cấp trung lưu cùng cô dân thừa sức. Rất khó tin tưởng một cái tuổi còn trẻ thiếu niên lại có thể có như thế sắc bén ánh mắt. Người khác cũng là một mặt tán thành. Hoắc Văn Tuấn Văn Chương bọn họ cũng nhìn, sát thực kinh diễm, như vậy Văn Chương thêm vào tiền kiếm như vậy ưu tú tiểu thuyết, cùng với có thể gọi làm người cảm giác mới mẹ sắp chữ, bọn họ có 10 phần tự tin, Phượng Hoàng Nhật báo nhất định sẽ một tiếng hot lên làm kinh người. Đối với sáng lập tất cả những thứ này tiểu lão bản, không thành thật tâm khâm phục. Có điều dù vậy, bọn họ đối với Hoắc Văn Tuấn khư khư cố chấp đem bán 10 vạn phần báo chí quyết định vẫn như cũ nắm bảo lưu ý kiến, cho rằng không thể nào làm được. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, hắn lấy ra những này vì là chính là có thể để Phượng Hoàng Nhật báo làm lần đầu đã thành công. Đương nhiên nội dung là một mặt muốn chân chính từ Hồng Kông vô số báo chí bên trong bộc lộ tài năng còn cần thủ đoạn khác Phượng Hoàng Nhật Báo không thể dựa vào ta một người thu bản thảo sự tình không thể dừng lại còn có gia tăng liên hệ chuyên nghiệp tài chính nhân sĩ Hoắc Văn Tuấn đánh gãy mọi người hưng phấn nghiêm túc nhắc nhở hiện nay hắn còn có thể đỉnh một trận nhưng trung quy phân thân thiếu phương pháp Phượng Hoàng Nhật Báo muốn chân chính làm to làm mạnh át phải cần càng nhiều càng ưu tú nội dung chống đỡ điểm này tuyệt đối không thể buông lỏng bao quát Hoàng Chiêm ở bên trong tất cả mọi người dồn dập chỉnh trọng gật đầu tỏ ra hiểu rõ Hoắc Văn Tuấn vừa nhìn về phía Quách Hoa Sinh Lão Quách ngày kia lần đầu xuất bản liền muốn khan phát ra. In ấn vương diện có thể cùng được với sao? Cứ việc trong lòng đồng dạng cho rằng Hoắc Văn Tuấn yêu cầu 10 vạn văn báo chí thực sự quá mức mạo hiểm. Có điều vẫn là cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Yên tâm đi ông chủ, In ấn vương diện tuyệt đối sẽ không kéo cố. Rất tốt. Hoắc Văn Tuấn gật đầu tán thành, chợt sắc mặt nghiêm nghị. Vậy kế tiếp chúng ta liền đàm luận một hồi cụ thể phát hành vấn đề đi. Đàm luận đến nơi này, phát hành bộ bộ trưởng Khang Hồng Trạch lập tức đông cảm thấy phân chấn, nói: Ông chủ, hiệp hội phân phối bên kia ta đã đều liên lạc được rồi, bọn họ biết vượng hoàng nhật báo là ngài báo chí, đều biểu thị sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không ngoài ý muốn. Hiệp hội phân phối với hắn cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, ở phong tình ba quyển tạp chí trên kiếm được có thể nói bắt mãn buồn mãn, nếm trải ngon ngọt hiệp hội phân phối lúc này hận không thể đem Hoắc Văn Tuấn làm tại thần gia cung lên, đương nhiên sẽ không tha hắn chân sau. Có điều chờ qua một thời gian ngắn liền khó nói. Hoắc Văn Tuấn trong lòng chuyển qua một ý nghĩ, giữ mắt nhìn Khang Hồng Trạch nói, nhất định phải bảo đảm chí ít 10 vạn phân khan phát lượng. Đối với 10 vạn phân con số, Khang Hồng Trạch có chút trở dạng, hành nghề nhiều năm như vậy hắn còn không thao tác quá như thế khổng lồ lượng tiêu thụ, có điều nhìn Hoắc Văn Tuấn trầm ngưng ánh mắt, vẫn là răng, ông chủ yên tâm. Hoắc Văn Tuấn khoát tay trở lại, chỉ riêng này dạng còn chưa đủ, lại đi nhiều chiêu cho người, có thể cường điệu tìm một ít kiêm chức học sinh hoặc là sư cô, sau đó sắp xếp bọn họ đi tàu điện ngầm còn có phố kinh doanh phân phát báo chí. Phân phát? Hội nhuận sinh mọi người sửng sở, có chút không hiểu Hoắc Văn Tuấn dụng ý, đồng thời bọn họ còn chú ý tới trong miệng hắn một cái từ ngữ. Không sai. Hoắc Văn Tuấn gật gù, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nhìn chung quanh mọi người. Các ngươi không phải nghi vấn 10 vạn phân báo chí số lượng quá khuyết đại, cho rằng không thể bán đi sao? Đã như vậy cái kia liền sửa lại một chút, chúng ta đơn giản liền không bán, đổi thành trực tiếp tặng không. Tặng không? Hoàn toàn không biết chuyện hồ nhuận sinh đám người nhất thời sử suốt. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói miễn phí đưa báo chí, hơn nữa còn đưa tới chính là mười vạn vân. Ở quan niệm của bọn họ bên trong, đây là hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra. Nhìn thoáng váng mọi người, Hoắc Văn Tuấn cùng Hoàng Chiêm liếc mắt nhìn nhau, người sau nhún vai một cái, thành tựu người biết chuyện, hắn đối với này không ngạc nhiên chút nào. Mới vừa nghe được Hoắc Văn Tuấn kế hoạch thời điểm hắn làm sao không phải là khiếp sợ không thôi, có điều cuối cùng vẫn bị Hoắc Văn Tuấn thuyết phục. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt bình tĩnh, cất cao giọng nói, mọi người không cần kinh ngạc, muốn bộc lộ tài năng dựa vào thường vi thủ đoạn là không được vì lẽ đó ta quyết định đem phượng hoàng nhật báo làm thành hồng công phần thứ nhất miễn phí báo chí miễn phí báo chí hồ nhuận sinh mọi người hai mặt nhìn nhau ngây người đã lâu mới xác định chính mình không có nghe lầm theo liền hít vào một ngụm khí lạnh ở hồng công báo nghiệp trong lịch sử căn bản cũng không có xuất hiện lớn như vậy lượng lớn miễn phí đưa báo chí án lệ làm việc giới xem ra miễn phí đưa báo chí là không thể thành công sự tình hơn nữa còn sẽ chọn cho đến đồng hành tập thể chấn ép dù sao cũng là ở đánh tất cả mọi người bắt tan cơm bọn họ không nghĩ ra ông chủ tại sao có thể có loại ý nghĩ này tuấn thiếu ở người khác ánh mắt rực rỡ dưới, hồ nhuận sinh nhắm mắt mở miệng, muốn khuyên bảo vài câu. này, này không có thể nói bừa a. báo chí làm sao có miễn phí đây? làm sao có khả năng miễn phí đây? vậy làm sao kiếm tiền a? chẳng phải là muốn mỗi ngày hao tổn? ngài có tiền cũng không thể như vậy thiệt thòi chứ? ở hắn thậm chí tất cả mọi người xem ra, miễn phí báo chí vốn là nói mơ giữa ban ngày, thậm chí có người ở trong lòng ám tự hiểu là hoắc văn tuấn căn bản chính là ở làm vậy. đem mọi người vẻ mặt thu hết đấy mắt, hoắc văn tuấn vẻ mặt cũng không có phát sinh biến hóa, nhàn nhạt hỏi, lúc trước lệ làm thu phí tivi làm được khí thế hừng hực thời điểm. Vô tuyến nhưng làm miễn phí TV, mọi người đều nói vô tuyến muốn lũ, chống đỡ không được mấy năm, hiện tại đây, mọi người á khẩu không trả lời được, nhưng là hai người hình thức không giống nhau, hội nhuận sinh theo bản năng phản bác, làm sao không giống nhau? đều dựa vào ưu tú nội dung đi hấp dẫn khán giả, sau đó sẽ dựa vào mạnh mẽ sức ảnh hưởng, để các nhà quảng cáo mua món nợ, do đó kiếm tiền quảng cáo đến lợi nhuận. hoặc Văn Tuấn âm thanh nói năng có khí phách, so sánh với TV, chúng ta báo chí sức ảnh hưởng thực càng to lớn hơn, rất nhiều tiết mục TV, nhìn qua một lần là quên, cũng không thể bất cứ lúc nào kiểm tra, báo chí liền không giống nhau. Nó bất cứ lúc nào đều có thể bị người là xem, quảng cáo như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Tuấn Thiếu, nhưng là, nhưng là ngươi làm như thế, chính là cùng cả Hồng Công đảo tòa soạn báo là đi à? Chương 239, sợ cái Cầu. Hồ nhuận Sinh em thanh có chút run, người khác sắc mặt cũng là khó coi. Tuấn Thiếu, nếu như chúng ta làm như vậy át phải sẽ khiến cho đồng hành phản đối, cái kia mang ý nghĩa chúng ta muốn lấy sức một người đối kháng bọn họ mọi người. Lúc trước Vô Tuyến đối kháng chỉ là lệ một nhà, hơn nữa sau lưng còn có thật nhiều công ty chỗ dựa. Chúng ta thực lực bây giờ không sánh được bọn họ, nhưng đâm tổ ông bà vẽ, nhưng so với Vô Tuyến năm đó lớn hơn nhiều. Hồ Nhụn Sinh ngữ khí cấp thiết, hắn là thật không cảm thấy Hoắc Văn Tuấn làm ra chính là cái gì tốt quyết định. Miễn phí có được hay không, đương nhiên được. Nhưng nếu để cho hắn đánh giá, như vậy chỉ có hai chữ, muốn chết. Đây là phạm chúng nội sự, lấy vượng hoàng nhật báo bé nhỏ không đáng kể khối lượng cơ thể, lấy cái gì đi đối kháng cả Hồng Công Sở hữu tòa soạn báo nhầm vào, tuy tuy tiện tiện liền bị dẫm chết được rồi. Nếu như không phải còn kiên kỵ Hoắc Văn Tuấn ông chủ thân phận, hắn thật muốn chửi hầm lên. Người khác tuy rằng không nói lời nào, nhưng biểu hiện trên mặt cũng là tán thành. Hồ Nhụn Sinh có thể nói là nói đến điểm mấu chốt trên. Ngươi đều chuẩn bị muốn đánh người bắt ăn cơm, người ta còn có thể không tìm ngươi liệu mà a? Thật muốn đổi thành miễn phí báo chí, đôi kia với vượng hoàng nhật báo tới nói, quan trọng nhất liền không phải kiếm tiền không kiếm lợi vấn đề tiền, mà là muốn làm sao sinh tồn được vấn đề. Không nói hắn, liền nói nếu như ngươi đem sở hữu báo chí đều lách tội, như vậy sau đó gặp phải tin mới gì, bọn họ đều sẽ xa lánh ngươi, không ngừng liên hợp lại đối phó ngươi. Lời nói không em hai lời nói, đại gia đi ra ngoài làm phỏng vấn làm tin tức thời điểm, an tất cả cũng không có bảo đảm a. Hồi nhuận sinh mọi người nghĩ tới đây nhất thời thì có điểm run cầm cập. Phía trên thế giới này. Mỗi khi xuất hiện một cái Tân sự vật, đều sẽ đối mặt chuyện xưa vật công kích. Hoặc Văn Tuấn nếu làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng thay đổi lời lối. Bất kể là máy chạy bằng hơi nước, máy may, vẫn là đèn điện, ô tô, hay hoặc là hiện tại dây chuyển sản xuất hoạt động. Những thứ đồ này, cái nào xuất hiện thời điểm không có gây nên quá gió tanh mưa máu. Nếu như các đời trước đều muốn đắc tội quá nhiều người, mà dừng lại không trước, như vậy chúng ta hiện đại xã hội là làm sao xây dựng lên? Mấy người á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy người khác phát minh sáng tạo, bọn họ là vui mừng khôn xiết, nhưng chân chính muốn chính mình đến, đến rồi, liền không khỏi có chút trông trước trông sau có điều cái này cũng là người bệnh chung nói vĩnh viễn so với làm muốn dễ dàng Xu lợi tránh hại nhân chi thường tỉnh không có cái gì có thể chỉ trích hổ nhuận sinh bọn họ lo lắng không có sai nhưng cũng không ý nghĩa hoắc văn tuấn sẽ nhờ đó thay đổi quyết định của chính mình một đám người trong trầm mặc hoàng chiêm mở miệng nói các ngươi yên tâm chân chính áp lực lại không ở các ngươi bên này ta là phượng hoàng nhật báo tổng giám đốc tuấn thiếu là ông chủ bọn họ có cái gì muốn trả đùa đều sẽ hướng về phía chúng ta đến coi như tòa soạn báo nhân bị nẹt dẫn đến tạm thời không có thu vào tuấn thiếu cũng sẽ không bạc đãi các ngươi chúng ta gặp dựa theo hiệp ước trên viết, không ít tất cả mọi người một phân tiền tiền lương, các ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Hoàng Chiêm cho mọi người một viên thuốc an thần. Nhưng mà Lương Thụ tưởng nhưng là không nhịn được trong lòng chìm xuống. Hắn là mọi người tại đây bên trong tâm tư khéo đưa lợi nhất, tối đa mưu túc trí người, sớm liền cảm thấy trước Hoắc Văn Tuấn với bọn hắn ký kết hợp đồng có điểm lạ lạ, vì ước nghĩ việc đánh đổi quá to lớn, tỷ như hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền lên đến 500 vạn đô la Hồng Kông, cùng với 20 năm không thể làm báo chí có liên quan ngành nghề lại còn nghiệp điều khoản. Nhưng khi đó chẳng qua là cảm thấy đây là Hoắc Văn Tuấn vị này lão bản mới muốn càng nhiều bảo đảm cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể bây giờ nhìn lên, căn bản chính là sớm có dự mưu, Hoắc Văn Tuấn đã sớm quyết định làm miễn phí báo chí chủ ý nếu như mình mọi người nghĩ việc lời nói, ở Hồng Kông báo chí tạp chí ngành nghề, còn có bất kỳ cơ hội sinh tồn sao? Người khác đúng là không có hắn nghĩ tới nhiều như vậy, Hoàng Chiêm lời nói để tâm tư của bọn họ yên ổn một chút, nhưng vẫn như cũ còn có chút thất vọng. Nhưng là, bọn họ vạn nhất xuống tay với chúng ta làm sao bây giờ? Quảng cáo bộ bộ trưởng Ma Huệ Trân thành tiểu ở đây duy nhất lựa giới trong lòng khó tránh khỏi có lo lắng, không nhịn được mở miệng hỏi. Đại gia có thể yên tâm, đoạn thời gian gần đây ta gặp liên hệ Hồng Công Tốt Nhất Bảo An Công Ty để bọn họ sắp xếp nhân thủ cường địa bảo vệ các ngươi cùng với những người đi ra ngoài phỏng vấn các ký giả. Hoắc Văn Tuấn mở miệng động viên bọn họ, bao quát mỗi cái khan phát điểm, ta cũng sẽ an bài người bảo vệ, bảo đảm sẽ không cho người khác thương tổn các ngươi cơ hội. Cứ việc an tâm chính là. Miễn phí báo chi đối với bây giờ Hồng Công báo nghiệp cục diện xung kích hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng, miễn phí đồ vật xưa nay đều là vì lực to lớn nhất bom. Ai nổ người tự nhiên sẽ ký hận bọn họ, vì vậy đối với vấn đề an toàn hắn sớm có cân nhắc. Hiện nay tới nói tạm thời chỉ có thể từ Hồng Công bản địa Bảo An Công Ty thuê người viên chờ sau này A bố chiến hưu thậm chí càng nhiều nội địa xuất ngũ quân nhân lại đây là có thể lục tục thay giới mất thao tác chỗ trống cũng sẽ đại rất nhiều cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn muốn thành lập thuộc về mình Bảo An công ty một trong những nguyên nhân lại nói hắn cũng không phải giấy Tịnh Tử Tuấn cái tên này ở bây giờ trên giang hồ cũng không phải cái gì hạng người vô danh đặc biệt ở trong mắt hưu tâm nhân hắn cùng Trung tín nghĩa diệt vong có vô số liên hệ đủ để kinh sợ một nhóm người có điều Hoắc Văn Tuấn cũng rõ ràng dựa và uy hiếp cũng không phải là kế hoạch lâu dài hay là muốn mau chóng đem Bảo An công ty xây dựng lên đến mới được đương nhiên Phượng Hoàng Nhật báo ra thị trường cũng là tên đã lắp vào cùng. Hoắc Văn Tuấn sớm có toàn diện suy tính, vấn đề an toàn dùng Hồng Công bảo an công ty quá độ một hồi liền có thể. Đồng thời hắn cũng làm tốt phương diện tiền bạc kéo dài tập trung vào chuẩn bị. Nếu muốn làm miễn phí báo chí, cái kia duy nhất thu vào cũng chỉ có quảng cáo. Ở Phượng Hoàng Nhật Báo chân chính hình thành quy mô trước, rất khả năng ở trong một khoảng thời gian đem không cách nào lợi nhuận. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn không có vừa bắt đầu liền lựa chọn làm báo chí, mà là đợi được tài chính sung túc sau khi mới bắt tay nguyên nhân. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn trầm ổn tư thái, cùng với nghe được hắn bảo đảm, chúng lòng người đúng là an ổn không ít. Chỉ cần không nguy cấp đến nhân thân an toàn, bọn họ ngược lại cũng không như vậy sợ sệt trong lòng ngược lại sinh ra mơ hồ kích động. bọn họ không phải ngu ngốc, làm sao không rõ ràng miễn phí báo chí uy lực? Chỉ bằng vào miễn phí hai chữ này, chính là một viên trung cực vũ khí. bọn họ lo lắng cũng chỉ là những người đồng hành gặp chó cùng rất rộng, trực tiếp dùng bảng môn tà đạo thủ đoạn đối phó bọn họ. Nhưng nếu như đi ngoại trừ nỗi lo về sau, hồ nhuận sinh bọn họ còn thật không sợ người khác. Không ít người trong lòng thiên bình bắt đầu nghiêng. Đối với cải bản sao phượng hoàng nhật báo chất lượng đang ngồi tất cả mọi người đều rõ rõ ràng ràng. Nếu như đơn thuần so đấu chất lượng trong lòng bọn họ vô cùng tin tưởng, mặc dù là đông phương nhật báo cũng chưa chắc cùng trên bọn họ. Nếu như hơn nữa miễn phí. Hay là vượng hoàng nhật báo thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể nói như vậy, chỉ cần báo chí làm miễn phí, như vậy trời sinh liền dẫn theo mạnh mẽ thị trường giữ lấy suất. Rất đơn giản, người bán báo chí là lấy tiền, ta làm miễn phí gửi đi, thử hỏi các độc giả gặp càng yêu thích một loại nào. Đây là muốn cũng nghĩ ra được sự tình. Coi như là báo chí chất lượng bình thường, mỗi ngày 10 vạn phân khan phát lượng cũng có thể ung dung tiêu hóa, thậm chí lại nô đem lực lời nói, 20 vạn phân cũng chưa chắc không thể. Phải biết trong lịch sử cũng chỉ có mười mấy 20 năm trước đỉnh cao thời kỳ minh báo, tinh nào nhật báo cùng đông phương nhật báo mới có thể làm đến 20 vạn phân trở lên lượng tiêu thụ. Hiện tại theo thị trường cạnh tranh càng lúc càng lớn, này tam đại báo chí đều miễn không được bắt đầu đi xuống dốc, lại khó mà đạt đến 20 vạn phân trình độ tuyến, có thể duy trì 15 vạn đều toán không sai, chỉ là tỉnh cờ mới có thể đột phá đến 17, 18 vạn phân. Một khi Phượng Hoàng Nhật báo có thể đạt đến 20 vạn phân, Hồng Công báo chi đầu rồng liền đến phiên bọn họ làm. Đây đối với bất luận cái nào có sự nghiệp dã tâm người tới nói, đều là tuyệt đối chống lại không được mê hoặc a. Mà khi tất cả mọi người lại nghĩ đến Vượng Hoàng Nhật báo chất lượng, tất cả mọi người đều không kìm lòng được địa kích độc lên. Sợ cái cậu. Chương 240, Hoắc Văn Tuấn giá vọng. Vừa nghĩ tới Phượng Hoàng Nhật báo Quang Minh tương lai, hồ nhuyễn sinh mọi người thân thể nhất thời khẽ run lên. Đây là Phượng Hoàng Nhật báo cơ hội, cũng là cơ hội của bọn họ, không lý do không động lòng, hơn nữa lại như hoàng chiếm nói, to lớn nhất áp lực là ở hắn cùng Hoắc Văn Tuấn trên người, so sánh với nhau bọn họ chỉ là người chấp hành mà thôi. Coi như hắn tỏa soạn báo muốn nhắm vào, mục tiêu thứ nhất cũng sẽ không là bọn họ. Vậy còn có cái gì tốt do dự? Suy nghĩ luôn mãi sau khi, làm người chứng trạng nhất thực thành quách Hòa sinh dùng sức vô bàn một cái, cái thứ nhất mở miệng ứng, lao bản ngươi môn cũng không sợ, vậy chúng ta còn có gì đáng sợ chứ? chỉ cần bọn họ không thể dùng bảng môn tà đạo thủ đoạn, vậy chúng ta còn sợ cái cậu a. Không sai. Ngoài ý muốn, cái thứ hai phụ họa người dĩ nhiên là ma hủy Trần, nguyên bản lo lắng biến thành phân trấn, trong lịch sử phần thứ nhất miễn phí báo chí để cho chúng ta tới làm ra, đây là ghi danh sử sách sự tình a. Có cái gì không thể làm? Có cái gì không dám làm? Đúng thế. Hiện tại toàn thế giới đều vẫn không có miễn phí báo chí sinh ra. Trong lịch sử phần thứ nhất miễn phí báo chí, còn muốn chờ đến thập kỷ 90 mới sẽ ở Bắc Câu xuất hiện. Hiện tại mới 1984 năm, sớm hơn 10 năm, đương nhiên chính là khai thiên tích địa phần thứ nhất. Nhìn thấy Ma Huệ chân đều như thế nói, lương thủ tưởng con mắt của bọn họ rõ ràng lại lung lay mấy phần, coi như là vẫn kiên trì ý kiến phản đối hội nhuận sinh cũng không nhịn được trần trở lên. Đúng vậy, nếu ông chủ đều bảo đảm vấn đề an toàn, chúng ta không có nỗi lo về sau, cái kia còn sợ gì cạnh tranh đây? Bọn họ cạnh tranh có thể cạnh tranh được chúng ta miễn phí báo chí sao? Ngược lại lấy nguyên lai like Hồng công Nhật báo cái kia muốn chết không hoạt lượng phát hành, căn bản đã không có lại hàng chỗ trống, lại xấu còn có thể xấu đến chỗ nào đi? Chẳng bằng triệt để không thèm đến sửa liệu một phen, chỉ bằng miễn phí hai chữ, Phượng Hoàng Nhật báo liền đủ để làm được một tiếng hot lên làm cái người điểm này thành tựu thâm niên người làm bảy người tuyệt không nghi ngờ, không hẳn không thể cùng Minh Báo, Tinh đảo Nhật báo cùng Đông phương Nhật báo chờ đại tòa soạn báo chống lại, cùng bọn họ không giống, những người đại tòa soạn báo coi như phản ứng lại, muốn mô phỏng theo bọn họ đồng dạng chuyển hình thành là miễn phí báo chí, ngắn hạn bên trong cũng là không thể, bởi vì bọn họ khối lượng cơ thể cùng mục tiêu đều quá to lớn, không dễ dàng chuyển hướng. Thuyền tài bọn thật quay đầu, mà tiểu báo chí vừa không có cái kia tài lực đến duy trì thời gian dài miễn phí, liền càng không được. Có thể nói như vậy, cầm trong tay miễn phí đại kỳ. Chỉ cần Vượng Hoàng Nhật báo chính mình không tìm được chết, vậy thì nhất định có thể bộc lộ tài năng, phát dương quang đại, thậm chí nhảy một cái mà thành Hồng Công báo chí ngành nghề bá chủ cũng chưa chắc không có khả năng. Bất luận cái nào thời đại, Miễn phí đều là tốt nhất vũ khí, đây là sóc này không phá chân lý. Lúc này, vẫn không nói gì Bành Tuấn trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ, thở dài nói, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao lão bản ngươi vẫn nói chính là khanh phát? Khanh phát, nguyên lai ngài dự định căn bản là xưa nay không phải bán báo chí Hắn vừa nói như thế, đại gia mới nhớ tới đến, xác thực Hoắc Văn Tuấn xưa nay đều không có sáng tỏ đã nói cái gì bán mà là vẫn nói khanh phát. Nghĩ Hoắc Văn Tuấn hay là từ bắt đầu bày ra làm báo chí lên, cũng đã quyết định muốn làm miễn phí báo chí, những người này không nhịn được ở trong lòng âm thầm liễu lưới. Vừa có chút kinh hãi, lại có chút cao hứng. Kinh hãi chính là Hoắc Văn Tuấn bố cục cùng bày ra to lớn, hoàn toàn vượt quá người bình thường tưởng tượng, vừa có thiên mã hành không ý nghĩ, lại có vượt qua người ta một bậc quyết đoán. Như vậy ông chủ, mặc dù là bọn họ cũng không nhịn được tâm bẻ gãy. Cao hứng nhưng là, Hoắc Văn Tuấn nếu như thế thật lòng bày ra, quyết tâm kiên định, chu đáo, hiển nhiên là có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin, mà phần này tự tin cũng tương tự cảm hóa bọn họ. Vậy ông chủ Quảng cáo chiêu thương cần đồng bộ tiến hành sao?" Ma Huệ chân hương phấn quá đi, lại không nhịn được có chút lo lắng lên, nàng biết do miễn phí báo chí muốn lâu dài làm tiếp, quảng cáo là át không thể thiếu. Quảng cáo chiêu thương trước đó không đội. Hoàng Chiêm nhìn mọi người, tiếp lời nói rằng, "Ta xem qua các ngươi trước thiết kế những người quảng cáo chiêu thương phương án, đều không thích hợp làm chúng ta quần thể. Chúng ta tình nguyện không muốn quảng cáo, cũng không thể tiếp những người không có danh dự không có bảo đảm quảng cáo, nhất định phải là đại hàng hiệu cùng có thành tiến công ty mới được, thiết không thể nói nổi." "Đúng." Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu, "Sau đó chúng ta báo chí quảng cáo nhất định phải trải qua nghiêm ngặt sàn lọc." Ta hy vọng mọi người có thể rõ ràng một cái tôn chỉ, vậy thì là Phượng Hoàng Nhật báo mặc dù là miễn phí, nhưng chúng ta làm báo chí cũng không phải giá rẻ. Mục tiêu của chúng ta là muốn làm ra Hồng Kông số 1, thậm chí là tiếng trung đệ nhất thế giới báo chí. Ánh mắt của mọi người không ngại thả trường xa một chút, hiện tại các ngươi chỉ là ở Hồng Kông làm tin tức, đợi được chúng ta làm to làm mạnh sau khi, ta hy vọng chúng ta phóng viên đội ngũ có thể mở rộng đến toàn thế giới mỗi một góc. Để phàm là có người Hoa địa phương, đều biết Phượng Hoàng Nhật báo tên. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trầm tĩnh, nhìn quanh tứ phương, âm thanh nói năng có khí phách, uyển chuyển rất ngộ. Hộ nhuận sinh chờ người chấn động trong lòng, đều bị Hoắc Văn Tuấn khó mà tin nổi, dã tâm kiếp sợ. Một phần có điều mới vừa cải bản, lượng phát hành càng là chỉ có chỉ là 3.000 phân báo chí, dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng hô lên muốn làm tiếng trung báo chí đệ nhất khẩu hiệu, chẳng lẽ không làm người giật mình sao? Nếu như truyền đi hay là phần lớn người đều sẽ châm chọc một tiếng mơ háo. nhưng mà Hoắc Văn Tuấn không chỉ nghĩ đến, càng quan trọng chính là hắn còn làm. Nhìn tự tin tràn đầy Hoắc Văn Tuấn, tất cả mọi người kinh ngạc trong lòng, nhưng không tên có chút tin tưởng, thậm chí sinh ra một cái có chút hoang đường ý nghĩ, hay là trước mắt thiếu niên này thật sự có thể làm được? thực sự là ngẽ con mới sinh không sợ có A nhìn mặt trước hăng hái thiếu niên hồ nhuận sinh lắc lắc đầu khoe miệng đống nhiên lộ ra một vẻ thoải mái đủ cười thôi nếu ông chủ có như vậy hùng tâm trang trí vậy mình cũng không thể cản trở a nếu thu rồi tiền vậy thì nên cố gắng làm việc chính mình nhưng là cái người thể diện tiếng trung đệ nhất báo chí sao cũng thật là khiến nhân thần hướng về a hồ nhuận sinh trong mắt lóe ra một vẻ nóng trong cùng kiên định vừa nhưng đã lên thuyền dọc vậy cũng chỉ có một con đường đi tới đen có thể chiếc thuyền này có thể theo gió vừa sóng cung cũng chưa biết hắn trong lòng người cũng không nhịn được sinh ra một tia hưng cực, bọn họ xưa nay không nghĩ tới, tòa soạn báo còn có thể có cải tử hồi sinh một ngày. xem Hoắc Văn Tuấn chỉ trích mới tù ra dấp, nói rõ là quyết định muốn cho Phượng Hoàng Nhật Báo làm một vụ lớn. đây đối với còn có sự nghiệp giả tâm bọn họ tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. có đầy đủ tài chính chống đỡ, về mặt an toàn cũng có bảo đảm, có thể nói, Hoắc Văn Tuấn có thể dành cho chống đỡ, đã không thể làm đến tốt hơn rồi. đã như vậy, bọn họ chẳng lẽ còn không thể tận tâm tận được sao? mặc dù là chó chết, nhưng bọn họ cũng có bỏ lên trên đỉnh cao cười nhìn phong vân giả hay là sẽ có một ngày. Phượng Hoàng Nhật báo thật sự có cơ hội khôi phục thậm chí vượt qua đi đỉnh cao thời kỳ Hồng công Nhật báo, sáng lập Tân Huy Hoàng. Sĩ khí có thể dùng. Hoắc Văn Tuấn nhấc mục nhìn quét, cười nhạt. Chương 241, sắp xuất phát Phượng Hoàng Nhật báo. Hiện nay phần này tờ báo, tuy rằng vẫn tính là không sai, nhưng còn lâu mới có được đạt đến xuất sắc mức độ. Nhìn vậy mặt hưng phấn bảy người, Hoắc Văn Tuấn lại tùy theo cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh, nhắc nhở, nhất định phải không ngừng cố gắng. Ta muốn Phượng Hoàng Nhật báo, mặc kệ là từ nội dung trên vẫn là lượng tiêu thụ trên, đều phải là ngành nghề bên trong cọc tiêu. Hiểu chưa? Rõ ràng, ông chủ Hội luận sinh mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng đáp. Hoắc Văn Tuấn gật gù, "Như vậy trở lại nói một chút báo chí phân phát vấn đề." "Phân phát?" Hội luận sinh mọi người liếc mắt nhìn nhau, lòng sinh không rõ. "Miễn phí báo chí không phải là trực tiếp phát cho người khác là tốt rồi mà, này có cái gì khó?" Bảy trong lòng người lần thứ hai né qua một ý nghĩ, đều mắt lộ ra vẻ nghi hoặc mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. "Chúng ta mặc dù là miễn phí đưa báo chí, nhưng cũng không thể mù quáng, phải để ý phương thức phương pháp." Hoắc Văn Tuấn rãi mà nói, "Các ngươi ngẫm lại, toàn bộ hồng công mấy triệu nhân khẩu, có thể nói đều là chúng ta báo chí ẩn tại người sử dụng." Thế nhưng nếu như sẽ theo liền tìm một người phát, cái kia 10 vạn phân cũng là đánh nước hiêu, mấy trăm ngàn phân, hơn triệu phân mới đủ, cái này cần cần bao lớn nhân lực cùng tài lực. Hơn nữa hiệu suất phương diện cũng không cách nào trình độ lớn nhất địa làm được đem ẩn tại người sử dụng chuyển hóa thành trung thực người sử dụng. Chúng ta miễn phí đưa báo chí mục đích là cái gì? Hoắc Văn Tuấn nhìn mọi người đột nhiên hỏi. Đương nhiên chính là cấp tốc chiếm trước thị trường, mở rộng sức ảnh hưởng. Văn Tuấn bật thốt lên. Nói rất đúng. Hoắc Văn Tuấn gật đầu. Nhưng hiện nay chúng ta tài nguyên có hạn, vì lẽ đó phải để ý một cái thứ tự trước sau, nhóm đầu tiên độc giả rất trọng yếu nhất định phải làm hết sức lấy ít nhất thành bản đạt đến to lớn nhất hiệu quả như vậy muốn khai hỏa đệ nhất pháo phương pháp đơn giản nhất là cái gì nghe đến nơi này bảy người dần dần có chút rõ ràng hội nhuận sinh đến cùng là chủ biên tư duy cùng tầm mắt đều muốn càng khá một chút đã đại thể đoán được hoắc văn tuấn ý nghĩ bật tốt lên có độ công kích địa tìm tới có giá trị nhất khách hàng tiềm năng rất tốt nói đúng hoắc văn tuấn vỗ tay một cái như vậy các vị hiện tại suy nghĩ thêm người nào mới là có giá trị nhất khách hàng tiềm năng lại nên làm sao tìm được đến bọn họ đồng thời đem báo chí phát đến trong tay bọn họ đây hoắc văn tuấn lần thứ hai đặt câu hỏi Ánh mắt sáng quắc địa nhìn quét mọi người một chút. Người khác cũng không phải kẻ ngu dốt, Hoắc Văn Tuấn đã nói tới như thế rõ ràng, bọn họ nơi nào còn tỉnh có điều vị đến. Những người Bạch Linh cùng cô dân đều có đặt mua báo chí quen thuộc, bọn họ cũng có tiền, vì lẽ đó có thể chuyên môn phân phát những người Bạch Linh, đồng thời đi cổ phiếu sở giao dịch cho những người cô dân phát tin chỉ. Lương thụ tương cấp ở người khác trước mở miệng, có chút hưng phấn nói rằng, khi chiếm được Hoắc Văn Tuấn một cái nụ cười khen ngợi sau, nhất thời vẻ mặt vui vẻ, không tự chủ được mà thẳng người bạn. Loại này ở ông chủ trước mặt biểu hiện, đồng thời vẫn có thể ở đồng sự trước mặt tinh tướng cảm giác để hắn âm thầm hưng phấn rất tốt, nói đến một cái đốt, Phượng Hoàng Nhật Báo lấy tài chính thương mại cùng tiểu thuyết hai cái tảng khối nội dung vì là trụ cột, vì lẽ đó cô dân cùng tài chính ngành nghề hành nghề người chính là chúng ta báo chí cần nhất hấp thu khách hàng một trong, còn có hắn ý nghĩ sao? Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Lương Thụ Tường tiếp tục hỏi, chỉ tiếc Lương Thụ Tường suy nghĩ hồi lâu vẫn là vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể nhìn hướng về người khác, ra hiệu bọn họ phát biểu ý kiến. Hơn người suy tư một chút, cuối cùng vẫn là phát hành bộ Bộ trưởng Khang Hồng Trạch nói rằng, gặp đi mua báo chí người đều là có giá trị nhất khách hàng tiềm năng, trực tiếp tiếp xúc được bọn họ chính là báo chí đình ông chủ vì lẽ đó có thể để cho báo chí đình ông chủ giúp chúng ta phát cái kia báo chí đình ông chủ dựa vào cái gì giúp ngươi miễn phí đưa báo chí đây không chỉ có lãng phí tinh lực không nói còn ảnh hưởng hắn báo chí lượng tiêu thụ loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình bọn họ làm sao có khả năng gặp làm hoắc văn tuấn hỏi ngược một câu đây cái này ông chủ ta nghĩ sai rồi khang hồng trạch phát có chút lúng túng gấp cái chán đều có chút đổ mồ hôi không ngươi không nghĩ sai chỉ là tư duy còn cần khai thác một hồi điểm xuất phát là không thành vấn đề thế nhưng làm sao đem ý nghĩ này hoàn mỹ thực hiện ra cần nhất định kỹ xảo nhìn thấy khang hồng Trạch phát có chút nóng nảy tự trách, hoắc văn tuấn cười cận, giảm bớt một hồi bầu không khí, để khang hồng Trạch tợp phào nhẹ nhõm. chúng ta có thể miễn phí cho báo chí đình ông chủ cung cấp báo chí, để bọn họ dựa theo định giá bán, đem so sánh hắn báo chí, chúng ta báo chí không cần hắn bất kỳ thành bản, lợi nhuận là hắn báo chí vài lần. ngươi nói, báo chí đình ông chủ có thể hay không đem chúng ta báo chí đặt tại bắt mắt nhất vị trí, đồng thời để tâm hướng về khách hàng để cử. hoắc văn tuấn lộ ra một tia ý tứ sâu xa mỉm cười. nghe được hắn. Khang Hồng trạch nhất thời rộng rãi sáng sủa, đối với Hoắc Văn Tuấn khâm phục địa phục sát đất, cùng ý nghĩ của chính mình so sánh một chút, mới cảm giác được chính mình cùng ông chủ trên lệnh. Người khác cũng là đầy mặt khâm phục địa nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, dựa theo hắn cách làm, nếu như bọn họ là báo chí đình ông chủ, coi như biết rõ đây là một loại xáo lộ, thế nhưng bọn họ cũng tất nhiên gặp cam tâm tình nguyện địa trợ giúp vượng hoàng nhật báo chào hàng. Đây là trần trụi dương lưu, đối với báo chí đình ông chủ tới nói, bán ai báo chí đều giống nhau, chỉ cần có thể được càng nhiều lợi ích, chuyện đương nhiên khẳng định là bán lợi ích càng nhiều báo chí. Ma Huệ chân hỏi, ông chủ này có thể hay không cùng chúng ta miễn phí kế hoạch phản lại. Hoắc Văn Tuấn nói, này Chung quy chỉ là nhất thời kế tạm thời, chúng ta hay là muốn để tránh khỏi phí phái đưa làm chủ, tìm người đi văn phòng, phố kinh doanh, sở giao dịch, các nơi phân phát. Trở Phượng Hoàng Nhật báo sức ảnh hưởng chân chính mở rộng sau khi, khi đó miễn phí quan niệm cũng tất nhưng đã thâm nhập lòng người. Những này báo chi đỉnh cũng là có thể công thành lùi thân. Hồ nhuận sinh Long mày không nhịn được vừa nhiễu, hỏi, cái tiêu hiệp hội phân phối bên kia cũng giống như vậy thao tác sao? Hoắc Văn Tuấn gật đầu, không sai. Hậu nhuận sinh không khỏi mặt hiện ra vẻ ưu lo nhưng là tuấn thiếu, lời nói như vậy e sợ sẽ khiến cho hiệp hội phân phối bất mãn, chân chính miễn phí sau bọn họ liền kiếm lời không tới tiền. hoa văn tuấn khoát tay trả lại, lạnh nhạt nói, không cần lưu ý bọn họ. từ hắn quyết định muốn làm miễn phí báo chí bắt đầu, cũng đã nhất định đem cùng hiệp hội phân phối mỗi người đi một ngã. có điều hắn đối với này cũng không để ý, nếu làm miễn phí, đôi kia với hiệp hội phân phối tính nhĩ lại liền đại đại giảm thấp. cho tới phong tình tạp chí xã bên kia cũng không cần lo lắng, bây giờ dưới cờ ba quyển tạp chí cũng đã đã có thành kiểu, coi như hiệp hội phân phối bên kia đối với hắn bất mãn cũng không dám dễ dàng trở mặt, không ai gặp cùng tiền không qua được. Đối với này Hoắc Văn Tuấn thấy rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn xưa nay đều không có đem hiệp hội phân phối phản ứng để ở trong lòng. Thấy Hoắc Văn Tuấn chủ ý đã định, Hồ nhuận Sinh há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không, có nhiều hơn nữa khuyên. Hoắc Văn Tuấn đem có tình huống đều nhất nhất bản giao rõ ràng, hai ngày sau, tương lai đang đỉnh thế giới đỉnh cao phượng hoàng Nhật báo sắp dương buồn xuất phát, đang ngồi tất cả mọi người đối với này đều cực kỳ chờ mong. Chương 242, vạn sự đã chuẩn bị. Được rồi, nói tới chỗ này các ngươi cũng có thể rõ ràng, thời gian cấp bách, ta lại nói một chút đại thể chấp hành kế hoạch. Pháp Văn Tuấn ho khan một cái, làm cho tất cả mọi người tập trung sự chú ý, bắt đầu bố trí kế hoạch. Ngay kia, báo chí in ấn sau khi đi ra, phái người ưu tiên đưa cho mỗi cái báo chí đình ông chủ, cùng bọn họ nói rõ ràng, Phượng Hoàng Nhật báo miễn phí cung cấp cho bọn họ, đồng thời hạn định thật giá cả, cổ vũ bọn họ bán, bán càng nhiều càng tốt. Báo chí bán xong bất cứ lúc nào có thể gọi điện thoại đến bù hàng, cần phải ngay lập tức đem báo chí đưa đến bọn họ trên tay. đương nhiên, miễn phí đưa báo chí sách lược bất biến, tứ đại cổ phiếu sở giao dịch đều sắp xếp ít nhất hai người đi phái đưa báo chí, cổ phiếu sở giao dịch phát xong sau khi đi các công ty lớn cùng cửa hàng đường dành riêng cho người đi bộ chờ lượng người đi đại địa phương phái đưa chú ý tận lực không muốn cách phủ cận báo chí đỉnh quá gần bảo đảm các đại báo chí đỉnh ông chủ tính tích cực khang hồng trạch các người phát hành bộ là chủ lực cán bộ ngành nhàn rỗi công nhân tích cực phối hợp toàn bộ công ty đều muốn hành động lên nhân thủ không đủ lời nói nghị biện pháp xin mời tạm thời làm việc hỗ trợ phân phát các bộ ngành đợi một chút trở lại nhất định phải làm tốt thuộc hạ công tác cũng kế hoạch thật ngày kia cụ thể chấp hành phương án quách hoa sinh ý công tác ngươi muốn thường xuyên giám sát một khi nhận được ý mệnh lệnh muốn ngay lập tức đem quy định số lượng báo chí ấn đi ra nhiệm vụ nặng nề ngươi nhiều tha thứ một ít Lương Thụ Tường, hai ngày nay tin tức mau mau thu dọn thật giao cho Hồ Chủ Biên, xác nhận sau khi lập tức giao cho Y ấn Bộ các bạn. Mọi người đều nghe rõ chưa? Một hơi bố trí xong nhiệm vụ sau khi, Hoắc Văn Tuấn nhìn bọn họ, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều ưỡn ngược hét lớn. Được, hiện tại bắt đầu làm việc. Hoắc Văn Tuấn vung tay lên, mọi người mang theo hừng hực tâm tình rời đi. Hoắc Văn Tuấn gọi lại Hồ Nhụy Sinh, Hồ Chủ Biên, bắt đầu từ bây giờ, Phượng Hoàng Nhật Báo liền chính thức xuất phát. Đây là cái đáng giá kỷ niệm thời khắc. Ngươi sau đó tìm người đưa cái này bản mẫu phiếu lên, treo ở phòng làm việc của ta chứ tưởng, ta hy vọng 10 năm sau, 20 năm sau, tòa soạn báo tất cả mọi người nhìn thấy này để nhất bản báo chí đều có thể vì đó cảm thấy tự hào. Hoắc Văn Tuấn cầm lấy trên bàn đệ nhất bản vượng hoàng nhật báo dạng khan, đưa cho Hồ nhuận Sinh. Ý tưởng này quá tốt rồi, Tuấn Thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tốt nhất đội sư phụ đem báo chí phiếu lên. Hồ nhuận Sinh kiên định địa gật củ, sau đó mang theo phấn chấn vẻ mặt vội vã rời đi. Hoắc Văn Tuấn thở một hơi, đi tới hoàng Chiêm trước mặt vô vỗ bả vai hắn, lao hoàng, đón lấy liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, Tuấn Thiếu." Hoàng Chiêm đồng dạng nhiệt tình mười phần, vỗ bộ ngực lập xuống bảo đảm. Tuy rằng Hoắc Văn Tuấn kế hoạch có không tiểu phong hiểm, nhưng Hoàng Chiêm rõ ràng, đây là để Phượng Hoàng Nhật báo bộc lộ tài năng biện pháp tốt nhất. Nếu chấp trưởng Phượng Hoàng Nhật báo, hắn tự nhiên cũng có một phen bừng bừng hùng tâm, cùng Hoắc Văn Tuấn như thế, mục tiêu của hắn cũng xưa nay không phải chỉ thỏa mãn với để báo chí lượng tiêu thụ vượt qua dự về, mà là muốn cùng Đông Phương Nhật báo những này hàng đầu đại tòa soạn báo tranh đấu. Sau đó, bao quát Hoàng Chiêm ở bên trong, tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Ngày thứ hai, Hồng Không Nhật báo chính thức dừng xuất bản. Ngoại trừ còn lại không nhiều độc giả trung thành ở ngoài, Không ít lão người Hồng Kông cũng không khỏi có chút thổn thức, thậm chí ở toàn bộ Hồng Kông bao giới đều nhấc lên một chút sóng lớn. Dù sao cũng là đã từng ngồi trên quá Hồng Kông đệ nhất bảo tọa báo chí, bây giờ liền như thế đi đến điểm kết thúc, rơi vào một cái kết thúc chán trường kết cục, thật là làm người thở dài. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, Hồng Kông nhật báo đến cùng đã xuống dốc, nghiệp giới cảm thán một hồi cũng là xong xuôi, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Càng không có người đối với Tân Sinh Phượng Hoàng nhật báo ký thác cái gì kỳ vọng, nghiệp bên trong không ít người sĩ đối với này đều biểu thị khinh bỉ, cho rằng có điều là một cái con nhà giàu tâm huyết dâng trào dưới món đồ chơi thôi, không biết tự lượng sức mình có gì phải sợ đây là Hồng Công các đại tòa soạn báo phổ biến cái nhìn không có ai tin tưởng Vượng Hoàng Nhật Báo có thể có bao nhiêu thành tựu, bọn họ càng không tưởng tượng nổi phần này để bọn họ chưa từng để ở trong mắt báo chí sắp nhấc lên thế nào sóng to gió lớn lại quá một ngày rốt cục đến Vượng Hoàng Nhật Báo chính thức ra thị trường tháng ngày sáng sớm Hoắc Văn Tuấn liền bữa sáng đều không lo được ăn cái thứ nhất đi đến tòa soạn báo bởi vì sớm một ngày đều thông báo vì lẽ đó các công nhân viên đều đến đặc biệt sớm đặc biệt phát hành bộ người ở bộ trưởng Khang Hồng Trạch dẫn dắt đi mỗi người nhiệt tình mười phần cũng không biết Khang Hồng Trạch cho bọn họ quan cái gì thuốc mê để bọn họ cùng hít thuốc lát tự. Ngoại trừ tòa soạn báo chính mình người, Khang Hồng Trạch còn đặc biệt thuê đầy đủ hơn trăm người tạm thời làm việc. Cũng làm khó hắn lại có thể ở trong vòng một ngày tìm tới nhiều người như vậy, đúng là ra ngoài Hoắc Văn Tuấn dự liệu, quả nhiên không thể coi thường bất luận người nào. Vì thế Hoắc Văn Tuấn còn cố ý khen hắn, mừng rỡ Khang Hồng Trạch mặt mày hớn hở, xương đều nhẹ hai lạ. Những này tạm thời làm việc giới tính không giống, tuổi tác khác nhau, đại thể là kiêm chức học sinh cùng nhàn rỗi thời gian giàu có sư cô. Chỉ là này một bút nhân lực chi ra liền không phải số ít, nhưng bất kể là Hoắc Văn Tuấn vẫn là hoàng chiêm, thậm chí hồi nhận sinh bảy người, đối với này đều không có gì nghĩ toàn bộ Hồng Kông lớn như vậy địa phương vẹn vẹn dựa vào bọn họ tòa soạn báo người có thể không chú ý được đến có này hơn trăm người hỗ trợ chỉ ít một ít chủ yếu địa điểm đều có thể bao trùm đến tiếp đó Hoắc Văn Tuấn mang theo tất cả mọi người đi đến sưởng lớn nhìn chỉnh tề chồng để ở một bên báo chí nghe trong không khí còn chưa tan đi tận mực yên vị hắn hít thở sâu một hơi mắt lộ ra vẻ kiên định rốt cục vạn sự đã chuẩn bị Phượng Hoàng Nhật báo chiếc này ở hắn chuyện tương lai nghiệp trên bản đồ ác không thể thiếu thể lớn sắp nổ neo xuất phát Hoắc Văn Tuấn một cái cất bước đứng ở một cái ghế trên, nhìn phía dưới một đám người, cao giọng cổ động nói: Ngày hôm nay là tòa soạn báo một lần nữa quật khởi ngày thứ nhất, cũng là Phượng Hoàng Nhật Báo diện thế một ngày. Đại gia bận rộn thời gian dài như vậy, là đến nghiệm thu thành quả thời khác, ta tin tưởng tòa soạn báo huy hoàng sẽ ở các ngươi trong tay sáng tạo. Sau đó một quãng thời gian, hy vọng mọi người nỗ lực phân đấu, đồng tâm hiệp lực đem Phượng Hoàng Nhật Báo tiếng tâm đánh ra đi. Ta ở đây hướng về Đại gia hứa hẹn, tháng này tiền thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu, còn cụ thể có thể nắm bao nhiêu, liền muốn xem báo lượng tiêu thụ, làm nhiều có nhiều, không rối trên lửa dưới. Thời gian cấp bách, phí lời không nói nhiều. Tất cả mọi người dựa theo ngày hôm qua an bài xong đội ngũ, căn cứ xác định con đường, xuất phát. Hoắc Văn Tuấn vung tay lên, cao giọng hạ lệnh. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ầm ầm đồng ý. Theo liền ở từ lâu an bài xong các tiểu tổ người phụ trách dẫn dắt đi, đều đâu vào đấy mà tiến lên lĩnh một đại loa báo chí, sau đó nhiệt tình mười phần địa hướng về xưởng y ấn bên ngoài đi đến. Những người lâm thời thuê đến học sinh, sư cô tuy rằng khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, nhưng cũng là tràn đầy phấn khởi. Ở tiền tài mê hoặc dưới, tất cả mọi người đều vén tay háo lên chuẩn bị làm một vụ lớn. Mọi người tản đi, Hoắc Văn Tuấn trở lại tòa xóa báo, cùng Hoàng Chiêm đồng thời ở giữa chỉ huy ứng đối có khả năng phát sinh tình huống cần cấp. Báo chí ra thị trường ngày thứ nhất không cho phép nửa điểm qua loa bất cẩn, hai người cũng không dám chậm trễ chút nào. Ngồi ở văn phòng bên trong, Hoắc Văn Tuấn một bên uống trà, một bên lặng lặng chờ tin chiến thắng truyền đến. Có thể làm đều làm, tuy rằng không biết kết quả làm sao, nhưng hắn tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng một tay sáng lập ra Phượng Hoàng Nhật báo sẽ không để cho hắn thất vọng. Chương 243, gió từ từ nổi lên. Đinh Hữu kiện là cựu long người địa phương, bởi vì gia đình nguyên nhân, không thể không trung học bỏ học, bất đắc dĩ chỉ có thể sớm đi vào xã hội. Mặc dù mới 19 tuổi, thế nhưng ở Nguyên Lai like Hồng Công nhật báo khô rồi có 2 năm. Bởi vì không có từng đọc sách gì, không thể làm động cán bút công tác, Đinh Hữu kiện chỉ có thể vào không cần động não phát hành bộ. Cũng may hắn tuổi trẻ tinh lực vượng, một ngày có thể chạy khoảng cách so với hắn đồng sự trường, thêm vào người cũng chân thật chịu làm, vì lẽ đó rất được bộ trưởng Khang Hồng trạch thưởng thức. Bởi vì cần kiếm tiền cung đệ đệ muội muội đến trường, vốn là nghe được Hồng Công nhật báo bị bán cho tay, hơn nữa tiếp nhận vẫn là một cái mới có mười mấy tuổi thiếu niên ông chủ lúc Đinh Hữu kiện là tràn ngập bi quan, cho rằng tòa soạn báo vận doanh không được bao lâu sẽ đóng cửa, đến thời điểm lại không thể không một lần nữa tìm việc làm. Ai biết lao bản mới mặc dù tuổi tác tiểu, thế nhưng làm việc nhưng không có chút nào hàm hồ, ra tay cực kỳ lợi khí, trực tiếp cho bọn họ những nhân viên này tăng 20% tiền lương, điều này làm cho Đinh Hữu kiện vô cùng kinh hỉ, đối với lao bản mới tràn ngập cảm kích. Thế nhưng mặc dù như thế, đáy lòng sầu lo vẫn như cũ vẫn không có bị bỏ đi, tổng lo lắng tòa soạn báo có thể hay không đóng cửa. Mấy ngày kế tiếp, Toàn soạn báo biến hóa hắn nhìn ở trong mắt, tuy rằng hắn không hiểu làm cái gì, thế nhưng Đinh Hữu Tiện có thể cảm giác được, tòa soạn báo bầu không khí phát sinh biến hóa to lớn, nguyên bản người nhiều hơn việc trạng thái có chuyển biến, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nỗ lực, đặc biệt các đại bộ phận trưởng, càng là lấy mình làm gương. Điều này làm cho Đinh Hữu Tiện rất là khâm phục vị tia tuổi so với hắn còn nhỏ lão bản mới năng lực, không biết lão bản mới là làm sao để những này kẻ ra đời bộ trưởng trở nên nhiệt tình mọi phần. Chiều hôm qua, bọn họ phát hành bộ bộ trưởng Khang Hồng Trạch đặc biệt đem phát hành bộ tất cả mọi người tập hợp lên, cùng mấy người bọn hắn mở ra cái biết, nói rõ lão bản mới chiến lược Tuy rằng Đinh Hữu Kiện không từng đọc sách gì, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, lão bản mới chiến lược cùng chiến thuật hết sức lợi hại, hắn không hiểu những người đạo lý lớn, chỉ là một mạc cho rằng miễn phí đồ vật khẳng định so với thu phí sức hấp dẫn đại. Điều này làm cho hắn chuyển biến tâm thái, đối với tòa soạn báo tương lai tràn ngập tự tin. Hơn nữa vừa nãy lão bản mới càng là trước mặt mọi người tuyên bố gặp có tiền thượng, này càng làm cho hắn kinh hỉ. Ông chủ cho hắn vừa có tiền đồ lại có tiền đồ công tác, Đinh Hữu kiện là đánh đáy lòng cảm kích ông chủ, cũng hạ quyết tâm phải cố gắng làm công việc này, vì là báo chí lượng tiêu thụ làm ra một phần chính mình cống hiến. Rất nhanh bọn họ tiểu tổ tiểu tổ trưởng liền bắt đầu chia phối nhiệm vụ, làm cho tất cả mọi người phân tán ra đến, đi chu vi báo chí đỉnh phân phát báo chí. Đinh Hữu Kiện đi thẳng đến nhà hắn phụ cận một nhà báo chí đỉnh, mở báo chí đỉnh ông chủ là hắn mẹ nuôi Vân Di một cái bà con xa biểu đệ, miễn cưỡng được cho quan hệ họ hàng, hàng ngày cũng có vấn lai. Like. biểu thúc. Đinh Hữu Kiện bước nhanh đến gần, trực tiếp cầm 100 điểm báo chí đưa tới, nói rằng, chào buổi sáng a, ta cho ngươi đưa báo chí đến, đến rồi. Kiệt tử, ngươi ngày hôm nay làm sao như thế sớm? Ai, không đúng vậy, các ngươi Hồng Công Nhật Báo không phải dừng xuất bản sao? Ta không đính các ngươi cái kia tân báo chí à? ngươi cho ta đưa cái gì? Báo chí đình ông chủ nâng lên kính mắt, hơi nghi hoặc một chút hỏi. biểu thúc, chúng ta tân báo chí gọi vượng hoàng điện báo, yên tâm đi, này 100 phần báo chí là miễn phí cung cấp cho người bán. ông chủ chúng ta nói rồi, các ngươi cứ việc dựa theo bình thường giá cả bán, chỉ cần bán xong, lập tức đánh chúng ta tòa soạn báo điện thoại, lập tức liền gặp đưa tới cho ngươi, không thu bất kỳ tiền gì, ngươi có thể bán đi bao nhiêu liền cho ngươi đưa bao nhiêu. biểu thúc, loại này kiếm tiền cơ hội tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ qua đinh hữu kiện lập tức lớn tiếng mà nói rằng, đem sở hữu yếu điểm một lần nói rõ, trong giọng nói mang theo đầu độc. ồ. Còn có chuyện tốt như thế, báo chí đình ông chủ ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc. Nếu như thật theo, đệ đinh hữu kiện từng nói, vậy hắn nhưng là chiếm tiện nghi, bán một phần Phượng Hoàng Nhật báo tiền kiếm được trực tiếp là bán hắn báo chí gấp mấy lần. Quan trọng nhất chính là hắn có thể bán bao nhiêu liền cho hắn đưa bao nhiêu, hắn cái này báo chí đình vị trí rất tốt, một ngày bán sở hữu báo chí tổng số gộp lại có hơn 1000 phần, nếu như sở hữu báo chí đều bán chính là Phượng Hoàng Nhật báo, hắn một ngày tiền kiếm được hầu như có thể so với mọi khi 5 ngày kiếm lời nhiều như vậy, một tuần hạ xuống liền có thể kiếm lời bình thường hơn một tháng tiền, cái kia không phải phát ra Ông chủ trong lòng rục rả rụt dịch, biểu thúc, đại gia là thân thích, ta còn có thể lừa ngươi mà, báo chí đều đưa đến trước mặt ngươi, còn có thể được nghỉ. Đinh hữu Kiện cố ý làm ra bất mãn vẻ mặt, hắn mặc dù là người trung hậu, nhưng cũng có một chút thông minh, giả vờ giả vị địa dơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngựa khí bội vàng. Ai nha, thời gian khẩn cấp, ta còn có thật nhiều báo chí muốn đưa, không có thời gian trì hoãn, biểu thúc ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi bán xong đánh chúng ta tòa soạn báo điện thoại, sẽ có người cho ngươi đưa báo chí. Ta đi trước. Nói xong, Đinh Hữu Kiện không giống nhau, không chờ ông chủ phản đối trực tiếp đạp lên xe đạp hướng về cái kế tiếp báo chí đỉnh chạy đi. Nhìn Ninh Hưu kiện vô cùng lo lắng dáng vẻ, ông chủ lắc lắc đầu, cười mắng một tiếng, tiểu tử thối, ta lại không nói không muốn. Quên đi, ta vẫn là nhìn này mới ra phượng hoàng nhật báo chất lượng như thế nào đi, rồi quyết định có muốn hay không dùng sức đẩy ra. Ông chủ nhìn mặt trước một đại loa báo chí, tiện tay rút ra một phần, sau đó liền đem hắn báo chí đặt tại vị trí trung tâm, chính mình cháu trai mặt mũi hay là muốn cho. Sau khi liền bắt đầu lật lên phượng hoàng nhật báo, nay vừa nhìn, nhất thời để hắn lấy làm kinh hãi. Oh, này sắp chữ bố cục rất mới mẹ độc đáo A với hắn báo chí hoàn toàn khác nhau hơn nữa nhìn lên tựa hồ rất thoải mái à có chút trình độ toàn thể địa xem lướt qua một hồi ông chủ con mắt mở sáng đối với phượng hoàng nhật báo có chút ngạc nhiên hắn tuy rằng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng xem có thêm báo chí vẫn có thể nhìn ra trên tay phần này tân báo chí không giống địa phương chỉ từ sắp chữ đến xem cũng làm người ta sáng mắt lên nhẹ nhàng khoan khoái ngắn gọn rồi lại có một luồng trước nay chưa từng có mãnh liệt phong cách có thể ngay đầu tiên hấp dẫn lấy độc giả nhãn cầu có ít độ a ông chủ trong miệng nhấc tới nguyên bản hắn đối với phần này tân báo chí là không báo cái gì kỳ vọng dù sao nguyên bản hồng công nhật báo chính là một phần hạng bét nhất tiểu báo chí coi như thay đổi ông chủ thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể làm ra hoa đến hay sao? Nhưng mà không nghĩ đến lại vẫn thật làm ra bỏ ra. Ông chủ trong lòng sinh ra hứng thú, sau đó theo thói quen phiên đến tiểu thuyết tàng khối. hắn nhưng là cái tiểu thuyết võ hiệp mê chỉ là gần nhất thư hoàng, để hắn vô cùng khó chịu, dẫn đến mỗi ngày bắt được báo chí sau khi đều sẽ đi tìm nhìn có hay không tân tiểu thuyết võ hiệp xuất hiện. Quả nhiên có tiểu thuyết tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, danh tự này có chút ý tứ a, ta xem một chút. Ông chủ lẩm bẩm nói, tiếp theo liền bắt đầu xem lên. nay vừa nhìn nhưng là không được hiểu rõ, ông chủ bất chi bất giác địa liền mê mội tiến bảo liền chuyện làm ăn đều không lo nổi, mà ở một bên khác, cựu long sở giao dịch cửa, hai người trẻ tuổi cầm phượng hoàng nhật báo không ngừng mà phân phát, chỉ cần là tiến vào thị trường chứng khoán người, bọn họ đều sẽ nhét một phần báo chí, đồng thời báo chí trực tiếp phiên đến tài chính thương mại tảng khối vị trí, thuận tiện người khác ngay lập tức xem. Hai người hành vi cũng hấp dẫn không ít người chú ý cũng trong lúc đó, hồng công phần lớn báo chí đỉnh cùng với nó tam đại cổ phiếu sở giao dịch, còn có đường dành riêng cho người đi bộ, văn phòng mọi người lưu tụ tập địa phương đều nhiều hơn không ít cùng đinh hữu kiện cùng hai người trẻ tuổi như thế báo chí phân phát nhân viên. Ngoài ra. Mỗi cái tàu điện ngầm khẩu còn có thật nhiều sư cô đang làm chuyện giống vậy. Lặng Yên không một tiếng động, một phần tên là Phượng Hoàng Nhật báo báo chí bắt đầu tiến vào không ít hồng công thị dân trong mắt. Không có ai biết, Hồng Công báo nghiệp sắp nên đón một hồi xưa nay chưa từng có, đồng thời bao phủ vô số người động đất. Phong, dần lên. Chương 244, báo chí ra thị trường. 1984 năm ngày 20 tháng 12, thứ năm. Một cái thường thường không có gì lạ tháng này, nhưng mà không ai có thể nghĩ đến, ngay ở một ngày này, một phần trong tương lai trở thành sở hữu người Hoa Tiêu Ngạo báo chí Lặng Yên ra thị trường. Sáng sớm 6 giờ, Hồng Kông cái thành phố này từ từ bắt đầu tỉnh lại. Rất nhiều trong nhà cơ bản đều mở ra đèn, hoặc bắt đầu làm điểm tâm, hoặc đã đang chuẩn bị đi làm. Hồng công bởi vì toàn bộ thành thị sinh hoạt tiết tấu phi thường khối, vì lẽ đó bất kể là giao thông công cộng vẫn là tàu điện ngầm, đều rất sớm đã vận doanh. Hiện tại Hồng Kông còn chưa xem sau đó như vậy, khu buôn bán cùng khu dân cư chia lìa, rất nhiều sau đó là trung tâm nội thành khu thương mại địa phương, hiện tại đều cũng không có thiếu cũ kỹ nhà, rất nhiều ở phụ cận đi làm người trẻ tuổi, liền yêu thích ở chỗ này thuê phòng. Sáng sớm 7 giờ nhiều, Kỷ Hạo Nhân từ trong nhà đi ra, vô cùng lo lắng liền hướng đi làm địa phương chạy. Hắn là cái mới ra đời nhà thiết kế thời trang ở một nhà tiểu nhà máy may công tác. Vốn là hắn giờ làm việc là 8 giờ rưỡi, có thể ngày hôm nay bởi vì phải hỗ trợ kiểm kê nguyên liệu, vì lẽ đó ông chủ yêu cầu tất cả mọi người 7 giờ rưỡi trước nhất định phải đến. Kết quả tối hôm qua quên điều đồng hồ báo thức, sáng nay tỉnh lại lúc đã sắp gần như 7 điểm, vội vàng tùy tiện hướng về trong miệng nhét vào hai khối bánh bích quy, trực tiếp chạy ra môn. Hắn thuê phòng khoảng cách đi làm địa phương, tầm thường bước đi muốn 20 phút, rõ ràng đã không kịp, vì lẽ đó kỳ hạo nhân dọc theo đường đi đều dùng chạy. Nhưng là khi đi ngang qua cái thứ nhất đèn đỏ khẩu bên cạnh lúc Kỳ Hạo Nhân lập tức nhìn thấy đang đến gần trạm tàu điện ngầm địa phương, có bốn cái ăn mặc hoàng mã giáp sư cô, trước mặt các bầy cao bằng nửa người báo chí, ở nơi đó chỉnh tề như một đưa cho mỗi một cái đi ngang qua người. Các nàng chu vi còn đứng hai cái ăn mặc đồng dạng hoàng mã giáp đại hán và bỡ, từng người đứng ở hai bên, đưa các nàng cùng báo chí vây vào giữa. Đây là cái gì a? Tuyên truyền quảng cáo? Hoặc là kéo phiếu bầu? Kỳ Hạo Nhân tò mò, không nhịn được dừng lại bước chân, quỷ thần xui khiến địa đi tới, đưa tay muốn một phần, nắm đi tới nhìn một chút, chỉ nhìn mặt trên viết vượng hoàng nhật báo tên, đầu bản đầu để chính là hoa anh thông cáo chung với hôm qua chính thức ký kết. Dưới đây thì lại đăng một chút ký kết hiện trường bức ảnh, cùng với đối với quy tắc này thanh minh nội dung, ý nghĩa, ảnh hưởng chờ có liên quan trình bày. Đối với này Kỷ Hạo Nhân không có ngoài ý muốn, ngày hôm qua tin tức này có thể nói chấn động toàn cầu, thế giới các đại báo chí dồn dập tranh nhau đưa tin, Hồng công sở hữu báo chí ngày hôm nay đầu đề đều là cái này. Thân là một cái Hồng công người, Kỷ Hạo Nhân đối với này tự nhiên là quan tâm, so với một số có ý đồ riêng người, hắn đối với trở về vẫn là chờ mong. Nhưng làm là người bình thường, cũng vẹn vẹn như thế, những thứ đồ này khoảng cách hắn dù sao quá xa xôi, so sánh với nhau vẫn là đi làm kiếm tiền càng quan trọng lại tùy ý, ý mở ra một bản, cái này là thể dục bản, đưa tin nhưng là mới vừa kết thúc 84 năm ASEAN Cup, khóa này ASEAN Cup bên trong được chú ý nhất đội ngũ nên chính là Trung Quốc đội tuyển quốc gia. đây là Trung Quốc đội bóng đá lần đầu xông vào ASEAN Cup trận chung kết, sáng tạo lịch sử. tuy rằng cuối cùng vẫn là lấy không hai thành tích tiếp bại vào đang đứng ở đỉnh cao thời kỳ sao đi đội chỉ thu được cá quân, nhưng Trung Quốc đội biểu hiện không tầm thường, trong trận đấu rực rỡ hào quang, đại đại để chấn người trong nước sĩ khí. so sánh với hậu thế đám kia tôm chân mềm đệ đệ, những này tiền bối sẽ phải không chịu thua kém hơn nhiều có điều ở Hồng Công trừ một chút phái Tả Báo chi ở ngoài chủ lưu truyền thông cũng không có trắng trợn tuyên dương tin tức này không nghĩ đến cái này chưa từng nghe tới tên Phượng Hoàng Nhật Báo lại dám coi trời bằng vùng đối với này tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin không chỉ như thế trả lại mỗi cái cầu thủ đều phối một tấm hình ảnh mặt trên có đối với bọn họ giới thiệu thậm chí liền huấn luyện viên đội y đều có giới thiệu cuối cùng còn có Châu Á truyền thông đánh giá cơ cấu cá độ công ty đối với bọn họ đánh giá lưu loát dòng dã lấy hai cái trang báo này nhưng là có vẻ quá chuyên nghiệp đối với này kỳ hạo nhân không nhịn được cảm thấy kinh ngạc trong lòng hứng thú bị câu lên. Đang tiếc hắn hiện tại không có thời gian, không cách nào chăm chú xem, mắt thấy đèn xanh sáng, cầm báo chí liền chạy về phía trước, mãi đến tận cái kế tiếp đèn đỏ mới lại dừng lại. Tiếp theo Kỳ Hạo nhân lại tùy ý mở ra một cái trang báo, trong này chính là viết bất động sản có liên quan. Cái này cũng là Hồng Kông thị dân quan tâm nhất đề tài một trong, bởi vì chính trị cùng trên kinh tế ảnh hưởng, đoạn thời gian gần đây tới nay, Hồng Kông bất động sản gợn sóng rất lớn, để bọn họ những này phổ thông thị dân có chút không biết làm thế nào. Kỳ Hạo nhân nhất thời không nhịn được thả đầy bước chân, nghiêm túc xem lướt qua lên. Phượng Hoàng Nhật báo đầu tiên là đối với Hồng Kông hiện nay kinh tế tình thế cùng với đối với bất động sản ảnh hưởng phân tích một lần. Sau đó giới thiệu ba cái mới xây bất động sản, cùng với hai cái tương lai có phát triển tiềm lực khu vực, phân biệt từ hoàn cảnh địa lý, nhân khẩu mật độ, phát triển tiềm lực các phương diện tiến hành rồi suy đoán, lợi hại nhất lại còn mời Hồng Kông mấy cái phong thủy danh gia đến luận thuật phong thủy. Tuy rằng mọi người quan điểm bất nhất, nhưng xem ra nhưng là khiến người ta say xương ngon lành. Lại phiên nhưng là một cái lưu hành thời thượng xu thế tàng khối, bên trong có đông dành, à Milan trang phục xu thế còn có chuyên môn sơn môi phối hợp phương pháp cho chút cái này kỳ hạo nhân liền không thế nào cảm thấy hứng thú trực tiếp bỏ qua liền như thế một đường chạy một đường xem kỳ hạo nhân nhìn ra say xương ngon lành không phải không thừa nhận này vượng hoàng nhật báo cũng thật là nội dung phong phú chờ kỳ hạo nhân 7 giờ 25 mươi phân miễn cưỡng chạy tới nhà xưởng bên trong thời điểm mới kinh ngạc phát hiện không chỉ là chính mình hắn đồng sự lại cũng cùng hắn như thế mỗi người một phần vượng hoàng nhật báo ta chọn các ngươi làm sao cũng cầm a kỳ hạo nhân tò mò hỏi bên cạnh một cái đồng sự rất ngạc nhiên sao không cần tiền báo chi a không cần thi phí cái này đồng sự uống trà đạo, có điều ngươi đừng nói. Ta nhìn một lần, tờ báo này làm được thật không tệ, không so với bình thường báo chí kém. đâu chỉ a, ta cảm thấy coi như so với minh báo, đông phương nhật báo cùng tinh đảo nhật báo đều không kém. một cái khác đồng sự run lên trên tay báo chí, vẻ mặt hưng phấn. các ngươi cũng biết, ta mỗi ngày xem marketing, phần lớn báo chí ta đều xem khắp, nhưng ngày hôm nay vượng hoàng nhật báo không thể không nói làm được quá chuyên nghiệp, quá tỉ mỉ. bọn họ không chỉ đem mỗi con ngựa tư liệu tỉ mỉ viết ra, còn từ mỗi cái phương diện đi thảo luận gần đây chúng nó trạng thái, bao quát huấn luyện, sinh bệnh ẩm thực vân vân. ta chọn không biết còn tưởng rằng là đang chọn mỹ đây, ta cũng cảm thấy rất tốt đẹp. Một cái nữ đồng sự cười híp mắt tiếp nhận nói, ngày hôm nay bọn họ đề cử một khoản Milan tuần lễ thời trang trang phục phối hợp, liền rất có mùi vị, rất thời thượng. Mà cái này Milan tuần lễ thời trang hai ngày trước mới tổ chức, ngày hôm nay người ta liền bắt đầu đem ra làm lưu hành phân tích cùng đề cử, loại này nhạy bén tính không phải là bình thường báo chí có thể làm được. Nàng những người báo chí gặp nạn. Một thanh âm truyền đến. Đại gia chấn động mạnh một cái, quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên là ông chủ đứng ở cửa, tương tự trong tay hắn cũng có một phần Phượng Hoàng nhật báo. Ông chủ vung vậy báo chí, Lắc đầu nói, 28 cái trang báo, tất cả đều là tinh điêu tế tác ra đến tin tức, ta nhìn đều vào mê, đây chính là tinh phẩm báo chí a. Như vậy báo chí, bán lấy tiền đều có người mua, chớ nói chi là người ta là trực tiếp miễn phí được, còn không cho người đổ xô tới sao? Có thể hay không là báo chí Tân An, sau đó làm mấy ngày miễn phí, chờ các độc giả quen thuộc, liền bắt đầu lấy tiền." Kỳ Hạo Nhân suy đoán nói. "Xin nhở, người lẽ nào không có xem báo sao? Đầu bản Phượng Hoàng Nhật báo bốn chữ phía dưới, viết cái gì, ngươi đọc tới nghe một chút." Nữ đồng sự buồn cười nhìn hắn nhắc nhở một câu. Kỳ Hạo Nhân lúc này mới phiên trở lại đệ nhất bản, định thần nhìn lại, chỉ thấy Phượng Hoàng Nhật Báo tiêu đề phía dưới dùng to thêm tiểu chữ viết vài chữ, bản báo chí vĩnh cửu miễn phí, ta chọn. Kỳ Hạo Nhân không nhịn được chửi tục lên, đây là có tiền không địa phương bỏ ra sao? Vĩnh cửu miễn phí, bọn họ dựa vào cái gì kiếm tiền a? Vấn đề này không chỉ là Kỳ Hạo Nhân có, tương tự cũng là mỗi một cái thu được Phượng Hoàng Nhật Báo người trong đầu sinh ra nghi vấn, có điều tuy rằng không hiểu, nhưng không thể không nói, dựa vào miễn phí ưu thế, Phượng Hoàng Nhật Báo lớn tiếng dọa người, thành công khai hỏa danh tiếng. Đặc biệt Vương Hoàng Nhật báo riêng một ngọn cờ trang báo cùng phong phú toàn diện nội dung, cực kỳ chào người nhãn cầu, thu được công nhận của tất cả mọi người. Đương nhiên, được hoan nghênh nhất, tự nhiên vẫn là tiên kiếm kỳ hiệp truyện quyển tiểu thuyết này. Chương 245, tiên kiếm Mỹ lực. Sa Văn Kiệt là trung tâm nhà nào đó loại cỡ lớn công ty mậu dịch một người dẫn chương trình, tự xưng là vì là tinh anh nhân sĩ hắn, đặt mua đương nhiên là minh báo cùng tinh đạo nhật báo như vậy tinh anh báo chí. Mỗi sáng sớm thừa tàu điện ngầm đi công ty trên đường, hắn cũng có lần xem những ngày báo chí để giết thời gian. Có điều ngày hôm nay hắn đi vào tàu điện ngầm thời điểm, một sư nại trực tiếp ngăn cản hắn, sau đó hướng về trong tay hắn nét vào một phần báo chí, còn nói là tặng không không cần tiền. mặc dù có chút kinh ngạc với lại còn có không cần tiền báo chí, nhưng nếu là miễn phí đồ vật, Sa Văn Kiệt liền cũng không ném, ôm nhìn cũng không mất mát gì tâm tư, nhận lấy phần này tên là Phượng Hoàng Nhật Báo Tân Báo Chí. ngày hôm nay tàu điện ngầm vẫn là trước sau như một tắc, bên trong buồng xe sớm không còn không tòa, Sa Văn Kiệt không thể làm gì khác hơn là lôi kéo tay viện chạm ở trên hành lang, đem báo chí bẻ gãy lên, một tay cầm xem, liền như thế xem xong minh báo, Sa Văn Kiệt đang chuẩn bị tiếp tục xem Tinh Đảo Nhật Báo Thời Điểm. Ở mắt đột nhiên rơi xuống cái kia phân phượng hoàng nhật báo trên, do dự một chút, vẫn là đem mở ra. Qua loa quét mắt để nhất bản lúc chính nội dung, theo rất nhanh phiên đến đệ nhị bản, mặt trên nội dung nhất thời làm hắn ánh mắt sáng lên. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đây là một bộ tiểu thuyết võ hiệp sao? Tác giả Hoắc Văn Tuấn. Chưa từng nghe nói a. Sa Văn Kiệt trong lòng hiếu kỳ, thành tựu tiểu thuyết võ hiệp độc giả trung thành, hắn không khỏi sinh ra một tia hứng thú. Ngay sau đó liền rất hứng thú mà xem lên. Hồi thứ nhất nho nhỏ thiếu niên chí khí cao, muốn thừa tiên kiếm nhậm tiêu giao lại nói ở dư hàng huyền một cái làng trài nhỏ bên trong, có cái phụ mẫu đều mất thiếu niên Tên cứ gọi Lý Tiêu Giao Lý Tiêu Giao, tên không sai. Sa Văn Kiệt như vậy nghĩ, tiếp tục xem tiếp. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng, yêu nghiệt to gan. Ngày hôm nay bản tiểu hiệp liền muốn thay trời hành đạo. Nói xong miệng tụng lệnh chú, sau lưng phụ trường kiếm khác nào có linh giống như thử lăng một tiếng tự mình ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lóa mắt kim hồng hướng về La Sát Quỷ Bà Thiên Linh chém thẳng tới. La Sát Quỷ Bà tuy kinh không loạn, ngoáp miệng ra, một viên bảo châu màu đỏ bật lên, đón gió mà lớn dần, cùng Lý Tiêu Giao ngự sử phi kiếm ứng phó cùng nhau ổn Này, này tiểu thuyết, dĩ nhiên là thuộc sơn kiếm hiệp chuyện như vậy kiếm tiên tiểu thuyết. Sa Văn Kiệt kinh ngạc, tự thuộc sơn bộ này tác phẩm của thần sau khi bao lâu chưa từng thấy như vậy kiếm tiên tiểu thuyết. ở tiểu thuyết võ hiệp đại sự đạo hiện tại như vậy tiểu thuyết quả thực là khiến người ta cảm giác mới mẻ. Hơn nữa hắn còn phát hiện, này cố sự có vẻ như viết đến rất tốt. ít nhất hắn có chút bị hấp dẫn lấy, không thể chờ đợi được nữa mà tiếp tục xem tiếp. Cũng không lâu lắm, Sa Văn Kiệt liền đem ngày hôm nay còn tiếp hai vạn tự nội dung xem xong, nhưng nhưng cảm thấy không đã ghiền, có chút thất vọng mất mát điệu thở dài, trong lòng nhớ đến tiếp sau tình tiết, mí mí miệng không nhịn được than thở một tiếng, này tiểu thuyết thật là đẹp mắt. Lơ đãng ngẩng đầu lên. Đông nhiên phát hiện mình bốn phía lại xuống lại không ít người, mỗi một người đều thần thái vô cùng chuyên chú theo dõi hắn trong tay báo chí xem. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đều bị tiên kiếm cho mê hoặc. Sa Văn Kiệt có chút khó chịu, lập tức thu hồi báo chí, không nhìn người khác phiền muộn không cam lòng ánh mắt, thầm nghĩ chính các ngươi sẽ không đi mua sao? Liền không cho các ngươi xem. Muốn chiếm ta tiện nghi, cửa đều không có. Đùng, một cái tay vỗ tới trên bả vai của hắn. "Ua, trước mặt mọi người còn muốn đánh người sao thế? Lão tử cũng không sợ." Sa Văn Kiệt không có vẻ sợ hai chút nào địa xoay người sau đó liền nhìn thấy một cái thân cao 1 mét 9 trở lên, bắc thị xoắn xuýt đại hán chính đứng ở trước mặt mình, phồng lên nang nang trên cánh tay một cái thanh long thần thái dữ tợn. đó đối phương ánh mắt lạnh lùng, xa văn kiệt trầm ngâm hai giây, trong lòng hung ác. quả đoán nhận túng, ngoan ngoãn mở ra báo chí, vì để cho đối phương có thể thấy rõ, còn đặc biệt hai tay mở ra đến, phục vụ xem như là tương đương chủ đáo. người chung quanh nhất thời lại xuống lại lại đây. nửa giờ sau, một trận khốc liệt kêu rên đột nhiên ở trong buồng xe vang lên, mẹ nó, ngồi quá đứng a, ô ô, lần này tiền thưởng xong đời không đề cập tới xui xẻo xa văn viện, tiên kiếm chi phong cũng tương tự quát vào đến hồng công các trường học lớn bên trong. trải qua một quãng thời gian quá độ, trước thiết chấn đông tạo thành ác liệt ảnh hưởng từ từ lắng lại, rốt cục ở ngày hôm qua, thánh dục cường trung học tuyên bố một lần nữa khai giảng, sở hữu học sinh tất cả đều trở về trường học đi học, có điều bởi vì phượng hoàng nhật báo sự cần hoắc văn tuấn tự mình qua chấn, vì lẽ đó hắn trực tiếp xin nghỉ mấy ngày. thánh dục cường trung học, bên trong một xe ban, sáng sớm, xin đeo bọc sách nhảy nhảy nhót, nhót địa chạy vào phòng học, thay đổi ngày hôm qua bởi vì khai giảng mà phờ phạc tàn huyết trạng thái, trở nên tinh thần sáng láng cắt mông ngồi vào vị trí, thả xuống túi sách sau trực tiếp từ bên trong lấy ra một phần báo chí, say sưa ngon lành mà túi đầu xem ra. hàng này ngày hôm nay uống nhầm thuốc, lại muốn lên xem báo. ngồi cùng bàn vương giai chi ánh mắt ngạc nhiên, đối với xin thái độ khác thường dáng dấp hết sức tò mò, không khỏi tham quay đầu đi, xin ngươi nhìn cái gì a nghiêm túc như vậy. Âu tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, tiểu thuyết võ hiệp sao? này có gì đáng xem? yêu tha thiết ngôn tình tiểu thuyết vương giai chi đối với đánh đánh giết giết tiểu thuyết võ hiệp không thích, có điều nhìn ngồi cùng bản thiếu nữ một bộ mê muội bên trong dáng dấp không khỏi cũng bay lên tia lòng hiếu kỳ nàng nhưng là biết vị đại tiểu thư này đối với tiểu thuyết võ hiệp cũng là không thế nào yêu thích ánh mắt không nhịn được hướng về tiểu thuyết mới đầu nắm đi sau 5 phút bạn học trung quanh không hiểu nhìn hai cái túi thấp đầu xuống biểu hiện mê mội tiểu nữ trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ lên món đồ gì đẹp đẽ như vậy à mọi người có từ chúng tâm lý nhìn thấy hai nữ nhìn ra như vậy mê ly không nhịn được cũng tập hợp đi đến quan xem ra sau đó ngay sau đó một tiết học lịch sử lão sư đi vào phòng học thời điểm nhất thời liền kinh ngạc thời tiên tình à cái đám này quỷ gây sự cải tính tình khắc khắc các bạn học đi học lớn tiếng nhắc nhở một câu một đám xem nhập thần học sinh vừa mới như vừa tỉnh giấc trên bao ngẩng đầu thấy đến lao sư chạm ở trên bục giàng ánh mắt sáng quắc địa nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất thời giải tán lập tức thế nhưng ngồi ở chỗ ngồi sau trong lòng vẫn như cũ không nhịn được có chút ngứa khó nhịn nhớ mới vừa nhìn thấy đồ vật tiểu kiếm tiên rốt cuộc là ai lý tiêu giao học được ngự kiếm thuật sao hắn có thể trở thành là chạm yêu trừ ma kiếm tiên sao tất cả mọi người trong đầu đều bị những vấn đề này chiếm đầy cái tiêu bản danh gọi tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiểu thuyết tựa hồ có một luồng ma lực đem bọn họ đưa vào tiến vào một cái kỳ quái lạ lùng mà lại đặt sắc lộ ra thế giới trong lòng mọi người dồn dập ghi nhớ tiểu thuyết nội dung, trình tiết học lên một lượt đến mất tập trung. một cái nào đó góc, một cái xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp túi thấp đầu xuống, mở ra khóa bản phía dưới lót một tấm bẻ gãy lên báo chí, dựa vào khóa bản điểm hộ len lén nhìn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cẩn thận mà ngắm một chút mặt trên giảng bài lao sư. bên cạnh còn có một cái vòng tròn mặt nữ hài giả vừa giả vị địa nghe giảng, nhưng mà một đôi con mắt nhưng là gian xảo chuyển động, thỉnh thoảng ngang qua cái cổ, tầm mắt lặng yên liếc về phía thiếu nữ dưới thân báo chí, phảng phất làm tật bình thường liền như thế che che giấu giấu địa nhìn lén một tiết học, mãi đến tận tiếng trung tan học vang lên, hai nữ như cũ hám sâu với đặc sắc cô sự tình tiết bên trong, không thể tự kiềm chế. Một mặt khác, học sinh của hắn nhưng là không nhịn được có chút vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, thật vất vả ngao khi đến khóa, chờ lao sư vừa đi, lập tức cấp tốc xuống lại đến xin bên cạnh, từng cái từng cái vẻ mặt phấn khởi, không thể chờ đợi được nữa mà kêu la lên. Chương 246, danh tiếng vang xa. Xin, mau đưa báo chi lấy ra, ta muốn xem tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đúng vậy, ta cũng phải nhìn, ngự kiếm thừa phong lai trừ ma thiên địa gian. Tiểu Kiếm Tiên thực sự là quá tuấn tú. Nói vậy, Lý Tiêu Giao mới soái, Ngọc Thu Lâm Phong, phóng khoáng Ngưng Nen, người ta thực sự là mê chết hắn. Hoa Si, Tiểu Kiếm Tiên loại này, du hí nhân gian thế ngoại cao nhân mới là đẹp trai nhất. Ngu ngốc, Tiểu Kiếm Tiên lôi thôi chết rồi. Lý Tiêu Giao như vậy thiếu niên lang đẹp trai mới là đẹp trai nhất. Tiểu Kiếm Tiên đẹp trai nhất. Lý Tiêu Giao đẹp trai nhất. Tiểu Kiếm Tiên. Lý Tiêu Giao. Người khác thống nhất địa không nhìn hai người này không làm rõ ràng được trọng điểm, hay còn cãi vã không ngừng hàng, tiếp tục quấn quýt lấy thiếu nữ. Sỉn, nhanh lên một chút rồi, ta không chờ được nữa. Ta muốn xem tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Ta cũng là. Ta cũng là. Xin, ta cũng muốn nhìn rồi. Vương Gia chi lôi kéo tay của thiếu nữ cánh tay lắc lắc, một phản trong ngày thường thuộc nữ diễn xuất, có chút lo lắng liên thanh yêu cầu nói. Nhìn một đám không thể chờ đợi được nữa bạn học, thiếu nữ trong lòng đắc ý, cười ha ha, các ngươi đều muốn xem tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Ừ. Mọi người cùng tề gật đầu. Đúng. Thiếu nữ đã sớm chuẩn bị tự từ trong bọc sách lấy ra dạy đặt một tờ báo chí, vỗ vào trên bàn. Đến, cầm xem đi. Thiếu nữ một bộ đại khí dáng dấp, phóng khoáng địa vung tay lên. Phượng Hoàng nhật báo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức con mắt sáng choang, không lo được nhiều như vậy, nhất thời ngươi đẩy ta trên mà đem báo chí một cướp mà không. Sau đó liền dồn dập trở lại chỗ ngồi túi đầu xem lên, trong phòng học lần thứ hai trở nên vô cùng yên tĩnh. Vương Gia chi ý vào khoảng cách gần, cái thứ nhất cướp được báo chí, vui dạo dục mà nhìn, đồng thời còn không quên thán phục một câu, "Xin ngươi lại mua nhiều như vậy phân phượng hoàng nhật báo. Xem ra ngươi nhất định rất sùng bái cái này gọi Hoắc Văn Tuân tác giả chứ? Có điều cũng là, hắn viết tiểu thuyết đẹp mắt như vậy, thật sự thật là lợi hại nha, người ta cũng bắt đầu sùng bái hắn. Có điều danh tự này nghe có chút quen tai a." Hoắc Văn Tuấn, a, lẽ nào là trùng Ni bi ở vị học trưởng kia? Vương Gia Chi bỗng nhiên kinh ngạc tốt lên một tiếng, che miệng lại trợn to mắt. Hoắc Văn Tuấn vốn là ở Thánh dục cường trung học rất nổi tiếng, có điều nhân khí chủ yếu tập trung ở nữ sinh bên trong, nhưng đi ngang qua thiết trấn Đông sự tỉnh sau, nhưng là trực tiếp danh tiếng vang xa, đối với vị này ở thời khắc nguy cấp dung cảm đứng ra cứu vớt toàn giáo người anh hùng, sở hữu học sinh đều đã nhưng mà đem coi làm thần tượng. Giờ khắc này phát hiện thần tượng lại còn gặp viết tiểu thuyết, Vương Gia Chi trong ánh mắt nhất thời lập loè sùng bái các vì sao, đầy mặt thán phục. Hoắc học trưởng thực sự là quá lợi hại. Đó là Xin một mặt đắc ý, phản phất đối phương sùng bái chính là chính mình như thế, đáng yêu lúm đồng tiền nhạc thanh hoa. Hai thiếu nữ đem đầu tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán, biểu đạt đối với Hoắc Văn Tuấn sùng bái cùng bị mến, thỉnh thoảng kiểu cười ra tiếng. Rất gần lên khóa tiếng chung reo lên. Tiếp sau là lớp số học, giáo viên toán học mặt không hề cảm xúc nhìn dưới đấy một đám túi đầu, có vẻ như rất chăm chú học sinh, trong lòng sinh nghi. Đi tới một cái nam sinh bên cạnh, theo dõi hắn một lát, đống dương ánh mắt ngưng lại, từ hắn thư dưới rút ra một tấm gấp báo chí, hoành niệm một tiếng vô vào trên bục, giảng, nhất thời đem mê mợi tiểu thuyết các học sinh sợ hết hồn xem xem các người đều đang làm gì có còn hay không dáng vẻ học sinh giáo viên toán học giận dữ trừng mắt lên nói ai mang đầu bệnh tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía thiếu nữ giáo viên toán học trợn lên giận dữ nhìn nàng mày nha từng chữ từng chữ địa bỏ ra ba chữ chu nhân nhân không được xỉn sợ hết hồn ngẩng đầu lên le lưỡi một cái chê cười nói lao sư không liên quan chuyện của người ta rồi cố gắng dăn dậy mọi người ngừng lại cũng để miệng nhỏ đô lên rất cao xỉn bạn học phạt đứng một tiết học hai lòng giáo viên toán học trở lại văn phòng Ngồi ở trên ghế, xem trong tay không thu lại phượng hoàng nhật báo, trong đầu nhớ tới những người học sinh phiền muộn không muốn răng dấp, không khỏi lắc lắc đầu. Thực sự là không hiểu chuyện. Làm sao, Chu Lão sư, trong lớp học sinh lại nịnh nọt. Nhìn thấy dáng dấp của hắn, bên cạnh đang chuẩn bị đi ra cửa đi học Hà Mẫn tò mò hỏi một câu. Chu Lão sư thở dài, không nhịn được phản nản nói, không phải là sao, học sinh bây giờ quá khó quản, đi học lại xem báo, Hà Lão sư ngươi nói đúng không là quá phận quá đáng. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, dãi giáo là tốt rồi, chúng ta làm lão sư cần nhiều một chút kiên trì. Hà Mẫn cười nói. Tâm mắt lơ đáng rơi xuống chú lão sư cầm trên tay qua báo chí, nhìn thấy Phượng Hoàng Nhật Báo tên không nhịn được sưng sở. Cùng xin như thế, nàng cũng ở thời khắc quan tâm Hoắc Văn Tuấn, chỉ có điều bởi vì rụt rè nàng không giống xin như vậy thường thường chủ động chạy đi tìm Hoắc Văn Tuấn. Có điều Hà Mẫn bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít tin tức, biết Hoắc Văn Tuấn lại là một nhà báo chí, tên thật giống liền gọi làm Phượng Hoàng Nhật Báo. Đúng rồi, có vẻ như chính là ngày hôm nay ra thị trường a. Hà Mẫn tâm tư chuyển động, không nhịn được nói, chú lão sư, có thể cho ta một tờ báo sao? chu lão sư kỳ quái nhìn nàng một cái, Hà lão sư cũng cảm thấy hứng thú có điều nói đến tờ báo này thật giống là ngày hôm nay mới vừa diện thế tân báo chí nha nói tiện tay đưa lên một tờ báo hà mẫn nhưng là không lo nổi sẽ cùng hắn nhiều lời cầm tờ báo lên vội vã đi ra ngoài chu lão sư nghi hoặc mà nhìn hà mẫn bóng lưng cùng mắt thoáng nhìn lơ đãng nhìn về phía trước mặt báo chí trong lòng đống nhiên hơi động hơi sinh ra một tia yếu kỳ cái đám này tiểu quỷ nhìn cái gì vậy đến nhập thần như vậy đây Hả? tiên kiếm kỳ hiểu chuyện tiểu thuyết võ hiệp sao thực sự là làm lỡ đời đệ tử làm lỡ học tập Ta ngược lại muốn xem xem vật này đến cùng có cái gì hấp dẫn người, quay đầu lại thật đến hướng về hiệu trưởng phản ứng một hồi mới được. Sau 20 phút. Hả? Viết được. Không sai a sau một tiếng. Hí. Này tiểu thuyết, kinh điển a. Một bên than thở, một bên giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Gay go. Bỏ qua cơm trưa thời gian. Quả nhiên là cái quái gì vậy ngộ người a. Một ngày này, tình huống như vậy ở cả Hồng công đảo mỗi cái địa phương, các loại trong đám người đều có rất nhiều phát sinh. Bạch lĩnh, bác sĩ, học sinh, thậm chí công nhân, nông dân các loại đều đang sôi nổi nghị luận. Để tài đa số tập trung ở một phần trước này chưa từng có miễn phí báo chí bên trên. Phần này đột nhiên xuất hiện mới mẹ báo chí, gây nên tất cả mọi người hứng thú. Ma phạm là nhìn vượng Hoàng Nhật báo người, không khỏi bị mặt trên một bộ tiểu thuyết sâu sắc hấp dẫn, tiên Kiếm kỳ hiệp truyện, có khác biệt với hiện tại lưu hành tiểu thuyết võ hiệp nhìn bài một điệu truyền thống sáo lộ, tiên Kiếm Lây Mỹ lệ kỳ huyết bối cảnh, Thiên Mã hành không nội dung, mới mẹ độc đáo rất khác biệt giả thiết, khác nào một dòng nước trong, thật sâu hấp dẫn lấy các cấp độ tầng độc giả, đặc biệt mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi, càng là vì là sâu sắc mê. Trong lúc nhất thời, tiên Kiếm danh tiếng vang xa. Lý Tiêu Giao, Tiểu Kiếm Tiên, thuộc Sơn Tiên Kiếm phái, ngự kiếm thuật tên bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Mà Hoắc Văn Tuấn danh tự này cũng từ từ bị mấy người biết rõ. Không nghi ngờ chút nào, ở Tiên kiếm diện thế ngày thứ nhất sẽ không có ngoại ý muốn gây nên toàn thành bản tán sôi nổi. Hậu thế cái kia ảnh hưởng rộng rãi, có thể gọi quốc dân trò chơi siêu cấp HP, ở sinh ra 20 vị trí đầu năm cái này thôi không, như cũng thể hiện ra nó nên có mị lực. Không thể ngăn cản. Chương 247: Làm nổ bom. Cùng lúc đó, một viên khác bom cũng sắp bị làm nổ. Cửu Long sở giao dịch Đinh Triệu Cảnh là một nhà cỡ trung chứng khoán công ty Minh Khoa chứng khoán ngành đầu tư quản lý, một tháng qua hắn lực chủ mua vào mấy cái cổ phiếu đều tăng, điều này làm cho hắn ở trước mặt chủ tịch đại đại gia danh tiếng. Ngày hôm qua hắn còn bị chủ tịch điểm danh biểu dương một phen, càng là được đối phương đồng ý, chỉ cần làm rất khá, cuối năm gặp cho hắn một ít cổ phần, này hứa hẹn để Đinh Triệu Cảnh hưng phấn một buổi tối, cứ việc một đêm ngủ không ngon, thế nhưng hắn vẫn như cũ tinh thần trấn hưng đi đến Cựu Long Sở Giao Dịch. Mới vừa đến gần, Đinh Triệu Cảnh liền xem tới cửa có mấy cái hoàn mã giáp thanh niên, chính hướng về đi vào Sở Giao Dịch người phân phát báo chí tiên sinh đến một phần mới ra phượng hoàng nhật báo đi miễn phí biếu tặng không cần tiền nhìn thấy đinh triệu cảnh một người thanh niên trực tiếp đưa tới một phần miễn phí đinh triệu cảnh hơn người còn có bực này chuyện tốt cảm thấy mới mẻ hắn sinh ra một tia hứng thú tiện tay tiếp nhận đối phương đưa phượng hoàng nhật báo Với bắt đầu đinh triệu cảnh cũng không để ý dưới cái nhìn của hắn miễn phí mánh lưới mặc dù không tệ nhưng như vậy báo chí khẳng định là loại kia không đủ tư cách thấp kém tiểu báo trong lòng cũng không chờ mong chỉ là tiện tay lật qua lật lại theo thói quen nhìn về phía tài chính thương mại tảng khối nội dung chúng hàng thực nghiệp tồn tại to lớn nguy hiểm thân quản lý làm giả ghi chép từ lâu hao tổn nghiêm trọng nhìn thấy tiêu đề chúng hàng thực nghiệp bốn cái quen thuộc chữ không khỏi để hắn đông cảm thấy phấn chấn vội vã đoan chính thái độ xem xong tiêu đề nhất thời hơi nhướng mày một trái tim rầm rầm địa nhảy lên chúng hàng thực nghiệp đinh triệu cảnh làm sao sẽ chưa quen thuộc chính là hắn gần đây coi trọng nhất một cái cổ phiếu tháng này hắn lực chủ tập trung vào mấy triệu tài chính mua vào một tháng qua đã phủ doanh gần trăm vạn lợi nhuận cũng chính bởi vì chúng hàng thực nghiệp mắt sáng biểu hiện hắn mới có thể ở trước mặt chủ tịch có biểu hiện cũng được chủ tịch hứa hẹn đinh triệu cảnh tối hôm qua đã nghĩ kỹ chúng hàng thực nghiệp còn có dâng lên không gian Hắn vốn là dự định ngày hôm nay lại sắp xếp người tập trung vào 2 triệu tài chính tiếp tục mua vào, vậy mà còn không tiến vào cựu Long Sở giao dịch, liền nhìn thấy như thế kinh bạo tiêu đề. Việc quan hệ chính mình tiến đồ, Đinh Triệu Cảnh không dám qua loa, đứng ở cửa nghiêm túc cẩn thận địa xem lên, càng xem sắc mặt càng khó xem, mai đến tận cuối cùng môi đều không tự chủ được bắt đầu run dậy. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Hoàn toàn không thấy được chúng hàng thực nghiệp đã rơi vào hao tổn a, có thể, nhưng là dựa theo mặt trên liệt kê ra đến số liệu phân tích, rồi lại hoàn toàn hợp lý, chứng hàng thực nghiệp dĩ nhiên thật sự có vấn đề. Đinh Triệu Cảnh cũng là học tài chính, Đối với số liệu phân tích cực kỳ am hiểu, rất nhanh sẽ phát hiện qua báo chí liệt ra số liệu cùng suy lý kết luận hoàn toàn không thành vấn đề, cũng không phải là hắn cho rằng lấy lòng mọi người, nói bừa luận đạo, chúng hàng thực nghiệp càng là thật sự có vấn đề, hơn nữa còn là tài vụ làm giả loại này đòi mạng lỗ thủng. Nguyên bản là hết ngồi đầy giếng, đinh Triệu Cảnh người trong cuộc mơ hồ, bây giờ phần này Phượng Hoàng Nhật báo trực tiếp chọc thủng giấy cửa sổ, đinh Triệu Cảnh lập tức tỉnh lộ lại. Thảo. Đinh Triệu Cảnh thâm mắng một câu, sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến chính mình đồ, lại nghĩ đến chính mình lực chủ mua vào mấy triệu tài chính cổ phiếu, đầu óc của hắn nhất thời rơi vào hỗn loạn tư mừng. Trong lòng vừa kinh vừa sợ lần này thảm, sở giao dịch một cái nào đó góc, phương triển bắc một mặt ngừng trọng xem trong tay phượng hoàng nhật báo, ánh mắt lấp lóe không yên, hắn vẻ mặt nghiêm túc, không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm tài chính tảng khối trên công bố chúng hàng thực nghiệp làm bộ tin tức, trong ánh mắt lộ ra một tia khó nén kinh ngạc, hắn xác thực có lý do khiếp sợ, phương triển bắc không nghĩ đến chính mình tiêu tốn không ít thời gian cùng tinh lực, làm rất nhiều tư liệu siêu tập cùng số liệu phân tích công tác, mới đến ra chúng hàng thực nghiệp có vấn đề kết luận, giờ khắc này nhưng dĩ nhiên tại đây phân phượng hoàng nhật báo trên nhìn thấy giống như lúc tin tức, kinh ngạc đồng thời cũng có một tia cảm khái tự nhiên mà sinh ra, rất có loại anh hùng suy nghĩ giống nhau cảm giác. Tô mắt không nhịn được nhìn về phía bản này phân tích văn chương ký tên, nhất thời, Hoắc Văn Tuấn ba chữ ánh vào mi mắt, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hóa ra là hắn. Phương Triển Bắc hơi sững sờ, trong đầu thoáng chốc hiện ra trước gặp phải cái kia ánh mắt bất phàm, khí vũ hiên ngang thiếu niên bóng người, trong lòng nhất thời bình tĩnh. Chẳng trách. Đối với Hoắc Văn Tuấn, Phương Triển Bắc vẫn rất có tán đồng cảm, thậm chí có chút khâm phục, hai người dù chưa thâm giao, nhưng ở trong lòng hắn, đây tuyệt đối là một cái sao cổ thiên tài. Đối phương có thể viết ra như vậy sắc bén sâu sắc văn chương đến cũng sẽ không kỳ quái. Cứ việc Phương Triển Bắc vẫn chưa thể 100% khẳng định, văn chương tác giả là có hay không chính là cái kia làm hắn khắc sâu ấn tượng thiếu niên, nhưng nhưng trong lòng có loại mãnh liệt cảm giác, chính mình cũng không có đoán sai. Phương Hoàng nhật báo sao? Có chút ý nghĩa. Phương Triển Bắc khẽ miệng hơi cong lên. Ha ha, ngươi lựa chọn làm nổ này quả bùm, là chuẩn bị năm chúng hàng thực nghiệp tế thiên, đến để báo chí làm lần đầu đã thành công đi, xem ra ngày hôm nay có trò hay nhịn. Đáng chết, nhất định phải mau mau làm đi. Đinh Triệu cảnh ngượng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa chính đang phát tin chỉ mấy cái thanh niên. Phát hiện bọn họ còn ở quần quần không ngừng phái đưa báo chí, hắn tâm đều không ngừng địa rú lên. Chỉ cần phát hơn một phần báo chí, liền thêm một cái người biết chúng hàng thực nghiệp tình huống, cũng là mang ý nghĩa hắn thêm một phần nguy hiểm. Chủ tịch đồng ý cổ phần nhất định là bay. Không được, tình huống không thể lại càng tệ hơn. Thị trường chứng khoán lập tức liền muốn mở ra, phải nắm chặt đánh chênh lệnh thời gian, vội vàng đem chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu cho căng. Không phải vậy cũng phải đánh ở trong tay, đừng nói cái gì cổ phần, hiện tại vẫn là mau mau nghĩ biện pháp bảo vệ bắt ăn cơm trước tiên đi. Minh khoa chứng khoán chỉ có điều miễn cưỡng bước vào cỡ trung chứng khoán ngưỡng cửa thống tài chính cũng mới hơn một thước đô la hồng công thôi. này nếu như hao tổn cái mấy triệu, đinh triệu cảnh có thể tưởng tượng chính mình rất có khả năng liền muốn lệnh lạnh. nghĩ tới đây, đinh triệu cảnh nhất thời cảm giác cái mông đều muốn cháy, vội vàng vô cùng lo lắng địa hướng về cựu lòng trong nơi giao dịch diện chạy đi, thẳng chạy đến chính mình bộ ngành vị trí chỗ ngồi. phụ trách thao bàn thuộc hạ nhìn thấy đinh triệu cảnh chạy vào, liền vội vàng nói, quản lý, đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cho tới lúc thị trường chứng khoán vừa mở, ngay lập tức sẽ động thủ mua vào chúng hàng thực nghiệp. mua cái dám, người đây là muốn ta chết? nghe được thuộc hạ lời nói, đinh triệu cảnh trên mặt bắp thịt du lên, không kịp hít sâu. Vội vã thở hồn hển nói rằng, đừng, đừng mua, mau mau quăng, thị trường chứng khoán vừa mở, lập tức đem sở hữu chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu hết thảy tung đi, cứ dựa theo trước mua vào giá cả quăng đi. Nhưng là lão đại, không phải muốn mua vào sao? Làm sao? Thuộc hạ đẩy mặt không rõ. Không có nhưng là, ta nói quăng liền quăng. Đinh triệu cảnh lòng như lửa đốt, cái nào có tâm sự nhiều hơn nữa rông dài, trực tiếp chừng hai mắt đánh gây lại thuộc lời nói. Giá cả kia có muốn hay không để cao một chút, dựa theo trước mua vào giá cả, gần trăm vạn lợi nhuận liền không còn à. Thuộc hạ bị sợ hết hồn, hắn từ chưa từng thấy quản lý như thế dáng dấp xuất sáng, nhưng nghĩ đến nếu như dựa theo lời của đối phương đi thao tác, gần trăm vạn lợi nhuận viên sẽ ném mất, hắn khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Dù sao bọn họ những này nhân viên tham dự cũng là có đánh thành, hắn còn kế hoạch bắt được đánh thành sau khi tập hợp tiền mua chiếc xe đây. Hắn ngày hôm trước mới ở bạn mới trước mặt bạn gái khoe khoang khoác lác, này chuyện mua xe nếu như thất bại, hắn đều lo lắng tình cảm giữa hai người cũng theo thất bại. Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói quăng, theo, để giá gấp quăng, thời gian không kịp, sau khi sẽ cùng ngươi giải thích, nhanh đi sắp xếp còn đi. Nhìn khoảng cách khai trương thời gian càng ngày càng gần, đinh Triệu Cảnh là càng ngày càng nôn nóng, bay thẳng đến thuộc hạ quát. Thuộc hạ ruột cổ một cái, không dám lại dò hỏi, cứ việc trong lòng không tam lòng, nhưng vẫn là đàng hoàng mà đi sắp xếp, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là phân rõ được, xe không mua được cảm tình chỉ là khả năng hoàng, nhưng nếu như bát ăn cơm mất rồi, cái kia cảm tình nhất định hoàng. Nhìn thấy thuộc hạ đã đi thi hành mệnh lệnh, đinh Triệu Cảnh thoáng thả xuống một điểm treo cao tâm, nhưng như cũ vẫn còn có chút nôn nóng bất an, đi qua đi lại, trong lòng không ngừng cầu khẩn ngàn vạn muốn thuận lợi công đi. Ngắn ngắn mấy phút, đinh Triệu Cảnh cảm giác thật giống như cùng quá một năm như thế dài lâu thỉnh thoảng nhìn thuộc hạ thao tác, lại nhìn chằm chằm trong nơi giao dịch mang theo chung lớn kim chỉ nam một hồi một hồi nhảy lên. Rốt cục, ở hắn trong mòn con mắt bên trong, chung lớn kim phút cùng kim dây đều nhảy đến con số 12 vị trí, chỉ nghe vài tiếng chuông vang, thị trường chứng khoán mở bản. Chương 248, báo tác bao phủ. Theo thị trường chứng khoán khai trương, chỉ một thoáng, trong nơi giao dịch tiếng người huyên ã, tiếng trò chuyện, giao dịch thanh không rất bên hai. Đinh Triệu Cảnh cũng ngay đầu tiên liền thật chặt nhìn chằm chằm chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu, phát hiện chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu quả nhiên bắt đầu phát sinh vận sóng, hơn nữa có hướng về càng thêm kịch liệt trình độ trên phát triển xu thế. Hắn một trái tim cũng theo sát nâng lên, trong lúc vô tình nín thở. Theo bản thủ thuộc hạ tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng vẫn là nghiêm ngặt chấp hành định triệu cảnh mệnh lệnh, đem sở hữu chúng hàng thực nghiệp cổ phần phân nhiều bút treo đi ra ngoài, dựa theo một tháng trước mua vào giá cả, giá cả khoảng chừng là hiện tại chúng hàng thực nghiệp giá cả trứng 2 phần 3. Nhìn thấy trong tay nắm giữ chúng hàng thực nghiệp cổ phần đã treo đi ra ngoài, Đinh Triệu Cảnh thấp thỏm chờ đợi lên, nhưng mà đầy đủ một phút đều vẫn chưa có người nào mua vào, hắn tâm nhất thời nhảy lên địa càng thêm kịch liệt. Lẽ nào không kịp, sẽ không đánh trên tay chứ? Đinh Triệu cảnh khỏe mắt nảy lên, trái tim đột nhiên đánh hẹp, không tự chủ được mà sinh ra không tốt ý nghĩ. Lập tức trong nháy mắt bị hắn bắt tách, căng thẳng lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi nước. Rốt cục, vận khí vẫn là ở Đinh Triệu cảnh một bên, ở hắn kinh hỉ trong ánh mắt, cổ phiếu bị người mua vào một bút, tiếp theo lại như độ mì nổ quân bài như thế, mấy triệu chúng hàng thực nghiệp cổ phần hoàn toàn bị người nuốt vào. Hô, cũng còn tốt, cũng có tốt, rốt cục bán đi, cũng còn tốt về bản. Đinh Triệu cảnh như chút được gánh nặng địa thở ra một hơi dài, giơ tay lau một cái cái chán, lại phát hiện không biết lúc nào trên trán dĩ nhiên mồ hôi lạnh chạy ròng ròng ngay ở Đinh Triệu cảnh vui mừng không mất thời điểm. ở sở giao dịch một bên khác một cái nào đó chống ngồi, một cái thao bản thủ nhìn thấy mua vào chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu, nhất thời đầy mặt sắc mặt vui mừng. không nghĩ đến như thế đơn giản liền hoàn thành rồi lão đại bàn giao nhiệm vụ. hơn nữa giá cả dĩ nhiên thấp giả thiết mua vào giá cả khoảng 1 phần 3, kiếm lời, cũng không biết là cái nào cơ cấu bán, phỏng chừng là tính sai giá cả, để ta lượng cái tiện nghi. kha kha, chờ sau đó lao đại đến rồi nhất định phải với hắn tranh công. ngay ở hắn đắc chí lúc, một cái ô phục giải ra người trung niên trong tay lôi một phần báo chí, không để ý hình tượng địa chạy tới, chính là hắn vị trí ngành đầu tư quản lý. Thao bản thủ đứng lên mới vừa muốn nói chuyện, Âu phục người trung niên thở hổn hển, đầy mặt vội vàng trực tiếp hô to, "Mắt to tử, đừng mua chúng hàng thực nghiệp, ngày hôm qua kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực." Gọi mắt to tử thao bản thủ nụ cười im mặt đi, bật thốt lên, "Nhưng là lão đại, ta đã mua vào đến, đến rồi, vẫn là theo, để ngày hôm nay giá cổ phiếu 2 phần 3 giá cả mua." Nghe được mắt to tử lời nói, Âu phục trung niên chỉ cảm thấy cảm thấy đầu một trận vang ong tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Song đời, thời khắc này, hắn nhiều hối hận chính mình ngày hôm nay lên chậm một điểm, nội tâm hết sức thống khổ. Liên chậm một điểm a, mấy triệu tài chính liền trôi theo nước. Âu Phục Trung niên dáng vẻ dọa mắt to tử giật mình, coi như hắn vẫn như cũ không rõ vì sao, nhưng cũng nhìn ra không đúng, tựa hồ chính mình mua vào chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu làm sai, nhất thời có chút thấp thỏm bất an mà nhìn mình lão đại. Âu Phục Trung niên không có giải thích thêm, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ một lần nữa đem chúng hàng thực nghiệp tờ khai treo ra đi. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn tất cả vẫn tới kịp, có thể cứu vãn bao nhiêu toán bao nhiêu đi. Nhưng mà nhìn chúng hàng thực nghiệp như thoát lũ giống như không ngừng ngã xuống giá cổ phiếu, Âu Phục Trung niên mặt sám như cho tàn. Không chỉ là hắn một nhà, sở giao dịch bên trong không ít chỗ ngồi đều phát sinh liên tiếp tiếng kinh hô, bao tát bắt đầu bao phủ một bên khác, Minh Khoa chứng khoán trông ngồi quản lý, tại sao muốn đem chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu căng? Nhìn thấy Đinh Triệu Cảnh đã thả lòng ra, theo bản thủ thuộc hạ nghị đến quản lý hẳn là sẽ không lại nổi nóng, do dự một lúc vẫn là không nhịn được hỏi, không hỏi một chút hắn thực sự là không cam lòng. Đinh Triệu Cảnh nhưng là không hề trả lời hắn, tầm mắt vẫn chăm chú thả ở mặt trước giao dịch bản bên trên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, tiếp theo căng thẳng vẻ mặt thư giãn hạ xuống, lộ ra rõ ràng vẻ may mắn, lẩm bẩm nói, cũng còn tốt cũng còn tốt, còn kém một phút, suýt chút nữa liền trốn không phát. Tiếp đó, Đinh Triệu Cảnh quay đầu nhìn về phía thuộc hạ, nói với hắn. Ngươi nhìn lại một chút giao dịch bản trên chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu. Thao bàn thủ thuộc hạ nhìn sang, nhất thời sắc mặt thay đổi, thất thanh nói: Ta ném, làm sao sẽ? Chỉ thấy giao dịch bản trên chúng hàng thực nghiệp quại đơn càng ngày càng nhiều, mà giá cổ phiếu đột nhiên dưới tỏa, bây giờ giá cả đã ngã một nửa, vẫn còn tiếp tục ngã xuống, hoàn toàn không có đỉnh trị xu thế. Một tiết như chú, không ai biết nơi nào mới là đầu. Xem đến nơi này, Thao bàn thủ thuộc hạ cũng phản ứng lại, dù sao cũng là tay giả đời, hắn lập tức nghĩ đến nguyên nhân, phòng trừng là chúng hàng thực nghiệp bạo xảy ra điều gì mặt trái tin tức, hơn nữa tất nhiên là dính đến hạt nhân vấn đề, mới gặp có loại này sụt giảm tư thế hắn nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi địa vô ngực một cái, đầy mặt sùng bái mà nhìn đinh triệu cảnh, từ đấy lòng mà nói, quản lý vẫn là ngươi có quyết đoán, không phải vậy kém cái một phút liền xong đời, chủ tịch biết rồi nhất định sẽ tán thưởng ngài quả đoàn có quyết đoán. hắn là thật sự khâm phục đinh triệu cảnh, lại có thể như vậy quyết định thật nhanh địa từ bỏ trăm vạn lợi nhuận. nếu như lại lòng tham cùng trần chờ một điểm, phải ra giá cả chỉ là giảm xuống một phần nhỏ, ý đồ kiếm lại một điểm, như vậy trong tay chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu vẫn đúng là không nhất định có thể trong thời gian ngắn ngủi liền bị người ăn vào đi, đến thời điểm liền thật sự đánh ở trong tay, thật có thể nói là là ngàn cân treo sợi tóc nghe được thủ hạ lời nói, Đinh Triệu cảnh trên mặt bỏ ra nụ cười, bởi vì chủ tịch đồng ý cổ phần bay đi mà buồn bực tâm tình cũng được rồi một điểm. chí ít hắn bảo vệ tiền vốn, cũng coi như ưu khuyết điểm giảng co. Hơn nữa chính như thuộc hạ từng nói, tuy rằng ít đi gần trăm vạn lợi nhuận, thế nhưng hắn cũng có thể thêm mắm dặm muối đem lần này bảo hiểm thao tác nói cho chủ tịch, nói không chắc còn có thể cho chủ tịch lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Suy nghĩ thêm vừa nãy tiếp nhận đoan đại đầu, Đinh Triệu cảnh đột nhiên cảm giác trong lòng không khó chịu như vậy, tất lại còn có so với hắn càng thảm hại hơn tiếp bàn hiệp. Hắn chỉ ít tiền vốn cầm về, tổn thất chỉ là chưa đến tay phủ danh. Trên thực tế cũng thì tương đương với một tháng này không kiếm được tiền mà thôi, mà cái kia kẻ xui xẻo tiếp bàn hiệp nhưng là tổn thất một số lớn chân thực tiền. Nghĩ như vậy, hắn nhất thời thoải mái rất nhiều. So với những này thảm hề hề kẻ xui xẻo, hắn tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Hắn đã có thể đoán được, nay một làn sóng đột nhiên đến đại hạ tất nhiên gặp trục lại không ít cùng chính mình như thế đầu cơ người, cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại bị loạn, phàm là là có do dự, kết cục e sợ đều sẽ không quá tốt. Nghĩ tới đây, Đinh Triệu cảnh liền vô cùng vui mừng với mình quả đoán, đồng thời cũng vô cùng cảm kích vượng hoàng nhật báo. Đúng rồi quản lý, ngài là từ nơi nào được tin tức ca? Thao bàn thủ thuộc hạ to mò hỏi, Đinh triệu cảnh này một làn sóng thao tác thực sự quá lưu, hắn rất tò mò đối phương là làm sao làm được biết trước. Nghe được thuộc hạ lời nói, Đinh Triệu Cảnh nhất thời nhìn về phía trong tay Phượng Hoàng Nhật Báo, mới phát hiện vừa nãy bởi vì sốt sáng quá độ, báo chí bị hắn chảo có chút căng thẳng, còn có nhiều chỗ bị mồ hôi rớt nhẹm. Hắn nhìn Phượng Hoàng Nhật Báo bốn chữ lớn, càng khái địa lắc lắc đầu, chật thở dài, không, có nhiều lời, trực tiếp đem báo chí đưa tới. Lần này đoán chừng phải có không ít người chúng triều. Đinh Triệu Cảnh trên mặt lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 249, nóng lòng tay. Phượng Hoàng Nhật Báo Thao bàn thủ thuộc hạ kỳ quái tiếp nhận báo chí, đúng dịp thấy chính diện cái kia liên quan với chúng hàng thực nghiệp Văn Trường, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Sau khi xem xong nhất thời mắt lộ ra thán phục. Phía trên này viết chúng hàng thực nghiệp vấn đề quá to lớn, hơn nữa hắn phát hiện này cũng không phải tác giả được tin tức gì, mà là từ chút ít số liệu bên trong phân tích ra. Nếu như không nhìn này Văn Trường, đừng nói người bình thường, chính là tài chính ngành nghề Tinh Anh cũng không nhanh như vậy phát hiện vấn đề. Lại một cái, hắn còn phát hiện viết bản Văn Trường này người trình độ vô cùng cao, bởi vì công ty đều có đặt mua các đại báo chí, hơn nữa đều yêu cầu mỗi ngày muốn xem tài chính tảng khối nội dung vì lẽ đó Hồng công các đại báo chí hắn nhìn không biết bao nhiêu đối với các đại báo chí ở tài chính ngành nghề phân tích bình luận trình độ trong lòng cũng đều có cái để thế nhưng hiện tại lấy hắn góc nhìn viết bản văn chương này tác giả hoác văn tuấn hiện nay xem ra trình độ tuyệt đối không so với những người bút ngòi vàng chuyên gia kém mà mãi đến tận bây giờ nhìn đến phần này báo chí hắn mới hậu chi hậu giác địa nhớ tới đến tựa hồ đây chính là mới vừa tiến vào sở giao dịch lúc bên ngoài mấy cái thanh niên đưa báo chí chỉ là hắn nhìn một chút tên gọi sau cho rằng chỉ là không đủ tư cách tiểu báo chí liền trực tiếp ném ở trong góc căn bản không đến xem may là quản lý phát hiện đúng lúc không phải vậy Nghĩ đến đáng sợ hậu quả, hắn nhất thời liền cả người một cái giật mình, một luồng sống sót sau hai nạn tâm tình tự nhiên mà sinh ra. Quản lý, cái này gọi hoạch văn tuấn người quá lợi hại, phòng trường toàn bộ Hồng Công chỉ một mình hắn có thể phát hiện chúng hàng thực nghiệm vấn đề. Thao bàn thủ thuộc hạ Khâm phục mà nói rằng, "Đúng đấy, người này trước tuy rằng chưa từng nghe tới, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn là triệt để nổi danh." Đinh Triệu cảnh gật gật đầu, sau đó nghiêm nghị phân phó nói, "Nhớ kỹ, sau đó mỗi một kỳ Phượng Hoàng Nhật báo đều muốn đặt mua, lần này là tránh thoát đi tới, lần sau nếu như lại tới một lần nữa mà chúng ta không nhìn thấy, vậy thì bỏ qua cơ hội." Đáng tiếc Vừa nay gấp bị vắng đầu, dĩ nhiên không có bán không trúng hàng thương nghiệp, có điều thời gian quá ngắn, phòng trừ cũng không kịp. Cũng không biết có hay không nhà ai cơ cấu bán không trúng hàng thương nghiệp, nếu như có, tuyệt đối muốn kiếm lợi phiên a. Nghĩ tới đây sao một cái lợi không thời cơ hắn đều không nắm lấy, Đinh Triệu Cảnh liền có chút tiến vời. Được rồi quản lý, ta nhớ kỹ. Thao bản thủ thuộc hạ đầy mặt tán đồng địa gật đầu nói, đối với Đinh Triệu Cảnh yêu cầu không có bất kỳ ý kiến gì. Đối với Vương Hoàng Nhật báo, hắn đã triệt để coi lên, hoàn toàn không có trước xem thường ngay ở này trong thời gian thật ngắn, chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu đại hạ tình huống bị sở giao dịch bên trong tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, rất nhiều không rõ ý tưởng người vội vàng hướng người ở bên cạnh do hỏi. rất nhanh, mọi người đều biết tin tức tự với một phần tên là phượng hoàng nhật báo báo chí, muốn biết nội dung cụ thể người lập tức hướng về bên người có báo chí người muốn đọc. mà càng nhiều người thì lại phản ứng lại tựa hồ vào cửa lúc là có người ở miễn phí phân phát báo chí, đáng tiếc bọn họ đều không có xem trực tiếp vứt sang một bên, nhất thời hối hận không nớt. lúc này tỉnh ngộ lại vội vã ba chân bốn cẳng điệu tìm kiếm đi ra mà rất nhiều đã đem báo chí làm mất đi, người lập tức hướng phía cửa nhìn lại, phát hiện những người thanh niên còn ở phân phát báo chí, lập tức như ong vỡ tổ địa dâng tới cấp báo chí. "Đẹp trai, cho ta một phần." "Ta cũng phải một phần." "Ai ai, đừng cướp đừng cướp, số lượng tuyệt đối đủ." Trong lúc nhất thời, tình cảnh có chút rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người đều vì một phần báo chí mà giành giật lên. Mà tương đồng cảnh tượng còn phát sinh ở nó ba nhà cổ phiếu sở giao dịch bên trong. Nguyên bản tên điều chưa biết vượng hoàng nhật báo thoáng chốc trở nên nóng bỏng tay. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Nhật báo tỏa soạn báo bên trong nhưng là một trận khí thế mất trời. Mấy cái liên lạc bộ công nhân bảo vệ điện thoại, mấy bộ điện thoại xưa nay không ngừng lại quá, mới vừa cắt đứt, dưới một cú điện thoại lại tiếp vào. Sở hữu điện thoại đều không ngoại lệ, cũng là muốn cầu tăng số người báo chí, phần lớn đều là báo chí đình ông chủ đánh tới. Cứ việc bởi vì không ngừng mà nói chuyện mà nói miệng khô lơi khô, thế nhưng mấy cái liên lạc bộ công nhân nhưng hoàn toàn không cảm thấy mệt, trái lại đều thập phần hứng phấn, bởi vì theo bọn họ phỏng chừng, thông qua điện thoại yêu cầu thêm vào phái đưa lượng có ít nhất 3 và phần, đã là bình thường nhật lượng tiêu thụ đầy đủ gấp 10 lần, bọn họ khi nào gặp được tình huống như thế. Bọn họ nhưng là nhớ tới ông chủ đã nói, tòa soạn báo lượng tiêu thụ càng cao đến thời điểm phát tiền thưởng cũng càng cao và lại bọn họ đều là tòa soạn báo công nhân viên kỳ cựu đối với tòa soạn báo có nhất định lòng trung thành lúc này nhìn thấy tòa soạn báo quật khởi loại kia tự hào cùng vui sướng là xuất phát từ nội tâm hơn nữa tòa soạn báo quật khởi sau khi bọn họ nói lên chỗ ở mình tòa soạn báo cũng càng thêm có niềm tin ở liên lạc bộ công nhân bên cạnh còn sắp xếp một cái người chuyên biệt viên vụ trách đăng ký cụ thể số lượng vợ trên liết nha liết nhít địa ghi chép muốn phái đưa con số đồng thời mỗi quá nửa giờ liền thống kê một lần hướng về Hoắc Văn Tuấn cùng Hoàng Chiêm báo cáo giờ khắc này hai người đều ở văn phòng chung đang đợi tin tức. Hoàng Chiêm vẫn còn bận rộn có liên quan sự vụ. Đột nhiên, Khang Hồng trạch một mặt hưng phấn đi vào, mặt sau còn theo Dư Văn Tuệ. Thanh you tòa soạn báo cô vấn pháp luật, Phượng Hoàng Nhật báo ra thị trường như vậy trọng yếu tháng ngày nàng tự nhiên không thể bỏ qua." "Ông chủ, cho tới bây giờ đã phái đưa đi 74800 phần, bên trong có 32500 phần ở các đại báo chí đỉnh trong tay, còn lại 42300 phần nhưng là người của chúng ta cầm." Khang Hồng trạch ngữ thanh lộ ra kích động, mừng rỡ vạn phần hướng về Hoắc Văn Tuần báo cáo. "32500 phần báo chí bị báo chí đỉnh lấy đi." Vậy thì chứng minh có 3 vạn phân báo chí bị báo chí đỉnh bản đi, này so với trước đây nhưng là dòng giá tăng gấp 10 lần. Hơn nữa hiện tại mới 11 giờ chưa nhiều, cách ngày hôm nay trôi qua còn có hơn 10 giờ, hiện tại thống kê số lượng còn chưa là phần cuối. Đối với lao bản mới phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ thần kỳ thủ đoạn, khang hồng trạch là triệt để mà chịu phục. Dư Văn Tuệ nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt đồng dạng hiện ra dị thải, mơ hồ tràn ngập sùng bái. Nàng không nghĩ đến mới bất quá ngăn ngắn thời gian mấy ngày, một nhà nhật lượng tiêu thụ mới 30000 khoảng chừng, trái phải tiểu tòa soạn báo đang ở trước mắt thiếu niên này trong tay cải tử hồi sinh, đại biến rằng rớp. Như vậy năng lực, làm người than phục. Quá tốt rồi. Nghe được Khang Hồng trạch báo cáo, hoàng chiêm nhất thời vỗ tay một cái, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hoắc Văn Tuấn đồng dạng mặt tươi cười. Rất tốt, Phượng Hoàng Nhật báo đạt được khai môn hồng. Cứ việc này vốn là ở trong dự liệu của hắn, nhưng đương sự thực chân chính phát sinh thời điểm, vẫn là không nhịn được cao hứng. Hơn nữa này còn chưa là phần cuối, hiện tại mới hơn 11 giờ, rất nhiều người bởi vì ở trên ban, không có cách nào đi mua báo chí, trải qua một buổi sáng lên men, tiên kiếm cùng chúng hàng thực nghiệp Văn Chương ảnh hưởng ắt phải phải nhận được quyết tán, phòng trưng đến trưa tan tầm sau khi Báo chí lượng tiêu thụ lại gặp có một làn sóng bạo phát. 10 vạn phân phòng trường chống đỡ chưa tới giữa trưa, xem ra cần phải sớm chuẩn bị mới được. Cũng may đối với này hắn sớm có dữ liệu. Khang Hồng Trạch, thông báo ấn chế bộ, ở 10 vạn phân báo chí cơ sở trên, lại yến ấn ra 40 ngàn phân, buổi chiều trước nhất định phải yến đi ra. Được rồi ông chủ." Khang Hồng Trạch vội vã đáp, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi ra văn phòng, hướng về ấn chế bộ chạy đi. Nhìn Khang Hồng Trạch đi ra ngoài bóng người, Hoàng Chiêm hít sâu mấy hơi thở, vẫn như cũ ép không được tâm tình kích động. Hoắc Văn Tuấn đúng là so với hắn bình tĩnh nhiều lắm, vô vô Hoàng Chiêm bay, cười nói, "La hoàng Bình tĩnh đi. Hoàng Chiêm lật gù, nỗ lực duy trì chấn định, không sai, phải bình tĩnh. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, nhất định phải ổn định. Dư Văn Tuệ đôi mắt đẹp rơi vào Hoắc Văn Tuấn trên người, xoắn mắt lưu chuyển, âm thanh tiểu mỹ, "Ông chủ, ngươi thực sự quá lợi hại, 10 vạn văn mục tiêu dĩ nhiên thật sự đã đến." Đối với Hoắc Văn Tuấn trước đưa ra 10 vạn văn kế hoạch, nói thật nàng là không coi trọng, trong lòng không khỏi không có cho rằng đối phương trẻ tuổi nóng tính ý nghĩ, nhưng giờ khắc này hiện thực nhưng là trực tiếp làm mất mặt, sự thực chứng minh, 10 vạn văn báo chí không chỉ không nhiều, ngược lại còn có chút không đủ. Đối với này Dư Văn Tuệ cũng không giận, trái lại trong lòng cực kỳ khâm phục. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, trên mặt tuy rằng nụ cười không giảm, nhưng nhưng trong lòng vẫn duy trì bình tĩnh, chỉ là bởi vì miễn phí mà thôi, hơn nữa mới ngày thứ nhất, chỉ có đến tiếp sau có thể bảo trì lại, mới có thể chân chính đem những người vốn là tùy tiện nhìn người chuyển hóa thành trung thực người sử dụng. Hoàng Chiêm tán thành gật đầu, cũng đồng dạng từ tâm tình kích động bên trong tránh ra, đối với Hoắc Văn Tuấn dưới tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh như vậy, hắn vừa kính phục lại có chút xấu hổ. Dư Văn Tuệ nhìn trước mắt hái, trầm ổn tâm nhìn thiếu niên, trong lòng nhiên nảy qua một tia rung động, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Một đôi sẽ nói con ngươi nhẹ nhàng nhấp nháy, dịu dàng như nước. Chương 250, tình thế khả quan. Vừa trưa 12h, một cái tin chấn phấn lòng người truyền khắp vương hoàng toàn soạn báo, 10 vạn phân báo chí đã toàn bộ đưa ra ngoài. Sở hữu ở tòa soạn báo công nhân nhất thời dồn dập hoan hô lên. Hoa nha, chúng ta làm được, 10 vạn phân lại một buổi sáng liền đưa đi. Đúng đây đúng đấy, ông chủ quá lợi hại, bên trong còn có gần 5 vạn phân là bị báo chí đình lấy đi, tương đương với chúng ta báo chí lượng tiêu thụ đã đạt đến 5 vạn phân. Quả thực không dám tin tưởng à ngẫm lại trước còn chỉ có 3000 phân lượng tiêu thụ mà thôi, thực sự quá khó mà tin nổi vẫn là ông chủ lợi hại a nghe bên ngoài tiếng hoan hô một mảnh văn phòng bên trong hoắc văn tuấn ba người đồng dạng vui vô cùng hoắc văn tuấn hơi phun ra một hơi quả nhiên bất luận cái nào thời đại miễn phí đều là vũ khí mạnh mẽ nhất có điều nói đi nói lại cũng không phải miễn phí đưa báo chí liền nhất định có người đồng ý muốn tiếp trước hoắc văn tuấn đi hồng công lữ hành thời điểm chạm tàu điện ngầm trước vài nhà miễn phí báo chí phái đưa hắn liền nhìn thấy rất nhiều người căn bản là không muốn tiếp rất nhiều thời điểm đúng là một ít lao nhân cầm sau đó thu thập lên bán cựu báo chí nay liền giải thích báo chí quan trọng nhất thuộc tính vẫn là nội dung mà không phải miễn phí Miễn phí chỉ là một cái ban đầu tiếp thị thủ đoạn, chỉ có tốt nhất nội dung mới có thể làm cho mọi người thích Phượng Hoàng Nhật Báo, do đó trở thành nó độc giả trung thành. Đối với điểm này, Hoắc Văn Tuấn vẫn có sâu sắc nhận thức, cũng không có bị nhất thời thành công làm choáng váng đầu óc. Có điều chi ít mở ra một cái thật đầu. 7 điểm khoảng trừng, trái phải bắt đầu phân phát Phượng Hoàng Nhật Báo, 12 điểm liền toàn bộ phái xong xuôi, 5 cái lúc thời gian, 50 cái phân phát điểm, toàn bộ hoàn thành thu công, như vậy thuận lợi kết quả vượt qua không ít người dự liệu. Nguyên bản toàn soạn báo mọi người cho rằng, rất nhiều người gặp bởi vì ốm ấp để phòng trong lòng. Vì lẽ đó vừa bắt đầu có thể không có như thế thuận lợi, nhưng sự thực chứng minh, bọn họ vẫn là coi thường Hồng Công người đối với tân sự vật tiếp thu trình độ. Hơn nữa tuy rằng miễn phí phái đưa đi báo chí là 10 vạn phần, nhưng cuối cùng bao dung thích hợp nhiều người khẳng định không ngừng 10 và người. Không nghi ngờ chút nào, Phượng Hoàng Nhật báo một lần là nổi tiếng. Hoắc Văn Tuấn cùng Hoàng Chiêm liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn, lập tức hai người sóng vai đi ra văn phòng. Vừa ra tới liền hấp dẫn lấy tòa soạn báo một đám công nhân tầm mắt, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn vị ông chủ này ánh mắt đều tràn ngập hực cùng sùng bái. Bữa trưa hôm nay lại ra thật khổ cực một hồi, ta đã sắp xếp thức ăn ngoài, đến thời điểm đại gia thay phiên ăn cơm. Hoắc Văn Tuấn cho mọi người phồng lên khuyến khích. Không khổ cực, chúng ta đồng ý. Cảm ơn ông chủ. Len keng len keng. Đang lúc này, điện thoại lần thứ hai văng lên, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại, liên lạc độ người cấp tốc chuyển được. Này, nơi này là Phượng hoàng báo nghiệp. Tốt tốt, 200 phân đúng không? Ở Cửu Long. Len keng len keng. Tựa hồ nói xong rồi bình thường, hắn mấy bộ điện thoại cũng dồn dập lên. Nhìn thấy tình huống này, Hoắc Văn Tuấn trên mặt lộ ra nụ cười, lúc này mới đến 12 điểm. Buổi sáng dự tính tình huống liền lập tức phát sinh, không biết 40 ngàn phân in thêm số lượng có đủ hay không nha. Buổi chiều tiếp tục đang sốt sắng bận rộn bên trong vượt qua, in thêm 40 ngàn phân báo chí rất thuận lợi phân phát ra. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không có, vẫn ngốc ở văn phòng, mắt thấy tất cả thuận lợi, liền đem cụ thể sự tình đều giao cho Hoàng Tiêm. Sau đó liền dẫn A bố đi tới cựu Long Sở giao dịch, hắn cần phải tìm ngày mai báo chí muốn đăng tư liệu sống, đồng thời cũng thuận tiện đi xem xem chính mình kiếm lợi bao nhiêu tiền. Buổi chiều khai trương thời điểm, Hoắc Văn Tuấn đi đến cựu Long Sở giao dịch, trực tiếp nhìn về phía chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu nhìn thấy chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu ngã một đoạn dài, đồng thời còn đang không ngừng ngã xuống, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được cao hứng. Chúng hàng thực nghiệp giá cả hạ đến càng thấp, hắn liền kiếm lời càng nhiều. Bởi vì thị trường chứng khoán hương càng tốt đẹp cố như thế, không thiết chúng liền bản cùng giới hạn giá hạn chế, vì lẽ đó chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu hạ được tiêu là một cái thảm, quả thực là văn chương trôi chảy. Dựa theo hiện tại giá cổ phiếu, Hoắc Văn Tuấn ở đấy lòng ngước lượng một chốc, giá cổ phiếu đã chỉ tương đương với ngày hôm qua hắn quải không đơn giá cả 1 phần năm. Hơi, hơi tính toán, hắn liền biết hiện tại mình đã kiếm lợi bao nhiêu tiền, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Dựa theo ngày hôm qua giá cả mua vào 5 triệu cổ phiếu, sau đó quay không đơn bán đi, mà hiện tại chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu tương đương với ngày hôm qua 1 phần 5, vậy thì mang ý nghĩa hiện tại chỉ cần tiêu tốn 1 triệu đô la Hồng Kông là có thể mua vào ngày hôm qua 5 triệu đô la Hồng Kông mới có thể mua được số lượng cổ phiếu, nói cách khác hoắc Văn Tuấn trực tiếp liền thu lợi 4 triệu. Mà này vẹn vẹn còn chỉ là dựa theo bây giờ giá cổ phiếu đến tính toán. Buổi chiều vừa mới khai trương, trải qua một buổi sáng lên men, chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu tất nhiên còn sẽ tiếp tục ngã xuống, tương lai một khoảng thời gian cũng không thể ngừng lại hạ thế, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Hoắc Văn Tuấn còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tốt như vậy sự làm sao không khiến người ta hư phấn. Nơi này nói một chút bán khống cơ bản quy tắc, ở không dùng tới đòn bẩy điều kiện tiên quyết, bán khống lợi nhuận đa số nhất sẽ không vượt qua 100%, mà tổn thất trên lý thuyết là vô hạn, vì lẽ đó đối lập với làm nhiều, bán khống nguy hiểm càng to lớn hơn, thế nhưng bán không kiếm lợi chính là nhanh tiền, tốc độ kiếm tiền so với làm nhiều càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, Hoắc Văn Tuấn nhiều nhất cũng sẽ không kiếm được vượt qua 5 triệu đô la Hồng Kông, hiện tại đã trong sổ sách lợi nhuận 4 triệu, còn có nhỏ hơn 1 triệu đô la Hồng Kông lợi nhuận không gian cho hắn kiếm lợi. Nói cách khác, Giá cổ phiếu coi như rơi xuống tới ngày hôm qua 5%, Hoắc Văn Tuấn cũng nhiều nhất kiếm lợi 5 triệu đô la hồng công, thế nhưng lấy Hoắc Văn Tuấn phân tích, muốn rơi xuống tới ngày hôm qua 5% giá cả phòng trừng là không thể, nhưng rơi xuống tới 1 phần 10 vẫn có khả năng, dù sao chúng hàng thực nghiệp làm giả ghi chép vấn đề quá nghiêm trọng. Cũng là bởi vì này, Hoắc Văn Tuấn không có chờ đợi thêm nữa, mà là dự định chờ đạt đến 5 triệu chỉ số sau trực tiếp lựa chọn bình kho. Có điều hắn cũng đã rất hài lòng, dù sao này 5 triệu chẳng khác nào là tự nhiên kiếm được, được cho kiếm một món hời, chí ít đem phía trước đối với tòa soạn báo tập trung vào hoàn toàn kiếm lại, còn có còn lại. Không thể không nói Thị trường chứng khoán đến tiền sát thực nhanh, nếu không có hắn tự chủ mạnh, e sợ vẫn đúng là nắm giữ không được. Thời gian khẩn cấp, vẫn là trước tiên hãy mau đem ngày mai cần đăng văn chương viết ra. Hoắc Văn Tuấn không có quên chính mình khác một mục đích, nhất thời lại tiếp tục ở sở giao dịch siêu tập tin tức, mô phỏng phân tích lên. Thời gian ở trong lúc vô tình trôi qua, Hoắc Văn Tuấn bút ký bản trên đã tràn ngập lít nha lít nhít tin tức. Ngày hôm nay, hắn cũng không có tìm được tương tự chúng hàng thực nghiệp tài vụ làm giả như vậy bạo điểm tin tức, thế nhưng hắn cũng không thất vọng, đối với này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chúng hàng thực nghiệp tài vụ làm giả sự bị hắn phát hiện cũng chỉ là trùng hợp tình huống không thể mỗi ngày phát sinh, không phải vậy thị trường chứng khoán nơi nào còn có thể bình thường vận hành. tuy rằng không có bạo điểm tin tức, thế nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng viết ra một phần có giá trị văn chương, đầy đủ ngày mai lấy ra đi phát biểu. dù sao ngày thứ nhất quan trọng nhất một pháo đã khai hỏa, phượng hoàng nhật báo nổi tiếng cũng đang khuyết tán, chỉ cần văn chương trình độ không kém, lại có nhất định giá trị, liền hoàn toàn đầy đủ. đương nhiên, nếu như có thể lại đăng một phần tương tự chúng hàng thực nghiệp như vậy sức bùng nổ văn chương, vậy thì không thể tốt hơn. chỉ là, điều này cần nhất định vật khí, cường cầu không được. có điều. Hoắc Văn Tuấn cũng cân nhắc qua sau đó tài chính phân tích Văn Trường không thể chỉ dựa vào chính mình viết, vẫn là cần phải nhanh một chút tìm tới nhân sĩ chuyên nghiệp thế thân mới được. Tiểu Thuyết Tạng Khối cũng giống như vậy, Hoàng Chiêm đã sắp xếp nhân thủ đi thu bản thảo, chỉ là hiệu quả không lớn. Chờ Phượng Hoàng Nhật Báo ảnh hưởng khuyết tán sau khi tình huống như vậy nên là có thể được cải thiện. Chỉ có chuyện để thoát khỏi đối với mình ý lại, Phượng Hoàng Nhật Báo mới có thể chân chính đi tới quý Đạo. Một bên suy tư, con mắt lại một lần nữa nhìn về phía chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu, phát hiện đã rơi xuống tới chính mình mong muốn trị, không bao nhiêu lợi nhuận có thể lại nghiền ép, liền Hoắc Văn Tuấn quyết định tiến hành giao hàng. Lúc này cách hắn đi đến Cửu Long Sở giao dịch đã qua hơn 2 giờ, chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu lại lần nữa dưới tỏa một đoạn, giá cả đã tương đương với ngày hôm qua mua vào lúc 7 phần 1 trong, Hoắc Văn Tuấn trong sổ sách lợi nhuận cũng là nước lên thì thủy lên, đã tiếp cận 5 triệu. Có thể gọi khủng bố. Vẫn là tiền để ra tiền đến nhanh a. Hoắc Văn Tuấn lòng sinh cảm khái, ai có thể nghĩ tới có điều mới ngăn ngăn năm, 6 ngày thời gian, chính mình tài sản hay cùng thổi khí cầu tự trực tiếp bành trướng mười mấy lần, quả thực ma huyễn. Đột nhiên, Hoắc Sinh, như thế sao? Ngay ở Hoắc Văn Tuấn tìm tới Hối Phong ngân hàng công nhân viên hoàn thành bình kho chuẩn bị mang theo chiến lợi phẩm lúc rời đi, phía sau đông Dương chuyển đến một tiếng bắt chuyện. Chương 251, mời chào Phương Triển Bác. Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau lúc ánh mắt nhất thời hơi lóe lên. Phương Sinh, không nghĩ đến như thế xảo. Gọi lại hắn người chính là Phương Triển Bác. Hoắc Văn Tuấn đúng là cũng không ngoài ý muốn lại ở chỗ này, ngộ thấy đối phương, lúc này mỉm cười hỏi thăm một chút. Đúng đấy, cũng thật là xảo, không nghĩ tới lại gặp gỡ Hoắc Sinh ngươi. Phương Triển Bác về lấy nụ cười, ánh mắt không được giấu vết rơi vào Hoắc Văn Tuấn trong tay tài chính biên nhận bên trên, nhìn thấy mặt trên chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu tên sau, ánh mắt trong nháy mắt hơi ngưng lại. Hoắc Sinh cũng mua chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu. Phương Triển bác do hỏi, Hoắc Văn Tuấn cười không nói. Ngày hôm nay chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu hạ thật đúng là quá lợi hại. Hoắc Sinh quả nhiên thật ánh mắt, này một làn sóng nhất định có thể kiếm được không ít. Phương Triển bác than thở một câu, theo chuyển đề tài cũng có trách. Nếu như ta không đoán sai lời nói, phần này qua báo chí đang phân tích văn chương nên cũng là xuất từ Hoắc Sinh người bạn tay chứ. Nói run lên trong tay vượng hoàng nhật báo, hai mắt nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn, nửa khí khẳng định. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không có phủ nhận, trên thực tế vốn cũng không có gì hay phủ nhận, không phải vậy hắn cũng sẽ không dùng tên thật đến ký tên. Không sai, là ta viết nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn thừa nhận, Phương Triển Bác nhất thời lộ ra khâm phục vẻ chân thành khen, hoặc sinh đối với cổ phiếu xúc sắc quả nhiên sắc bén, lại có thể từ những người hỗn độn trong tin tức tìm tới manh mối, chuẩn xác phân tích cùng dự đoán ra chúng hàng thực nghiệm vấn đề, thật là làm người khâm phục. hắn là người biết hàng, cho nên mới càng có thể rõ ràng bản văn chương này bên trong để lộ ra đến đối với thị trường chứng khoán hiểu rõ cùng chuyên nghiệp đều cực kỳ thâm nhập, chứng minh Hoắc Văn Tuấn trình độ vượt xa người bình thường, thậm chí Phương Triển Bác chính mình cũng có không kịp Hắn tuy rằng cũng đồng dạng nhìn ra rồi chúng hàng thực nghiệm tồn tại vấn đề, nhưng cùng Hoắc Văn Tuấn bản này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu văn chương so sánh với nhau vẫn như cũ có chút trên lệnh, Hơn nữa hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hạn chế với nhìn ra, nhưng không có xem Hoắc Văn Tuấn phân tích như vậy thâm nhập cùng đấu triệt. Hai đem so sánh, lập tức phân cao thấp. Điểm này Phương Triển Bắc có tự mình biết mình. Hắn cũng không phải loại kia đấu kỵ người tài người, vì vậy đối với có thể viết ra như vậy văn chương Hoắc Văn Tuấn trong lòng là cực kỳ khắc phục, cho nên mới phải đang nhìn đến Hoắc Văn Tuấn bóng người sau không nhịn được gọi lại đối phương. So với trước mèo nước gặp nhau giờ khác này hắn không nhịn được có tiến một bước lòng kết giao, mà đối với Hoắc Văn Tuấn xuất hiện ở sở giao dịch bên trong hắn cũng không có một chút nào bất ngờ. dù sao nắm giữ tiên cơ, không lý do không nhân cơ hội kiếm một món hời, đổi lại mình cũng giống như vậy. nghe được Phương triển bắt tán thưởng, Hoắc Văn Tuấn cũng không có đắc ý với báo, thuận miệng kiêm tốn vài câu. ánh mắt lạc ở trước mắt tấm này ngăm đen hàm hậu, cùng nào đó ảnh đế cực kỳ tương tự, nhưng vẫn cứ còn mang theo vài phần khuôn mặt non nớt trên, Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên trong lòng hơi động, sinh ra một ý nghĩ. nghe Phương sinh cầu khí, ngươi nên cũng sớm nhìn ra chúng hàng thực nghiệp vấn đề cho ở chứ. Hoắc Văn Tuấn chủ động mở lời. Phương Triển Bắc chằm mặc máy mắt, theo lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta xác thực nhìn ra một ít, nhưng cũng chỉ là sau đó ra cắt lượng thôi, không sánh được hoắc sinh thấy vi biết, thực sự xấu hổ. Phương Sinh kiềm tốn. Biết Phương Triển Bắc thân phận cùng tương lai Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không coi lời của hắn là thật. Ta người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng tự nhận có mấy phần thức người chi minh, ta có thể thấy, Phương Sinh ngươi đối với thị trường chứng khoán tuyệt đối có độc đáo kiến giải, bằng không chúng ta cũng không lại ở chỗ này nhiều lần gặp gỡ. Hoắc Văn Tuấn lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trưởng, có ý riêng. Phương Triển Bắc hơi sững sờ, ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn ở lại trong nơi giao dịch mục đích đương nhiên chính là rèn luyện cùng mài dũi chính mình năng lực, vì là sau đó hướng về kẻ thù đinh giải báo thủ tích góp tư bản. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt để hắn không tên sinh ra đến một luồng bị nhìn tấu cảm giác. Phương Triển Bắc nhất thời che giấu tính địa cười miệng hai tiếng, né tránh Hoắc Văn Tuấn tầm mắt, hắn không thích loại này cảm giác. Bất quá đối với Hoắc Văn Tuấn tán thưởng hắn vẫn còn có chút mừng thầm. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, theo vẻ mặt biến đổi, chỉ vào trong tay hắn báo chí đột nhiên hỏi, Phương Sinh ngươi cảm thấy phần này Phượng Hoàng Nhật báo thế nào? Rất tốt. Phương Triển Bắc không có keo kiệt chính mình tán thưởng sắp chữ giản lược mà không mất đi đại khí, nội dung mới mẻ độc đáo mà muôn màu muôn vẻ, coi như so với Đông Phương Nhật Báo, Minh Báo đến vậy không kém. hắn lời này ngược lại cũng không phải vọng ngôn, mới vừa hắn có cẩn thận lật xem một lượt, không nói ngày đó để hắn cực kỳ tán thành phân tích văn trường, chính là nó tảng khối nội dung cũng vô cùng hấp dẫn người. hắn nhìn ra say xương ngon lành, Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không có lại vòng quanh, lấy hai người địa vị trên lệ hắn cũng có tư cách đi thẳng vào vấn đề, thực không dám dầu dím, ta chính là Vượng Hoàng Nhật Báo ông chủ, phương sinh kiến thức bất phàm, không biết có hứng thú hay không đến Vượng Hoàng Nhật Báo làm một tên thị trường chứng khoán phân tích bình luận viên. Phương Triển Bắc nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ, trước hắn cũng có âm thầm đã đoán Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo trong lúc đó quan hệ, nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Nhật Báo ông chủ. Điều này làm cho hắn giật mình không nhỏ, thực sự là thiếu niên ở trước mắt quá trẻ, nếu như không phải nhìn đối phương không có một chút nào đùa giỡn dăng dấp, hắn thật sự rất khó tin tưởng Hoắc Văn Tuấn lời nói. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên hướng mình phát ra lời mời. Phương Triển Bắc không có hoài nghi Hoắc Văn Tuấn lời nói, không nói cử chỉ ăn nói, chính là mấy lần gặp gỡ hắn cũng đã nhìn thấy đối phương thu hoạch khá dồi dào, tuy rằng không rõ ràng đến cùng kiếm lợi bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối không phải số ít. Người như vậy căn bản không có cần thiết lừa hắn, lại nói mình cô độc cũng không có gì hay bị người lừa gạt. Hắn chỉ là giật mình với Hoắc Văn Tuấn đột nhiên mời. Hoắc Sinh, ngài, ngài không phải đang nói đùa chứ? Rõ ràng thân phận của đối phương, Phương Triển Bắc không nhịn được có chút câu nệ lên, hết cách rồi. Hồng Kông chính là một cái tư bản trí thượng xã hội, người có tiền cùng người bình thường trong lúc đó trời sinh thì có một cái Hồng Câu. Đối với Phương Triển Bắc phản ứng, Hoắc Văn Tuấn cũng không hề để ý, một mặt chân thành mà nói rằng, ta là rất có thành ý. Vì là, tại sao tìm ta? Phương Triển Bắc vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng ta tin tưởng phương sinh năng lực của ngươi." Hoắc Văn Tuấn ngữ khí chắc chắc, ánh mắt chân thành, "Ta là rất có thành ý, phương sinh không ngại suy tính một chút. Đối với mời phương triển bác gia nhập, mặc dù là hắn nhất thời hứng khởi, nhưng cũng không phải là tùy tiện quyết định, xem qua đại thời đại hắn tự nhiên rõ ràng phương triển bác năng lực, ở sao cổ phương diện tuyệt đối là một cái hiếm thấy thiên tài. Mà lúc này Phượng Hoàng Nhật báo chính cần một cái người như vậy, hoặc là càng sát thực nói, Hoắc Văn Tuấn cần phải có một cái người như vậy tới thay thế chính mình. Tuy rằng bởi vì hắn Văn Chương trợ giúp, để Phượng Hoàng Nhật báo mở ra cuộc diện, nhưng tài chính tạm khối sau khi không thể chỉ dựa vào Hoắc Văn Tuấn một người đến chống đỡ hắn cũng không giúp được, vì lẽ đó, hắn cần người đến thay thế. Mà trước mắt Phương Triển Bắc không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Ngược lại đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói cũng có điều là lâu thảo đánh tỏ, coi như Phương Triển Bắc từ chối hắn cũng không có tổn thất, cớ sao mà không làm đây? Như vậy Phương Triển Bắc sẽ tự tuyệt sao? Nhìn Hoắc Văn Tuấn thành khẩn ráng rấp, Phương Triển Bắc rơi vào trầm tư. Chương 252, ổn. 3 giây sau khi, Phương Triển Bắc trong mắt lóe ra kiên định, gật gật đầu, cũng tính không bằng tuân mệnh. Hắn không có từ chối. Hắn bây giờ vẫn như cũ chán nản, đúng là cần một phần công việc đàng hoàng hơn nữa còn là cùng sao cổ có liên quan bình luận viên chính hợp ý của hắn nói ra đủ thể diện lại có thể học đến nội dung, hắn không có lý do gì không đáp ứng lại một cái tuy rằng phương triển Bắc cũng không rõ ràng thân phận của hoắc văn tuấn nhưng tuổi như vậy nhẹ chính là một nhà tòa soạn báo ông chủ mặc kệ là nhân làm bối cảnh vẫn là năng lực đều chứng minh đối phương tuyệt đối không phải một người bình thường bởi vậy phương triển Bắc chưa chắc không có ôm ấy phần cùng với cài đặt quan hệ để tích lũy giao thiệp để chưa tới đối phó đinh giải dự định bây giờ đinh giải thế lớn hắn nghèo rất mung hơi chỉ có thể bảy mưu rồi hành động hoắc văn tuấn không rõ ràng phương triển bát tâm tư đương nhiên, mặc dù biết rồi cũng không sẽ để ý, hắn coi trọng chỉ là phương triển bát năng lực, còn cùng đinh giải ân đoán hắn vô ý nhúng tay, có điều nếu như phương triển bát thật có năng lực thuyết phục hắn, hoắc văn tuấn cũng không ngại thuận thế mà làm. đinh giải phụ tử năm người tuy rằng lòng dạ ác, lại có đại khí vận kề bên người, nhưng hoắc văn tuấn nhưng không có quá mức kiên kỵ, hắn tin tưởng tương lai mình tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ. huỳnh hồ thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, thời trẻ qua mau, đinh giải số mệnh mạnh hơn cũng cuối cùng cũng có suy một ngày, nói trắng ra linh căn cơ cũng bất ổn, nhìn như thế đại nhưng dường như lâu đài trên không, sụp đổ chỉ ở trong khoảnh khắc đối với điều này khắc phương triển bác tới nói tự nhiên là quái vật khổng lồ nhưng hoắc văn tuấn nhưng không có đem để ở trong mắt có điều những thứ này đều là chuyện sau này hiện tại còn nói chi còn sớm Khẽ mỉm cười hoắc văn tuấn đưa tay ra hoàn nên phương sinh gia nhập phương triển bác miễn cưỡng đè nén xuống hương phấn trong lòng đưa tay cùng hắn cầm nhận được hoắc sinh không ông chủ ngài để mắt ta nhất định sẽ lên phải nỗ lực còn có ngài gọi ta a bác là được hoắc văn tuấn cười cợt vỗ bờ vai của hắn nói a bác sau đó vượng hoàng nhật báo tài chính tảng khối liền giao cho ngươi ta tin tưởng năng lực của ngươi không để cho ta thất vọng yên tâm đi ông chủ Phương Triển Bắc một mặt trịnh trọng bảo đảm nói, ta nhất định làm hết sức, sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Hoắc Văn Tuấn lộ ra khen ngợi ánh mắt. Sau đó, hắn mang theo Phương Triển Bắc trở lại tòa soạn báo. Trên đường hướng về đơn giản giải thích một hồi sau khi công tác nội dung. Nghe được Hoắc Văn Tuấn chỉ là để cho mình chuyên môn sáng tác nhằm vào thị trường chứng khoán phân tích văn trường, Phương Triển Bắc gâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phương diện này hắn vẫn có tự tin. Nếu năng lực đi tới, hắn cũng sẽ không lo lắng. Nguyên vốn có chút hứa tâm tình thấp chậm rãi nhẹ nỗi lòng. Sau đó hai người lại tiếp tục thâm nhập sâu hàn huyên tán gẫu. Hoắc Văn Tuấn đồng dạng thả xuống lo lắng. Phương Triển Bắc không hẹn là sao cỗ thiên tài, lý luận căn cơ cực kỳ vững chắc, ánh mắt cách cục cũng vượt qua người ta một bậc. Tuy rằng ở phương diện kinh nghiệm cùng thực tế thao tác trên còn có chút non nớt, tổng hợp năng lực so với bật học chính mình còn thua kém một ít, nhưng chỉ là viết bình luận văn chương lợi đã thừa sức. Sát thực tin chính mình không có chọn lầm người, hoặc Văn Tuấn yên tâm, có Phương Triển Bắc thay thế chính mình, hắn liền không cần tiêu tốn hơn nữa tinh lực đang tìm kiếm cùng sáng tác bình luận văn chương mặt trên. Dựa vào hắn dốc hết sức chống đỡ chung không phải kế hoạch lâu dài, lấy Phương Triển Bắc thủ lĩnh, hơn nữa tòa soạn báo mời mọc hắn nhân sĩ chuyên nghiệp đủ để đem tài chính tảng khối đẩy lên đến rồi trở lại có thêm thích hợp tiểu thuyết tiếp nhận cùng phong phú tiểu thuyết tàng khối sau hắn là có thể triệt để thoát thân sau khi chỉ cần kiểm soát thật hào phong hướng về liền có thể không cần lại xông lên đầu tiên tuyến trở lại tòa xóa báo Hoắc Văn Tuấn đem viết tốt văn chương giao cho hội nhượng sinh sau đó đem Phương Triển Bát giới thiệu cho Hoàng Chiêm. người sau cũng biết vượng Hoàng Nhật báo nội dung không thể chỉ dựa vào Hoắc Văn Tuấn một người khi nghe đến Hoắc Văn Tuấn đối với Phương Triển Bát tán thành cùng khen sau nhất thời biểu hiện cực kỳ nhiệt tình Phương Triển có Hoàng Chiêm sắp xếp không cần lại bất tâm Hoắc Văn Tuấn liền lần thứ hai đem tập trung sự chú ý đến báo chí phát hành bên trên thời gian chậm rãi trôi qua. Đi ra ngoài đội ngũ chậm rãi trở về, đợi được tất cả mọi người trở về sau khi, lập tức bắt đầu thống kê ngày hôm nay phải đưa số liệu. Thống kê thật sau khi, Khang Hồng trạch một mặt hưng phấn đem số liệu biểu giao cho Hoắc Văn Tuấn, người khác thì lại mắt ba ba nhìn ông chủ trong tay cái kia một tờ giấy trắng, trong lòng cùng miêu gái tự. Tinh tế nhìn một chút trong tay số liệu, Hoắc Văn Tuấn trên mặt lộ ra nét mừng. Ngày hôm nay thành quả có chút kinh người, ra ngoài dự liệu của hắn. Tổng cộng phải đưa đi 14 năm vạn phân báo chí, thêm ra đến 5000 phân là bởi vì buổi chiều Hoắc Văn Tuấn không ở, phát 40000 phân báo chí phân phát thuận lợi đến kỳ lạ, rất nhanh phân phát xong xuôi. Hoàng Chiêm quyết định thật nhanh lần thứ 2 in thêm 5000 phân, kết quả ở hắn kinh hỉ tâm tình bên trong, in thêm 5000 phân cũng toàn bộ đưa ra ngoài. Mà tại đây 14, 5 vạn phần ở trong, có một cái số liệu đặc biệt dễ thấy, vậy thì là đưa đến quản báo chí ông chủ tờ báo trong tay số lượng. Dĩ nhiên đạt đến gần 7 vạn phần, so sánh với buổi trưa ghi chép 32500 phân nhiều gấp đôi còn nhiều. Một phần nhật báo một ngày chủ yếu lượng tiêu thụ phần lớn đều tập trung ở trên buổi trưa đoạn, thế nhưng vượng hoàng nhật báo tình huống nhưng có chút đặc thụ, Hoắc Văn Tuấn vừa nghĩ liền rõ ràng tại sao. Trải qua một buổi sáng lên men, tiến kiếm kỳ hiệp chuyện cùng cựu Long giao dịch chuyện xảy ra cũng truyền ra. Dẫn đến rất nhiều người ở buổi trưa tan tầm sau khi dồn dập tìm kiếm lên Phượng Hoàng Nhật báo, muốn muốn hiểu rõ tình huống. Gần đây 7 vạn phân báo chí đại diện cho cái gì? Hoắc Văn Tuấn vô cùng rõ ràng. Tuy rằng này 7 vạn phân báo chí là miễn phí đưa cho các đại quán báo chí các lão bản, thế nhưng quán báo chí ông chủ nhưng là chân thật địa bán đi, vậy thì cùng bình thường tiêu lượng hoàn toàn không có khác nhau. Tuy rằng có thể bán 7 vạn phân có rất lớn một phần nguyên nhân là các đại quán báo chí ông chủ sứ mệnh chào hàng, thế nhưng bán đi chính là sự thật không thể chối cãi. Như vậy tình thế giới coi như ngày mai lượng tiêu thụ đánh chết gấu. Vậy làm sao cũng có thể có cái 3 vạn nhật lượng tiêu thụ, đem so sánh Hồng Công Nhật báo thời kỳ nhật lượng tiêu thụ 3000 phân, ít nhất tăng gấp 10 lần. Hôm chi ngày thứ nhất liền như vậy, ngày mai gặp chỉ có như vậy điểm lượng tiêu thụ sao? Hoắc Văn Tuấn tin tưởng Phượng Hoàng Nhật báo danh tiếng, tương tự tin tưởng nó tuyệt đối không thể tại chỗ đã bước, chỉ có thể càng ngày càng tốt. Có thể dự kiến, ngày mai, ngày kia, đại ngày kia, thông qua quán báo chí bán ra Phượng Hoàng Nhật báo số lượng chỉ có thể càng ngày càng cao. Cứ việc Phượng Hoàng Nhật báo chủ đánh chính là miễn phí, cũng không cần dựa vào buôn bán, nhưng thay cái góc độ ngẫm lại, những độc giả này nếu như đều đồng ý dùng tiền mua báo chí, Cái kia muốn tiếp thu miễn phí chẳng phải là càng thêm thuận lý thành trương. Có thể nói, những đóa hoa này tiền độc giả càng dễ dàng chuyển hóa thành vượng hoàng nhật báo trung thực người sử dụng. đương nhiên, này cũng không phải nói những người nắm miễn phí phân phát báo chí độc giả liền đối với vượng hoàng nhật báo không nóng lòng. Ngoại trừ quán báo chí ở ngoài, còn có bảy, năm vạn phân làm miễn phí đưa đi. Hơn nữa cũng không phải mù quáng mà đưa, đưa đối tượng đều là có giá trị nhất, dễ dàng nhất bị chuyển hóa khách hàng tiềm năng. Chỉ cần trong bọn họ có hai tầng sau đó đồng ý đặt mua vượng hoàng nhật báo, vậy thì có thể tăng cường một. Năm vạn phân lượng tiêu thụ. Hai người lẫn nhau chính là một cái cực kỳ khả quan con số. Mà Hoắc Văn Tuấn tin tưởng, này cũng không phải là mình vọng tưởng. Yếu tố nội dung miễn phí mánh lưới mở cửa bạo hồng. Khi tin tức kia bị truyền ra sau khi, Phượng Hoàng báo nghiệp trên giới tất cả mọi người đều rõ ràng một sự thật, này một làn sóng ổn. Chương 253, một bước lên trời, lòng người lại chấn. Hoắc Văn Tuấn trong lòng không nhịn được hưng phấn, cứ việc có chút chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến gặp thuận lợi như thế. Có điều đón lấy cũng không thể buông lỏng, phải tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng, mở rộng chiến công, thừa thắng xông lên. Để Phượng Hoàng Nhật Bảo phái đưa số lượng tiếp tục hướng về trên kéo lên. Hoắc Văn Tuấn cũng không có bị nhất thời thành công làm choáng váng đầu óc, vẫn duy trì lý trí. Có điều người khác liền không tốt như vậy tự chủ, coi như là Hoàng Chiêm cũng không khống chế được địa kích động và phần, phần này kích động thậm chí vượt qua lúc trước Phong Tình ra thị trường đạt được thành công thời điểm. Mặc dù nói so sánh với nhau tự nhiên là Phong Tình càng kiếm tiền, thậm chí ở trong một khoảng thời gian, Phượng Hoàng Nhật báo còn cần đi đến bỏ tiền ra. Nhưng không thể phủ nhận, nếu bàn về cùng sức ảnh hưởng cùng mức cách, Phong Tình thuốc ngựa cũng đổi không được Phượng Hoàng Nhật báo. Điểm này Hoắc Văn Tuấn cũng rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không ở Phong Tình thị hành cả Hồng công tình huống, lại mua nhà tiếp theo tòa soạn báo vì là chính là khống chế dư luận. Thanh Tiệu người đời sau, hắn tự nhiên rõ ràng dư luận sức mạnh, có cơ hội tất nhiên sẽ không bỏ qua khống chế dư luận trận địa. Có bình đài, hắn mới có tư cách nói chuyện, cũng mới có thể tăng lên thân phận của chính mình địa vị. Vì lẽ đó, sau đó phải làm, chính là đem cái này bình đài chế tạo càng mạnh mẽ hơn. Mà đối với vẫn muốn cá mới với mình, tâm tâm niệm niệm muốn đường đường chính chính làm mất mặt lúc trước kẻ thù hoàng chiêm mà nói, phượng hoàng nhật báo thành công quả thực chính là cho hắn đánh một nhánh cường tâm châm, làm sao không để hắn hư phấn? Hắn đều như vậy, hội nhuận sinh chờ bảy vị cao tầng càng là kích động đến run rẩy quen thuộc hồng công nhật báo loại kia tội nghiệp lượng tiêu thụ bọn họ lúc nào từng thấy một ngày như thế loại này để người huyết mạch tăng vọt lượng tiêu thụ đừng nói thấy liền ngay cả không hề nghĩ ngợi qua a chớ nói chi là hắn các công nhân viên lúc này toàn bộ tòa soạn báo bên trong một mảnh hoan hô dự rỡ rào thật sự thành công quá tốt rồi nghe được hoắc văn tuấn tuyên bố số lượng cứ việc có chút ở tòa soạn báo người một ngày đều đang chăm chú thế nhưng bọn họ cũng chỉ là đại khái biết một ít càng nhiều người nhưng là bởi vì ở bên ngoài đưa báo mà hoàn toàn không rõ ràng lúc này vừa nghe đến 14 Năm vạn phân cái này chấn động lòng người con số, trên mặt kinh hỉ căn bản không che giấu nổi. Quá kích thích. Không nghĩ đến dĩ nhiên có 7 vạn phân là bị quán báo chí lấy đi, cái kia có phải là mang ý nghĩa chúng ta lượng tiêu thụ có thể nói đã đạt đến 7 vạn phân. Phải biết mấy ngày trước chúng ta báo chí lượng tiêu thụ mới 3 ngàn phân a. Bên trong một vị công nhân đột nhiên lớn tiếng nói, "Ông chủ, ta nhớ rằng hiện tại toàn bộ hồng công báo chí lượng tiêu thụ xếp hạng thứ 10 báo chí Nhật lượng tiêu thụ 16 8 vạn phân, chúng ta, chúng ta Phượng Hoàng Nhật báo ngày thứ nhất dĩ nhiên liền vọt vào 10 vị trí đầu, đem người thứ 10 cho dồn xuống đi tới." Ban biên tập bộ trưởng lương thủ tường đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời la thất thanh, khắp khuôn mặt là kích động cùng khó có thể tin tưởng. Nay vừa nói, chu vi thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, một lát sau, một trận hầu như hất phòng rách đỉnh to lớn tiếng hoan hô đống nhiên vang lên. Tất cả mọi người kích động sắc mặt đỏ chót. Hồng công báo chí lượng tiêu thụ xếp hạng thứ 10, xuất đạo tức đỉnh cao. Không, là xuất đạo tức là hẳn báo chí có khả năng đạt đến đỉnh cao. Phương hoàng nhật báo đỉnh cao tuyệt đối sẽ không ngừng ở đây tất cả mọi người đều kích động đến không kềm chế được, thậm chí biểu hiện đều có chút hoang hốt, cảm giác mình đang nằm mơ như thế, trong mắt lóe lên sâu sắc chấn động, ma huyễn hiện thực trong lúc nhất thời để bọn họ khó có thể tiếp thu. từ một nhà không đủ tư cách tiểu tòa soạn báo lập tức bước vào đến hồng công mười vị trí đầu đại tòa soạn báo hàng ngũ, thực sự là vượt qua tâm lý của bọn họ mong muốn, rất nhiều người căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. nhân sinh lên voi xuống cho thực sự quá nhanh, kích động bọn họ cũng không nhịn được muốn đi đại. có điều sự thực chính là sự thực, không thể phủ nhận, không thể cãi lại. làm tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại sau. Nhất thời không hẹn mà cùng dùng kính phục cực điểm ánh mắt, nhìn về phía trước mặt vị kia lỗi lạc mà đứng thiếu niên nhanh nhẹn. Bọn họ cũng đều biết, tất cả những thứ này đều muốn quy công cho vị này lao bản mới, là hắn chiến lược cùng cải cách, cũng là hắn văn chương cùng tiểu thuyết, mới để Tân Sinh Phượng Hoàng Nhật báo ở ngày thứ nhất liền đạt được như vậy Huy hoàng thành tựu. Nhìn chung toàn bộ hồng công báo nghiệp lịch sử, đều chưa bao giờ có một phần báo chí xem Phượng Hoàng Nhật báo như vậy, mùa thứ nhất liền vọt vào toàn bộ hồng công lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu, có thể lấy làm kỳ tích. Một bước lên trời. Nếu như trước có người nói cho bọn họ biết gặp có một phần báo chí có thể hoàn thành phần này thành tựu, bọn họ 100% đem đối phương phun địa không nhấc nổi đầu lên, này hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày mà. Trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, loại này trước hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình, có một ngày dĩ nhiên gặp rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn họ, vẫn cùng bọn họ có quan hệ, tất cả mọi người thời khắc này hãy cùng giống như nằm mơ, khó có thể tin tưởng. Ông chủ lợi hại, ông chủ vạn tuế. Theo linh tinh mấy người tiếng la xuất hiện Càng ngày càng nhiều người theo đồng thời gọi, chỉnh tệ như một cao giọng hò hét đinh thay nhức óc, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, dòng máu khắp người đều dường như muốn sôi trào lên. Thời khắc này, Hoắc Văn Tuấn vị ông chủ này ở các công nhân viên trong lòng hình tượng trở nên cực kỳ cao to, tất cả mọi người đối với hắn cũng đã vui lòng phục tùng, lại không nửa điểm bất mãn cùng hoài nghi. Bao quát bảy vị cao tầng ở bên trong, tương tự như vậy. Hồ nhuận Sinh ánh mắt phức tạp nhìn Hoắc Văn Tuấn, trong lòng ngũ vị tạp trần, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức lĩnh giáo đến vị này tuổi trẻ ông chủ lợi hại, trước sở hữu để hắn lo âu và không hiểu cử động đều biến thành nhìn xa trông rộng. Sự thực bại ở trước mắt, hắn cũng không phải không thừa nhận, Hoắc Văn Tuấn làm ra tất cả quyết định đều là chính xác, hắn chịu phục. Đồng thời Hồ Nhật Sinh trong lòng cũng cảm thấy tự đáy lòng cao hứng, tại đây dạng một vị năng lực hơn người ông chủ cầm lái bên dưới, hắn tin tưởng Phượng Hoàng Nhật báo nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt, thậm chí không hẳn không sẽ vượt qua Đông Phương Nhật báo, thực sự trở thành hồng công đệ nhất một ngày. Hồ Nhuận Sinh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định phải đem hết toàn lực, cố gắng phụ tá lão bản, đem Phượng Hoàng báo nghiệp phát triển lớn mạnh. Không chỉ là hắn, người khác cũng giống như vậy, lên tới mấy vị cao tầng, xuống tới một cái tối nhân viên bình thường đối với Hoắc Văn Tuấn đều là vừa kính nể lại nóng bỏng trong lòng lại không có bất luận cái gì dị nghị tất cả mọi người đều tràn ngập tự tin đều tin tưởng ở Hoắc Văn Tuấn dưới sự lãnh đạo Phượng Hoàng Nhật Báo tất nhiên tiền đồ vô lượng trước đối với tòa soạn báo không đáng kể lo lắng còn có đối với Hoắc Văn Tuấn vị này lão bản mới hoài nghi hết thể đều tan thành mây khói không còn sót lại chút gì bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có phân chấn cùng đối với tương lai vô kỳ hạn chờ ở vừa xa mong muốn nhật lượng tiêu thụ kích thích bên dưới toàn bộ Phượng Hoàng Báo nghiệp lòng người đại chấn mà mới vừa gia nhập Phương Trấn Bắc khi nghe đến Phượng Hoàng Nhật Báo ngày thứ nhất nhật lượng tiêu thụ liền lên đến 14 Nam vạn phân sau, nhất thời bị giật mình, cả kinh trợn mắt mắt mồm. Giờ ạ chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nay thật sự chỉ là một phần mới vừa phát hành Tân Báo Chi sao? Vẫn là ta giọng nói ảo. Phương triển Bắc có chút hoài nghi lô thai của chính mình, nhưng cùng lúc đó, nhưng trong lòng có một luồng khó có thể ước chế kích động cùng hương phấn tự nhiên mà sinh ra. Đối với hắn mà nói, tự nhiên không hy vọng chính mình cung chức chỉ là loại kia không người hỏi thăm tiểu báo chí, phượng hoàng nhật báo lượng tiêu thụ càng cao, hắn văn chương thì có càng nhiều người xem, hắn tiếng tăng cùng sức ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Thời khắc này. Phương triển bác đối với Phượng Hoàng báo nghiệp có một phần lòng trung thành. Chương 254, thừa thắng xông lên. Nhìn các công nhân viên kích động cùng hưng phấn dáng vẻ, Hoắc Văn Tuấn khẽ miệng cong lên một vệt độ cong. Lúc này trong lòng của hắn cũng khá không bình tĩnh, không chỉ có là bởi vì thành tích, càng là bởi vì điều này đại biểu hắn đã tiến một bước khống chế tòa soạn báo lòng người, từ trong đấy lòng triệt để thuyết phục những thuộc hạ này. Hiện vào lúc này tựa hồ nên làm chút gì? Không thể lãng phí cơ hội. Hoắc Văn Tuấn trong mắt tinh quang lên, sau đó nâng lên hai tay ra hiệu các công nhân viên yên tĩnh lại. Chờ mọi người yên tĩnh lại, Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Ta nói rồi, nếu như thành quả để ta thỏa mãn, tiền thưởng là sẽ không thiếu. Nói đến đây, Hoắc Văn Tuấn tiếng nói dừng lại, nhìn về phía chu vi các công nhân. Ồng ồ. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên, nhớ tới sáng sớm ông chủ hứa hẹn, nhất thời mắt ba ba nhìn cười tủng tìm Hoắc Văn Tuấn, cẳng có người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, thế nhưng không có bất kỳ người nào sẽ châm biếm hắn, mọi người đều chờ mong ông chủ nói ra mặt sau lời nói. Phía dưới ta tuyên bố, tương lai 7 ngày tất cả mọi người tiền lương tăng gấp đôi, đồng thời, nếu như sau 7 ngày nhật lượng tiêu thụ vẫn như cũ có thể duy trì ở 10 vạn phân trở lên, tất cả mọi người lại phát một tháng tiền lương tiền lì xì. Nhìn thấy tất cả mọi người đều trông mòn con mắt, Hoa Văn Tuấn không còn đễu bọn họ khẩu vị, trực tiếp vất tay tuyên bố: "Hoa, cảm ơn ông chủ. Ông chủ phát tài. Tất cả mọi người lập tức lớn tiếng hoan hô lên, thực sự là ông chủ quá ra sức. Ở niên đại này Hồng Kông, chính là không bao giờ thiếu người, vì lẽ đó có rất ít công ty gặp phát tiền thưởng, có thể cho đủ tiền lương là tốt lắm rồi, hiện tại bọn họ có cơ hội bắt được tiền thưởng, đương nhiên hưng phấn không thôi. Tuy rằng ông chủ nói rồi sau 7 ngày cần bảo trì lại 10 vạn phân nhật lượng tiêu thụ mới có thể phát một tháng tiền lương tiền lì xì. Thế nhưng thời khắc này, không có ai sẽ cảm thấy không thể, chỉ vì người tin tưởng đều biết, dựa theo hiện tại xu thế, đạt đến lao bản yêu cầu là có rất lớn hy vọng. Bọn họ đã thấy một tháng tiền lương tiền lì xì đang hướng về mình với tay. Cảm tạ ông chủ. Tất cả mọi người ở trong lòng hoan hô nhảy nhót, bọn họ tiền lương vốn là tăng 20%, trong vòng 7 ngày tiền lương tăng gấp đôi, còn có tương lai một tháng tiền lương tiền thưởng, này gộp lại tính toán, bọn họ tháng này có thể nắm tiền tới tay là lao bản mới đến trước hai. Năm lần khoảng chừng, trái phải, này làm sao không để bọn họ hưng vấn Được rồi, các ngươi nỗ lực công tác chính là đối với ta tốt nhất báo đáp, tiếp tục cố gắng. nhìn thấy gần đủ rồi, Hoắc Văn Tuấn cường địa một hồi. ông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực công tác. mọi người cùng thanh hô to, đang kinh người lượng tiêu thụ cùng tiền lương khen thưởng song trọng dưới sự kích thích, tinh thần của bọn họ rồi rào rối tinh rối mù. đúng rồi, chúng ta tỏa soạn báo hiện tại nghiêm trọng thiếu người, các ngươi có thể đem chúng ta ngày hôm nay thành quả truyền đi nói cho các ngươi người có biết, chỉ nếu là có thật mới thực làm. chúng ta tòa soạn báo liền hoan thời cơ không thể mất, đợi được tỏa soạn báo tuyển đầy người liền không chịu. các bộ ngành bộ trưởng chấn, không cho thật giả lẫn lộn, hiểu chưa? Hoắc Văn Tuấn đống nhiên sắc mặt trịnh trọng tuyên bố, đây là trước hắn cùng Hoàng Chiêm thương lượng kỹ càng rồi. Theo báo chí lượng tiêu thụ tăng mạnh, hơn nữa ngày hôm nay xác thực mời rất nhiều tạm thời làm việc, tòa soạn báo hết sức thiếu nhân thủ. Tương lai theo tòa soạn báo mở rộng, chỉ có thể càng thiếu người, bởi vậy nhận người sự lựa xem lông mày. Bất quá đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không lo lắng, chỉ cần ngày hôm nay Phượng Hoàng Nhật báo chiến công cùng với công nhân phúc lợi chuyển đi, tuyệt đối sẽ gây nên nghiệp giới náo động. Trồng xuống cây ngũ đồng, dẫn tới Phượng Hoàng đến. Mượn này cố gió đông, tuyệt đối sẽ có thật nhiều nguyên bản bởi vì lo lắng tiền đồ không rõ, mà không chịu đổi nghề người vì đó động tâm. Sau khi nhìn thấy thời gian đã đến giờ, Học văn Tuấn tuyên bố tan tầm, ngoại trừ lưu lại một phần ấn chế bộ nhân viên tăng ca ấn chế báo chí ở ngoài, người khác không thể chờ đợi được nữa mà muốn phải về nhà, đem tin tức tốt nói cho thân nhân của chính mình bằng hữu. Chính như ông chủ nói tới, thời cơ không thể mất. Còn không bằng mau mau bắt lấy cơ hội này ban ơn lấy lòng cho bằng hữu của chính mình, mỗi người bọn họ hầu như đều biết một ít có chân tại thực học đồng hành. Tất cả mọi người đều hành động lên. Theo những người này sau khi trở về tuyên truyền, Phượng Hoàng Nhật báo hôm nay chiến công đã lưu truyền ra ngoài, gây nên hiện lên vẻ kinh sợ, rất nhiều người đều khó mà tin tưởng. Thế nhưng được bằng hữu luôn Mai xin thề bảo đảm, cuối cùng đều không thể không tin tưởng. Sau khi được nghe lại Phượng Hoàng báo nghiệp khen thưởng cùng phúc lợi, rất nhiều nguyên bản đã nghĩ đổi nghề người nhất thời đều lòng ngưỡng ấy, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có muốn hay không gia nhập Phượng Hoàng báo nghiệp. Càng có một ít người đã quyết định chủ ý, sáng sớm ngày thứ hai liền đi tới cửa nhận lời mời. Tất cả đều hướng về Hoắc Văn Tuấn kỳ vọng địa phương hướng về phát triển, có thể dự kiến, tòa soạn báo thiếu nhân thủ tình huống phải nhận được rất lớn giảm bớt. Sáng sớm ngày thứ hai, báo chí như thường lệ phải đưa Ở ngày hôm qua thành tích tốt cùng khen thưởng dưới sự kích thích, sở hữu công nhân đều tinh thần trấn hưng, bao quát những người tạm thời làm việc cũng càng thêm ra sức. Mọi người đồng lòng hiệp lực muốn cho Phượng Hoàng Nhật Báo lượng tiêu thụ lần thứ hai mở rộng, tranh thủ nắm đến lao bản đồng ý một tháng tiền lương tiền lì xì. Bởi vì có ngày hôm qua lượng tiêu thụ ăn ngồi, hầu như sở hữu quán báo chí ông chủ đều vô cùng xác định biết Phượng Hoàng Nhật Báo không lo bán. Dù sao quán báo chí các lão bản đều là bán mấy chục năm báo chí người, từng trải phong phú, cái nào phân báo chí có thể hay không hòa bọn họ đều có thể dễ dàng phán đoán ra được. Không nói Phượng Hoàng Nhật Báo chất lượng vượt xa cung tể riêng là ngày hôm qua lượng tiêu thụ cũng đã chứng minh tiềm lực của nó, hùng chi còn có tiên kiếm như vậy có thể gọi hiện tượng cấp ưu tú tiểu thuyết bổ trợ. phải biết trong bọn họ không ít người ngày hôm qua liền bị tiên kiếm cho tù binh, mê muội bên trong người không phải số ít. loại này thiên thời địa lợi nhân hòa đủ phi long kỵ mặt cục, nắm đầu đi thua sao? bởi vậy sở hữu quán báo chi ông chủ đều cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần nội dung không xuất khố, ngày hôm nay vượng hoàng nhật báo lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ càng cao hơn. mà Phượng hoàng nhật báo gặp kéo cố sao? đáp án hiển nhiên là phủ định, trừ phi vượng hoàng báo nghiệp toàn thể xì si tuyến. càng mấu chốt chính là. Phượng Hoàng Nhật báo đều là miễn phí cung cấp cho bọn họ, này hoàn toàn chính là cho bọn họ đưa tiền à, bọn họ làm sao có khả năng không liệu mạng nhiều chân điểm báo chí đây? Nếu như bởi vì báo chí bán sạch mà chờ đợi báo chí đưa tới cửa, cái kia trung gian chờ đợi đoạn thời gian đó không có báo chí bán, chính là sự tổn thất của bọn họ. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn cũng đã sớm cân nhắc đến quán báo chí ông chủ loạn điểm số lượng tình huống, vì lẽ đó đem toàn bộ hồng công phân chia một số cái khu vực, mỗi cái bên trong khu vực quán báo chí đều do người chuyên biệt phụ trách phái đưa cùng thống kê số lượng. Vì phòng ngừa quán báo chí ông chủ bởi vì báo chí không cần tiền mà hướng về lớn hơn điểm số lượng để tòa soạn báo tổn thất. Hắn trực tiếp rơi xuống quy định mỗi cái quán báo chí cùng ngày lần thứ nhất có thể nắm báo chí số lượng không thể vượt qua trước một ngày tổng lượng tiêu thụ 120%, chỉ có thể thiếu không thể nhiều. Làm như vậy, liền dùng hết khả năng xác thực bảo vệ báo chí không bị lãng phí, cũng bảo đảm thống kê báo chí lượng tiêu thụ đại biểu tính, sẽ không để cho Hoắc Văn Tuấn làm ra phán đoán sai mà ảnh hưởng sau khi khả năng ra quyết định. Rất nhanh, ngày hôm nay cuối cùng lượng tiêu thụ liền thống kê đi ra, sau đó đăng báo cho Hoắc Văn Tuấn. Sở hữu quán báo chí lần thứ nhất nắm điểm số lượng thống kê đạt đến 8, 4 vạn phân, so với ngày hôm qua bảy vạn phân thêm ra 1, 4 vạn phân, hầu như sở hữu quán báo chí ông chủ đều cầm ngày hôm qua 1, hai bội số lượng báo chí. Sau đó, liền xem quán báo chí ông chủ tụt đính tình huống, chỉ có xác định sở hữu quán báo chí ông chủ gọi điện thoại lại đây, mới có thể xác định 8, 4 vạn phân báo chí là thật sự bán đi. Khi biết số liệu sau khi, Hoắc Văn Tuấn nhất thời quyết định thừa thắng xông lên, ngay lập tức liền sắp xếp quách hỏa sinh bắt đầu lại thêm ấn 2 vạn phần, đồng thời bất cứ lúc nào làm tốt tiếp tục in thêm chuẩn bị Quách hòa Sinh lớn tiếng đáp ứng, không có nửa điểm nghi vấn, sau đó vô cùng lo lắng địa chạy, người khác cũng cấp tí trước, tất cả mọi người đều nhiệt tình mượi phần. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Chương 255: Một trận chiến thành danh. Cho tới người sử dụng phương diện, giống nhau dữ liệu, Phượng Hoàng Nhật báo đại được hoang nên. Phạm là ngày hôm qua xem qua tiên kiếm người sử dụng, cùng với ngày hôm qua bị chấn động đến Quảng Đại cô dân, đều rất sớm liền chờ đợi ở mỗi cái quán báo chí hoặc là phân phát điểm. Ở Phượng Hoàng Nhật báo một sau khi đi ra liền mau mau mua cũng hoặc tranh đoạt, bên trong Quảng Đại cô dân là nhất tích cực. Tiên kiếm sức hấp dẫn tự nhiên đủ lớn, nhưng việc quan hệ thiết thân lợi ích, những người chơi cổ phiếu cũng không dám xem thường. Đang nhìn đến qua báo chí hoặc Văn Tuấn phân tích cùng với đề cử cổ phiếu sau khi, rất nhiều người con mắt sáng choang, dồn dập tập hợp sở giao dịch, ở thị trường chứng khoán khai trương sau khi, không chút do dự mua Hoắc Văn Tuấn đề cử cổ phiếu, kết quả dẫn đến cổ phiếu giá cả liên tục tăng lên. Nay cũng vừa hay tiến một bước xác minh Hoắc Văn Tuấn văn chương độ chuẩn xác, càng là dẫn tới cô dân điên cuồng, rất nhiều nguyên bản còn có chút do dự cố dân cũng không còn lý trí, lại còn tương tranh mua, hy vọng có thể liên lụy kiếm tiền xe tốc hành. Phương Hằng nhật báo đại thế chính nhanh chóng hình thành. Quyền uy tính cũng ở bật học giống như địa nhanh chóng tăng lên. Tất cả những thứ này đều ở Hoắc Văn Tuấn như đã đoán trước, mà lúc này Phượng Hoàng báo nghiệp cũng là một mảnh bận rộn. Ngày hôm qua Phượng Hoàng Nhật báo kinh người thành tích trải qua các công nhân viên cậu, đã sớm truyền cho đồng hành, những người tòa soạn báo ở ngày hôm nay ngay lập tức liền đi mua Phượng Hoàng Nhật báo, nhìn thấy Phượng Hoàng Nhật báo xác thực công bố số liệu sau khi, toàn bộ hồng công báo đàn triệt để thất thành. Phượng Hoàng Nhật báo danh tiếng vang xa, hơn nữa khiến lòng người động phúc lợi cùng khen thưởng, nhất thời ở toàn bộ hồng công báo nghiệp đều nhấc lên một trận dậy sóng, vô số người dục giả dục dịch. Sáng sớm hôm nay, tòa soạn báo liền vọt tới một nhóm lớn nhận lời mời người, các đại bộ phận trưởng phía trước thi soạn đi một làn sóng, sau đó sẽ để hoàng Chiêm trấn, một ít cao cấp nhân tài nhưng là cần Hoắc Văn Tuấn tự mình phỏng vấn. Tuy rằng bởi vì phỏng vấn quá nhiều người, dẫn đến Hoắc Văn Tuấn mọi người căn bản nhàn không tới, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần nhóm người này vào trước, liền có thể chia sẻ bọn họ một ít gánh nặng, đồng thời cũng có thể tăng nhanh tòa soạn báo công tác hiệu suất, càng nhanh hơn càng tốt mà sáng tạo giá trị. Vì tòa soạn báo phát triển cùng lớn mạnh, tất cả mọi người vui vẻ chịu đựng, hoàn toàn không sợ khổ cực. Không chỉ là cao tầng, hắn công nhân cũng lấy ra hoàn toàn tinh lực, bận rộn đến khí thế ngất trời, tinh thần diện mạo cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Đợi được sắp giờ tan việc, sở hữu công nhân lần thứ hai trở lại tòa soạn báo, chờ đợi Hoắc Văn Tuấn tuyên bố ngày hôm nay lượng tiêu thụ. Hoắc Văn Tuấn cũng tương tự đang chờ mong, mà đang nhìn đến số liệu một khắc đó, Hoắc Văn Tuấn cũng không nhịn được mừng tích mắt. Số liệu lại đổi mới cao, tổng phái đưa lượng đạt đến 20 vạn phần, quan quan báo chí lấy đi liền đạt đến 12 vạn phần, so sánh với ngày hôm qua tăng vọt 5 vạn phần, 12 vạn phần số lượng ấy vọt thẳng đến cả Hồng Công Đảo báo chí lượng tiêu thụ đệ tứ. Trước đây, xếp hạng thứ nhất chính là Đông Phương Nhật báo, trước thống kê lượng tiêu thụ xếp hạng lúc là 18 vạn phân nhật lượng tiêu thụ. Đệ nhị chính là Tinh Đảo Nhật báo, thống kê lượng tiêu thụ xếp hạng lúc là 16 vạn phân. Thứ ba nhưng là Minh báo, thống kê lượng tiêu thụ xếp hạng lúc là 13 vạn phân. Dựa theo Phượng Hoàng Nhật báo xu thế, chỉ cần Hoắc Văn Tuấn lại chế tạo mấy cái bạo điểm, lại có dần dần hừng hực tiên kiếm giá trị, hơn nữa các đại quán báo chí các lão bản nỗ lực chào hàng, đuổi lên trước ba tên ngay trong tầm tay. Đương nhiên, nếu như lại tính cả miễn phí phân phát mặt khác 8 vạn phân báo chí, trên thực tế Phượng Hoàng Nhật báo đã đang đội lên số 1. Có điều tin tưởng hắn tòa soạn báo là tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này nhưng không liên quan bất kể là Hoắc Văn Tuấn vẫn là Hoàng Chiêm cũng hoặc là người khác đều có lòng tin ở tương lai không xa vượt qua bọn họ mà khi biết Hoắc Văn Tuấn tuyên bố số lượng sau toàn bộ tòa soạn báo nhất thời rơi vào sung sướng đại dương không chỉ có là bởi vì cơ bản khẳng định có thể nắm đến lao bản đồng ý một tháng tiền lương tiền lì xì càng là bởi vì bọn họ có tràn đầy cảm giác thành công bọn họ ở sáng tạo kỳ tích bọn họ tất cả mọi người không chỉ có là nhân chứng càng là kỳ tích người tham dự cũng có vinh yên. tất cả đều ở hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. Phượng Hoàng Nhật Báo đột nhiên xuất hiện cùng một tiếng hot lên làm kinh người chấn kinh rồi vô số người. Các nhà đại báo chí tin tức đều vô cùng linh thông, tối ngày hôm qua hầu như đều chiếm được Phượng Hoàng Nhật Báo tình huống. Thế nhưng bọn họ không thể trợ giúp Phượng Hoàng Nhật Báo tuyên truyền. Hơn nữa ngày thứ hai nội dung cũng đã xác định, vì lẽ đó ở tại bọn hắn qua báo chí căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ cùng Phượng Hoàng Nhật Báo có quan hệ nội dung. Có điều những người không trinh tiết bắt quái tiểu báo nhưng không để ý những này. Tuy rằng trong lòng đấu kỵ không được, nhưng vì lượng tiêu thụ vẫn là bớt mũi lại đem Phượng Hoàng Nhật Báo bạo hỏa tin tức đang đi ra. Tuy rằng những này tiểu báo sức ảnh hưởng có hạn, nhưng vẫn như cụ gây nên một trận não động thực sự là nhân là miễn phí báo chí trước đây chưa từng thấy hơn nữa ngày hôm qua phượng hoàng nhật báo một ngày vào 10 vị trí đầu trắng cử rất nhiều người đều bị gợi ra hứng thú cũng là bởi vì này những người đại tòa soạn báo phong tỏa tin tức kế hoạch mới vừa thực thi cũng đã triệt để tuyên cáo phá sản, hùng chi đổ thêm dầu vào lửa người cũng không ít truyền thông không chỉ có riêng chỉ có mặt giấy truyền thông còn có tv truyền thông từ vài phương diện khác đến tv truyền thông thời gian hiệu lực tính là càng tốt đẹp chỉ cần phỏng vấn liền có thể lập tức phát hình ra ngoài mà báo chí phỏng vấn được rồi làm sao cũng đến đợi được ngày mai báo chí mới có thể bày ra. Cái này cũng là tại sao kiếp trước vấn chương quá chớn sở căng đan thứ hai thấy, nhưng như vậy đầu voi đôi chuột duyên cớ. Thời gian một ngày, liền đủ người khác làm rất nhiều chuyện đến ngăn cản mặt trái tin tức truyền bá. Lôi xa, nói về lập tức. Đối với Phượng Hoàng Nhật báo kinh người như vậy động tác cũng có thể gọi nghịch thiên thành tích, Hồng công hai đài truyền hình đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, bỏ qua như vậy có bạo điểm tin tức. Chỉ có điều hai người thái độ mỗi người có bất nhất. A tờ vở sau lưng ông chủ dưới cờ cũng không có báo chí, cùng Vượng Hoàng báo nghiệp trên căn bản không có mâu thuẫn, vì lẽ đó chỉ là ở sau hát tối giữa trên tin tức, thực sự cầu thị đối với Vượng Hoàng Nhật báo tất cả tiến hành rồi một phen tỉ mỉ phát sóng. Tuy rằng chủ yếu là lấy trung lập lập trường, ở phát sóng bên trong cũng chưa từng có với Thiên hướng Vượng Hoàng Nhật báo, nhưng không thể phủ nhận, vậy cũng là biến tướng vì là Vượng Hoàng Nhật báo tiến hành rồi một làn sóng chính diện tuyên truyền, mở rộng sức ảnh hưởng. Chí ít làm phát sóng đến Vượng Hoàng Nhật báo chỉ dùng thời gian hai ngày liền hung hăng giết tiến vào Hồng Công báo chí lượng tiêu thụ xếp hạng người thứ 4 thời điểm, sở hữu khán giả không ai không ồ lên mà cùng với ngược lại, hay là vì cùng a tờ vừa đối trọi gây gắt, cố ý chế tạo đề tài, hay hoặc là bởi vì sau lương thiệu ông chủn cùng tinh đạo nhật báo, minh báo chờ đại tòa soạn báo giao hảo, ngược lại TVB đài lần này nhưng là mơ hồ đứng ở vượng hoàng nhật báo phản đối diện. Không chỉ có phát sóng lúc luôn từ có rất rõ ràng độ công kích, thậm chí còn chuyên môn mời đến chuyên gia phát biểu ý kiến, biểu thị cái gọi là miễn phí hình thức chỉ có điều là mánh lưới mà thôi, căn bản cầm cự không được bao lâu. Đồng thời lớn mật dự đoán, nếu như vượng hoàng báo nghiệp không muốn đóng cửa, hậu kỳ nhất định sẽ khôi phục thu phí. Cái tên này không chỉ dựa những hàng chữ đối với vượng hoàng nhật báo cực kỳ không coi trọng. Hơn nữa còn chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ám chỉ Phượng Hoàng Nhật báo treo đầu dê bán thịt chó, lừa dối người tiêu thụ. Đối với này, Phượng Hoàng báo nghiệp người không ai không căm phẫn sục sôi. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không có đem để ở trong lòng, mặc kệ A tờ vở cùng TVB làm sao phát sóng, ngược lại lần này bọn họ đều vì Phượng Hoàng Nhật báo làm tuyên truyền, để càng nhiều người biết cùng hiểu rõ đến Phượng Hoàng Nhật báo, hắn cũng không thể đòi. Ngang ngắn hai ngày, Phượng Hoàng Nhật báo một trận chiến thành danh. Chương 256, sói tới. Phượng Hoàng Nhật báo bắt đầu có thể gọi tin giễm. Tình thế cũng là một mảnh tốt đẹp, nhưng ở phong quang sau lưng, một số mầm họa cũng từ từ bắt đầu hiện hiện. Đầu tiên một cái, Phượng Hoàng Nhật báo một bước lên trời biểu hiện trực tiếp gây nên nghiệp giới chấn động, trong lúc nhất thời mặc kệ đại tòa soạn báo vẫn là tiểu tòa soạn báo, đều có một loại sói tới cảm giác. Vừa bắt đầu, các đại tòa soạn báo đều bị đánh một trở tay không kịp, dù sao từ trước tới nay vẫn là lần thứ nhất có miễn phí báo chí phát hành. Hơn nữa hai ngày trước vượng hoàng nhật báo thanh thế hùng vĩ, nghiệp bên trong tất cả mọi người đều nằm ở choáng váng bên trong, dù sao cũng hơi không biết làm sao. Càng nhiều người thì lại chuẩn bị trước tiên quan sát một hồi. Có điều chờ bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, tùy theo mà đến chính là cảnh giác cùng cam thủ, thậm chí nhằm vào. Phượng Hoàng Nhật báo thế tới hung hăng, những người như là Đông Phương Nhật báo, Tinh Đảo Nhật báo, Minh báo, Tin báo chờ đại báo chí nhất thời ngồi không yên, cũng bắt đầu sốt sáng lên đến. Bọn họ mật thiết quan tâm Phượng Hoàng Nhật báo tất cả, vừa bắt đầu nghiên cứu đến cùng là nguyên nhân gì, để Phượng Hoàng Nhật báo có thể ngày thứ nhất liền có như thế nghịch thiên thành tích, một bên thương lượng đối sách. Không thể không nói, Phượng Hoàng Nhật báo hung hăng để những này đại tòa soạn báo đều cảm nhận được nguy hiếp. Mà đối lập với loại cỡ lớn báo chí đối với Phượng Hoàng Nhật báo cảnh giác, các đại tam lưu tiểu báo đối với vượng hoàng nhật báo thái độ thì lại tuyệt nhiên không giống có một ít tiểu tòa soạn báo là đố kỵ, dù sao vốn là mọi người cùng nhau nói tốt chó chết để đến già kết quả hồng công nhật báo một thay hình đổi dạng liền một lần thành thần thoát ly chó chết đội ngũ điều này làm cho những người tòa soạn báo ông chủ trong lòng tràn đầy đều là hoán niệm vốn là nói tốt không chảy đầu ngươi nhưng lén lút cục dầu không chân chính a thế nhưng phần lớn tiểu tòa soạn báo nhưng là kích động thái độ dồn dập nghiên cứu vượng hoàng nhật báo là làm sao ở trong vòng mấy ngày cuộn khởi nhìn có thể hay không phục chế vượng hoàng nhật báo con đường triệt để cá mối vươn mình chỉ tiếc bọn họ là cả nghĩ quá rồi Phân tích kết quả nhất định gặp để bọn họ thất vọng, dù sao bọn họ không có Hoắc Văn Tuấn xa siêu thời đại ánh mắt, mà những người đại tòa soạn báo giờ khắc này cũng có chút ma chảo. Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật báo mang theo quần quận đại thế mà đến, trong lúc nhất thời càng khiến người ta có chút không có chỗ xuống tay. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa những này đại tòa soạn báo gặp giảng hòa, thực sự là Phượng Hoàng Nhật báo cho bọn hắn đầy đủ ý cảm. Ai có thể nghĩ tới trước còn hoàn toàn không bị bọn họ để vào trong mắt một nhà không đủ tư cách tiểu tòa soạn báo, dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian hai ngày bên trong là được trường đến trình độ này, quả thực chính là khó mà tin nổi được chứ như không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng. Nhưng mà sự thực bái ở trước mắt, bọn họ coi như muốn giả trang không nhìn thấy đều không làm được. Dù sao hồng công thị trường lại lớn như vậy, phượng hoàng nhật báo có khởi, mang ý nghĩa sẽ đè ép các đại tòa soạn báo thị trường số lượng, nhất định hai bên tất nhiên sẽ đứng ở phía đối lập. Lợi ích cạnh tranh, át phải không thể dễ dàng bắt tay giảng hòa. Những này đại tòa soạn báo cũng không nghĩ đến, có một ngày bọn họ dĩ nhiên gặp đối với một phần vừa mới lên lạm thiên tân báo chí như gặp đại địch. Nhưng mà còn không chờ bọn họ thương lượng ra một cái hành biện pháp hữu hiệu, liền lại lần nữa chịu đến kích thích. Làm Vương Hoàng Nhật báo ngày thứ hai nhật lượng tiêu thụ ra lò, mặc kệ là đại tòa soạn báo vẫn là tiểu tòa soạn báo, trong lúc nhất thời đều trực tiếp mất thanh. Vạn vạn không nghĩ đến, một phần tân báo chí lại có thể một bước lên trời, trực tiếp một lần bước vào hồng công lượng tiêu thụ bảng người thứ 4, quả thực là khó mà tin nổi. Chớ nói chi là nếu như tính luôn miễn phí phân phát số lượng, Phượng Hoàng Nhật báo trực tiếp liền có thể đăng đỉnh đệ nhất. Yêu Nghiệt, đây là bọn hắn đối với Vương Hoàng Nhật báo đánh giá. Nhưng mặc kệ đối phương lại yêu Nghiệt, bọn họ cũng phải đem xuống, thương trường như chiến trường, không người tỉnh có thể nói. Phượng Hoàng Nhật báo thành tích đầy đủ kinh người, nhưng cũng chính là bởi vậy để các đại tòa soạn báo đối với cảnh giác cùng kiên kỵ tăng lên tới đỉnh điểm. Đây là trực tiếp muốn đưa tay đến trong bát của bọn họ cấp thì A này còn làm sao nhẫn, quá kiêu ngạo. Các đại tòa soạn báo biểu thị nhẫn không được, Liên chen ép cùng nhằm vào liền tùy theo mà tới. Trước tiên không nói các đại tòa soạn báo chính là hiệp hội phân phối người nhận được tin tức sau cũng bối rối. Nguyên bản bọn họ đem Hoắc Văn Tuấn vị này phong tình tạp chí xa ông chủ coi là tài thần gia, cho nên đối với lần này cùng Phượng Hoàng Nhật Báo hợp tác biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Nhưng bọn họ làm sao cũng không đi đến Phượng Hoàng Nhật Báo dĩ nhiên phá lệ lựa chọn miệt phí, hơn nữa còn là vĩnh cửu miệt phí. Sau khi nhận tin tức này, sau khi, hiệp hội phân phối tất cả mọi người đều trợn mắt bát mồm. Bọn họ không hiểu Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng báo nghiệp đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, làm như vậy còn làm sao kiếm tiền. Then chốt là đối phương như thế một làm, bọn họ hiệp hội phân phối cũng kiếm lời không tới tiền a. Chẳng lẽ muốn cho Phượng Hoàng báo nghiệp đánh không công sao? Quá bất hợp lý đi. Nhưng lại lệnh hai bên đã ký tên hợp đồng, bọn họ muốn đổi ý cũng không được. Nguyên bản hiệp hội phân phối cũng không biết Phượng Hoàng Nhật báo dự định miễn phí, nếu như biết bọn họ làm sao có khả năng gặp đáp ứng hợp tác. Có thể hiện tại ván đại đóng tuyển Bọn họ chỉ có thể bóp mũi lại tiếp tục hỗ trợ Phượng Hoàng Nhật báo phân phát bán. Điều này làm cho hiệp hội phân phối trên dưới tất cả mọi người đều phiền muộn không được. Cam Hoắc Văn Tuấn cái này suy tử, quá không chân chính. Hiệp hội phân phối một cái phó xử lý công việc không nhịn được chửi ầm lên, còn có Hoàng Chiêm cái kia lão tiểu tử cũng không phải vật gì tốt. Nói hắn đưa mắt liếc về phía trên thủ tổng lý sự Hồ Hữu Vi, bực tức nói, "Tổng lý sự, Phượng Hoàng báo nghiệp đây là đang đùa chúng ta, việc này tuyệt không có thể toan xong." Đang ngồi người khác cũng dồn dập cổ vũ lên. "Không sai, chúng ta trực tiếp đòi ước, quá mức đòi ý tiền." không có chúng ta hiệp hội phân phối hỗ trợ nhìn hắn vượng hoàng nhật báo còn bán thế nào si tuyến người ta đều là trực tiếp ở tàu điện ngầm khẩu cùng phố kinh doanh cấp nơi tặng không ngăn trở thế nào không còn chúng ta người ta như thường chơi đến chuyện cái kia lẽ nào liền không làm gì được hắn nếu như không lấy hành động chúng ta còn có cái gì uy tín có thể nói càng đáng sợ chính là vạn nhất lại có thêm hắn báo chí nói theo Phượng hoàng nhật báo vậy chúng ta hiệp hội phân phối liền thật muốn ngồi chá câu nói sau cùng nói đến trái tim tất cả mọi người khản bên trong bọn họ sở dĩ căng thẳng cùng có chịu xông lên đầu tự nhiên là bởi vì không thể kiếm được vượng hoàng nhật báo tiền Đặc biệt nhìn thấy Phượng Hoàng Nhật báo ở trong vòng 2 ngày bước lên Hồng công báo chí tổng lượng tiêu thụ người thứ 4, tất cả mọi người đều con mắt đỏ lên, này có thể đều là tiền a. Nguyên bản bọn họ nên chia một chén canh, hiện tại nhưng không có quan hệ gì với bọn họ, nhất thời liền cảm thấy trái tim một trận đau đớn. Lại nghĩ đến Phượng Hoàng Nhật báo đạt được huy hoàng thành tích bên trong, còn có bọn họ hiệp hội phân phối một phần công lao ở bên trong, tất cả mọi người càng là hết sức buồn bực. Nhưng ngoài ra, càng quan trọng vẫn là ở, ở trong lòng sầu lo, bọn họ lo lắng gặp có hẳn báo chí đồng dạng lựa chọn để tránh khỏi phí hình thức phân phát, này không thể nghi ngờ là ở dao động bọn họ hiệp hội phân phối căn cơ. Này đã không chỉ là vấn đề tiền, nếu như mọi người đều miễn phí phân phát báo chí, vậy còn muốn bọn họ hiệp hội phân phối làm cái gì? Hồ Hưu Vi hai tay trùng điệp đặt ở đầu gối đầu, không có ngay lập tức mở miệng, nhưng trên mặt âm trầm nhưng là rõ ràng. Một hồi lâu sau, mọi người âm thanh trầm rãi nhỏ xuống, cùng nhau nhìn về phía Hồ hữu Vi vị này tổng lý sự, hy vọng hắn có thể nắm cái chủ ý đi ra. A Hồ Hưu Vi mở mắt ra, Đông Nhiên sì cười một tiếng, tôn hầu tử muốn muốn đại não thiên cung, có thể nhảy đến lại hoan, cũng tránh không khỏi như Lai Phật tổ ngũ chỉ sơn. Lão hổ ý của ngươi là? Một cái khát phó xử lý công việc không hiểu nhìn về phía hắn. Hoắc Văn Tuấn là đang đùa với lửa. Hồ Hưu Vi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chương 257, mình bảo ứng đối. Phượng Hoàng Nhật báo lựa chọn miễn phí, chân chính đắc tội có thể không phải chúng ta, mà là hắn tòa soạn báo. Hồ Hưu Vi nhàn nhạt mở miệng. Hắn đây là đang phá hoại quy tắc, át phải sẽ khiến cho các đại tòa soạn báo căm thù cùng điên kỵ. Ha ha, Hồng Kông mấy chục nhà tòa soạn báo liên hợp nhằm vào a, không biết Vượng Hoàng báo nghiệp chịu được không. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Hữu Vi nụ cười có chút cắn nhếch. Tất cả mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ngươi Phượng Hoàng Nhật báo miệt phí, để hắn báo chí còn bán thế nào đâu? này không phải từ bọn họ trong nội cấp lương mà người ta làm sao có khả năng gặp giảng hòa nghĩ thông suốt điều này hiệp hội phân phối một tâm tình mọi người bông lỏng trên mặt không khỏi lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác đủ cười nhìn về phía hồ hữu vi trong ánh mắt cũng tràn đầy kính nghệ, quả nhiên càng càng già càng cay hồ hữu vi đem mọi người kính nể chiếu đơn toàn thu sau đó khoát tay háo một cái mở miệng lần nữa đến cho các ngươi lo lắng hắn báo chí gặp noi theo phượng hoàng nghiệp báo ta cho rằng không cần phải buồn lo vô cớ trước tiên không nói bọn họ có hay không như vậy quyết đoán những người báo chí lao quán báo chí ông chủ cũng sẽ không đáp ứng Hiện tại những này báo chí lao có điều là bị nhất thời lợi ích che đậy con mắt, mới sẽ như vậy nhảy nhót giúp Phượng Hoàng Nhật báo bán, chờ bọn hắn phản ứng lại sau khi, liền sẽ rõ ràng miễn phí Phượng Hoàng Nhật báo mới là kẻ thù của bọn họ, bọn họ đều là ở trợ trụ vi ngược. Làm mọi người quen thuộc Phượng Hoàng Nhật báo miễn phí sách lược sau khi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng quán báo chí tiền lợi, nếu như hắn báo chí bán không được, báo chí lao môn ăn cái gì? Uống gì? Bọn họ chẳng lẽ là sẽ không gây sự? Đến thời điểm nhưng là không phải cái gì vấn đề nhỏ. Nếu như mấy ngàn báo chí lao đi tới nhai gây sự, hơn nữa hắn tỏa soạn báo ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, chính phủ đô đến phải hiểu Chỉ là Phượng hoàng báo nghiệp chịu nổi sao? Vì lẽ đó, Phượng hoàng Nhật báo chỉ là nhất thời uy hoàng thôi, căn bản không đáng sợ. Hồ Hữu Vi cuối cùng giải quyết dứt khoát, mấy câu nói nghe được tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, tiện đà dồn dập kích độc lên. Không sai, Phượng hoàng Nhật báo vốn là ở tìm đường chết, đừng xem hiện tại dành tiếng vô lượng, trên thực tế là thu sau châu chấu, ngày nót không được mấy ngày. Ha ha, tổng lý sự quả nhiên anh minh tầm nhìn. Một cái hiệp hội phân phối thành viên chẳng biết xấu hổ đập nổi lên Hồ Hữu Vi tội rồi sở hữu báo nghiệp đồng hành cùng báo chí lao, nhìn hắn hoắc văn tuấn còn làm sao hung hăng xuống. Không sai. Bên cạnh lập tức có người tiếp lời, cười to nói, cái này kêu là mắt thấy hắn lên cao lâu, mắt thấy hắn nhien khách mời, mắt thấy hắn lâu sụt, ha ha ha. Đúng đúng đúng, xem ra chúng ta đều bạch lo lắng, căn bản không cần chúng ta ra tay, chỉ cần chờ Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật báo chính mình đem mình bữa chơi chết là tốt rồi. Ha ha ha, đến cùng là người trẻ tuổi a, không biết trời cao đất rộng, làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả. Cũng đừng nói như vậy chứ, người trẻ tuổi chính là cần kinh nghiệm ngăn trở mới có thể trưởng thành, ngã một lần khôn ra thêm mà, ha ha ha. Mọi người cười to, trong thần sắc nhất thời trở nên ùng dung lên mới vừa phiền muộn cùng sầu lo tất cả đều tan thành mây khói, nôn từ bên trong đối với Hoắc Văn Tuấn tràn ngập mê thị. Hồ Hữu Vi cũng đang cười, trong mắt lập loại hàn mang. Tuy rằng hiệp hội phân phối cùng Hoắc Văn Tuấn trước hợp tác vô cùng vui vẻ, nhưng ai làm cho đối phương tổn hại lợi ích của bọn họ đây, đã như vậy vậy hắn liền cẩn thận dạy dỗ cái này hậu sinh tử nên làm như thế nào người. Cùng lúc đó, các đại tòa soạn báo cũng cũng đang sốt sáng thảo luận về Phượng Hoàng Nhật báo vấn đề. Minh báo tổng bộ, phòng họp bên trong. Kim Dung xem trong tay Phượng Hoàng Nhật báo, im lặng không nói. Hơn người thì lại đều có chút căm phẫn sục sôi. Phượng Hoàng Nhật báo chơi này, một tay không khỏi cũng quá ác chứ? lại trực tiếp miễn phí. Cái kia thu mua Hồng công Nhật báo công tử ca sợ không phải bị vắng đầu, hắn có nhiều tiền như vậy dạy xéo sao? Một người chủ bút đẩy mặt khiếp sợ cùng không rõ. Bên cạnh có người nghi ngờ nói, này Phượng Hoàng Nhật báo đến tột cùng là thật sự có thực lực vẫn là phô trương thanh thế. Đương nhiên là phô trương thanh thế. Minh báo tổng biên Phan Nguyễn Sinh Vũ bản kêu lên, Phượng Hoàng báo nghiệp mới có bao nhiêu người, mỗi ngày miễn phí phát tin chỉ giải quyết được sao? Hơn nữa còn muốn đem nội dung làm ưu tú như vậy, làm sao có khả năng làm miễn phí phân phát? Đây là có tiền không địa phương bỏ ra sao? Muốn hết bản, cũng đến nhìn chính mình có hay không cái kia phân thực lực. Không sai, phó tổng biên cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta chờ xem, ta dám đánh cuộc, cái gọi là miễn phí tuyệt đối chính là cái mánh lưới mà thôi, nhiều nhất 2, ba tháng, làm vượng hoàng Nhật báo không chịu được nữa thời điểm, khẳng định sẽ thu phí. Chúng ta chờ xem vượng hoàng báo nghiệp làm sao tự đánh mặt của mình đi. Ta cảm thấy cũng là, hoàn toàn miễn phí đây cũng quá khó mà tin nổi, vượng hoàng báo nghiệp sau lưng ông chủ có tiền nữa cũng không thể vẫn trợ rút, nhưng là bọn họ nếu như mình có quảng cáo thu vào đây, quảng cáo thu vào có thể có bao nhiêu, nuôi sống được rồi nhiều người như vậy, hơn nữa người ta làm ăn chính là kiếm tiền, mà không phải vì không thiệt thòi tiền a dưới đây chủ biên môn sào thành một đoạn nhưng ẩm mỹ nửa ngày nhưng đều không có cái gì hữu dụng chú ý lấy ra để phan nguyệt sinh nghe được có chút phiền lòng cha sinh người nói thế nào phan nguyệt sinh nhìn về phía không nói một lời kim dung kim dung chậm rãi thả xuống vượng hoàng nhật báo lắc lắc đầu thở dài nói bản này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện viết thật tốt phan nguyệt sinh người khác hợp chúng ta tại đây lẫn lộn cùng nhau lão gia ngài ở bên cạnh chăm chú xem tiểu thuyết a quá đáng a phan nguyệt sinh thành tiệu kim dung bạn cũ là rõ ràng vị lão hưu này tình ký nhưng giờ khắc này cũng không nhịn được cao mày cha sinh chúng ta hiện tại chính đang thảo luận vượng hoàng nhật báo sự, ngươi nắm cái chủ ý đi. còn có này cái gì tiên kiếm kỳ hiệp truyện, hành văn trắng ra không nói, cả bài đều không có nhận thức, vốn là viết đến dám cho không thể. Ở. phan nguyệt sinh là thật sự không lọt mắt tiên kiếm, ở trong mắt hắn như vậy quá mức thiên mã hành không tác phẩm căn bản không thể gặp hấp dẫn độc giả. cùng hắn nắm tương đồng ý nghĩ người cũng không phải số ít, từ phan nguyệt sinh mọi người thái độ cũng có thể thấy được. tiên hiệp đề tài tiểu thuyết tự thuật sơn kiếm hiệp truyện sau khi sẽ không có lại xuất hiện, không phải là không có nguyên nhân ít nhất ở phan nguyệt sinh loại này chính thống lạc hậu văn trong mắt người như vậy tiểu thuyết quá mức thoát ly hiện thực có chút hoang đường bất ham cũng không vì là thích cũng may là hoắc văn tuấn lúc trước không có năng lực bản sao bằng không này bản tương lai hỏa trời cao thư thật sự gặp ở thời đại này chó chết đến chết kim dung cũng không phải xem phan nguyệt sinh như vậy đối với tiên kiếm toàn bộ phủ định trên thực tế tiên kiếm nội hạch cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly võ hiệp dạo thân là võ hiệp cấp độ tổng sư nhân vật kim dung đối với tiên kiếm vẫn là cực kỳ tán thành năm đó hoàng châu lâu chủ thụ sơn kiếm hiệp chuyện có thể gọi kỳ quái lạ lùng không thể tưởng tượng nổi nhưng không trở ngại nó trở thành một bộ cự, liền ngay cả ta cũng được kích lợi không nhỏ. Kim Dung có chút cảm thán mà nói rằng, Phan nguyệt sinh một người, sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng xấu hổ nói, "Cha sinh ngươi nói không sai, là ta quá hiềm hỏi." Hắn cũng không không phải hoàn toàn bảo thủ hạ người, cũng không phải ngoan cố không thay đổi cố chấp người, vẫn là có thể nghe được tiến bà khuyên, hơn nữa chính hắn cũng thừa nhận, bởi vì Phượng Hoàng Nhật báo nguyên nhân, đối với tiên kiếm hắn là có mấy phần thành kiến. "Hậu sinh khả quý A Kim Dung xem trong tay Phượng Hoàng Nhật báo lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, "Việc đã đến lúc này, nhiều lời vô ích. Minh báo là lấy tiểu thuyết của ta mở ra cuộc diện. Nhưng nó hạt nhân xưa nay đều không đúng tiểu thuyết. Lại nói coi như từ lượng tiêu thụ nhìn lên, chúng ta minh báo cũng chỉ là xếp hạng thứ 3. Lấy Phượng Hoàng Nhật báo bây giờ xu thế, vượt qua chúng ta là chuyện sớm hay muộn, ta cha ngỗ người cũng không phải không tua nổi người. Dòng nước không giành trước, tranh chính là thao thao bất tuyệt. Hơn nữa minh báo độc giả quần dính độ cực cao, Phượng Hoàng Nhật báo đối với chúng ta ảnh hưởng thực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nghe đến nơi này, Phan Nguyệt sinh đam chiêu, tình ngộ mình quả thật là có chút để tâm vào chuyện vặt. Thành như Kim Dung từng nói, Minh Báo lượng tiêu thụ cách Đông Phương Nhật Báo cùng Tinh Đảo Nhật Báo trên lệch rất lớn, lại căn cứ hai ngày nay Minh Báo thống kê lượng tiêu thụ xem, gợn sóng cũng rất nhỏ, hắn cũng so sánh quá hai phần báo chí khác nhau, có thể nhìn ra được Phượng Hoàng Nhật Báo đối với Minh Báo xung kích cũng không lớn. Hai người định vị tuy rằng đồng dạng đều bao trùm Tinh Anh Nhân Sĩ, nhưng Phượng Hoàng Nhật Báo mặt hướng chính là thương mại hướng về Tinh Anh Nhân Sĩ, chủ đánh tài chính thương mại tin tức, mà Minh Báo định vị chính là phần tử trí thức cao cấp, chủ đánh chính là lúc chính dân sinh tin tức. Hai người thích hợp nhiều người tuy có phần nhỏ trùng thế nhưng dù sao Tinh Anh Nhân Sĩ không kém nhiều mua một phần báo chí tiền. Vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng, làm một phân tinh anh cấp bậc báo chí, minh báo căn cơ thực rất vững chắc. Nhìn rơi vào trầm tư Phan Nguyệt Sinh, Kim Dung lộ ra một vẻ cân nhắc đủ cười, cho nên nói, hiện tại gấp nhất có thể không nên là chúng ta a. Phan Nguyệt Sinh ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội. Đông Phương Nhật báo. Chương 258, như gặp đại địch Đông Phương Nhật báo. Tự thuộc sơn kiếm hiệp chuyện bắt đầu, kiếm tiên tiểu thuyết chưa từng có người siêu quần bật tụy. Duy kim mới có tiên kiếm kỳ hiệp chuyện được xuất bản, cấu tứ huyền bí tinh xảo, duyệt chi như ẩm cam truyện. Dưới ngòi bút tiêu sái quỷ mã như lý tiêu dao, quyến rũ mê người như Triệu Linh Nhi phải có gọi là xuất chúng, tác giả đột phá tiền nhân cách cũ, sửa cũ thành mới, tiểu thuyết này giới to lớn thiện, hy vọng Kim Dung đùng. Đông Phương Nhật Báo tổng bộ, Chủ tịch văn phòng bên trong, Mã Gia Lão đại cầm trong tay Minh Báo một cái vỗ tới trên bàn, sắc mặt hết sức khó coi. thật ngươi cái giả hoạt Kim Dung, đây là nói rõ muốn tỏa sơn quan hổ đấu a. hắn vạn vạn không nghĩ đến đối mặt Vượng Hoàng Nhật Báo thế tới hung hăng, Minh Báo không chỉ không có phản kích, trái lại Kim Dung còn biết một phần tiên kiếm bình luận sách đổ thêm dầu vào lửa. lấy đối phương giờ này ngày này địa vị cùng sức ảnh hưởng, bản này bình luận một khi phát ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng có thể tưởng tượng được vốn là hừng hực tiên kiếm tất nhiên gặp nâng cao một bước, mà phượng hoàng nhật báo một bước lên trời su thế cũng sẽ không thể ngăn cản. nay hoàn toàn là tưới dầu lên lửa a kim dung như thế làm vốn là tổn nhân bất lợi kỳ. lần này áp lực liền toàn ở tại bọn hắn đông phương nhật báo trên người. cái quái gì vậy? phượng hoàng nhật báo muốn bạo lao tử hoa cúc, cha lão nhi ngươi còn đặc biệt đưa cho hắn một cái gậy sắt đúng không? quá con mẹ nó đê tiện. đông phương nhật báo tổng biên hàn sĩ nguyên suất sáng mà đứng ở một bên, thấy đến lao bản tức giận đến không được trong lòng không khỏi dù sao mọi người đều biết mã gia nhưng là mỏ thiên môn lập nghiệp, cùng trên đường thế lực có vô số liên hệ. Hắn cũng sợ bị thiên nộ ác quả nhiên, ngồi ở một bên mã gia lão nhị không có để hắn thất vọng, trực tiếp đằng một hồi đứng lên đến, đẩy ra hàn xi nguyên, tuốt tay háo đẩy mặt hung ác leo lên, thợ mờ dở. Phượng hoàng nhật báo lại dám lớn lối như vậy, hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt, chủ và thợ dẫn người đi thiêu bọn họ toàn xóa báo. Ngươi ngồi xuống cho ta. Tuy rằng trong lòng đồng dạng phẫn nộ, nhưng mã gia lão đại cũng không có mất đi lý trí, mà ông trầm quát lên, liền biết kích động. Ngươi biết phượng hoàng nhật báo sau lưng ông chủ là ai sao? Mã gia lão nhị vẫn như cũ kêu gào không ngừng, chủ và thợ quản hắn là ai? Dám chặn chúng ta tài lộ chủ và thợ liền giết chết hắn. Mã gia lão đại nhất thời bị cái này không có náo lô mãng đệ đệ tức nợ nụ cười, khoát tay nói, "Tốt lắm à, ngươi đi giết Tịnh Tử Tuấn đi." Mã gia lão nhị sửng sở, "Tịnh Tử Tuấn? Mắc mớ gì đến hắn?" Mã gia lão đại trợn mắt khinh bị, "Đối với này huynh đệ thông minh tuyệt vọng, không ai nói cho ngươi Phượng Hoàng Nhật báo sau lưng ông chủ chính là Tịnh Tử Tuấn sao?" Mã gia lão nhị nhất thời lấy làm kinh hãi, việc này hắn còn thật không biết. Mã gia lão đại lắc lắc đầu, "Phượng Hoàng Nhật báo sau lưng ông chủ chính là Phong Tình tạp chí gia ông chủ chuyện này, đối với nghiệp bên trong tới nói cũng không phải bí mật, hơn nữa không giống với người khác, hắn còn biết Hoắc Văn Tuấn khác một cái thân phận." Tịnh Tử Tuấn. Một cái đột nhiên xuất hiện lại rất có lực uy hiếp người. Mã gia lão nhị nghe được Tịnh Tử Tuấn danh hiệu, nhất thời không lên tiếng, tuy rằng hắn không thế nào thông minh, nhưng cũng rõ ràng Tịnh Tử Tuấn người này không phải dễ chê. Trung tín nghĩa sự đã sớm ở trên đường truyền khắp, Liên Hạo Long còn hài cốt chưa lạnh đây, tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp cho thấy chuyện này cùng Tịnh Tử Tuấn có quan hệ, nhưng không có lượm mà lại có khói, không hẳn không nhân. Coi như rứt bỏ những này, chỉ ít nghĩa thuận cùng Tịnh Tử Tuấn quan hệ không ít người đều biết, vậy thì đầy đủ bọn họ kỵ. Mà điều này cũng chính là Mã gia lão đại đầu chỗ đau. Mặc dù bọn hắn Mã gia cũng dính dáng xã hội đen, Nhưng chân chính ở sống trong nghề là bọn họ tổ tông, năm đó bọn họ dựa vào bán buột lập nghiệp, thêm vào lôi lạc chăm sóc, trong lúc nhất thời ngược lại cũng lăn lộn vui vẻ sung sướng. Đáng tiếc sau đó bị ban độc lập chống tham nhũng hồng công thành lập, lôi lạc rơi đài, những này tổ tông liền đều biến thành chó mất chủ, dồn dập lưu vong Đài Loan, to lớn một cái tập đoàn lợi ích liền như vậy sụp đổ, Mã gia cũng chịu đến trọng thương. Bây giờ Mã gia từ lâu tẩy trắng lên mở, cùng trên đường quan hệ cũng đã có chút xa lánh. Mà Tịnh Tử Tuấn tuy rằng đồng dạng không phải tự đầu bên trong người, nhưng danh hiệu ở trên đường nhưng cực kỳ vang dội, hơn nữa một loạt sự tích cũng là uy danh xa chấn động khiến người sợ hãi. Không nói Tịnh Tử Tuấn năng lực cá nhân, chính là sau lưng nghĩa thuận cũng không phải bọn họ mã gia có thể dễ dàng đắc tội. Quen thuộc chính đạo chơi có điều liền khiến cho bản ở ngoài chiều hắn, bây giờ lại bị bức không thể không sợ ném chuột vỡ đồ. Loại này mạnh mẽ khó khiến cảm giác để mã gia lao đại cực kỳ bất đắc. đương nhiên, bọn họ mã gia cũng không phải ăn chay, thật muốn đối đầu, không hẳn chỉ sợ nghĩa thuận cùng Tịnh Tử Tuấn bên trong được mất lợi và hại liền cần mã gia lao đại chính mình trong trước. Mã gia lão nhị cắn răng, tuy rằng hắn cũng kỵ Tịnh Tử Tuấn, nhưng trong lòng vẫn là hết sức không cam lòng. Vậy chúng ta lẽ nào liền chớ mắt nhìn Tịnh Tử Tuấn cùng Vượng Hoàng Nhật báo kỵ đến chúng ta trên đầu đến? Mã Gia Lão đại đương nhiên cũng không tâm lòng, phải biết Đông Phương Nhật Báo mới là hồng công lượng tiêu thụ đệ nhất báo chí, không ai yêu thích bị bà tư vị. Có điều so với đệ đệ, Mã Gia Lão đại càng lý trí một ít. Tao mày nói, việc này cần bản bạc kỹ càng. Nói thật, đối với Phượng Hoàng Nhật Báo không theo lẽ thường ra bài hắn cũng vô cùng bất tức, nhưng hắn càng rõ ràng, nhằm vào Tịnh Tử Tuấn người này, một số thủ đoạn cũng không thể dễ dàng sử dụng. Mã Gia Lão nhị mặt đen lại nói, đại lão, sợ cái gì? Nói đến chúng ta cùng Mã Lục Giáp còn có chút thân thích quan hệ, hắn chưa chắc sẽ vì một người ngoài theo chúng ta trở mặt. Còn Tịnh Tử Tuấn, hắn lợi hại đến đâu cũng chính là một người ta mang tới 50 tiểu lệ, bảo đảm hắn có chạy lòng trời. Không thể không nói, Mã gia lão nhị người này cứ việc không thế nào thông minh, quen thuộc dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng cũng không phải không còn gì khác, lời nói này nói tháo lý không tháo, nghe được Mã gia lão đại cũng không nhịn được độc lòng. Không sai, bọn họ Mã gia cũng không phải dễ chơi ở, chẳng lẽ còn thật sự sợ rồi chỉ là một cái tịnh tử thôi sao? Mã gia lão đại sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng hắn cũng rõ ràng miễn phí uy lực, có điều ngăn ngắn hai ngày, Phượng Hoàng Nhật báo phái đưa lượng liền đạt đến 20 vạn phần, thông qua quán báo chí lượng tiêu thụ càng là đạt đến 12 vạn phần, đối với Đông Phương Nhật báo tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vốn là có Tinh Đảo Nhật Báo mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Nhật Báo đệ nhất bảo tọa, hiện tại lại chạy đến một cái xem ra uy hiếp càng to lớn hơn Phượng Hoàng Nhật Báo. Hơn nữa từ tình huống bây giờ đến xem, Phượng Hoàng Nhật Báo đối với Đông Phương Nhật Báo uy hiếp càng to lớn hơn. Không chỉ có là bởi vì đi tới xu thế quá mạnh, uy hiếp đến Đông Phương Nhật Báo bá chủ địa vị, càng là bởi vì Phượng Hoàng Nhật Báo bao trùm người sử dụng phạm vi càng rộng hơn, ở định vị trên cũng có rất lớn một phần cùng Đông Phương Nhật Báo trung điểm. Đến nỗi hai ngày nay Đông Phương Nhật Báo nhật lượng tiêu thụ dĩ nhiên hiếm thấy xuất hiện lại hoạt. Ngày thứ nhất còn không rõ hiện ra, chỉ là để Đông Phương Nhật Báo nhật lượng tiêu thụ chưa 2000 phân khoảng chừng, trái phải Thế nhưng ngày thứ hai liền đáng sợ. Trải qua tối hôm qua thống kê, ngày hôm qua Đông Phương Nhật báo lượng tiêu thụ dĩ nhiên mới 17,3 vạn phân, so với ngày hôm qua lại trượt 5 ngàn mà đem so sánh mấy ngày trước, càng là đã trượt 7 ngàn Tuy rằng không biết Minh báo cùng Tinh Đảo Nhật báo có hay không đồng dạng chịu ảnh hưởng, thế nhưng Mã gia lão đại suy đoán hai người chịu đến xung kích tuyệt đối không có Đông Phương Nhật báo chịu đến xung kích đại. Chỉ vì Minh báo cùng Tinh Đảo Nhật báo đối mặt người sử dụng cùng Phượng Hoàng Nhật báo trùng điệp không lớn, chớ nói chi là Tinh đảo Nhật báo gốc gác 10 phần, đường dây tiêu thụ trải rộng toàn bộ Đông Nam Á Tinh đảo Nhật báo chịu đến ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Tinh đạo Nhật báo cùng Đông Phương Nhật báo trên lệch ở trong lúc vô tình thu nhỏ lại. Nếu như không lại nghĩ cách, Đông Phương Nhật báo báo đàn bá chủ địa vị chỉ lát nữa là phải bị Tinh đạo Nhật báo cấm, thậm chí còn có thể bị mới ra đời Phượng Hoàng Nhật báo cướp đi. Mã gia lão đại là tuyệt đối không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, thờ ơ không động lòng chỉ có thể chấp tay nhường ra bá chủ bảo tọa, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Nhưng bây giờ Phượng Hoàng Nhật báo đại thế đã thành, nếu như vẹn vẹn chỉ là giữa lúc cạnh tranh lời nói, hắn cũng không có lòng tin có thể một lần phá tan Phượng Hoàng Nhật báo, nếu đi chính đạo không thể thực hiện được Cái kia còn lại cũng chỉ có kiếm tàu thiên phong. Chương 259, nghe khuôn tâm tư. Được. Mã gia lão đại đột nhiên vỗ bàn một cái, suy nghĩ luôn mãi vẫn là hạ quyết tâm. Không thể ngồi cho chết. Lão nhị, ngươi dẫn người đi giáo huấn một hồi những người phát tin chỉ ra hỏa, giết gà dọa khỉ, để những người này cân nhắc một chút có phải hay không tội lên chúng ta Đông Phương Nhật báo, lại đi vượng hoàng báo nghiệp cảnh cáo Tịnh Tử Tuấn, để hắn không muốn được voi đòi tiên. Sau đó sẽ thông báo La Ngũ, đi bái phòng một chuyến mã lục giáp, thăm dò hắn thái độ. Không thành vấn đề. Mã gia lão nhị đại hỉ, sợ hắn cái trứng liên muốn để Tịnh Tử Tuấn mở mang kiến thức một chút chúng ta Mã Gia lợi hại nói tào tháo tào tháo đến ngay ở Mã Gia Lão Nhị hào hứng chuẩn bị lúc rời đi chuyên môn phụ trách Mã Gia Thiên môn chuyện làm ăn Mã Gia Lão Ngũ động nhiên vội vã đi vào sau đó nói cho hai cái ca ca một cái làm người khiếp sợ tin tức mới vừa tiêm sa truyền nghe ra ở trên đường truyền ra nói giải thích ai dám tùy ý trêu chọc Tịnh Tử Tuấn chính là không cho bọn họ nghe ra mặt mũi nghe ra nhất định truy cứu tới cùng cái gì Mã Gia Lão Đại và Lão Nhị hai người nhất thời kinh sợ đến mức nảy lên một mặt khó có thể tin tưởng nghe ra vốn là lâu năm xã đoàn lại mang mới vừa diệt trung tín nghĩa đại thế thay đổi xu hướng suy tàn thanh thế đại trấn, bây giờ ở trên đường có không nhỏ phân lượng bọn họ nói không người nào dám lơ là nhưng nhất làm cho anh em nhà họ mã hoảng sợ chính là bọn họ mới vừa chuẩn bị đi giao huấn tịnh tử tuấn nghe ra liền đúng lúc truyền đến nói hơn nữa là không hề che giấu chút nào muốn bảo vệ tịnh tử tuấn nào có như thế xảo. bên trong nếu là không có vấn đề đánh chết bọn họ đều không tin mã gia lão đại sắc mặt cực kỳ khó coi nghe ra sớm không truyền lời muộn không truyền lời một mực trước ở phượng hoàng nhật báo ra thị trường mà đối với bọn họ đông phương nhật báo tạo thành rất lớn uy hiếp thời điểm mới truyền đến rõ ràng chính là đang cảnh cáo bọn họ Mã gia. Khốn nạn, Mã gia lão đại vừa kinh nộ lại đau đầu. Nếu như Tịnh Tử Tuấn sau lưng chỉ cần chỉ là nghĩa thuận lời nói, bọn họ Mã gia còn không đến mức e ngại. Nhưng nếu như hơn nữa nghe ra, không treo chọc nổi a. Hơn nữa lại nghĩ thêm một bước, nghe ra tại sao muốn nói bảo vệ Tịnh Tử Tuấn, hai bên rõ ràng không có quan hệ gì a nghĩ đến nghe ra diện chung tín nghĩa, cùng với Tịnh Tử Tuấn liên lụy bên trong đồn đại. Mã gia lão đại đống nhiên cảm thấy lạnh cả tim. Thiểm Sa nghe ra, nghe Vĩnh Hiếu từ ngoài cửa đi vào, đi tới chính đang trên ghế sofa xem báo nghe không trước mặt, nhẹ giọng nói, đặt đi sự tình đều làm tốt. Nghe khôn xem trong tay phượng hoàng Nhật báo, tầm mắt cũng không hề rời đi mặt trên, khe gật đầu. đặt đi. Nghe vinh hiếu ánh mắt chần chừ một chút, muốn nói lại thôi. Nghe khôn thả xuống báo chí, nhìn về phía Nghe vinh hiếu, lạnh nhạt nói, a hiếu, ngươi là đang kỳ quái ta tại sao muốn hướng về trên đường phát sinh đồn đại, bảo vệ tịnh tử tuấn. Nghe vinh hiếu gật gù. a hiếu, đã quên ta đã nói với ngươi sao? Nghe khôn ánh mắt bình tĩnh, nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng lập lệ không tên tâm ý. Tịnh tử tuấn người này không bình thường, tuyệt đối không phải vật trong ao. nói nhẹ nhàng run lên trong tay phượng hoàng nhiệt báo. nhìn mới trôi qua bao lâu. Tiểu tử này liền gây ra thanh thế lớn như vậy, à, Hồng công phần thứ nhất miễn phí báo chí, biện pháp tốt, thật quyết đoán." Nghe Khôn trên mặt có không che giấu nổi tán thường. Nghe Vĩnh Hiếu trầm mặc không nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là không nhịn được khiếp sợ với Hoắc Văn tuấn năng lực. Một phần báo chí bị hắn làm kinh thiên động địa, hơn nữa ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày lượng tiêu thụ liền đuổi sát cả Hồng Kông 3 vị trí đầu, thực sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng. Nói thật, đối với này Nghe Vĩnh Hiếu đáy lòng là khâm phục. Ngê Khôn cười cợt, Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra Phong Vân liền biến rồng nếu Thịnh Tử Tuấn có giá trị như vậy tự nhiên đáng giá ta đầu tư hiện tại Phượng Hoàng Nhật Báo thanh thế hùng vĩ lượng tiêu thụ thậm chí đuổi sát Đông Phương Nhật Báo nhưng phúc hề họa chi sở phục miễn phí mặc dù tốt nhưng cũng tất nhiên sẽ khiến cho hắn tòa soạn báo kiêng kỵ cùng tâm thủ những khác tòa soạn báo không đáng để lo Thịnh Tử Tuấn người này thiên phú chắc tuyệt nếu như chỉ là giữa lúc cạnh tranh tin tưởng nên không làm gì được hắn lại nói tình huống như thế chúng ta cũng không thể xuất thủ nhưng Đông Phương Nhật Báo nhưng không như thế Tử Tuấn một mình đối mặt có lẽ có ít phiền phức nghe Vinh Hiếu trong mắt tinh quang lóe lên bởi vì anh em nhà họ Mã không sai nghe khôn ngặt gù Mã gia tuy nhiên đã suy sụp, nhưng ở trên đường vẫn còn có chút năng lượng. Thật muốn khiến bản ở ngoài triều, tin tưởng Tịnh Tử Tuấn cũng sẽ rất đau đầu, chẳng bằng chúng ta đưa hắn cái thuận nước dong thuyền, thêm gấm thêm hoa trùng quy không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Nghe Vĩnh Hiếu lông mày cao lại, "Theo bản năng nói, ngài thật sự liền như thế xem trọng Tịnh Tử Tuấn sao?" Nghe Khôn nhìn Nhi Tử một chút, lạnh lùng nói, "Đầu tư đương nhiên phải dưới tiền vốn, còn báo lại sao?" Mọi mắt mong chờ đi. Ngê Vĩnh Hiếu yên lặng không nói. Đối với vương hoàng nhật báo quật khởi mạnh mẽ, hắn tỏa soạn báo cũng là phản ứng bất nhất, đố kỵ người có chi, sầu lo người có chi, coi thường người có chi. Hoàng sợ người cũng có, có điều ngoại trừ Minh Báo cùng Đông Phương Nhật Báo ở ngoài, muốn nói phản ứng kịch liệt nhất, hay là muốn mấy đều là Hồng Công Đại Tòa soạn báo Tinh Đảo Nhật Báo. Đồ Hỗ Trướng, không biết xấu hổ. Đề Tiện, Tinh Đảo Nhật Báo ông chủ Hồ nhàn, chính đang trong phòng làm việc của mình nổi trận lôi đình. Nàng là thật phẫn nộ, phẫn nộ với Vượng Hoàng Nhật Báo không nói võ đức, lại sử dụng tuyệt hậu kế, trực tiếp đến rồi chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, quá vô liêm sỉ. Tinh Đảo Nhật Báo lượng tiêu thụ tuy rằng tạm thời vẫn còn dẫn trước, nhưng hiển nhiên này cũng không an toàn, lấy Vượng Hoàng Nhật Báo hai ngày nay xu thế, vượt qua Tinh Đảo Nhật Báo cũng không khó. Điều này làm cho Hồ Nhạn cực kỳ đau lòng. Nhớ nàng nhọc nhằn khổ sở lo liệu Tinh Đảo Nhật báo mười mấy năm, mỗi ngày bên trong lo lắng hết lòng, mới miễn cưỡng ổn định Hồng Công đệ nhị vị trí, nào có biết bây giờ, nhưng ở một phần đột nhiên đến Tân báo chí chen ép xuống, trở nên lảo đảo lảo đảo. Này làm sao không để Hồ Nhạn giận dữ? Nhưng mà phẫn nộ đồng thời, trong lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy một chút sợ hãi. Tuy rằng nàng ở trong lòng cực lực mượn dụ Phượng Hoàng Nhật báo sau lưng ông chủ không kiên trì được, cũng hy vọng miễn phí chỉ là cái manh rối, nhưng vạn nhất đây, vạn nhất Phượng Hoàng Nhật báo có thể chịu đựng, chỉ phải kiên trì cái 1-2 năm, cái kia Tinh Đảo Nhật báo tuyệt đối sẽ cấp tốc rơi xuống không có bao nhiêu thị trường số lượng a. Cái quái gì vậy nếu như mọi người đều quen thuộc miễn phí báo chí, vậy ai còn nguyện ý trả tiền mua báo chí xem a? Phương Hoàng báo nghiệp đây là chuẩn bị hết bản a, thực sự quá đê tiện vô liêm sỉ. Hơn nữa miễn phí cũng là miễn phí đi, khen chốt là người nội dung còn làm được tốt như vậy, bất kể là từ đâu cái trang báo tới nói, đều làm được như vậy ưu tú, điều này làm cho Hồ nhà Nuất Hức đồng thời lại không nhịn được cảm thấy hoảng sợ. Đệ 14 bản thế giới đại sự, đệ 58 bản thị trường chứng khoán tài kinh, đệ 912 bản mã kinh vé số số, đệ 1316 bản lâu thị phong thủy để 1720 bản thể dục giải trí tin tức, để 2124 lưu hành thời thượng xu thế, để 2528 bản mỹ thực du lịch. Chỉ cần là như vậy phân bố cùng bố trí thì có một loại phi thường cẩn thận, phi thường phân chia tỉ mỉ hóa mùi vị. Hơn nữa nội dung tinh xảo, thú vị vị, có chiều sâu, có ý nghĩa. Nhiều như vậy ưu điểm gặp lại, căn bản là không so với Tinh Đạo Nhật báo kém, nói trắng ra thực so với đã có chút giảm mua Tinh Đạo Nhật báo càng mạnh hơn một điểm. Như vậy báo chí vừa ra tới, nếu không mấy tháng, ngành nghề liền muốn chết một đống lớn. Cứ việc Hồ Nhàn tự nhận là tinh đảo Nhật báo rất tốt, gốc gác cũng thâm hậu, nhưng cũng chịu không được như thế tạo a. Ở Phượng Hoàng Nhật báo quật khởi mạnh mẽ áp lực thật lớn dưới, Hồ Nhàn tâm thái không nhịn được vỡ. Cân nhắc một trận, Hồ Nhàn cắn răng, lập tức bắt đầu liên hệ cùng mình quan hệ tốt mấy nhà tòa soạn báo, chuẩn bị thương lượng với bọn họ thương lượng, làm thế nào thật ứng đối biện pháp. Nếu như không muốn bị sóng sau đập chết, liền chỉ có thể tiến hạ thủ vi cường. Chương 260, quát ức anh em nhà họ Mã. Phượng Hoàng báo nghiệp. Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ vẫn còn bận rộn. Tuy rằng tài kinh thị trường chứng khoán phương diện có phương triển bác hỗ trợ, nhưng tiên kiếm tiểu thuyết hay là muốn hắn đến viết. Chức hắn giao cho hội nguyện sinh bản thảo chỉ có hơn 20 và tự, nhiều nhất chỉ có thể còn tiếp được tháng, đến tiếp sau còn cần hắn ra tăng viết ra mới được, điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn không thể không nắm chặt mỗi một phần nhàn rỗi thời gian cả cào. May mà tòa soạn báo cụ thể sự vụ có hoàng Chiêm phụ trách, hơn nữa hiện tại Phượng Hoàng Nhật báo đã mở ra cục diện, chậm rãi đi tới quý đạo, điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn lung dung không ít. Đối với trên đường đồn đại, Hoắc Văn Tuấn cũng nghe nói, hắn đúng là không nghĩ đến nghe gia dĩ nhiên quang minh chính đại biểu thị muốn cháu chính mình. Hơn nữa Nghê gia chọn thời gian điểm tập phần vi diệu, vừa vặn là Phượng Hoàng Nhật báo phát triển điểm mấu chốt, xem như là biến tướng giúp chính mình một tay là muốn thi ân cho ta sao? Nghe khôn, thú vị. Hoắc Văn Tuấn khoẹt miệng nhẹ nhàng cong lên. Đối với Nghe Khôn tâm tư, hắn rõ rõ ràng ràng, không nằm ngoài chính là muốn mượn này thi ân với mình thôi. Nhưng không thể không nói, Nghe Khôn xem sự tình cực kỳ thấu triệt, thời cơ cùng đúng mực cũng bắt bí vừa đúng, hắn có thể nhìn ra Phượng Hoàng Nhật Báo phát triển tất nhiên sẽ khiến cho Hồng Kông các đại báo chí căm thù cùng nhà vào, bên trong có uy hiếp nhất không gì bằng Đông Phương Nhật Báo. Bất kể là mã gia bối cảnh vẫn là cả Hồng Công kể đến hàng đầu lượng tiêu thụ đều đối với Phượng Hoàng Nhật Báo có uy hiếp lớn. Ngược lại. Đông Phương Nhật Báo cũng tương tự cảm nhận được Phượng Hoàng Nhật Báo nguy hiếp, vì lẽ đó anh em nhà họ Mã nhất định sẽ ra tay phản kích. Mà trong con mắt người bình thường, Hoắc Văn Tuấn không thể nghi ngờ là nằm ở nhược thế một phương, vì lẽ đó nghe Khôn liền khéo léo tùy thời nhờ vào đó lấy lòng, hơn nữa chỉ là động nói chuyện mà thôi, cũng không cần bỏ ra phí cái gì đánh đổi, bởi vì anh em nhà họ Mã không đắc tội được nên ra, hầu như có thể nói là há mồm chờ sung dụng. Quả nhiên không thẹn là một con cáo giả cáo giả. Đáng tiếc, hắn nhưng là đoán sai Hoắc Văn Tuấn tâm tư, nghe côn Khôn cũng không biết, Hoắc Văn Tuấn xưa nay sẽ không có đem Đông Vương Nhật Báo cùng anh em nhà họ Mã để ở trong mắt mặc kệ là bên ngoài cạnh tranh vẫn là bảng môn tà đạo hắn cũng không sợ anh em nhà họ mã còn có thể tàn nhẫn quá liên hạo long sao hiện tại không sợ chờ sau này a bố chiến hưu lại đây bảo an công ty thành lập sau khi hoàn thành hắn thì càng không có gì lo sợ về phần hắn tòa soạn báo liên hợp nhầm bảo hoắc văn tuấn đồng dạng không có để ở trong lòng đại gia so tài xem hư thực chính là đang lúc này hoàng chiêm bỗng nhiên một mặt cổ quái đi tới tuấn thiếu anh em nhà họ mã đến rồi hoắc văn tuấn ánh mắt lóe lên tỉnh táo nói đến hương binh vấn tội nghe nói như thế hoàng chiêm biểu cảm trên gương mặt càng quái lạ chần chừ nói xem ra không quá xem liền mã gia lão đại và mã gia lão nhị hai người. Hoắc Văn Tuấn hơi như mày, lại không phải đến tìm cớ. Động nhiên trong lòng hơi động, lẽ nào là bởi vì nghe Khôn Lời nói? Sự thực chứng minh, Hoắc Văn Tuấn cũng không có đoán sai. Anh em nhà họ Mã cũng coi như người có thân phận, hắn đương nhiên sẽ không tránh mà không gặp, khi nhìn thấy anh em nhà họ Mã thời điểm, hai người thái độ nhưng là ngoài ý muốn tốt. Cứ việc không xưng được nhiệt tình, thậm chí mã gia lão nhị trên mặt còn có thể rõ ràng nhìn ra cố nén khó chịu, nhưng chung quy không có ác nói đối mặt. Mà mã gia lão đại cũng tương tự không có biểu hiện ra bao nhiêu vẻ kinh dị, mặc kệ trong lòng làm sao nghĩ nhưng ít gia tử ở bề ngoài không nhìn ra chút nào ác ý, vừa thấy Hoắc Văn Tuấn lập tức lộ ra nụ cười, thậm chí chủ động tiến lên đón. Vị này chính là Hoắc Sinh Đi, quả nhiên tuổi nhỏ tài cao, là một nhân tài, chẳng trách ngắn ngắn thời gian liền có thể đem Phượng hoàng nhật báo làm đến nước này. Mã gia láo đại vừa nói, một bên Lãng Biên nhìn quét một chút trước mặt thiếu niên, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia kinh dị, hắn không nghĩ đến trong truyền thuyết Tịnh Tử Tuấn Dĩ nhiên đúng là một tên thiếu niên mười mấy tuổi tử, mà chính là này dạng một người thiếu niên, lại làm cho hắn vô cùng đau đầu, thậm chí không thể không tự mình lại đây thấy đối phương, trong lòng càng là phiền muộn. Hoàng Chim hơi có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên Mã gia lão đại thái độ ra ngoài dự liệu của hắn. Hoắc Văn Tuấn trên mặt mang theo lễ phép tính nụ cười, cùng Mã gia lão đại nắm tay, không mặn không lặt nói, Mã sinh quá khen." Phượng Hoàng Nhật báo có điều mới ra đời, cùng Đông Phương Nhật báo còn kém xa. "Mã gia lão đại." Hắn hoài nghi Hoắc Văn Tuấn là ở cùng chính mình trang bị, hơn nữa còn đang trào phúng chính mình. Mới ra đời Phượng Hoàng Nhật báo cũng đã gần muốn bạo bọn họ Đông Phương Nhật báo Hoa Cúc, nếu như lại cho ngươi chút thời gian, Đông Phương Nhật báo còn có đường sống sao? Trong lòng chửi ầm lên, nhưng Mã gia lão đại cũng không dám phát tác ra, da mặt run nhúc một chút, miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. "Hết cách rồi." trước mặt cái này Tịnh Tử Tuấn thực sự là không treo chọc nổi A Nguyên bản hắn là muốn dùng ám chiêu nhưng nay không truyền lời để hắn không dám lại manh động lại liên tưởng đến Tịnh Tử Tuấn hoặc cùng Trung tín nghĩa diệt có quan hệ càng là đau lòng không nứt kiên kỵ bên dưới rốt cục triệt để bỏ đi chơi bảng môn tà đạo ý nghĩ thế nhưng Vượng Hoàng Nhật Báo uy hiếp vẫn như cũ tồn tại không thể không phòng thủ nếu không thấy được ánh sáng thủ đoạn không thể thực hiện được vậy cũng chỉ có thể sử dụng chính quy thủ đoạn nhưng mà đối mặt hung hăng Vượng Hoàng Nhật Báo trong lúc nhất thời nhưng là không có chỗ xuống tay Mã Gia Lão Đại cũng triệu tập quá đông Phương Nhật Báo chủ biên cùng chủ yếu nhân viên mở hội thương nghị đối sách cuối cùng thu được kết luận là Phượng Hoàng Nhật Báo có thể quật khởi chủ yếu là bởi vì bốn cái phương diện. Một là tiếp thị thủ đoạn lợi hại, không chỉ có miễn phí đưa báo chí cho người sử dụng, càng là miễn phí đưa cho quản báo chí ông chủ, điều động quản báo chí ông chủ tính tích cực, trợ giúp chào hàng Phượng Hoàng Nhật Báo. Hai là bởi vì Phượng Hoàng Nhật Báo tài chính thương mại tàng khối nội dung rất có trình độ, viết văn chương, hoặc văn tuấn ngày thứ nhất liền trực tiếp chọc ra chúng hàng thực nghiệp lỗ thủng, lớn tiếng doanh người. Ngày thứ hai càng là đề cử một nhánh tích ưu cổ phiếu, mà đề cử cổ phiếu vẫn đúng là tăng vọt, gây nên não động, dẫn đến Phượng Hoàng Nhật Báo danh tiếng đại chấn, rất được cô dân hoan Cho tới cái nguyên nhân thứ ba. Ở chỗ Phượng Hoàng Nhật báo hắn nội dung cũng đều làm vô cùng có trình độ, đặc biệt bên trong tiểu thuyết tảng khối tiên kiếm kỳ hiệp truyện chất lượng rất cao, ở bên ngoài tiếng vọng rất lớn, hứa nhiều người dùng đều là xem tiểu thuyết mà đi mua Phượng Hoàng Nhật báo. Cái cuối cùng chính là, Phượng Hoàng Nhật báo trang báo thiết kế rõ ràng cùng toàn bộ hồng công báo giới chủ lưu thiết kế cũng khác nhau, có rất lớn bổ trợ tác dụng. Này 4 điểm, để Phượng Hoàng Nhật báo triệt để khác nhau cho hắn báo chí, cũng tạo nên Phượng Hoàng Nhật báo một bước lên trời tư thế. Bốn cái nguyên nhân, cái thứ nhất là tiếp thị thủ đoạn, Mã gia lão đại cũng không nghĩ ra biện pháp gì ách chế. Thứ tư tuy rằng có thể lấy làm gương, nhưng Đông Phương Nhật báo trang báo đã theo dùng nhiều năm, ở không có cách nào xác định làm như vậy có hay không có lợi tình huống, hắn cũng không thể mù quáng mà đi theo cải. Cho tới mặt khác hai điểm, càng là không lợi để nói, ai bảo Văn trường cùng Tiểu Thuyết đều là xuất từ Hoắc Văn Tuấn bàn tay đây? Lẽ nào để hắn đi đảo vị này Phượng Hoàng báo nghiệp ông chủ sao? Có thể nói, Phượng Hoàng Nhật báo thành công đều hệ với Hoắc Văn Tuấn một thân, có thể một mực bọn họ trước đây quen dùng thủ đoạn đối với mất đi tác dụng, bình thường cạnh tranh lại bó tay toàn tập. Anh em nhà họ Mã lòng như lửa đốt, Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phượng Hoàng Nhật báo từng bước một uy hiếp Đông Phương Nhật báo bá chủ địa vị, ảnh hưởng Đông Phương Nhật báo lượng tiêu thụ sao? Bỏ tay hết cách bên dưới, Mã gia lão đại chỉ có thể lại đây Phượng Hoàng báo nghiệp, thử một chút xem có thể hay không cùng Hoắc Văn Tuấn giảng hòa. Quyết định này để anh em nhà họ Mã đều cực kỳ bất tức, nhưng làm sao tình thế bất người, bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chương 261, một khi thành danh thiên hạ biết. Anh em nhà họ Mã không phải là không có nghĩ tới diệt đi Hoắc Văn Tuấn, nhưng không nói sau lưng nghĩa thuận cùng nghe ra để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, chính là tử Tuấn bản thân cũng không phải người hiền lành bởi vậy ý tưởng này chỉ ở Mã Gia Lão đại trong đầu hiện lên chốc lát, liền lập tức bị hắn bỏ đi. Hơn nữa lùi một bước nói, thật muốn giết chết Hoắc Văn Tuấn, đối với Đông Phương Nhật Báo cùng Mã Gia tới nói mới thật sự là tai nạn. Phương Hoàng Nhật Báo tuy rằng con đường khá là dã, nhưng chúng quy là ở quy tắc bên trong chơi, thuộc về cạnh tranh chính đáng. Nếu như anh em nhà họ Mã liều mạng địa giết chết Hoắc Văn Tuấn, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ Hồng Công Truyền Thông giới khủng hoảng. Hắn toàn soạn báo cùng Truyền Thông tuyệt đối sẽ không bởi vậy cảm tạ anh em nhà họ Mã, bởi vì bực này liền trực tiếp hết bảng, mọi người đều không cần chơi. vốn là bọn họ Mã Gia danh tiếng liền đặc biệt kém này nếu như một khi để truyền thông giới cảm giác được uy hiếp người người tự nguy bên dưới, tất nhiên gây nên đàn hồi. Đến thời điểm dẫn tới toàn bộ Hồng Công truyền thông giới liên hợp lại đồng thời dùng ngòi bút làm vũ khí, Mã Gia tuyệt đối không chịu nổi, càng sẽ bị đã sớm nhìn Mã Gia không vừa mắt càng phủ bắt được địa điểm, khi đó mới là ngập đầu thái hương. Mã Gia lão đại cũng không có mất đi lý trí, rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn triệt để vứt bỏ dùng tà môn ma đạo ý nghĩ. đương nhiên, anh em nhà họ Mã không sẽ nghĩ tới, quyết định này trái lại cứu Mã Gia cùng mệnh của mình, thật muốn ra tay với Hoắc Văn Tuấn, e sợ không chờ được đến cảng phủ động thủ bọn họ sẽ bước liên hạo lòng cùng ô nha gót chân nếu ám đến không được anh em nhà họ mã cũng chỉ có thể đến mình bây giờ phượng hoàng nhật báo như mặt trời ban trưa bọn họ không thể chờ phượng hoàng nhật báo chính mình phạm sai lầm vì lẽ đó bất đắc dĩ mã gia lão đại nghĩ đến tự mình đến nhà nỗ lực cùng hoắc văn tuấn nói một chút trong phòng họp bốn người ngồi đối diện nhau mã gia lão đại đầu tiên mở miệng hoắc sinh phượng hoàng nhật báo ngươi dự định vẫn miễn phí sao tự nhiên hoắc văn tuấn hở hở gật đầu mã gia lão đại sắc mặt có chút khó coi hoắc sinh miễn phí báo chí có thể khó thực hiện chứ không phải là không có người nghĩ tới sợ dĩ vẫn luôn không có ai làm cũng là bởi vì miễn phí thành bản cùng nguy hiểm đều quá lớn. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, nhưng là không hề bị lay động. Đa Tạ Mã Sinh quan tâm, có điều ta đối với mình có lòng tin, đối với Vượng Hoàng Nhật Báo cũng tương tự có lòng tin. Mã Gia Lão Đại nhị lại nhẫn, mới đem hầu như bật thốt lên lời thô tục nuốt xuống. Hắn có thể hiểu được Hoắc Văn Tuấn trẻ tuổi nóng tính, làm việc tất nhiên là không và nam tưởng không quay đầu lại, nhưng này cũng không phải hắn muốn. Có điều hắn nhịn, Mã Gia Lão nhị nhưng không nhị được, trực tiếp vô bàn đứng dậy, nào ngươi mẫu? Tịch Tử Tuấn ngươi đừng tưởng rằng có nghĩa thuận cùng nê ra cho ngươi chỗ dựa là có thể trắng trợn không tiêu rẻ. Chủ và thợ cảnh cáo ngươi. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trong nháy mắt trở nên nát liệt, như lưỡi dao giống như bắn về phía Mã Gia Lão Nhị. Mã Gia Lão Nhị hô hấp hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy áp lực nặng nề phả vào mặt, trong lòng thoáng chốc sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm cảm thấy, không kìm lòng được địa khẽ du lên, nhất thời liền nói không được. Mã Gia Lão đại thân tay kéo được đệ đệ, trên mặt đã không có nụ cười, từ từ âm trầm lại, nhìn chăm chăm Hoắc Văn Tuấn, cố nén giận dữ nói, Hoắc Sinh, thật sự không đến nói chuyện sao? Hoắc Văn Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc, Mã Sinh sao lại nói lời ấy? Đông Vương Nhật Báo muốn theo ta nói chuyện hợp tác, lời nói đương nhiên không có vấn đề. Mã gia lão đại hận không thể trực tiếp giết chết trước mắt cái này giả vờ giả vịn suy tử, cắn răng, ngươi hiểu ta ý tứ. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt phai nhạt đi, nói thẳng, bằng bản lãnh của mình mà thôi, mã Sinh sẽ không còn nhìn không thấu chứ. Mã gia lão đại sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn không nghĩ đến chính mình tự thân xuất mã. Hoắc Văn Tuấn như cũ như thế không cho mặt muối. Tợt mơ giờ, thật sự coi chủ và thợ sợ ngươi hả? Mã gia lão đại sâu sắc mà liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn, mặt lạnh suy câu tiếp theo lời hung ác, vậy thì nhìn chúng ta đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Nói xong trực tiếp đứng dậy, mang theo mã gia lão nhị giận dữ rời đi. Lời không hợp ý, hai bên tan rã trong không vui. Theo lễ phép, Hoàng Chiêm đứng dậy đưa tiễn, sau khi trở lại nhìn Hoắc Văn Tuấn nói, "Tuấn thiếu, như thế không cho anh em nhà họ Mã mặt mũi được chứ?" Mã gia bối cảnh không đơn giản, hơn nữa Đông Phương Nhật báo nói thế nào cũng là hồng công lượng tiêu thụ đệ nhất báo chí. Mã gia không đáng sợ. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, đối với Mã gia hắn căn bản không là mắt, đối phương lời hung ác hắn càng sẽ không để ở trong lòng, thật muốn có bản lĩnh kia cũng không gặp qua tới gặp hắn. Cho tới Đông Phương Nhật báo, tin tưởng lại không lâu nữa hồng công đệ nhất báo chí liền không còn là nó. Hoàng Tiêm có thể nghe ra hắn hở hững ngựa khí sau lưng để lộ ra đến thu bạo cùng tự tin, suy nghĩ thêm phượng hoàng nhật báo hai ngày nay huy hoàng thành tích, trong lòng nhất thời yên ổn. Không sai, Đông Vương nhật báo thì lại làm sao? Chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ thay vào đó, lại có cái gì tốt lo lắng? Hoắc Văn Tuấn khoát tay háo một cái, không cần lưu ý anh em nhà họ mã, chúng ta làm tốt chính mình là được. Hiện nay phượng hoàng nhật báo bắt đầu thuận lợi, chỉ cần làm từng bước tiếp tục nữa, tương lai cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Nói vô vô Hoàng Tiêm bay, mặt lộ ý cười, lão hoàng, làm tốt đang đỉnh chuẩn bị đi. T. Hoàng Chiêm không nhịn được hít một hơi khí lạnh, đáy lòng không nhịn được cảm xúc dâng trào. Nghĩ đến tương lai mình đem có khả năng chấp trưởng Hồng Công đệ nhất báo chí, nhất thời liền kích động thân thể run rẩy. Nhìn phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt tràn ngập sung tỉnh. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, mình có thể từ một cái bị đuổi ra khỏi cửa chán nạn văn nhân, một bước lên trời địa trở thành Hồng Công truyền thông nghiệp bên trong nhân vật hết sức quan trọng, tất cả đều bái Hoắc Văn Tuấn ban tặng. Trong lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Nếu như hiện thực là cái trò chơi, cái kia Hoắc Văn Tuấn liền có thể nhìn thấy. Lúc này Hoàng chiêm trung thành độ dĩ nhiên tăng mạnh. Đợi được một ngày mới đến. Phượng Hoàng Nhật Báo lần thứ hai công bố trước một ngày lượng tiêu thụ, toàn bộ Hồng Công Báo đàn trong nháy mắt nổ tung. Không chỉ có là báo đản, liên giới giải trí, giới kinh doanh, giới chính trị rất nhiều người sĩ đều mật thiết quan tâm. Báo chí xưa nay đều là tuyên truyền lợi khí, Phượng Hoàng Nhật Báo quật khởi mạnh mẽ, mang ý nghĩa lại một phần có mạnh mẽ quyền lên tiếng cùng sức ảnh hưởng báo chí xuất hiện, không thể không đưa tới người khác quan tâm. Giải trí ngành nghề hành nghề nhân sĩ quan tâm là bởi vì Phượng Hoàng Nhật Báo có thể ảnh hưởng đến bọn họ danh dự cùng lợi ích. Nếu như Phượng Hoàng Nhật Báo nhằm vào bọn họ hoặc là bọn họ tác phẩm phát biểu mặt trái cái nhìn, tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đồng dạng. Nếu như có Phượng Hoàng Nhật báo thổi phồng, bọn họ cũng sẽ được kích lợi không nhỏ. Mà giới kinh doanh cùng giới chính trị người cũng mật thiết quan tâm Phượng Hoàng Nhật báo, tương tự là bởi vì có liên quan lợi ích, chỉ vì dựa theo tình huống trước mắt xem, Phượng Hoàng Nhật báo lượng tiêu thụ hạn mức tối đa không biết ở nơi nào, vượt qua Đông Phương Nhật báo đang đỉnh hồng công đệ nhất cũng không phải không thể nào, hơn nữa Phượng Hoàng Nhật báo vẫn là đồng thời bao trùm cây cỏ cùng tinh anh giai tầng, sức ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không được. Người thông minh xưa nay sẽ không coi khinh dư luận uy lực, mà nương theo Phượng Hoàng Nhật báo hực cùng sức ảnh hưởng khuế văn tuấn vị này đằng sau ông chủ cũng bắt đầu bị càng nhiều người biết rõ không giống với trước phong tình thành công, bởi vì tạp chí tính chất nguyên nhân, Hoắc Văn Tuấn hết sức làm nhạt tên của chính mình, ngoại trừ Hưu Tâm nhân ở ngoài, biết phong tình tạp chí nhiều người, nhưng biết hắn vị ông chủ này, người liền thiếu hơn nhiều. Có thể lần này không giống, Phượng Hoàng Nhật báo là truyền thông báo chí, tính chất cùng sức ảnh hưởng đều không thể giống nhau, Hoắc Văn Tuấn muốn muốn rèn đúc cùng tăng lên thân phận của chính mình địa vị, liền thế tất yếu đứng ở trước này đến. Liền một cách tự nhiên, Hoắc Văn Tuấn danh tự này bắt đầu theo Phượng Hoàng Nhật báo đồng thời, bị bình thường đại chúng biết tất. Hồng Kông mấy triệu thị dân thế mới biết, gần đây quật khởi Phượng Hoàng Nhật báo sau lưng ông chủ dĩ nhiên là một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên. Mà khi Hoắc Văn Tuấn lén qua đến cảng, tay trắng dựng nghiệp dốc sức làm ra một nhà to lớn tòa soạn báo tin tức bị nào đó tiểu tòa soạn báo khoác lộ lúc đi ra, các thị dân nhất thời bị chấn kinh rồi. Nguyên Lai Phượng Hoàng Nhật báo ông chủ cũng không phải đại gia tưởng tượng con nhà giàu, mà là cùng bọn họ như thế người bình thường, thậm chí xuất thân còn không bằng phần lớn người. Khiếp sợ đồng thời, Hồng Công các thị dân đối với Hoắc Văn Tuấn cũng là sinh ra kính nể tình. Ở trong mắt tất cả mọi người, Hoắc Văn Tuấn tuyệt đối là một thiên tài, một khi thành danh thiên hạ biết. Chương 262, đại thế đã thành. Khoảng thời gian này Hoắc Văn Tuấn có thể nói là xuân phong đắc ý, một khi thành danh thiên hạ biết, bởi vì nghèo rất mùng tơi xuất thân bối cảnh cùng tay trắng dự nghiệp dốc lòng trải qua, rất nhiều tuổi trẻ mọi người đem hắn coi là thần tượng, tiện thể cũng làm cho Phượng Hoàng Nhật báo càng nóng nảy. Mới nhất một kỳ báo chí tổng phái đưa lượng đã đạt đến 23 vạn phần, bị quán báo chí ông chủ lấy đi số lượng cũng lên đến 15 vạn phần, một lần vượt qua Minh báo, thay thế được vị trí của nó, đứng hàng thứ ba. Khoảng cách đệ nhị tinh đạo Nhật báo cũng chỉ có cách xa một bước, có thể giới một kỳ liền có thể đưa nó đạp ở dưới chân. Đối với này Hồ Nhàn tự nhiên là gấp sức đầu mẹ chán. Dội vàng gia tăng liên hợp hắn tỏa soạn báo hành động. Nhưng mà mà ngay tại lúc này, không biết từ nơi nào truyền ra anh em nhà họ Mã tự mình đến nhà bái phòng Hoắc Văn Tuấn, y đồ chịu thừa tin tức. Hơn nữa còn truyền ra có mũi có mắt, khen chốt anh em nhà họ Mã cũng không có đứng ra phủ nhận, vậy thì rất khó không khiến người ta sản sinh liên tưởng. Biết anh em nhà họ Mã thân phận người nhất thời liền kinh ngạc, lẽ nào đây là thật sự? Tình huống thế nào a, nay vẫn là cái kia hung hăng tàn quái, nham hiểm độc các Mã ra sao? Lẽ nào bọn họ thật sự sợ rồi Hoắc Văn Tuấn? Tất cả mọi người các loại suy đoán, nghị luận sôi nổi, cũng không biết anh em nhà họ Mã cũng là có nỗi khổ khó nói tin tức bị chuyển đi không ngoài ý muốn, dù sao lúc đó bọn họ là quang minh chính đại quá khứ vượng hoàng báo nghiệp, rất khó ẩn giấu người. Nhưng nói cái gì chịu thua vậy thì là thuần túy nói hưu nói vượng, tuy rằng không thể sử dụng bàn ở ngoài triều, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ chỉ sợ Hoắc Văn Tuấn cùng Vượng Hoàng Nhị Báo. Nhưng mà cũng không biết là không phải nghe sai đồn bậy, chuyện tới cuối cùng liền thay đổi mùi vị, trở nên đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Một mực anh em nhà họ Mã còn không cách nào đứng ra giải thích, bởi vì chuyện này chỉ có thể càng miêu càng khắc, còn không bằng giả vờ không biết. Bọn họ là nhịn, nhưng không ngờ hai vạ tới cá trong chậu, ngược lại một gậy đem hổ nhàn cho đánh ông. Hồ Nhàn hao hết khí lực mới vừa thành lập Thật Phản Vượng Hoàng Liên Minh, đang chuẩn bị đối với Vượng Hoàng Nhật Báo ra tay, sau đó phải đến anh em nhà họ Mã bãi phỏng Vượng Hoàng báo nghiệp tin tức. Đối với chịu Thua câu chuyện nàng tự nhiên là không tin tưởng, thành tựu đối thủ cũ, anh em nhà họ Mã là người nào Hồ Nhàn rất rõ ràng, nhưng cũng chính là bởi vì rõ ràng anh em nhà họ Mã tính cách là người, nàng mới thật cảm thấy khiếp sợ. Anh em nhà họ Mã dĩ nhiên không có sử dụng không thấy được ánh sáng thủ đoạn, mà là lựa chọn tự mình đến nhà, đây chỉ có một cái giải thích, vậy thì là Hoắc Văn Tuấn không đơn giản, bọn họ không dám đối với chơi ám chiêu. Điều này làm cho Hồ Nhàn nhất thời ngồi trá. Nguyên bản nàng còn hy vọng anh em nhà họ Mã có thể làm được Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo đây, không nghĩ đến hai người này như thế không hăng hái. Có điều việc đã đến nước này, đối mặt Phượng Hoàng Nhật Báo hùng hổ ra người, mặc dù Hoắc Văn Tuấn bối cảnh lại không đơn giản, nàng cùng tinh đảo Nhật Báo cũng đã không có đường lui. Vì lẽ đó chuyện này cũng không có để hồ nhàn lùi bước, nhưng mà nàng không sợ, phản Phượng Hoàng liên minh người khác nhưng sợ. Anh em nhà họ Mã thành tựu Hồng Công đệ nhất Đông Phương Nhật Báo người cầm lái, hơn nữa còn có dính dáng xã hội đen bối cảnh, đều đang đối với Hoắc Văn Tuấn như thế kiêng kỵ, chuyện này nhất thời để hắn toà soạn báo có chút không dám manh động. Bọn họ bắt bí không cho Hoắc Văn Tuấn bối cảnh, đặc biệt làm truyền đến Hoắc Văn Tuấn là cái tiểu tử nghèo xuất thân sau, tất cả mọi người càng do dự. Giới hạ này vừa nghe liền vô căn cứ, tiểu tử nghèo làm sao có khả năng để anh em nhà họ Mã như thế kiêng kỵ đây? Liên đối với tay thân phận bối cảnh đều không biết, mọi người lo lắng tùy tiện độc thủ, vạn nhất tào người không được ngược lại bị tào làm sao bây giờ? Cái kia không phải lúng tung sao? Nếu không chúng ta án binh bất động, trước xem tình huống một chút nói sau đi." Có người hướng về Hồ nhàn đề nghị. Hồ nhàn suýt chút nữa không bị tức chết. Ở kinh bỉ những người này nhát như chuột đồng thời, Hồ Nhàn cũng là hết sức buồn bực, nàng không nghĩ ra, tại sao rõ ràng là anh em nhà họ Mã Hoa, nhưng trái lại làm cho nàng không thể giải thích được địa đại chúng một chiều thiên ngoại phi tiên, lại trực tiếp đem nàng khổ cực thành lập liên minh cho đánh tan, quá xui xẻo rồi đi, quả thực là thay bay và gió. Hồ Nhàn khóc không ra nước mắt, nhưng mà lòng người tàn đi, đội ngũ liền không dễ mang, phần lớn người đều có lùi bước tâm ý, cái này liên minh còn chưa bắt đầu hành động, cũng đã kể bên phán nát. Hồ Nhàn chỉ cảm thấy tâm mệnh cực điểm, một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, thực sự không di chuyển được a. Hoắc Văn Tuấn cũng không biết Hồ Nhàn muộn, anh em nhà họ Mã tin tức tự nhiên là hắn chuyển đến chỉ là thuận lợi mà làm thôi, không nghĩ đến nhưng ma xui quỷ khiến địa cho hồ nhàn đánh đòn cảnh cáo. Có điều hồ nhàn thành lập cái gọi là liên minh hắn vốn là không để vào mắt, một đám người ô hợp thôi, chỉ cần hắn kiên trì miễn phí, nhiều hơn nữa báo chí liên hợp cũng có điều là gà đất chó sành. Bây giờ chân chính có thể giao động vượng hoàng nhật báo căn cơ chỉ có tài chính, trừ phi hoắc văn tuấn không tiếp tục kiên trì được, bằng không đại thế không thể ngăn cản. Nhưng rất đáng tiếc, trải qua mấy lần thị trường chứng khoán thao tác, hơn nữa phong tình tạp chí xã con này tiền mặt bỏ sữa chống đỡ, hoắc văn tuấn trong tay tài chính đã tích góp đến tiếp cận 60 triệu, đầy đủ chống đỡ một năm nửa năm. Mà dùng không được 2 tháng, Phượng Hoàng Nhật Báo cũng đã có thể đánh bại Đông Phương Nhật Báo, đang đỉnh Hồng công đệ nhất. Vì lẽ đó, hắn báo chí thất bại là nhất định, sở hữu cử động đều chỉ có điều là sắp chết giấy rùa mà thôi. Từ ngày thứ tư bắt đầu, tài chính tảng khối trên liên quan với cổ phiếu Văn Trường cũng đã giao do Phương Triển Bắc viết dùm, mà Phương Triển Bắc cũng không có phụ lòng hoắc Văn Tuấn kỳ vọng, viết đồ vật đều trong lời có ý sâu xa, đề cử cổ phiếu cũng đều để xem báo cô dân theo kiếm được tiền tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, càng nhiều cô dân bị hấp dẫn lại đây, đều chờ mong có thể ở tiến cô văn trường chỉ điểm cho theo phát tài, cho nên bọn họ dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất nhảy nhót tranh mua vượng hoàng nhật báo. Mã nhân là nhiều lần dự đoán chuẩn xác cổ phiếu đi thức, những người chơi cổ phiếu đối với vượng hoàng nhật báo đã gia tăng rồi rất nhiều tự tin, làm cho vượng hoàng nhật báo quyền uy tính nước lên thì thuyền lên. Đồng thời, theo còn tiếp số lượng từ tăng cường, tiên kiếm cố sự đã trương mới đến tô châu thành trương tiết, lâm nguyệt như ra trận. Trước tiên linh đạo trương tiết bên trong, triệu linh nhi ra trận cũng đã làm nổ một làn sóng cao triệu. Triệu Linh Nhi cái này rất có mị lực nhân vật được sở hữu độc giả yêu thích. Hiện tại một cái khác vai nữ chính ra trợ, nhất thời lần thứ hai hấp dẫn một cơn sóng lớn độc giả. Theo tình tiết dần vào cảnh đẹp, tiên kiếm sức hấp dẫn cùng sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều độc giả vào hố vì truy càng mà xem ra Phượng Hoàng Nhật Báo. Sau đó đang xem xong tiểu thuyết sau vừa vui mừng phát hiện nó tặng khối nội dung cũng đồng dạng ưu tú, bởi vậy trở thành Phượng Hoàng Nhật Báo độc giả trung thành. Mà rất nhiều trước không biết Phượng Hoàng Nhật Báo thị dân ở người khác đàm luận bên trong cũng bị làm nổi lên lòng kỳ, dồn dập mua cùng lĩnh Phượng Hoàng Nhật Báo muốn nhìn một chút nó đến cùng lớn bao nhiêu ma lực. Dĩ nhiên để bằng hữu của chính mình như vậy tôn sủng, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Tất cả những thứ này nhân tố cuối cùng tạo thành Phượng Hoàng Nhật Báo bán hết. Tân một kỳ tổng phái đưa lượng tiến thêm một bước nữa, đạt đến 25 vạn phân tân cao, nhật lượng tiêu thụ đã gia tăng rồi đầy đủ 15.0000 phân, lên đến 16.5 vạn phân, chính thức vượt qua Tinh Đảo Nhật Báo, đứng hàng Hồng công đệ nhị. Đáng nhắc tới chính là, Phượng Hoàng Nhật Báo hừng hực đối với các đại tòa soạn báo lượng tiêu thụ đều tạo thành hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Những người cơ bản bản vững chắc, người sử dụng dính độ cao báo chí cũng có tốt, nhưng cùng Phượng Hoàng Nhật Báo độc giả quần độ cao trùng điệp những người báo chí liền Bên trong lại lấy Đông Phương Nhật Báo chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất, mới nhất một kỳ lượng tiêu thụ miễn cưỡng ngã hơn 1 phân, cơ hồ bị Phượng Hoàng Nhật Báo đối kịp. Có thể nói, bây giờ Phượng Hoàng Nhật Báo đã tiến vào tốt tuần hoàn, khoảng cách đăng đỉnh chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần mình không phạm sai lầm, sẽ không có người có thể ngăn cản. Đại thế đã thành. Chương 263, đăng đỉnh đệ nhất. Anh em nhà họ Mã tuy rằng lược rơi xuống lời hung ác, nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng là năm hoạch văn tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo cũng không có biện pháp gì, minh ám đều không thể thực hiện được, cuối cùng chỉ có thể chớ mắt nhìn Đông Phương Nhật Báo lượng tiêu thụ cùng địa vị bị từng bước một đạt đến mà bởi vì bọn họ trước hành vi bị người hiểu lầm, theo đang biến tướng giải thích giới gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến những người nguyên bản còn nén đủ lực nhi muốn làm một làm phượng hoàng nhật báo tạp chí xã, tòa soạn báo môn, tất cả đều ngừng chiến tranh. dù sao bọn họ lại nhưu, còn có thể nhưu quá đông phương nhật báo. liền ngay cả đông phương nhật báo đều chỉ có thể ngồi xem phượng hoàng nhật báo từng bước một làm to, mà không cách nào lấy cái gì hữu hiệu biện pháp. điều này làm cho rất nhiều người đối với hoắc văn tuấn bối cảnh cùng năng lượng sinh ra các loại suy đoán, không khỏi trở nên chủ chứa lên. người có ăn học bình thường đều thông minh, nhưng người thông minh am hiểu nhất chính là bo bo giữ mình, tình huống không rõ. Không người nào nguyện ý cam bất chấp nguy hiểm, đều ngóng trông có thể có người khác ra mặt, kết quả ý nghĩ của mọi người đều giống nhau, ngược lại làm lỡ thời cơ. Chờ lấy lại tinh thần muốn ra tay nữa lúc, nhưng kinh hoàng phát hiện Phượng Hoàng Nhật báo đã thành liệu nguyên tư thế, địa vị khó hơn nữa lay động. Toàn bộ Hồng Kông bây giờ có thực lực cùng Phượng Hoàng Nhật báo so tay cũng chỉ có Đông Phương Nhật báo, Tinh Đảo Nhật báo cùng Minh báo ba nhà tòa soạn báo. Nhưng mà Minh báo án binh bất động, Đông Phương Nhật báo bó tay toàn tập, Tinh Đảo Nhật báo một cây làm chẳng lên non. Hồ nhan một phen nỗ lực kết quả đều làm không cố gắng, chỉ có thể ở trong phòng làm việc mắng to những người tòa soạn báo thẳng nhãi danh không đủ nhiêu trí từng ngày từng ngày làm gấp rồi lại bó tay hết cách. Dưới tình huống như vậy, Phượng Hoàng Nhật báo một đường hát vang tiến mạnh, mỗi ngày lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Rốt cục ở một tuần lễ sau, mới nhất một kỳ báo chí tổng điểm phát lượng đạt đến 30 và phân. Đây là toàn bộ Hồng Kông đều chưa bao giờ từng xuất hiện một cái báo chí tiêu thụ ghi chép. Mặc dù là thêm vào miễn phí phân phát số lượng, nhưng đã để vô số người chợn mắt ngất ngụm. Lúc này Đông Phương Nhật báo lượng tiêu thụ ở Phượng Hoàng Nhật báo dưới ảnh hưởng, đã rơi xuống tới không đủ 16 và phân. Mà Phượng Hoàng Nhật báo nhật lượng tiêu thụ nhưng đạt đến 19 và phân, vừa xa Đông Phương Nhật báo rốt cục một lần đánh vỡ Hồng Công báo nghiệp cách cục, đem ngồi 10 năm đệ nhất báo tọa Đông Phương Nhật báo chém xuống dưới ngựa. Thời khắc này, Phượng Hoàng Nhật báo sáng tạo tân lịch sử, trở thành Hồng Công đệ nhất báo chí. Chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng, Hoắc Văn Tuấn liền thực hiện lúc trước cái kia nhìn như xa không thể vời mục tiêu, đăng đỉnh số 1. Vương quyền Luân Thiên. Làm vương hoàng Nhật báo đăng đỉnh tin tức truyền khắp toàn bộ Hồng Công báo nghiệp thời điểm, Bao Quát Kim Dung, Hồ Nhạn, anh em nhà họ Mã ở bên trong tất cả mọi người đều trong nháy mắt thất thanh. Cùng với nữa lại, Phượng Hoàng báo nghiệp nhưng là một mảnh chiến trống thiên, tiếng hoan hô cổ vũ, mỗi người đều vui vô cùng. Nếu như đặt ở nửa tháng trước, không người nào dám tin tưởng một phần nhật lượng tiêu thụ chỉ có 3000 phân, tiểu nhân không thể lại tiểu nhân báo chí, lại có thể một bước lên trời, trực tiếp giống sở hữu đồng hành leo lên đệ nhất bảo tọa. Đây là tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới, chính vì như thế, làm sự thực phát sinh thời điểm, lên tới hồ nhuận sinh chờ cao tầng, xuống tới một người nhân viên bình thường, mỗi người nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn vị ông chủ này trong ánh mắt đều tràn ngập hừng hực cùng sùng bái. Hoắc Văn Tuấn ở tất cả mọi người trong lòng hình tượng trở nên vô cùng cao to, liền ngay cả thiên tài đều không đủ để hình dung, danh vọng trực tiếp kéo trận hậu nhuận sinh mọi người đối với Hoắc Văn Tuấn không còn mảy may nghi vấn cùng Dương Thịnh em suy đùa dỡn như vậy bắp đuổi vàng còn không mau mau ôm lấy chẳng phải là choáng váng sao lại nghĩ đến lúc trước Hoắc Văn Tuấn lời thề son sắt địa phải đem vượng hoàng nhật báo phát triển trở thành vì là hồng công đệ nhất báo chí bọn họ còn cảm thấy là mơ tưởng xa vời không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn thật sự làm được không chỉ làm được hơn nữa chỉ dùng ngắn ngắn thời gian nửa tháng nếu như không phải tự mình tham dự bên trong bọn họ quả thực khó có thể tin tưởng coi như như vậy không ít người vẫn như cũ cảm giác như rơi trong lộng lúc này giờ khắc này tất cả hoài nghi đều biến thành sâu sắc kính kẽ quả nhiên giữa người và người là có khác biệt lớn, hay là này chính là thiên tài thế giới đi? Hồ nhuận sinh trở trong lòng người vô cùng vui mừng, có một vị như vậy ông chủ, phượng hoàng nhật báo tương lai tuyệt đối vô cùng quan minh. Hay là thật có một ngày có thể làm được người hoa đệ nhất báo chí đây? Tất cả mọi người trong ánh mắt đều toát ra ước mơ. Ngay lập tức, đại gia công tác nhiệt tình nhất thời trở nên vô cùng tăng đột lên. Mà lúc này hoắc văn tuấn cũng không ở phượng hoàng báo nghiệp. Từ khi phượng hoàng nhật báo đi tới quỹ đạo sau đó, hắn liền đem tất cả sự vụ đều ủy thác cho hoàng chiêm chủ trì, chính mình thì lại trở về thánh dục cường trung học đi học. Thế đã thành đón lấy đã không cần hắn lại bận tâm, chờ tất cả mọi người quen thuộc xem phượng hoàng nhật báo sau khi miễn phí tự nhiên sẽ thâm nhập lòng người, quán báo chí bên hướng kia cũng sẽ tùy theo chuyển hóa lại đây. đến thời điểm phượng hoàng nhật báo căn cơ liền trở nên vô cùng vững chắc, không người nào có thể lay động. mặc dù những người quán báo chí ông chủ phục hồi tinh thần lại phát hiện không đúng, phản đối nữa cũng đã chậm. có thể nói, hoắc văn tuấn chơi chính là dương liêu, sức lực chính là miễn phí hai chữ. sự thực chứng minh miễn phí quả nhiên chính là sắc bén nhất vũ khí, để phượng hoàng nhật báo vừa xuất thế liền trực tiếp vô địch, quét ngang ngàn quân như quỷ tịch. mà miễn phí cũng không ý nghĩa thiệt thòi tiền. Lợi nhuận phương diện cũng không cần lo lắng, từ Phượng Hoàng Nhật báo đang đỉnh ngày nào đó trở đi, cũng đã lục tục có không ít thương gia cùng Phượng Hoàng báo nghiệp tiếp xúc. Lại nói Hoắc Văn Tuấn làm báo ý định ban đầu cũng không đơn thuần chính là kiếm tiền, mà là muốn khống chế một cái tiếng nói, dễ dàng cho tăng lên chính mình địa vị xã hội, đồng thời cũng là vì tương lai làm chuẩn bị. Chỉ cần Hoàng Chiêm dựa theo hắn bàn giao, kiên trì làm tinh phẩm nội dung, Phượng Hoàng Nhật báo địa vị liền không thể lay động. Cho tới Phong Tình tạp chí xã cùng Mê Tình cửa hàng bên kia bây giờ cũng là một mảnh tươi tốt, không cần hắn đến bận tâm, liền Hoắc Văn Tuấn liền an tâm trở lại trường học. Đáng tiếc hắn hưởng thụ trường học sinh hoạt dự định cuối cùng vẫn là thất bại từ khi lúc trước Hoắc Văn Tuấn từ thiết chấn đông trong tay đem toàn giáo sư sinh cứu ra miệng hồ sau khi nguyên bản liền rất được người yêu mến hắn triệt để trở thành toàn bộ thánh dục cường trung học nhân vật phong vân số 1. tiếng thầm thậm chí truyền tới ra ngoài trường chịu đến rất nhiều sư sinh hoang nên. mà khi Phượng Hoàng Nhật Báo đột nhiên xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi tựa như gió thu cuốn hết lá vàng giống như quật khởi mạnh mẽ trực tiếp đăng đỉnh hồng công số 1, gây nên rộng rãi nghị luận thánh dục cường sư sinh không ít đối với này cũng đều có quan tâm sau khi bọn họ biết phần này đương thời tối lưng hực báo chí sau lưng ông chủ dĩ nhiên chính là Hoắc Văn Tuấn thời điểm vô số người đều bị chấn kinh rồi bọn họ vạn bạn không nghĩ đến bạn học của chính mình, học sinh, dĩ nhiên âm thầm liền đạt được thành tựu như vậy. Sau đó, Hoắc Văn Tuấn liền triệt để bạo. Từ hắn mới vừa vừa bước vào cửa trường bắt đầu, mỗi một cái nhìn thấy hắn người đều biểu hiện cực kỳ kích động. Nữ sinh rồn rập phát sinh hương phấn dí dào, các nam sinh cũng là vẻ mặt khác nhau, ánh mắt phức tạp. Có đấu kỵ, có sung bái, có thưa ao, có thảo tốt đẹp, không phải trường hợp cá biệt. Thật ở hiện thực không phải tiểu thuyết, cũng không có phát sinh cái gì tình tướng làm mất mặt sự. Hơn nữa bởi vì Hoắc Văn Tuấn bây giờ thân phận đã rất là không giống, tất cả mọi người đối với hắn đều có chút không tự kiềm hãm được tính nể, cũng không dám tới gần. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chương 264, Dương danh Hồng Công. Đối với những thứ này người phản ứng, Hoắc Văn Tuấn thực sớm có dự liệu. Bây giờ thân phận của hắn đã sớm không phải bí mật gì, ở Vượng Hoàng Nhật báo đang định đệ nhất sau khi, hay là xuất phát từ trả thù, hay hoặc là là đã từ bỏ, Hồng Công phần lớn báo chí đều đang liên quan với Vượng Hoàng Nhật báo cùng hắn người ông chủ này tin tức. Bao quát Đông Phương Nhật báo cùng Tinh Đạo Nhật báo ở bên trong đều tiến hành rồi trắng trận đưa tin. Đem Hoắc Văn Tuấn triệt để công bố với người trước. Bao quát xuất thân của hắn, trải qua vân vân từ lén qua đến cảng nhờ và thân thích đến tay trắng dự nghiệp khởi đầu phong tình tạp chí xã cùng mê tình cửa hàng hàng hiệu phô lại tới hắn mua lại Hồng Công nhật báo sau đó cải danh phượng Hoàng nhật báo chờ một loạt trải qua đều đang đi ra không thể không nói những này đại tòa soạn báo vẫn rất có năng lượng trên căn bản đem Hoắc Văn Tuấn cho đời cái lộn trồng võ lên trời đương nhiên một số không hài hòa bí ẩn đồ vật bọn họ không rõ ràng coi như biết cũng không dám bước ra đến nhưng coi như như vậy cũng triệt để đem Hoắc Văn Tuấn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió để Hoắc Văn Tuấn từ nguyên bản hạ người vô danh nhảy một cái trở thành bị công chúng biết rõ đứng đầu nhân vật mà mãi đến tận nhìn thấy những tin tức này. Các thị dân mới biết nguyên lai thịnh hành Hồng Công Phong tình tạp chí, còn có đã trải rộng Hồng Công các đại phồn hoa khu vực mê tình thành nhân chuôi khỏe mạnh cửa hàng đồ dùng, lại đồng dạng đều là Hoắc Văn Tuấn vị này Phượng Hoàng Nhật báo ông chủ sản nghiệp. Điều này làm cho rất nhiều người càng chấn kinh rồi. Có điều dân chúng đối với này cũng không có quá thật không tốt cái nhìn. Phong tình cùng mê tình mặc dù là màu vàng sản nghiệp, nhưng chúng quy vẫn là ngành nghề đứng đán. Điểm này Hồng Công thị dân vẫn là xem rất mở, cũng sẽ không mang theo thành kiến xem người. Tư bản xã hội đối xử người thành công đều là đặc biệt khoan dung, mà bây giờ Hoắc Văn Tuấn vừa vặn chính là người thành công điều này cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần lo lắng mình bị mang theo hẻm sở cọc đại vương ngũ. Trên thực tế, hắn xác thực là buồn lo vô cớ, công chúng môn không chỉ chưa hề đem hắn cho rằng hẻm sở cọc đại vương, ngược lại vì hắn cường lập một cái thiếu niên tiên tài nhân vật giả thiết. đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn cũng sưng với cái này xưng hô. Từ một giới tiểu tử nghèo tay trắng dự nghiệp, kiếm giới to lớn gia nghiệp, ở phần lớn trong mắt người đều là rất có truyền kỳ tính. Hồng Kông là tư bản chủ nghĩa xã hội, đối với gây dựng sự nghiệp người thành công là nhất vây đỡ. Nhìn bây giờ Lý Siêu Nhân liền biết rồi bởi vậy làm tất cả mọi người hiểu rõ đến Hoắc Văn Tuấn trải qua sau đều đối với hắn hết sức khắc phục hoàn toàn lơ là hắn nội địa tự thân phận nếu như Hoắc Văn Tuấn không có tiền vậy dĩ nhiên gặp đưa tới không ít người kỳ thị nhưng bây giờ Hoắc Văn Tuấn cũng đã công thành danh thoại đại gia tự nhiên sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác điều này cũng không có gì hay chỉ trích chỉ có thể nói hồng công mọi người khá là hiện thực thế giới này vốn là như vậy chỉ có tự thân đầy đủ châu bò mới có thể thu được chân chính tôn trọng làm Hoắc Văn Tuấn thân phận lộ ra ánh sáng sau khi hắn ở xung quanh trong mắt người hình tượng liền có biến hóa long trời lở đất. Cụ thể tới trường học bên trong, nguyên bản liền nhân khí tăng cao hắn càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp làm cho tất cả mọi người sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Cũng may để Hoắc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm chính là, hay là trong mắt của mọi người bây giờ Hoắc Văn Tuấn ở về mặt thân phận đã cùng bọn họ hoàn toàn không ở một cấp độ, vì lẽ đó cứ việc đều rất kích động, nhưng cũng cũng không có người liều lĩnh địa sung lên. Có điều sau đó Hoắc Văn Tuấn liền lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt, chỉ thấy hiệu trưởng mang theo trường học lãnh đạo cấp cao chờ ở cửa trường học, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn xuất hiện, lập tức một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Hoắc Đồng Học, người rốt cục đến rồi. Hiệu trưởng vải mặt tươi cười. Thái độ cực kỳ nhiệt tình, cứ việc Hoắc Văn Tuấn có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Dù sao Thánh Dục Cường ở vài phương diện khác vẫn luôn là tiếng lành đồn xa, có thể vẫn để cho hắn có chút không chống đỡ được. Cũng là vào đúng lúc này, Hoắc Văn Tuấn chân chính ý thức được thân phận mình trên chuyển biến. Chẳng trách người người đều muốn thành công, nhìn lên một giáo trưởng cũng như này người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đối xử chính mình, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cảm khái. Tiếp trước theo sự phát triển của thời đại, giai cấp từ từ cố hóa, một cái không có bối cảnh người bình thường muốn nổi bật hơn mọi người thực sự quá khó, có quá nhiều người nỗ lực cả đời nhưng liền một bộ phòng cũng không mua nổi. Kiếp trước hắn cũng chỉ là chúng sinh một thành viên, nhưng mà vận mệnh ngoại ý muốn quan tâm hắn, để hắn sống lại đến niên đại 80 hồng công. Như kỳ ngộ này, như cơ duyên này, không đụng một cái đều xin lỗi xuyên việt một hồi. Vì lẽ đó đời này Hoắc Văn Tuấn mới trăm phương ngàn kế địa muốn ra mặt, bởi vì hắn muốn leo lên đỉnh điểm của thế giới đi xem xem. Hoắc Văn Tuấn không muốn cùng kiếp trước như thế tầm thường vô vi, hắn muốn phải thay đổi mình vận mệnh. Kiếp trước hắn nỗ lực đọc sách, chỉ vì thay đổi tự thân cùng gia đình vận mệnh, từ xã hội tầng dưới chót bỏ ra ngoài. Chỉ tiếp kiếp trước khởi điểm quá thấp, phấn đấu nhiều năm vẫn như cũ không có thể thay đổi biến bao nhiêu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì từ điểm khởi hành hắn liền thua, mặc kệ dây rủ thế nào đi nữa, vẫn như cũng chạy không thắng những người ngậm lấy muôn vàng sinh ra người, nhưng đây là sinh ra liền quyết định, Hoắc Văn Tuấn không thể oán hận. Bởi vậy, đời này xuống lại, hắn mới gặp mừng rỡ như điên. Cho dù đời này vẫn như cũng là nơi ở xã hội tầng thấp nhất, nhưng có ngón tay vàng, có tương lai ký ức, liền đại diện cho hắn có hy vọng. Tuy rằng không có dường như tiểu vương bình thường một gây dựng sự nghiệp thì có vương thủ phủ cho 500 triệu gây dựng sự nghiệp tài chính, thế nhưng hắn thứ nam là giá trị không cách nào cân nhắc. Không có tài chính không quan trọng lắm, hắn gặp chính mình kiếm lấy Không có nhân mạch không quan trọng lắm, hắn gặp chính mình kinh doanh. Không có chỗ dựa không quan trọng lắm, chính hắn chính là to lớn nhất chỗ dựa. Có ngón tay vàng cùng tương lai những ký ức đấy, Hoắc Văn Tuấn liền nắm giữ sung tốc sức lực. Dù cho trên đường lại bao nhiêu gian nan, nhiều hơn nữa bụi gai, lại quá nguy hiểm, hắn cũng không có gì lo sợ. Đã là chết quá một lần người, không để ý lại chết một lần. Đời này không cầu phú quý bình an, chỉ cầu vinh an liệt liệt địa trên đời này đi tới một lần, lưu lại thuộc về hắn Hoắc Văn Tuấn dấu chân. Đại trưởng Phu Sinh không thể nằm sống xa hoa, chết cũng làm nam đỉnh phanh. Vừa mới không phụ. Hiện nay. Hắn rốt cục đạt thành rồi một phần mục tiêu, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cảm khái vạn ngàn. Có điều tuy rằng hắn hưởng thụ thân phận như vậy chuyển biến, nhưng nhìn mặt trước nhiệt tình quá đáng hiệu trưởng cùng với Chu Vi này nhót vây xem học sinh, Hoắc Văn Tuấn vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu. Lần thứ nhất suy tính tới có hay không còn phải tiếp tục chờ ở trong trường học, hay là có thể muốn cái đặc quyền, không có chuyện gì liền không đến trường học. Ngược lại hắn cũng không chỉ vào tấm kia bằng tốt nghiệp, lấy hiện tại tình huống như thế tin tưởng hiệu trưởng chắc chắn sẽ không từ chối. Trong lòng chuyển ý nghĩ, ngoài miệng thì lại thuận miệng qua loa. Cũng may hiệu trưởng rất có ánh mắt, hiểu được có trường có mực thật vất vả đem hiệu trưởng ứng phó quá khứ, Hoắc Văn Tuấn có chút tâm mệnh hướng về phòng học đi đến, không nhìn ven đường các loại ánh mắt. Ở nửa đường trên còn gặp phải Lăng San San nha đầu kia, chỉ có điều nha đầu này vừa nhìn thấy hắn lập tức vẻ mặt đột biến, trên mặt lộ ra một tia câu nệ, theo xoay người liền chạy, bóng lưng nhìn qua có chút bối rối. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, cũng không hề để ý, tiếp tục hướng đi phòng học. Quẹo qua một góc, trước mặt lại gặp gỡ Hà Mẫn. Hai người đồng thời sững sở, Hà Mẫn trên mặt đầu tiên là né qua một tia ý mừng, ngay lập tức lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. người, Nhìn trước mắt Tuấn tú thiếu niên, Hà Mẫn muốn nói lại thôi.